c h ơ n g bốn trăm sáu mươi ba tảng sáng một c h ơ n g bốn trăm sáu mươi ba tảng sáng xuất động mục tiêu xù cạ cụ hôm nay ban đêm lộ ra đặc biệt t i ê n tĩnh mây đen che kín á n h trăng mỏng manh ánh sao chiếu ảnh ra nhàn nhạt cây côi âm u chiếu vào một con quạ trong đồng tử sau đó mây đen chậm rãi bắt đầu rời khỏi bầu trời từng chút từng chút đem mặt trăng hiện ra cái kia á n h trăng là màu đỏ là loại kia hiện lên màu đỏ của máu tươi đưa đi nạ mỹ c ả dơ mi nạ tổ sau đó hữu d mạ kỳ kỳ ủ mỹ đi tới trong sân thổi một chút gió hít thở không khỏi x ư n g sở mà hậu tâm ở dưới đáy không ngọn nguồn chuyển tới một trận tim đập nhanh cảm giác loại cảm giác này là vì cái gì sẽ có một loại dự cảm chẳng lành -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ù mì vẻ mặt nghiêm túc các ụ dạ tâm nhãn bao phủ toàn bộ c ổ nổ hạ thiệt ác cảm chi năng lực khiến -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ù mì có thể nhẹ nhõm phát hiện những cái kia đối với bản thân có địch dí người nhưng một vòng quan trắc xuống -ki -ki U dù mạ kỳ kỳ ù mì cũng không có phát hiện có chỗ kỳ quái gì hơn nữa hắn những cái kia người thân đồng bạn trạ cờ dạ cũng tương đương ổ định cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì mặc dù tỉ mị từng điều tra nhưng ưu dù dù mạ kỳ là ảo giác của ta sao vẫn là nói là thân thể của ta xuất hiện vấn đề gì u d u mạ kỳ kỵ u m i nói nhỏ mà hậu thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ khi hắn lại một lần nữa hiện ra thân hình thời điểm đã đi tới trường sinh trong phòng thí nghiệm đêm còn không sâu trong phòng thí nghiệm đèn đốt sáng trưng các nghiên cứu viên cái thời điểm này cũng đang bận rộn u d u mạ kỳ kỵ u m i đến thoảng cái hấp dẫn chú ý của mọi người ơ d o a kính yêu ngài đệ tứ h ổ cạ đại nhân làm sao tới đâu là tới thị sát thành quả sao trong phòng thí nghiệm trung tâm một chương to lớn trên bàn giải phẫu bị đủ kiểu đủ loại dụng cụ kẹp lấy họ rô xì mạt nhận ra được ngũ ù ma kì kì u mì đến n g ử a lên thân cười lấy t r e o chọc nói từ đạt được cái này một cỗ ô số s ủ k ỳ tộc nhân thân thể sau đó họ rô xì mạt tâm tình một mực đều rất không tệ hơn nữa trợ giúp ngũ ù ma kì kì u mì triệt để hoàn thành thân thể linh tử hóa như vậy thí nghiệm thành quả cũng khiến họ rô xì mạt đạt được tương đương mức độ cảm giác thành kiểu. nhìn thấy ủ dù ma kì kì u mì đến khó có được mở lên ủ dù ma kì kì u mì cho đùa họ rô xì mạt sư hình đừng âm dương quá i khí thân thể của ta giống như ra vấn đề giút ta kiểm tra một thoáng Uzu -ki -ki u ưu mỹ k k u m cái thời điểm này cũng không có tâm tư cùng họ rồ s i mạt nói đùa nói thẳng mà lời của hắn cũng khiến họ rồ s i mạt đồng tử co r ụ t lại ý cười thu liếm xuất hiện vấn đề làm sao có thể thân thể của ngươi nhưng là ta đáng tự hào nhất kết quả nghiên cứu a làm sao lại có vấn đề họ rồ s i mạt một thanh kéo xuống trên người bản thân liên tiếp lấy các loại dụng cụ trong một nháy mắt liền đi tới u d u mạ k k ưu mỹ trước người quan sát tỉ mỉ u d u mạ k k ưu mỹ mấy mắt sau đó không xác định mà hỏi không nhìn ra có vấn đề gì trên người ngươi làm sao đâu Ujumakiki Umi ngươi là cảm thấy ta quá rảnh rỗi tìm cho ta một ít chuyện làm sao thân thể của ngươi không có bất kỳ vấn đề gì họ rồ sĩ m à một bên t h ở i g a n ủ dù mạ kì kì u mì trên cổ tay cái kẹp một bên nói sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì nết miệng cười nói thân thể của ngươi nhất định không có vấn đề nhưng giống như ngươi cường giả thế mà không tên xuất hiện tim đập nhanh nhìn tới có cái gì thai hỏa muốn phát sinh tiểu tử chú ý một chút người bên cạnh ngươi họ rồ sĩ m à mặc dù là một nhà khoa học nhưng cũng là một cái tin tưởng giác quan thứ sáu người ủ dù mạ kì kì u mì dạng người này xuất hiện loại này không phù hợp lẽ thường cảm xúc chỉ sợ ở ủ d mạ kì kì u mì bên người lập tức sẽ phát sinh đại sự gì ta tới liền là có lây phương diện này cân nhắc xác nhận thân thể không có vấn đề như vậy khả năng ta gặp đến vấn đề liền nghiêm trọng u du ma kì kì u mi nhẹ giọng nói giữa lông mày đã nhăn thành một cái chữ xuyên đêm dần khuya s u c a cu tới vung bắt đầu động thủ đi hòa quốc cảnh nội trong một rừng rậm nào đó hai đạo bóng đen nhanh chóng từ trong rừng rậm phun ra cùng lúc đó rời khỏi cỗ nộ hạn nghị dạ l à n g cắt mọi người trải qua một đêm gấp rút lên đường sau đó đang cách đó không xa trong rừng cây nghỉ chân t r ư c đêm người là gạ á dạ lúc này hắn đang ngồi ở một cây đại thụ trên cành cây ngựa đầu nhìn lấy kỳ rượu ánh trăng、ừ. trực đêm gạ ạ dạ tựa hồ là nhận ra được cái gì trên lưng cắt nắp hồ lô tử trực tiếp bay ra ngâm đầy trạ cờ dạ cắt vàng từ trong hồ lô nhanh chóng bay ra ở ngoài thân thể hắn phụ lên một tầng c ắ táo giáp mà còn lại cắt vàng thì là vòng quanh ở gạ ạ dạ chu vi Ác! thế mà nhận ra được đâu không hổ là d ì n cơ di kỳ đúng lúc này một bóng người từ gạ ạ dạ bên người thân cây bên trong chậm dại xuyên qua người tới mang lấy một cái mặt nạ dưới mặt nạ một đôi đồng tử đỏ tươi nhìn hướng b ả y ra tư thái phòng ngự gạ ạ gã dạ nhìn người tới mắt cũng là lấy làm kinh hãi vòng quanh ở xung quanh người cắt vàng nhanh chóng ngưng k ế t thành vô số cắt đạn hướng thẳng đến người kia bay vụt quá khứ bất quá đánh phía địch nhân cắt đạn thế mà trực tiếp xuyên qua thân thể của đối phương đánh vào trên thân cây đem sáu người vây quanh đại thụ xinh x i n h đập gãy cái này đột nhiên dị biến cũng bừng tỉnh đang ngủ say những người còn lại cản cụ rồ xoay người nhảy lên một cái sau lưng con rối cũng trong nháy mắt thời a băng vải d ư ơ n g nanh múa vớt bảo vệ ở trước người hắn mà tệ ạ t ị cũng lấy ra ba sao phiến bày ra phòng ngự tư thế ở nàng bên cạnh trịa rồ cũng nghe đến v ă n động bất quá nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất. sau đó ánh mắt của mọi người liền rơi vào lúc này đứng ở ga ạ dạ bên cạnh nam nhân người khoác áo khoác màu đen áo đen phía trên mấy đoá hồng sắt tường vấn tốt điểm thân thể của nam nhân toàn bộ bị áo khoác bao k h o a chỉ có một đôi đỏ tươi xạ rình đẳng xuyên thấu qua mặt nạ bại lộ ở mọi người trong tầm mắt cái này quần áo là hiểu người là ai chịa rỗ nhìn thấy mặt nạ nam thần sắc mặt nghiêm trọng cao giọng hỏi ha ha ta u chi ha mạ đã dạ một lần này tới là dự định hướng nị dạ làng cắt chư vị mượn một dạng đồ vật mặt nạ nam hoàn toàn không nhìn lúc này ở trước người hắn g ạ a dạ hướng thẳng đến chịa rổ đám người nói sau đó một giây sau ánh mắt liền dừng lại ở chịa rổ bên cạnh thân bọ c ạ p lên giọng nạo h báng nói ra nghĩ không ra thế mà còn có thể nhìn thấy n g ư ơ i ta cho là n g ư ơ i bị u dù mạ kỳ kỳ u mị rất đâu bọ cặp mặt nạ nam tựa hồ là cùng bọ cặp nhận biết thế mà cùng bọ cặp chào hỏi bất quá cùng hắn trong dự đoán tràng cảnh bất đồng đối mặt hắn tê ơ b õ cạp căn bản liền không có biểu hiện ra cái gì kích động mà là không mặn không n h ạ t hướng lấy bên cạnh chịa r ổ giải thích nói người này là h i ể u thủ lĩnh một trong là có thể sử dụng dịp càn n h ì rụt cường giả h i ể u mục đích là cướp đoạt tất cả ví thú thực hiện chân chính trên ý nghĩa n h ậ n giới hòa bình một lần này xuất hiện ở nơi này mục tiêu hẳn là xù ca cù chính các ngươi cẩn thận ta giúp không được các ngươi b õ cạp nói xong về sau từ trên mặt đất đứng dậy ngầm đầu nhìn lướt qua mặt nạ nam sau đó liền cất bước đi xa một ít cũng không có muốn tham dự chiến đấu ý tứ su sử dụng không gian nhẫn thuật cờ ư n giả g một tháng này liền p h i ê n p h ứ c tạ di lỗ thai áp sát qua tới c h i a rổ ở nghe xong bọ cạp cung cấp tình báo sau đó trong lòng lặng lẽ tính toán một tháng sau đó hướng lấy bên cạnh tệ a di nhỏ giọng nói ở tệ a di lỗ thai dán qua tới sau đó nhỏ giọng dặn dò vài câu cũng không biết c h i a rổ cùng tệ a di nói cái gì tệ a di ở nghe xong c h i a rổ mà nói sau đó sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi sau đó lặng lẽ gật đầu một cái mặt nạ nam tựa hồ không có không nghĩ tới bọ c ạ nhìn thấy hắn thế mà l ạ như vậy một bức không mặn không nhạt thái độ hơn nữa xem ra căn bản không có dự định trợ giúp hắn cùng một chỗ đối phó n ì dạ làng cát tựa h ồ bọ cạp làm n ì dạ làng cát tù binh vẫn là một bộ cam tâm tình nguyện d á n g vẻ cái này khiến gương mặt dưới mặt nạ hơi hơi nhứ mày hỏi bọ cạp ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi là không chuẩn bị trở về tổ chức sao nghe đến tổ chức hai chữ này bọ cạp nhịn không được nhứ mày sau đó trực tiếp trả lời nghĩ v ề à bất quá trên người của ta đã bị chủng tộc hạ chu ấn ta chờ ngươi cứu ta đâu mặt nạ nam nghe được lời này cũng không nghi ngờ gì gật đầu một cái trong lòng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý an ủi nói ha ha đừng lo lắng ta rất nhanh liền giút ngươi thoát、khốn. nhưng mà ngay tại mặt nạ nam lúc nói chuyện bên chân của hắn chẳng biết lúc nào đã bị cắt vàng chỗ bao trùm đợi đến hắn phát giác thời điểm cái này cắt vàng động tác đ ố n g nhiên ra tốc trực tiếp đem cả người hắn trói buộc ở bên trong gà ạ giả thiết thực cảm giác được bản thân hạt cắt đã không chế lại mặt nạ nam sau đó âm thanh lạnh lùng nói ngươi hẳn là không có cơ hội này cắt trói quan tài gà ạ giả tay phải đ ố n g nhiên n ắ m tay trói buộc lấy mặt nạ nam cắt vàng trong nháy mắt đem đối phương bao phủ sau đó cấp tốc buộc chặt lượng lớn máu tươi từ hạt cắt trong khe hở bắn tung tóe mà ra cách gần gà ạ dâng lên một khối tường cát nh sau đó một mặt bình tĩnh bông ra cắt vàng nhưng khi cắt vàng thời ra sau đó khiến cho mọi người giật mình một màn phát sinh ở cắt vàng t ạ n đi cái chỗ kia căn bản liền không có cái mặt nạ kia nam thi thể nhìn thấy một màn này mọi người nhanh chóng cảnh giác bốn phía tìm kiếm đều không có tìm đến tung tích của bệnh nhân l i ệ n tại mọi người chuẩn bị mở rộng tìm kiếm phạm vi thời điểm quát lạnh một tiếng tiếng từ nơi không xa trong rừng rậm vang lên Bằng pen, in. theo lấy tiếng nói vừa ra gà ạ dạ thân thể không tự chủ được bắt đầu trôi nổi lên tới nhanh chóng ngập vào rừng rậm biến mất ở chịa rồ đám người trước mắt xong gà ạ dạ mới biến mất không bao lâu một tiếng b a n g thật lớn liền từ trong rừng rậm vang lên đồng thời một cổ khủng bố sóng khí từ trong rừng rậm sinh ra vô số đoạn mục lá vụn nương theo lấy cắt vàng cùng bùn đất ở không trung bay múa gào thét lấy hướng lấy bốn phía bay vụt ra ngoài gà ạ giả thân thể cũng ở những thứ này bùn đất đoạn mục bên trong bay ra trăm mét mới hung hăng va chạm ở trên một cây đại thụ ngừng lại thân hình mà trên người hắn khoác cuốn tại thân các áo giáp đã nhao nhao nứt ra lộ ra gà ạ giả ra đây là cái gì nhất thuật gà ạ dạ phi sức từ dưới đất bỏ dậy trong lòng kinh ngạc trước đó thân thể của hắn không tên bị một cố lực lượng hấp xả vào trong rừng cây một cổ khủng bố sức đẩy liền bỗng nhiên từ trong rừng một phát cho dù là có lấy các áo giáp bảo vệ hắn cũng bị cái này cường h ã n lực đạo chấn thất điên bắt đảo mặc dù trên người hắn không có vết thương gì nhưng gạ ạ dạ hiện tại toàn thân trên dưới đều cảm thấy đau đớn cái này dị biến phát sinh phi thường nhanh chĩa rộ mấy người căn bản là còn không có phản ứng qua tới đâu gạ ạ dạ liền bị đánh bay ra ngoài qua hồi lâu một bóng người chậm rãi từ trong rừng đi ra đi tới trước mặt mọi người Đây là một cái người khoác áo khoác màu đen quần áo thêu h ồ n sắc tường vân nam tử trung niên mà chĩa rộ vừa lúc nhận ra trước mắt cái nam nhân này tạ kỳ gạ cụ người này không phải là bị ủ dù m à kỳ kỳ ủ mì đánh giết sao làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này hơn nữa cái tiếng mắt là dìn n ệ gẳng liên quan tới hiểu tình báo cô n ộ hạ mặc dù cùng nhị dạ làng cắt chia sẻ một ít tin tức nhưng chia sẻ tin tức cũng là hữu hạ mà thời gian rất lâu đều không có để ý sự t ì n h trịa r ỗ hay là bởi vì b ỏ cả quan hệ lưu ý một thoáng hiểu tình báo có thể nhận ra cả cụ dù cũng đã coi như nàng trí nhớ không tệ đến nỗi có thể nhận ra dìn n ệ gẳng vậy liền phải quy công cho trịa dỗ kiến thức rộng rãi rốt cuộc sống số tuổi lớn như thế đối với một ít truyền thuyết vẫn là tương đối hiểu rõ không t h ê n ta là pèn là chúa tể cái thế giới này thần như thế c h u n g nhị lời thoại thế mà từ trong niên nhân cả cụ rủ trong miệng nói ra mà thiên đạo lại nói lời này thời điểm ngựa khí k i ê n định tín n i ệ m cảm giác đầy đủ rõ ràng là một tịch hoang đường mà nói chịa rỗ mấy người nghe xong lại không có mảy may h ỉ cảm trái lại một cổ khí lạnh xông lên trong lòng của mọi người thế mà tự xưng là chúa tể thế giới thần gia hòa này đến cùng là dạng gì người điên c h i a rỗ nhìn thấy bèn xuất hiện liền đem lòng cảnh giác n h ấ t lên nhẹ nhàng vô vô tệ ạ gì bà vai sau đó đứng ở tệ ạ gì trước người từ trong ngực lấy ra một bộ quần chủ nhanh chóng triển khai bên cạnh quan chiến đ bọ cặp nhìn thấy một màn này cũng là mí mắt khen ưng bản thân bà nội toàn bộ nhân vật thật là rất nhiều năm không có nhìn thấy ít nhiều có chút khiến hắn hoài niệm ở chĩa dồ triển khai quyển trục thời điểm tệ ạ gì đem ba sao phiến một hợp nhanh chóng thoát ly chiến trường phun đi vào trong rừng rậm thiên đạo thấy tể a gì rời khỏi cũng không hề để ý mà là chu vi quan sát một thoáng bao vây bản thân những khôi l ỗ i này khôi l ỗ i thật sao loại vật này trêu chọc đứa trẻ nhỏ còn có thể dùng tới chiến đấu quá trò đùa thiên đạo thần sắc lạnh lùng hai tay g i a n g ra sau đó khủng bố sức đẩy dùng hắn làm trung tâm nhanh chóng hướng về chu vi bộc u phát ra đứng mũi chịu xào liền là chịa r ổ phong thích ra thạch cố khôi l ỗ i trực tiếp bị lực lượng kinh khủng này bắn chúng giống như là mười con con d i ề u đứt mất dây bay ra ngoài mặc kệ chịa rộ như thế nào điều khiển cũng không có cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng này một cái chớp mắt sức đẩy thêm tại triệu rổ cùng c ả n cụ rổ trên người vội vàng không kịp chuẩn bị hai người trực tiếp bị cái này một cố lực lượng h ấ t bay gà ạ dạ tay mắt l ê n h lẹ một bên điều khiển hạt cắt phòng ngự một bên phân ra hai đầu cắt dây thừng đem triệu rổ cùng c ả n cụ rổ hai người bắt lấy sau đó kéo tới cắt phía sau tường bởi vì gà ạ dạ cách đến tương đối xa chịu đến ảnh hưởng tương đối nhỏ gió lốc qua sau cắt tường chậm rãi rơi xuống gà ạ dạ đám người phía trước thiên đạo đứng ở một mảng lớn trên đất trống dùng thiên đạo làm trung tâm mấy chục mét trong phạm vi cây cối đều bị dọn dẹp trong không liền ngay cả thảm cọt x u ca cụ không nên vùng đẫy đến đây đi b n g ken in mười hai chương bốn trăm sáu mươi b ố tảng sáng hai chương bốn trăm sáu mươi b ố tảng sáng cổ nộ hạ ủ trì hạ b n g ken in thiên đạo một bên nói lấy một bên hướng lấy gà ạ dạ liền là khẽ vươn tay lực h ú t cường đại lại một lần từ trong lòng bàn tay của hắn phát ra mà cái này lực h ú t chỉ ấn tượng đến gà ạ dạ một người chia r ô nhìn thấy gà ạ dạ thân thể không tự chủ được bắt đầu di động lập tức liền phản ứng qua tới chỉ bất quá nàng con dối ở vừa mới liền bị thiên đạo một kích đánh nát ở thời điểm này cũng chỉ có thể đủ phóng xuất ra t r ả cờ dạ s ợ i tơ một mực chói ở gà ạ dạ trên người mà nhận ra được thiên đạo ý đồ gà ạ dạ cũng nhanh chóng dùng hạt cắt chói buộc lại thân thể của bản thân phòng ngừa bị thiên đạo hút quá khứ nhưng bằng k c a n in lực hút thực sự là quá mức c ứ n g hãn cho dù là c h i a dồ nỗ lực lôi kéo cho dù là gà ạ dạ dùng hạt cắt chói buộc bản thân cũng không có cách nào chống cự thiên đạo cái này một cố lực lượng ở trải qua ngắn ngủi rằng co sau đó gà ạ dạ thân thể nhanh chóng từ hạt cắt bên trong rút ra nhanh chóng hướng lấy thiên đạo bay đi mà ở phía sau hắn chĩa dỗ liên đối lấy chĩa rổ cũng bị gà ạ dạ liên lụy hai chân cách mặt đất bay lên biết bản thân không cách nào đối kháng cái này một cổ lực hút gà ạ dạ nỗ lực điều chỉnh lấy bản thân ở không trung tư thế hát cắt ở bên người của hắn nhanh chóng ngưng kết thành bén nhọn hình nón hình dạng sau đó hướng lấy thiên đạo cấp tốc bắn đi Hieu. một cây củ dòi dở xỉn kỳ tầng h thiên háo trong tay, sau đó hướng thẳng e o đạo trong trong tay trực tiếp tẹn miết tay, tới.、Phúc. Một t rơi bên ống xuống, bẻn đến đổ đó đâm ạ dạ gà sau bị thật mỏng tường cắt nhanh chóng ở ga ạ dạ trước người dâng lên nhưng khiến cho mọi người ngoài ý muốn là bẹn cụ dọi dở x ỉ n kỳ thế mà trực tiếp đâm xuyên tường cắt trực tiếp bắn c h ú n g tường cắt sau đó gà ạ dạ trước kia vì gà ạ dạ ngăn lại vô số công kích tường cắt ở thời điểm này thế mà tựa như là một khối đ ầ u hữu đồng dạng bị đâm xuyên cú dòi dở xin kỳ trực tiếp đâm vào gà ạ dạ lồng ngực máu tươi từ miệng vết thương chảy xuôi xuống nương theo lấy mánh liệt đau đớn một cỗ cường đại trả cờ dạ cũng theo lấy chuyển vào đến gà ạ dạ trong thân thể khống chế lại gà ạ dạ hành động cú dòi dở xin kỳ là âm dương đổn sản vật lợi dụng lấy cụ dòi dở xin kỳ nạ gà tổ có thể cự ly xa hướng gà ạ dạ thân thể chuyển vào trả cờ dạ do đó khống chế gà ạ dạ thân thể đây cũng là dìn nghệ gẳng năng lực một trong su ca cụ bắt được hoàn thành hẹn đổ bẹn lại là nhanh chóng lấy ra mấy cây cụ dỏi dỏi dạ hai chân cùng hai cánh tay b bản thân còn ở vùng vây nỗ lực tránh thoát kẽn đ ổ b ẹ n k h ô n g chế gà ạ dạ trong nháy mắt dừng lại vùng vây mà đau đớn kịch liệt cũng là khiến gà ạ dạ cũng n h ị n không được kêu t h ả m một tiếng mà liên ở gà ạ dạ bị điền thiên nói b ẹ n k h ô n g chế thời điểm chịu liên lụy hướng lấy thiên đạo bay tới chịa rổ cũng đã tới gần trước người mặc dù muộn một bước nhưng chịa rổ vẫn là đem trả cờ dạ sợi tơ nhanh chóng liên tiếp đến thiên đạo trên người k h ô n g chế lấy thiên đạo thân thể hướng về sau thối lui đồng thời ô n chặt lấy máu me đ ồ n địa gà ạ dạ nhanh chóng nảy ra kéo ra khoảng cách ừ thiên đạo nhận ra được chậm một nhịp khiến ch nhưng hồi thần sau đó nhanh chóng sử dụng xỉn dạ t ẹ n xấy đem trên người trả cờ dạ t u y ế n bắn ra sau đó t h ở ơ nhìn hướng chịa rô mấy người gà ạ dạ cảng cù rô bước nhanh đi tới chịa rô bên người t h ầ n s ắ c khẩn trương nhìn lấy nằm ở chịa rô trong ngực gà ạ dạ với tư cách anh cả hắn đã cùng gà ạ dạ tầm đó thành lập cảm tình sâu đậm hắn vẫn là lần đầu tiên thấy gà ạ dạ như vậy một bước thảm trạng không khỏi đau lòng lên tới không có biện pháp hành động là bởi vì cái này cụ giỏi dở xỉn kỳ quan hệ sao chịa rô nhìn lấy trong ngực gà ạ dạ Rõ ràng gà dạ ý thức là thanh tình nhưng lại không có biện pháp động đậy m dù cho nhị dạ tứ chi bị lưỡi dao sắc bén xuyên qua chỉ cần khớp xương cùng thần kinh không có tổn hại cố nén đau đớn cũng là có thể làm ra một ít động tác nhưng là từ chị dỗ đem gạ hạ dạ mang rời khỏi thiên đạo sau đó gạ hạ dạ vẫn là không n ú c ních cái này lập tức liền hấp dẫn chị dỗ chú ý cẳng cụ d ồ đem cụ i ỏ i dở xịn kỳ rút ra chị dỗ la lớn sau đó nhanh chóng bắt lấy gạ hạ dạ lồng ngực vị trí cụ i ỏ i dở xịn kỳ nhanh chóng rút ra đồng thời trên bàn tay tỏa ra trong suốt ánh sáng x a n lục ấn đề ở gạ dạ chỗ ngực c ẳ n cụ d ầ nghe đến chị dỗ lời nói không dám tr làm sao sẽ khiến các ngươi thực hiện được đâu không nên ảnh hưởng ta thiên đạo căn bản cũng không định cho c h i a rổ cùng cản cụ rổ cứu trợ ga ạ giả cơ hội một cây củ giỏi dở xỉn kỳ nhanh chóng bị hắn miết trong tay sau đó nhanh chóng hướng lấy c h i a rổ cùng cản cụ rổ phong tới dự định tiên quyết rơi hai cái này không có con rối khôi lỗi sư c h i a rổ trưởng lão đến rồi cản cụ rổ lực chú ý một mực đều có một bộ phận đặt ở thiên đạo trên người đối phương vừa mới có động tác cản cụ rổ lập tức nhắc nhở nói chịa rổ cũng không quay đầu lại trực tiếp từ trong ngực lại lấy ra một cái quần trụ sau đó nhanh chóng triển khai hai cỗ con dối bỗng nhiên xuất hiện ở trên chiến trường chịa rô một tay khống chế con dối một tay cho gà ạ dạ cầm máu mà một mực ở đứng ngoài quan sát chiến bọ cạp nhìn thấy lúc này đột nhiên xuất hiện trên chiến trường cái này hai cỗ con dối t h ầ n s ắ c xứng sở sau đó một cổ luyến tiếp cảm giác từ đáy lòng bên trong dâng lên chịa rô một lần này phóng xuất ra con dối chính là mô phỏng bọ cạp cha mẹ dáng dấp chế tạo tổ này con con dối cũng là chịa rô tùy thân mang theo sau cùng một tổ con dối nhưng tổ này con dối lại cũng không phải là chủ chiến con dối con dối vũ khí cũng rất đơn giản cũng chỉ là hai thanh đao mà thôi lại là loại này trẻ con trò xích sao một ặ c dù cùng cản cụ có con dối trịa vệ, nhưng thiên đạo xung kích tốc độ lại là không dám c nào, rất nhanh rất lần i đi tới trước thân người, hai dối liền thiên tới. ề n thân con cũng nhanh chóng có động tác để liền hướng để đao đạo trước tác, Một cố có chém ba mà lấy l này thiên đạo không có lại sử dụng xìn giả thèn sầy mà là kiểm cây mặt đất một cái nhảy liền lóe qua hai cái con rối phòng tuyến đồng thời trong tay cụ giỏi dở xìn kỳ vẽ một cái trực tiếp tách ra chị rổ cùng con rối liên tiếp chạ cờ giạ tuyến sau đó tiếp cận đến chị rổ đám người trước người nhấc lên cụ g i i dở xìn kỳ liền đâm hướng đang sử dụng chữa bệnh nhận thuật chị rổ l i ê ưu tú h i ê n đạo khôi lỗi sư có thể ở trạng cờ dạ tuyến bị cắt đứt một nháy mắt lại lần nữa kết nối lên chịa rộ ba nội người của hiện tại đã liền điểm này tiêu chuẩn điều khiển đều đã làm không được sao theo lấy âm thanh chuyển tới thiên đạo nghiêng đầu nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới trong mắt hung quang phát hiện ngươi muốn trợ giúp ni dạ làng cắt ni dạ cùng ta đối kháng sao bọ cạp ngươi lại dám phản bội tổ chức thiên đạo lệnh giọng mở miệng hỏi ở trong giọng nói của hắn nghe không ra cái gì cảm xúc phẫn nộ nhưng mọi người ở đây đều có thể cảm giác được một cổ nồng đậm sát khí từ thiên đạo trên người tản mắt ra phản bội tổ chức ta cũng không có nghĩ như vậy con dối là có ý thức với tư cách khôi lội sư ta ngẫu nhiên cũng cần thuận theo con dối ý chí hành động rừng cây một bên thân thể bao phủ ở áo bào đen bên trong bọ cạp chậm rãi từ trong rừng đi ra mười ngón tay của hắ cũng có trả cờ dạ tuyến kéo dài mà ra mà những thứ này trả cờ dạ tuyến đầu cùng liền là t r i a rộ vừa mới mất đi khống chế cái kia hai cỗ con rối cái kia hai cỗ cùng bọ cạp cha mẹ giống nhau như đúc con rối thuận theo con rối ý chí hành động ừ loại này qua loa mà nói chuyện cho tới bây giờ cũng không cần lại nói bọ cạp người ảnh hưởng kế hoạch của ta đã là tổ chức phản đồ đối lại phản đồ h i ể u chỉ có một cái phương thức xử lý thẹn đ ồ bẹn cũng không để ý tới bọ cạp r à biện trực tiếp định tính nói bọ cạp mà nói hiển nhiên cũng rơi vào bên cạnh t r i ệ rộ trong hai t h độ bẹn không có lĩnh hội mà nói nàng lại là lĩnh hội cái này hai c ô con dối là mô phỏng con của nàng con dâu con dối ý chí nói là con trai nàng con dâu ý chí bọ cạp ta lập tức liền sẽ tới giúp ngươi chịa rồ quét bọ cạp một mắt sau đó chuyên tâm cho g ạ ạ giả trị liệu g ạ ạ giả trên người cụ giỏi giở xin kỳ đã toàn bộ rút ra g ạ ạ giả cũng khôi phục hành động nhưng hắn bị thương rất nghiêm trọng lượng s u ấ t huyết cũng tương đối lớn cần trị liệu mà bọ cạp bên kia nhận ra được thiên đạo chuẩn bị ra tay với hắn thế mà bắt đầu hứng thú đột nhiên dục vào tới rõ ràng là cả cụ dù thân thể lại có thể sử dụng loại này kỳ kỳ quái quái năng lực cái này cái gọi là pèn là con dối a mặc dù không biết bản thể của ngươi trốn ở chỗ nào nhưng khống chế thân thể ngươi phương pháp hẳn là cái tiệc kỳ quái cụ giỏi dở xin kỳ a có thể không trụ dìn cờ gì kỳ hành động cụ giỏi dở xin kỳ là dùng tới truyền dẫn trạ cờ dạ a so k h ô i lỗi thuật càng cao minh hơn b ọ cạp tựa hồ cũng không đội mà xuất thủ một bên cảnh giới nhìn lấy t h i ê n đ ạ o một bên nói lời của hắn rất lớn tiếng sợ chế rỗ mấy người nghe không thấy từ vừa mới thời điểm chiến đấu ta liền nhận ra được ngươi thuật uy lực tựa hồ một mực ở nỗ lực khống chế làm như vậy nguyên nhân là bởi vì sợ hãi bị một ít người nhận ra được sao nơi này khoảng cách cổ nộ hạ nhưng cũng không có nhiều ít khoảng cách theo ta được biết ưu dù m à kỳ kỳ ú u mị cảm c h i hẳn là có thể dễ dàng bao phủ đến nơi này ngươi là sợ hãi sử dụng quá nhiều trả cờ dạ dẫn tới chú ý của hắn sao bọ c ạ p một bên nói lấy một bên xây dịch bước chân đi tới chĩa rổ đám người trước người đem chĩa rổ mấy người ngăn tại sau lưng mà lời của hắn cũng là khiến chịa rổ cùng g ạ ạ dạ trong mắt sáng lên chịa rổ cũng là nhanh chóng dư vị qua tới nhìn hướng gà ạ dạ vừa mới ở chiến đấu ban đầu bọn họ liền thiết kế khiến tể ạ dị rời khỏi chiến trường tiến về cộ nổ hạ xin viện trợ đó là bởi vì chĩa rổ cũng không biết ủ r ù mà kỳ kỳ ù mị năng lực hiện tại nàng biết làm sao không biết phải làm mấy thứ gì đó gà ạ dạ vung tay vung chân làm à gà ạ dạ cầm máu công việc cũng tiến hành không sai bịt lắm chĩa rổ vô vô gà ạ dạ bả vai dặn dò mà cản cụ rổ cũng tựa hồ là nhìn đến hy vọng một mặt hưng phấn không có trước đó vẻ khẩn trương n g dạ làng cắt mọi người sĩ khí trong nháy mắt tăng trở lại bọ c ả nhận ra được sau lưng mấy người biên hóa đáy lòng cười thầm mà cách đó không xa thiên đạo sắc mặt đã rất lạnh,、so người cái hôn đàn này ở thời điểm hắn nói lời này gà ạ dạ thân thể đã bắt đầu xuất hiện d ị biến bằng bạc trả cờ dạ từ gà ạ dạ trong cơ thể tuôn ra nhìn thấy một màn này mặt nạ nam trong mắt ánh sáng lấp lóe cùng thiên đạo liếc nhau một cái sau đó liền biến mất ngay tại chỗ mà thiên đạo thân thể bắt đầu chậm rãi hướng lấy bên trên bầu trời trôi nổi lên tới muốn trốn sao cảng cù dầu gặp mặt có nam rời khỏi thiên đạo lơ lửng cho rằng là đối phương rút đi cười nói nhưng bọ cặp lại là ngưng trọng nhìn hướng bầu trời trầm giọng nói đây là dự định tốc chiến tốc thắng khủng bố muốn tới rồi bọ cặp kéo một cái con dối đem mọi người bảo hộ ở sau lưng. mà theo lấy hắn tiếng nói vừa ra nổi lên bầu trời thiên đạo trong thân thể bắt đầu bắn ra bạch quang trói mắt trong chốc lát đêm tối trực tiếp bị chiều sáng phiến thiên đ ị a n à y trong nháy mắt từ đêm tối biến thành ban này g hoa ha ha ta ra tới rồi gã ạ dạ ở thời điểm này triệt để hoàn thành vĩ thu hóa sủ c ả cụ thân thể khổng lồ xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này vừa ra tới sủ c ả cụ thật hưng phấn kêu lên xin dạ kèn s â y vừa mới hoàn thành vĩ thu hóa sủ c ả cụ một giây trước còn hưng phấn chu lên đâu một giây sau một c ổ khủng bố sức đẩy liền truyền lại đến trên người hắn sao làm sao đâu sủ cạ cụ kinh ngạc nói nhỏ một câu trực tiếp liền bị bạch quang chói mắt bao phủ đông giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng v a n g trầm sau đó bạch quang chói mắt bắt đầu chầm chậm thu liễm ở trước đó g ả ạ dạ mấy người chỗ đứng địa phương nơi nào còn có thảm thực vật bóng dáng đã sớm biến thành một cái c h u ỗ i lùi mặt đất toàn bộ chiến trường lót mấy chút m é t mà cái này lon p h ạ m vi thế mà có hơn mười km đến nôi xù cà cụ đã sớm bị cái này cường hãn xì dạ kẹn sầy gậy bay không biết bao nhiêu xa mà chĩa rô mấy người cũng đã không có bóng dáng hiu hiu, hiu. vài tiếng dồn dập tiếng xe gió vang lên cái này chùi lùi trên mặt đất đột nhiên xuất hiện ba cái thân ảnh ba cá nhân tất cả đều là một bộ áo đen trang điểm ba người sau lưng thì là một cái giống nhau như l ú c gùn bài gia văn ở x ỉ n dạ t ẹ n xe xung kích qua sau thế mà có ba tên tổ cụ chỉ hạ nghỉ dạ xuất hiện ở trên chiến trường cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì ở nơi này sẽ có lớn như thế một cái bồn điện ưu chỉ hạ ô bị tổ trên lưng cong lấy một trôi dao nhỏ trong đôi mắt tam câu ngọc xạ dịn gẳng lưu chuyển một bên nhìn chung quanh một bên hỏi không cái này địa hình là mới vừa xuất hiện hơn nữa là bởi vì một loại nào đó nhất thuật u c h ị hạ xì xì nhìn lấy mâm một bên vòng vị trí vẫn như c ũ bay lên lấy cắt bụi trong mắt mạ gạ tạ mạ xoay tròn trong không khí bắt được một bộ phận lưu lại trả cơ dạ sư phụ không có khả năng vô duyên vô cớ đưa chúng ta tới nơi này nhất định là phát sinh sự tình gì chỉ là không biết sư phụ hy sinh đánh dấu ở vị trí nào nơi này cũng không có hy sinh đánh dấu chúng ta tại sao lại ở chỗ này có phải hay không là sư phụ thuật có sai lầm đâu u c h ị hạ xì xì nhìn chung quanh một thoáng tất cả cảnh vật tịnh thu đ á n mắt căn bản là tìm không thấy hy s i n đánh dấu vị trí không đánh dấu ở nơi này u trị hạ ít t r i ệ hơi nhũ mày túi đầu nhìn hướng mặt đất ở dưới ánh mắt của hắn nguyên bản bằng p h ẳ n g trong lòng đất đột nhiên phá vỡ một k i a vết n ư ớ c mà vết n ư ớ c nhanh chóng mở rộng biến thành một cái lô lớn bọ cạp nỗ lực từ trong động chui ra ở hắn chui ra ngoài sau đó còn từ trong động kéo ra chịa rổ cùng c ẳ n cụ rổ hai người chỉ bất quá lúc này chịa rổ cùng c ẳ n cụ rổ hai người đều đã mất đi ý thức hôn mê ở trùng kích như thế xuống cho dù là mang lấy hai người này trốn lòng đất cũng không thể đủ triệt để né tránh loại kia xung kích thân thể máu thịt chịa rổ cùng cặn cụ rổ chỉ là hôn mê đã là tương đương may mắn mà con dối chi khu bọ cạp ngược lại là một chút sự tình không có. bọ cặp tại đi ra cửa động sau đó nhìn thấy ngoài động ba cái thân ảnh cũng là sửng sốt u c h i h a obito u c h i h a sisi u c h i h a i t c h i a ba người ba đôi tăng câu ngọc xạ dỉn gẳng gắt gao nhìn chằm chằm bọ cặp khiến bọ cặp đều cảm giác được một c ổ áp lực cực lớn g i a hòa này liền là địch nhân sao o b i t o gãi đầu một cái nhìn lấy chật vật bọ cặp nghiêng lấy đầu hỏi mười chương bốn trăm sáu mươi lăm u trị h a cùng lục đ ạ o bèn chương bốn trăm sáu mươi lăm u trị h a cùng lục đ ạ o bèn g i a hòa này liền là địch nhân sao u trị hạ obito mà nói khiến bọ cặp như lâm đại địch lập tức liên đối phương là cổ nộ hạ tộc cụ trí hạ chỉ là cảm nhận khí tức cũng đã khiến bọ cạp áp lực phi thường lớn nếu như bị hiểu lầm là địch nhân như vậy hắn thật đúng là có khả năng nằm tại chỗ này không phải là ta là nị dạ l à g cát địch nhân là hiệu nị dạ bọ cạp chỉ chỉ mới vừa từ trong động đẩy ra ngoài triệu rộ cùng cạn cụ rộ hai người giải thích nói ồ bị tô nghe vậy sắc mặt dịu đi một chút mà ủ trí hạ ít triệu cùng ủ trí hạ xì xì hai người liếc nhau một cái nhìn một chút bọ cạp cũng không nói thêm gì chỉ bất quá bọ cạp từ hai người này trong ánh mắt đọc ra tới một ít tin tức hai cái này dáng dấp đẹp trai một chút ủ trí h có người qua tới rồi liền ở u chị hạ ô bị tổ chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm thời điểm u chị hạ ít triệ nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác cũng nhắc nhở nói mà ở hắn tiếng nói vừa ra không lâu thẹn đ ồ bèn từ không trung đ ắ p xuống mà ở trong tay của hắn còn nắm lấy một cái hôn mê thiếu niên chính là đã bị đánh về bản thể gạ ạ dạ lúc này gạ ạ dạ cúi đầu vết thương trên người tựa hồ là kéo đức đang lưu lấy máu tươi nhìn lên phi thường thê thảm dìn nệ g ặ n g u chị hạ ít triệ cùng u chị hạ x ỉ x ỉ hai người đều là kinh ngạc nói nhỏ sau đó nhìn lẫn nhau một cái trong mắt tràn đầy khiếp sợ mà u c h i hạ ô bì t o nhìn thấy người tới lập tức liền từ trên lưng đem dao nhỏ rút ra gắt gao nhất trong tay không đợi ít c h u n ó i chuyện với s ì s ì đâu u c h i hạ ô bì t o liền quắt lên một tiếng lớn sau đó bay người về phía thiên đạo sông đi qua thế mà là hiểu thế mà đối với jin mưu đồ gây dối ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi u c h i hạ ô bì t o bây giờ là cổ nộ hạ dù nhìn hơn nữa mở ra tam câu nọc xạ dì rằng bất luận là ở thôn trung cao tầng bên trong vẫn là ở u c h i hạ trong tộc đều xem như là người có địa vị vì vậy đối với h i ể u tổ chức này hắn cũng là có chỗ hiểu rõ kể từ khi biết hiểu mục đích một trong là đi săn v i thú hắn liền đem h i ể u những người này tăng thêm vào hắn tất sắt trên danh sách tất cả đối với jin có uy hiếp người hắn đều sẽ không đông tha ô bi tô tiền bối u c h i h a xì xì vốn là m u ố n ă n nhưng không có ngăn lại đối phương nhưng là h i ể u đồng thời còn có vòng bảo hô mắt như thế vô mưu s ô n g đi lên không phải liền là cho đối phương tặng đầu người sao nhưng ô bi tô hiển nhiên không phải là cái gì tính cách cẩn thận ở nhìn thấy vẽn đ ổ vẹn sau đó lập tức liền xông ra căn bản liền không có cho ít t r i cùng xì、si、xì、si、hai người cơ hội phản ứng ít chia i ể m hộ ô bi tô tiền bối tên h i kia trên tay người làn n dạ l à g cắt dịn c ờ di kỳ đừng làm bị thương u chị hạ x ỉ x ỉ trong tay dao nhỏ múa ra một cái đao hoa sau đó nhanh chóng lách mình biến mất tốc độ của hắn so trước đó xông ra ô bị tổ còn có nhanh hơn không ít ở ô bị tổ xông đến tẹn độ bẹn trước mặt thời điểm u chị hạ x ỉ x ỉ cũng đã đi tới tẹn độ bẹn sau lưng một đao hướng lấy bẹn đầu chém tới mà ô bị tổ hiển nhiên cũng chú ý tới u chị hạ x ỉ x ỉ công kích vốn nghị công kích thiên đạo đầu hắn lập tức đ ổ i phương hướng một đao hướng lấy thiên đạo bên hông chém đi trong lúc nhất thời hai người công kích trực tiếp từ trước sau phong bế thiên đạo tất cả thiên đạo nói nhỏ một tiếng một cây cụ dòi dở xỉn k ỳ xuất hiện trong tay một cái xoay người liền đón đỡ lại x ỉ x ỉ công kích sau đó một cái bay vọt một chân điểm ở ô bị tổ trên mặt đao trong nháy mắt thoát ly hai cá nhân vòng cây nhưng liền ở hắn vừa mới rơi xuống đất một nháy mắt ba thanh cụ nải từ không hiểu thấu địa phương bắn qua tới liền ngay cả có d ì n nghệ gẳng thiên đạo đều không có phát giác là địa phương nào bay tới cụ nải trực tiếp đâm vào thiên đạo ngực phát ra suy suy suy tiếng vang thành sao không hổ lại chia ô bị tổ cùng xì xì hai người nhanh chóng thay đổi phương hướng lại một lần nữa đem thiên đạo vây quanh ở trung ương nhìn thấy thiên đạo vị trí hậu tâm chỉnh chỉnh tề tề cắm lấy ba thanh cù nải ổ bị tổ trên mặt toát ra thần sắc hưng phấn đây là con rối đồng dạng công kích đối với hắn không có hiệu quả nhưng vào lúc này bọ cặp cao giọng hô nói sau đó nhanh chóng nhặt lên hôn mê chĩa rổ cùng c ả n cụ rổ hai người nhanh chóng kéo ra khoảng cách hắn sợ thiên đạo trước ra tay với hắn thu đến tin tức này ổ bị tổ trên mặt toát ra một ít thần sắc kinh ngạc sau đó nhìn đến thiên đạo thế mà dùng cụ giỏi dở xịn kỳ ở sau lưng quét qua đem vị trí hậu tâm ba thanh cù nải quét xuống trên mặt đất mà tại thiên đạo sau l ư n g xì xỉ, xỉ cũng chú ý tới vừa mới căn bản liền không có máu chạy x u ô i xuống u trí hạ ít trịa ngược lại là một mặt bình tĩnh vừa mới công kích chỉ bất quá là thăm dò mà thôi biết không có hiệu quả sau đó ít trịa cũng không thèm để ý tìm không ra điều khiển con dối phương pháp xì xì trong lòng cảm giác nặng nề trong mắt mạ gạ tạ mạ lưu chuyển mặc dù biết đối phương là con dối nhưng dùng xạ g ì n gẳng hắn căn bản là nhìn không ra có người dùng trạ cơ dạ điều khiển địch nhân điều khiển con dối phương thức vượt qua tưởng tượng của hắn mà bọ cạp tựa hồ cũng biết chi thủy đám người ở nghị cái gì đồ vật ở thời điểm này lại cao giọng nhắc nhở nói trên người hắn những cái kia k ỳ k ỳ quái quái cụ giỏi dở xỉn k ỳ liền là tiếp dẫn trả cớ dạ, mặc dù không biết hắn dùng chính là phương pháp gì nhưng cái kia cụ giỏi dở xỉn k ỳ liền là tiếp thu trang bị tuyệt đối sẽ không sai bọ cặp mà nói chẳng những rơi vào h ữ trí hạ trong thai của mọi người cũng rơi vào thiên đạo trong thai hắn không khỏi có chút tức giận bọ cặp cái hôn đả này ăn cây táo rào cây s ù n g hận không thể lập tức xông tới đem bọ cặp giết nhưng là lại không thể không cảnh giác trước mắt vây quanh hắn hai cái h ữ trí hạ tộc nhân ba cái h trí hạ tộc nhân vây quanh ta chỉ có trong đó hai cái rơi cùng bên ngoài vòng chiến mặt cái kia hẳn là vừa mới bắn ra sù dẻ kèn người là chi viện cùng đội ngũ đầu v ó c ca cùng cái kia tóc xoăn muốn s o trước mắt cái này đầu nhím mụ trí hạ hẳn là càng thêm dễ đối phó một ít thể thuật cũng không phải là rất cưng hãn đến giết bọn họ mới có cơ hội mang đi xù ca c củ. thiên đạo trong lòng mặc niệm sau đó đem gạ ạ dạ hướng lấy trên mặt đất ném đi hai tay nhanh chóng kết tấn ổ bị tổ cùng xì xì hai người một mực đề phòng mỗi ngày nói bắt đầu kết tấn nao nhao lui lại một điểm kéo ra một đoạn khoảng cách cảnh giới địch nhân nhận thuật công kích bất quá ra ngoài hai người dự liệu là thiên đạo ở kết tấn hoàn thành sau đó t r ợ tấn hướng mặt đất cũng không có đối với hai người phát động công kích cụ chia rồ sờ n o rút và n h dây đặc khói trắng theo lấy thiên đạo kết tấn hoàn thành mà trên chiến trường dâng lên che kín tầm mắt của mọi người khói trắng tiêu tan sau đó lại là năm cái thân ảnh xa lạ xuất hiện ở trên chiến trường những người này đều cùng thiên đạo đồng dạng trần trụi ở bên ngoài trên da đều dị thường trắng non hơn nữa còn có cụ giỏi dở xỉn kỳ sen k ẽ ở trong t ụ c thể càng mấu chốt chính là những người này hai mắt đều là gì nệ gẳng cái tia ấn thế mà là cụ chia rồ sờ nó、no、rút hơn nữa không cần máu tươi với tư cách môi giới liền có thể phát động g i a hỏa này thật là rất kỳ quá ưu c h ị hạ ô bị tôi nhìn thấy đối phương lại là triệu hồi da năm người trong lòng kinh ngạc cụ chĩa rổ s ờ no rụt sơn hắn cũng không phải không biết chính là bởi vì biết hắn ngoại ý muốn đối phương thế mà sử dụng chính là cụ chĩa rổ s ờ no rụt sơn、Mẹn、sử dụng cụ chĩa rổ s ờ no rụt sơn cùng người bình thường sử dụng ấn căn bản cũng không đồng dạng cũng chính bởi vì nhận sai hắn cùng xì、sì、xì、sì、vừa mới không xông đi lên công kích ngược lại là địa phương địch nhân công kích hiện tại nhân số là ta bên này chiếm h u rồi thiên đạo khẽ cười một tiếng hơi có vẻ trào phúng nói ra mà xuất hiện mặt khác n a m đạo b è n cũng nhanh chóng ở hắn quanh người phân tán ra tới đem thiên đạo một mực bảo hộ ở trung ương tu la đạo trực diện ủ c h ì hạ o b i t o nhân dân đạo ngạ quỷ đạo hai người thì là mặt hướng s i sĩ xanh đạo cùng địa ngục đạo hai người thì là bảo hộ ở thiên đạo một trái một phải ánh mắt nhìn hướng thoát ly chiến cuộc ít chữa cùng bọ cạp trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường đều bị dịn nghệ gằm thu nhập đến trong tầm mắt tầm nhìn cùng hưởng năng lực khiến thiên đạo thoáng cái miễn đi bị ủ trì hạ ít chữa đánh lén khả năng đây là cái gì u trí hạ ô bít t đối với lục đạo pèn nhưng cũng không hiểu rõ nhìn thấy một màn này thời điểm hơi ngược lại là ưu trí hạ ý triệu cùng ưu trí hạ x ỉ x ỉ hai người nghe ưu dù mạ kỵ kỵ ưu mỹ nói qua những đồ vật này ở lục đạo bèn xuất hiện thời điểm lập tức liền nhận ra đối phương lục đạo bèn là sư phụ nói qua vật kia a thiên đạo địa ngục đạo tu la đạo ngạ quỷ đạo nhân gian đạo xúc s i n h đạo mỗi một người đều có không đồng dạng năng lực phi thường phiền phức mặc dù những người này năng lực đều rõ ràng nhưng cái nào là cái nào vẫn là muốn phân chia một thoáng ưu trí hạ x ỉ x ỉ tâm niệm cấp chuyển không cần cùng ít triệu đối thoại hẳn chỉ là cùng ít triệt xa xa liếp nhau một cái hai người trong nháy mắt liền đặt thành ăn ý sau đó xì xì lớn tiếng hô nói t ô bị tô tiền bối cẩn thận đối phó sau đó hướng thẳng đến nhân gian đạo cùng ngạ quỷ đạo hai người p h o n g tới u c h ị hạ xì xì xung kích tốc độ mặc dù nhanh vô cùng nhưng toàn bộ bị nhân gian nói cùng ngạ quỷ đạo hai người xem ở trong mắt ở xì xì lấn đến gần trước người thời điểm nhân gian đạo cùng ngạ quỷ đạo lập tức làm ra phản ứng cùng xì xì giao chiến tại cùng một chỗ nhân gian đạo cùng ngạ quỷ đạo ở cùng xì xì giao chiến cùng một chỗ sau đó thiên đạo ánh mắt cũng quét hướng nơi đây chiến trường ở tầm nhìn cùng hưởng năng lực phía dưới x ỉ x ỉ công kích bị bọn họ bắt rõ rõ rằng rằng nhân gian đạo cùng ngạ quỷ đạo ứng phó rất là nhẹ nhõm nhưng x ỉ x ỉ sức quan sát cũng tương đương khủng bố mặc dù không có thể đối với người đường vắng cùng ngạ quỷ đạo tạo thành tổn thương cũng bị có bị hai người tổn thương đến chỉ là giao chiến mấy hiệp công phu x ỉ x ỉ ở một lần công kích thất bại sau đó lợi dụng phản chấn xoay người kéo ra một đoạn kịch liệt nhanh trong k ế t tấn hóa đ ộ t phụng tiên hỏa lit nha lit nhít quả cầu lửa trong nháy mắt đem bầu trời chiều sáng hướng lấy lục đạo vẹn bay đi không có bông tha bất cứ người nào mà cũng liền ở quả cầu lửa sắp rơi vào vẹn lục đạo chỗ tại khu v giang hai tay ra chống lên một cái trong suốt bình t r ư ớ n g mà những cái kia quả cầu lửa công kích đến bình t r ư ớ n g sau đó toàn bộ biến mất không thấy g i a hòa này thì ra là thế có thể hấp thu trạ cờ da n g ạ quỷ đạo a trước đó một mực dùng thể thuật ngăn cản ta một người khác là tu la đạo vẫn là nhân gian đạo xì xì trong lòng một bên suy tư một bên quan sát lấy trên sân thế cục mà cũng liền ở thời điểm này ủ c h ị hạ ô bị tổ đối với tu la đạo phát động xung phong nhưng ô bị tổ sông tới cũng nhanh trở về cắm nhanh hắn xông đến tu la đạo trước trực tiếp một đao nhìn hướng tu la đạo đầu đâu nghĩ đến tu la đạo căn bản không tránh không n é một tay tiếp được o b i tổ công kích sau đó một q u y ề n l à n h tại o b i tổ ngực đem o b i tổ đánh bay ra ngoài mà o b i tổ cũng bởi vì cái này đau nhức kịch liệt b u ô n g lòng tay ra mất đi vũ khí ở o b i tổ bay ra ngoài sau đó tu la đạo tay phải bắt đầu biến hóa nguyên bản vẫn là một cái tay răng r ớ c nhanh chóng biến thành một cái họng pháo nằm g chuẩn rơi trên mặt đất o b i tổ một vệ ánh sách sáng ở họng pháo bên trong nhanh chóng ngưng tụ thu ba một tiếng rít tiếng trong nháy mắt đánh vỡ bình tĩnh một đạo laser đánh vào trên đất theo sau ánh lửa tỏa ra một phía nổ vang tiếng nổ ở chiến trường bên trong vang lên cái kia là tu la đạo a u chạy đổi, cũng không có không lắng lo b t ra n n g u y Bởi vì h ắ n vừa mới thấy rõ r à n g một mực tự do b ê n n g o à i chỉ i ế n trường hạ i chỗ, cũng ô bị tổ đến đến. cùng ngụ chỉ hạ ít c triệt hai người xuất hiện ở chiến trường mặt khác một bên tu la đạo cũng chú ý tới ô bị tổ cũng không có chết ở hắn vừa mới trong công kích thân thể lại một lần xuất hiện hình thái biến hóa sau đó từng viên đạn đạo bay ra hướng lấy ít r i t cùng ổ bị tổ hai người tập kích quá khứ trong lúc nhất thời trên chiến trường vang lên từng trận tiếng nổ tận trời ánh lửa đem toàn bộ bầu trời chiều sáng t h i ê n người ra hỏa thiên đạo lẩm bẩm nói ở bên cạnh hắn x u ấ t xanh đạo tại chỗ kết ấn triệu hồi ra một cái to lớn thàn lằn địa ngục đạo nhanh chóng nhảy vào thàn lằn trong miệng biến mất không thấy theo sau x u ấ t xanh đạo tiếp tục kết ấn một con tướng mạo kỳ quái loài chim xuất hiện ở trên chiến trường mà thiên đạo thì là mang lấy hôn mê gà ạ dạ nhảy lên đầu chim sau đó cự điệu nhanh chóng bay lên không biến mất ở trong đêm tôi ở liên tục triệu hồi ra hai con thông linh thú sau đó xúc xanh đạo vẫn còn đang tiếp tục kết ấn rất nhanh liền lại triệu hồi ra một con to lớn tê giác còn có một con chó địa ngục cái này hai con thông linh thú vừa xuất hiện liền nhanh chóng đi hiệp trợ tu la đạo hướng l ấ y ủ chị hạ ô b i tổ hai người phong tới thế mà thoáng cái ra tới nhiều như vậy thông linh thú cái này làm sao làm u chị hạ ô b i tổ thấy một mực tê giắc cùng một con chó địa ngục hướng lấy bản thân cùng ít chĩa xuống tới không khỏi có chút ra đầu tê dại đối mặt loại này hình thể thông linh thú đồng dạng n h â n thuật căn bản liền không có hiệu quả hắn chỗ sở trường hòa đội đều không nhất định có thể hữu dụng rút lui trước ưu chị hạ ô bị tổ bả vai thân ảnh l o i lên Biến mất ngay tại ngay mất chỗ, u c h h nhìn i xỉ xỉ t h nhìn thoáng ảnh thiên ấ mất y này, một màn một tung ngẳng biến cùng gã đầu đạo á vô vô r tức c hạ mình đi tới bọ c ba, ba người thời điểm đến là đột nhiên xuất hiện thời điểm ra đi cũng đi tương đương đột nhiên bèn lục đạo đang chuẩn bị làm một vố lớn đâu liền phát hiện ưu trí hạ a tộc nhân đã nắm giữ không gian nhất thuật tu la đạo kinh ngạc nói nhỏ một tiếng nhìn lấy biến mất ưu trí hạ ít triệu cùng ưu trí hạ ổ bị tổ lẩm bẩm nói mặt à ở nạ n mang tinh hồng xạ dịn gẳng toát ra một tia tức giận cảm xúc sau đó chậm rãi ngập vào đất mặt biến mất không thấy chiến trường bên trong vừa mới biến mất thẳng làn hiện lộ thân hình mở ra miệng để xuống địa ngục đạo sau đó thông linh thú a tập thể biến mất bèn còn lại năm đạo cũng lách mình rời khỏi ban đêm gió mát từ trong rừng thổi quét mà qua ở bẹn rời khỏi sau đó không lâu u c h i h a i t c h i cùng u c h i h a o bi t o thân ảnh của hai người lại một lần xuất hiện ở một phiến này trên đất trống hướng lấy bẹn rời đi phương hướng nhìn lại o bi t o tiền bối vừa mới lưu xuống đánh dấu sao u c h i h a i t c h i nhìn lấy thâm t h ú y bầu trời đêm nhẹ giọng hỏi mà lúc này u c h i h a o bi t o trên mặt treo lấy mỉm cười thản nhiên tự tin nói ra đương nhiên hiện tại liền để cho bọn họ mang chúng ta đi hang ổ của bọn họ a h i ư n t h ị đ ị c hạ dùng dùng ngồi yếu mà m chi n ô bị tô nhưng là có một mực ghi vào trong đầu. Uchiha vào bây i t o b giờ một bộ gió nhẹ mây bay rán g vẻ nơi nào còn có vừa mới giao đấu tu la đạo thì cái kia vô nao s u n g phong rán g vẻ u c h i h a o b i t o đã đ nắm giữ hy s i n n o r u t s cùng tu la đạo lần thứ nhất đối công đích thời điểm cũng đã lưu xuống hy s i n đánh dấu vừa mới biểu hiện ra cái kia lô m ạ n g rán g vẻ bất quá là lừa gạt một chút người mà thôi chín chương bốn trăm sáu mươi sáu chỉ là đất cát không bằng ta nửa phần mặt nạ nam cùng nạ gạ tổ mấy người hiển nhiên là không biết vị trí hạ ô bị tổ sẽ hy sinh nó g i ú t vì vậy tu la đạo trên người hy sinh ấn ký tất cả mọi người đều không có nhận ra được thiên đạo mang lấy trọng thương gạ hạ dạ hướng lấy hòa quốc bên i c ả n h bay đi chỗ cần đến của hắn là vũ tri quốc bức bách tại u dù mạ k ỳ k ỳ u m ì tồn tại hiểu căn cứ không dám xây dựng ở hòa quốc cảnh nội sợ bị chịu đến u dù mạ k ỳ k ỳ u m ì đ ạ kích vì vậy vĩ thu chỗ cần vật chứa gây m á bị bí mật giấu ở vũ tri quốc cảnh nội một chỗ căn cứ bí mật bên trong đợi đến thiên đạo mang lấy gạ dạ đến cái này vũ tri quốc căn cứ thời điểm đã là hai ngày sau đó nhanh lên một chút bắt đầu đi c ô n ộ hạ đã nhận ra được chúng ta động tĩnh hẳn là rất nhanh liền sẽ điều động nhị dạ theo đuổi bắt nếu như bị phiền toái ra hỏa dính lên mà nói không nhất định đi rơi hiểu trong căn cứ mặt nạ nam nhảy lên g ẹ t mặt trong đó một cái ngón tay nói ta đã kêu cổ nạn cùng dạ h y cổ q u a t ớ i do chúng ta bốn người cùng một chỗ phong ấn hẹn đồ bèn đem hôn mê gạ ạ dạ tùy ý ném ở trên đất đồng dạng nhảy lên g ẹ t mặt một cái ngón tay thấp giọng nói cùng lúc đó mặt khác năm cái bèn từ âm ảnh bên trong đi ra hướng lấy hang động cửa động đi tới cái này một cái căn cứ xây dựng ở vũ tri quốc cảnh nội một chỗ trong lòng núi bên ngoài có rừng cây rậm rạp che chắn cũng không dễ dàng bị người phát hiện ngoài cửa hang bố trí phòng ngự kết giới vì chính là phòng ngựa có người ở bọn họ bóc ra vị thu thời điểm đi vào cái giày đồng thời cũng có lấy cảnh giới tác dụng không bao lâu hai người mặc hồng sắc tường vân áo khoác người từ ngoài động đi vào chính là nạ gạ tổ hai đồng bạn cổ nạn cùng dạ hì c ô hai người tại đi đi vào căn cứ sau đó cũng không nhiều nói nhảm nhìn lướt qua trên mặt đất gạ gạ lập tức trực tiếp nhảy lên vệt mặt đầu ngón tay người đến đủ bắt đầu đi thiên đạo nói chuẩn bị kết tấn bất quá đúng lúc này mặt nạ nam lên tiếng nghi ngờ nói nạ g a t ổ cái khác nam đạo vì cái gì không cùng lúc tốc độ như vậy không phải là có thể nhanh một chút sao dưới mặt nạ đỏ tươi xạ dìn gẳng nhìn hướng thiên đạo đối với nạ g a t ổ hắn cũng không tín nhiệm nếu không phải là hắn chú ấn khống chế lấy giả hỉ cổ cùng cổ nạn tính mạng hiện tại ở trong động quật vẹn lục đạo sợ rằng sẽ ngay lập tức ra tay với hắn tiếp xuống đến m u ố n phong ấn v ĩ thú nếu như hắn tham dự phong ấn liền không có biện pháp động đậy loại thời điểm này thả còn lại nam đạo ở một bên nhìn chằm chằm thực sự không phải là chủ ý gì tốt mặt khác nam đạo phải chịu trách nhiệm cảnh giới cỗ nộ h ạ đã biết nhóm đoạt được xù ca cụ nhất định sẽ phái người đuổi bắt nơi này mặc dù có kết giới bảo vệ nhưng loại trình độ này kết giới không có khả năng chống đỡ được cỗ nộ hàng người nếu như có người đến ta nam đạo có thể đem địch nhân ngăn cản ở bên ngoài thiên đạo ý thức liền là nạ gạ tổ ý thức mặc dù lời này nghe lên rất có đạo lý nhưng mặt nạ nam cũng sẽ không cứ như vậy đem bản thân đưa vào h i ể n cảnh a a a cảnh giới a như vậy đi ta đi cảnh giới khả năng được đến ngươi tăng nhanh phong lấn tốc độ a mặt nạ nam k h é cười một tiếng sau đó không đợi thiên đạo trả lời trực tiếp chui vào mặt đất biến mất không thấy、ừ. thiên đạo nhìn thấy một màn này hư lạnh một tiếng cũng không thèm để ý nhân gian đạo từ trong đội ngũ vượt ra nhảy lên gạch mặt đầu ngón tay sau đó kết tấn bắt đầu đi thiên đạo nói khẽ sau đó giả hỉ cổ cùng cô nạn hai người đồng thời kết tấn một giây sau gạch mặt trên đầu liền có một con mắt mở ra một cổ màu đỏ chạ cờ dạ từ gạch mặt trong mắt rối ra giống như là một sợi dây thừng trực tiếp trói ở gạ ạ dạ trên người mà sủ cả cụ chạ cờ dạ cũng bắt đầu từ gạ ạ dạ trong thân thể bóc ra hướng lấy gạch mặt vào tới liền ở hiệu bắt đầu bóc ra sủ cả cụ chạ cờ dạ đồng thời hỏa quốc cùng vũ tri quốc chỗ giao giới một đội cổ nộ hạ nghỉ dạ ở nơi này nhanh chóng tụ họp lại cái này một c h i đội ngũ khoảng chừng chín tên nghỉ dạ mỗi một cái nghỉ dạ trên người đều tỏa ra cường h ã n khí thức đội ngũ dẫn đầu nam nhân là một cái thanh niên tóc đỏ lúc này đang hơi hơi n h a o mắt lại tựa hồ là ở cảm giác cái gì Ki Makiki Makiki Umi đại nhân, đối phương dừng lại. Uchiha Obi gối Umi sau lưng, báo cáo. Cái này một chi dạ tiểu đội dẫn đội giả Umi, hiểu quỷ xuống Uzu sau Uzu một một đem một m dạ nhân, phương dừng lưng, này nỉ dẫn chính là làng là lá cáo. báo tổ ở vì tới đi săn hiểu người chứ lúc này đang báo cáo ủ chỉ hạ ô bị tổ bên ngoài ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ còn từ trong thôn đem ủ chỉ hạ phụ gạ c ủ cũng mang ra ngoài bao quát lúc này ở trong đội ngũ ủ chỉ hạ s ì s ì cùng ủ chỉ hạ ý chia toàn bộ đội ngũ tổng cộng có bốn tên ủ chỉ hạ tộc nhân trừ bọn họ bên ngoài ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ một lần này còn sẽ khải kỳ s ả m hạ tặc c ạ cà s ì khi gạ hì hạ xì bốn người cũng cùng nhau mang đến tiền tuyến ưu d mạ kỳ kỳ ủ mỹ nghe đến ô bị tổ báo cáo gật đầu một cái sau đó xoay người đối với mọi người nói hiểu ngươi đã dừng lại tới không ra ngoài ý muốn mà nói hẳn là chuẩn bị phong ấn s ủ ca cù hiện tại ta bắt đầu bố trí kế hoạch tác chiến các ngươi tất cả mọi người ta đã đánh dấu hy d i x ỉ n h ấn ký đồng thời ta hy d i x ỉ n cù này cũng đã phát đến các vị trong tay đột nhập trận địa địch sau đó các ngươi muốn làm chuyện thứ nhất liền là tản ra tới cũng đem các ngươi trong tay hy d i x ỉ n cù này ném ra ta sẽ dựa vào những thứ này hy d i x ỉ n cù này xây dựng kết giới phòng ngừa địch nhân chạy trốn thực lực của địch nhân rất mạnh không nên cho người khác từng cái đánh tan cơ hội ở bố trí tốt cù này sau đó liền tổ hợp gặp phải địch nhân trực tiếp xuất thủ công kích liền có thể không cần lưu thủ Phu gạ mọi người cùng nhau trả lời sau đó ở hữu dù mạ kỳ kỳ u mì ra hiệu xuống mọi người rất nhanh liền vây thành một vòng tròn hữu dù mạ kỳ kỳ u mì trên người tràn ra màu vàng trà cớ dạ đem tất cả mọi người đều bao khỏa tại cùng một chỗ ô bito xuất phát làm xong tất cả những thứ này sau đó hữu dù mạ kỳ kỳ u mì thấp giọng nói mà hữu chị hạ ô bito lập tức gật đầu một cái phát đột n xin no g hì dây r b i ế nhiên mất ngay tại ngay c ỗ t h g bên ngoài, tu la đạo suốt xanh chở đạo bên ố huống. n đang giấu ở trong rừng tây, bí mật giám sát lấy hàng đá miệng đủ loại tình n đạo đá đủ Đột loại giấu giám i lấy ở tây, mật sát bí h tu la đạo b ê người n đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh mà thân ảnh này xuất hiện một giây sau lại là mấy đạo thân ảnh lăng không t ắ t ra tu la đạo nhận ra được d i biến vừa mới chuẩn bị xoay người kiểm tra thời điểm hai đạo kia lôi dẫn trong nháy mắt đem hắn xuyên qua một đạo xuyên qua đầu của hắn một đạo xuyên qua lồng ngực khủng bố lôi độn trả cờ dạ lõe lên một cái rồi biến mất mà xuất hiện những bóng người kia cũng nhanh chóng tàn ra từng chui t hì dây xỉn cù nải cắm vào mặt đất ngắn ngủi mấy giây khi dây xỉn cù nải liền trải rộng h à n g đá loại vi sân thể một giây sau một t ầ n g màu tím bình t h ư ớ n g lăng không dâng lên đem toàn bộ hang đá chỗ tại sơn thể bao phủ ở kết giới bên trong còn lại giấu ở hang đá chung quanh ba cái vẹn căn bản là còn không có phản ứng qua tới phát sinh sự tình gì liền nhìn đến bản thân bị kết giới này bao phủ mặt nạ nam nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện một màn mắt lộ ra kinh ngạc sau đó nhanh chóng hóa thành hư vô liền dự định vượt qua kết giới nhưng khiến hắn kinh ngạc sự tình phát sinh không gian của hắn nhận thuật thế mà không có biện pháp xuyên tấu cái này màu tím kết giới cái này. có thể chống c ự không gian n h ẫ n thuật kết giới là u du m a k i k i u mi đến rồi mặt nạ nam một nháy mắt liền nghĩ đến ưu du m a k i k i u mi ở phạm vi nhận chi của hắn bên trong có thể bố trí loại tiêu chuẩn này kết giới toàn bộ nhận giới chỉ có nam nhân k i a có thể làm đạt được nghĩ đến cái này mặt nạ nam không trần trở nữa lập tức hướng lấy trong động q u ậ t đổi u đi cùng t ư đồng thời ưu du m a k i k i u mi ở đến nơi này thời điểm lập tức liền dùng cả gù dạ tâm nhãn đem nơi này khu vực toàn diện bao phủ xúc xánh đạo địa ngục đạo cùng ngạ quỷ đạo ba người vị trí chỗ tại trong nháy mắt bị ưu du mạ kỳ kỳ u mi khóa chặt c á chỉ chỉ một, một hồi này công phu nạ gà tổ cũng đã triệt để phản ứng qua tới một bên khống chế nhân gian đạo cùng thiên đạo phong ấn sủ ca cụ một bên đem may mắn còn sống xót xúc xanh đạo địa ngục đạo cùng ngạ quỷ đạo ba đạo tụ tập mà cái này ba đạo mới vừa vặn hoàn thành tụ tập một đạo lưu quang liền rơi ở trước thân ba người nhanh chóng hóa thành ủ dù mạ kỷ ù mỹ thân ảnh lại một lần nữa nhìn thấy ủ dù mạ kỷ ù mỹ thân ảnh n à gà tổ không khỏi trầm mặc nagato nhìn thấy ta tới liền không có lời gì muốn nói với ta sao u dù mạ kiki u mì nhìn lấy trước mặt bản thân tụ tập ba đạo cũng không có lựa chọn ngay lập tức xuất thủ trước kia có nhưng hiện tại đều không có t ừ ngươi xuất hiện một khắc kia trở đi tất cả mọi chuyện đều đã không cách nào văn hồi xin lỗi cho ngài mang đến phiền thoái lớn như vậy xúc xanh đạo mở miệng nói ra mà u dù mạ kiki u mì nghe lấy lời này càng nghe càng không đúng vị lời này làm sao nghe được giống như là xa nhau nagato xảy ra chuyện gì đâu u dù mạ kiki u mì lông mày nhữ lại nhận ra được đối phương lúc nói chuyện trong giọng nói cái kia một cổ t ử khí bình thường đến nói ở nạ gạ tổ dưới khống chế bẹn căn bản không khả năng sẽ có tâm tình như vậy xuất hiện trừ phi lúc này nạ gạ tổ trong lòng đã có tử trí nhưng ủ Dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ lúc này căn bản liền không có đi tìm nạ gạ tổ ý tứ đối với nạ gạ tổ bản thể cũng không có uy hiếp loại thời điểm này nạ gạ tổ làm sao lại có tử trí đâu hiện tại nói cho lời nói của ngươi cũng không có quan hệ ngươi đến có nghĩa là phong sủ cả cụ thất bại liền giai đoạn thứ nhất công việc cũng không có cách nào hoàn thành đối với nam nhân kia đến nói ta đã mất đi tác dụng vì đối kháng n i hắn đã không có biện pháp kỳ u mì sư thúc ngài phải cẩn thận địch nhân chân chính lập tức liền muốn đến, đến rồi x ú t xanh đạo nói xong ba bóng người nhanh chóng hóa thành một đ o à n xương trắng biến mất ngay tại chỗ u d u mạ kỳ kỳ u mì nghe đến mấy câu này lông mày cao lại sau đó một cái lắc mình ở giữa liền đi tới hang động cửa mọi người thấy u d u mạ kỳ kỳ u mì đến n h a u n h a u nhường ra thân vị khiến u d u mạ kỳ kỳ u mì tới mở ra phong ấn nhưng liền ở u dù mạ kỳ kỳ u mì đi tới cái lỗ này hàng cửa thời điểm bên trên bầu trời đột nhiên cắt qua một đạo lưu quang đạo này lưu quang trực tiếp đột phá u dù mạ kỳ kỳ u mì bố trí kết giới sau đó chui vào đến trước mắt cái này trong lòng núi cái kia là cái gì lưu quan xuất hiện dẫn tới chú ý của mọi người liền ngay cả ưu dù mạ kỷ kỷ u mì lúc này đều kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hướng ngọn núi nơi c ả c ụ dạ tâm nhãn từ cái kia nhanh chóng quét qua nhưng không có phát hiện bất luận người nào tung tích đến cùng là cái gì tình cảnh kỳ lạ này cho ưu dù mạ kỷ kỷ u mì lưu xuống thật sâu nghi hoặc ánh mắt quét hướng trước mắt phong ấn hang động kết giới dự định đi vào trước lại nói ưu dù mạ kỷ u mì xuyên qua mọi người đi tới hang động cửa tay mới vừa vặn ấn tại kết giới phía trên sau lưng lông tơ liền toàn bộ dựng đứng lên một chuôi trường đao không có chút nào âm thanh từ trong kết giới xuyên phá kết giới mà ra trực tiếp đâm vào hữu dù mạ k ỳ k ỳ u mị lồng ngực vị trí trường đao dễ dàng đâm xuyên hữu dù mạ k ỳ k ỳ u mị thân thể mũi lao hữu dù mạ k ỳ k ỳ u mị sau lưng r ú i ra sau đó một cái thân ảnh cao to từ trong kết giới dạo bước mà ra người tới lưu lấy một đầu thật dài tóc đen c h á n tóc cắt ngang chán che kín nam nhân một con mắt kia thế n à là một con mắt kia thế mà là một con mắt kia thế m là một con mắt kia thế mà là t con mắt kia t h mà là một con rỉn nghề n g theo lấy nam nhân đạp b ớ c mà ra trên người một cổ áp lực kinh khủng tùy theo tràn ngập ra đã lâu không gặp tiểu quỷ nam nhân tóc đen đi ra kết giới hơi hơi ngửa đầu trên cao nhìn xuống quét nhìn tất cả đứng ở u du mạ k ỳ k ỳ u mì sau lưng nghĩ ra sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng u du mạ k ỳ k ỳ u mì lên tiếng c h a o hỏi ngươi ngươi là u chị hạ mạ đa dạ u chị hạ p h ụ gạ cụ sững sờ nhìn lấy cái này từ trong kết giới đi ra nam nhân một mặt không thể tin tưởng nói mà lời nói của hắn để cho tất cả mọi người cũng vì đó g i ậ mình bọn họ đạt được tin tức là hiểu bên trong n chị hạ mạ đa dạ là giả nhưng là từ phụ gạ cụ lúc này lời nói tới ủ chị hạ mạ đa dạ thế mà là thật nghĩ không ra hậu bối của ta thế mà còn nhớ rõ tên của ta không sai ta liền là ủ chị hạ mạ đa dạ ủ chị hạ mạ đã i a cười hắn cười rất vui vẻ trường đao trực tiếp từ ủ r ù mạ kì kì u mì lồng ngực rút ra theo sau nhìn cũng không nhìn ủ r ù mạ kì kì u mì một mắt liền hướng lấy phụ gạ cụ mấy người đi tới mà theo lấy hắn đến gần phụ gạ cụ mấy người chỉ cảm thấy áp lực trật ă n g khủng bố bầu không khí ép tới tất cả mọi người đều nói không ra lời đi này lão quỷ ngươi định đi nơi đâu a nhưng vào đúng lúc này u chị hạ mạ đạ dạ cảm giác được một cái tay đắp lên trên bờ vai của hắn mặt u r ù mạ kì kì u mì âm thanh từ phía sau hắn văng lên người sắp chết lại nói u chị hạ mạ đạ dạ nói đến đây đột nhiên ngừng lại câu chuyện kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng u r ù mạ kì kì u mì hắn thế nhưng là rõ ràng biết hắn trường đao đã vừa mới đâm xuyên u r ù mạ kì kì u mì trái tim vì cái gì vì cái gì ra hỏa này còn chưa chết thậm chí còn có sức lực bắt lấy bờ vai của hắn ngươi xuất hiện s ắ c thực ra ngoài dự liệu của ta bất quá ta tựa hồ biết vừa mới lạ gạ tô đối với ta nói lời nói ý t là bởi vì nạ gạ t ổ dình kèn s ầ y no rụt sao cái mặt nạ kia nam không thể không đem kế hoạch của ngươi sống đi u du m a kì kì u mi hướng phía trước một bước đi tới u chỉ hạ mạ đạ dạ bên người nhẹ giọng hỏi mà u chỉ hạ mạ đạ dạ ở trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh tay trái che lại nửa bên gò má cười nhẹ lên tới a a a a ha ha ha ha ha ha ha có ý tứ u du m a kì kì u mi ngươi cái này tiểu quỷ thật là rất có ý tứ ta đã thời gian rất lâu không có thể hội qua loại cảm giác này loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào tiểu quỷ liền từ ngươi bắt đầu trước uchi hà m ạ đ ạ dạ che mặt cười như điên sau đó đột nhiên ngừng lại gắt gao nhìn chăm chú lấy u r ù m ạ k ỳ k ỳ u mi cùng lúc đó trong thân thể hắn tuân ra một c ổ khủng bố trả cờ dạ tóc đen của hắn không gió tứ động sau đó màu tím trả cờ dạ nhanh chóng đem thân thể của hắn bao k h ỏ a sơ sanu đông năm uchi hà m ạ đ ạ dạ xuất thủ căn bản không có dấu hiệu nào hơn nữa tốc độ cực nhanh sơ sanu mới vừa vặn hoàn thành giai đoạn một ngưng tụ trực tiếp liền hướng lấy u r ù mà kiki u mi đấm tới một quyển một tiếng vang thật lớn qua sau uchi hà mã đa dạ trước người đã không có u dù mà k ỳ k i u mi thân ảnh mà ở phía xa trên núi mặt. thì là x u ấ t một hiện chỉ á i ì n người h hô h to. Ừ. c là đất cát, k hạ ô n bằng tan nửa g phần. mạ n đã ố đối i chiến. sinh Chương cấp mệnh đồng chiến. Bất độ ra một q u y ề n đánh bay u d u mạ kiki đơn giản nhìn l ưu ớ t q a xa nơi u u mi k đập ra hố to khỏe miệng treo lên từng tia mỉm cười sau đó ánh mắt rơi và ưu chỉ hạ p h ủ gạ cụ trên người đối mặt u chỉ hạ mạ đã dạ mang đến áp lực thật lớn phụ gà cụ đã sớm hiện lộ ra màn rễ kỳ ủ x a di g ằ n g đang gắt gao nhìn chằm chằm u trì hạ mã đạ dạ lặng lẽ ngưng tụ trả cờ dạ chuẩn bị phát động đồng t h u ậ t hạn chế u trì hạ mã đạ dạ màn rễ kỳ ủ x a di g ằ n g không phải là thằng dính mắt như vậy cũng xứng ở trước mặt ta triển lộ sao u trí hạ mã đạ dạ trên cao nhìn xuống nhìn lấy u trí hạ phụ gà cụ khinh miệt nói q u a n người trả cờ dạ nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể một cái gần hai trăm mét to lớn trả cờ dạ người khổng lồ xuất hiện ở trên chiến trường mà u trí hạ mã đạ dạ cũng nhanh chóng bay lên đi tới tu tá chô mi tâm u trị hạ mạ đạ dạ hai tay vây quanh ở trước ngực lỗ mụi phát ra một tiếng văng nhỏ sở s ạ n đủ trong hai tay ngưng tụ ra hai thanh trường đao sau đó trường đao vung lên hướng thẳng đến trước người mọi người bổ chém quá khứ trong chốc lát bụi mù tràn ngập một tiếng vang thật lớn vang vọng trong núi u trị hạ mạ đạ dạ công kích ở trên mặt đất đều hành ra một vết n ư ớ c mà đạo này vết n ư ớ c nhanh chóng hướng lấy nơi xa lan tràn rất nhanh đao quang va chạm đến bốn phía kết g i ớ i phía trên lại làm một tiếng vang thật lớn sau đó bụi mù giật t n u trị hạ mạ đạ dạ khẽ di một tiếng nhìn về phía trước một khối này chống không mặt đất trong lòng kinh ng sau đó ánh mắt nhìn hướng nơi xa kết giới ở hắn oanh kích xuống cái k i ê u bao phủ toàn bộ núi kết giới thế mà lông tóc không tồn hao thậm chí liền vết nứt đều chưa từng xuất hiện mà vừa mới ở trước người hắn u trí hạ ít trịa những người này lúc này đều đã đi tới chiến trường một bên khác vừa mới m à đạ dạ công kích căn bản liền không có đụng đến mọi người kết giới này cường độ có chút ngoài dự liệu u trí hạ mạ đạ dạ nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm nói sở sa n đủ hai cánh tay lại một lần nữa nâng lên một lần này hắn trực tiếp đem mục tiêu nhắm chuẩn kết giới một điểm dự định toàn lực xuất thủ đem kết giới triệt để nổ nát nhưng liền ở hắn chuẩn bị lại một lần nữa xuất thủ thời điểm trước đó h u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đập ra cái k i a đại động bên trong phát ra một tiếng vang nhỏ mặc dù tiếng vang phi thường nhỏ bé nhưng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ vẫn là nhận ra được ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hơi hơi quay đầu nhìn hướng trước đó h u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đập ra cái k i a đại động không nói hai lời s ở sạn nụ trực tiếp lại chém ra hai đạo đao mang thẳng tắp hướng lấy cái k i a đại động bay đi nhưng cũng liền tại lúc này trong lỗ lớn bay ra hai đạo màu đen tia lôi dẫn trực tiếp cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ b ê n ra đao mang đánh vào nhau hai cổ to lớn chả cờ dạ va chạm vào nhau mà cũng liền ở những người này rời đi một giây sau sóng xung kích khủng bố càn quét toàn bộ núi rừng ẩn nút gẹt mặt đỉnh núi kia cũng ở cái này sóng xung kích khủng bố bên trong bị tức đi hơn nửa đoạn cái kia nguyên bản nạ gạ tổ bố trí bảo vệ kết giới cũng trong nháy mắt bị súng nát su ca cụ cũng không thể khiến các ngươi mang đi chiến trường bên trong vang lên một đạo âm thanh sau đó trong bụi mù lóe qua một đạo mịt mờ hất mang ở một trận gợn sóng không gian sau đó một cái giáp vàng c i u vĩ hồ trực tiếp xông phá nồng đậm sương mù trong nháy mắt đi tới u c h i h a mạ đa dạ trước người một trào trào hướng sở s ạ nủ lồng ngực tiểu tử người thế mà không chết u c h i h a mạ đa dạ kinh ngạc nhìn lấy công hướng bản thân giáp vàng c i u vĩ hồ sở s ạ nủ nhanh chóng nâng đao đỡ ngăn n lại kỳ ủ bị một trào u c h i h a mạ đa dạ ngưng thần nhìn lại ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mi lúc này đứng trước ở giáp vàng kỳ u bi đầu bên trong cái này kỳ u bi thế mà là hoàn toàn do trả cờ dạ xây dựng mà ra mà ở kỳ u bi bên ngoài thân còn bao vây lấy một tầng do loại trình độ kia công kích làm sao có thể giết chết được ta mặc dù không biết ngươi cái tên này là làm sao phục sinh nhưng cũng tốt thừa cơ hội này liền đem ngươi triệt để đánh g i ế t u dù mạ k ỳ k ỳ u mi khẽ quát một tiếng móng đốt trợn một nhịp lực lượng kinh khủng trong nháy mắt khuynh tiết ở sở s ạ nụ n trên người to lớn tu tá thân thể trực tiếp bị giáp vàng k ỳ u bị đánh bay ra ngoài mà ở sở s ạ nụ n bên trong ngụ chỉ hạ mạ đạ giả cũng đ ỗ n g nhiên cảm nhận được trên thân thể chuyển tới loại kia khủng bố áp lực bay ngược trăm mét ổn định thân thể sau đó xong đào mánh l i chém lại là hai đạo đào mang hướng lấy u dù mạ kì kì u mi bắn nhanh mà đi đông đào mang sắ giáp vàng kỳ u bị tựa hồ sớm có dữ liệu trực tiếp bắn ra đến không t r u n g đơn giản mà liền né tránh ủ trí hạ mạ đạ dạ c h ắ n g kích đồng thời mặt đất bốc lên tới nồng đầm bụi mù bốc lên nhập không giáp vàng kỳ u bị trong miệng nhanh chóng ngưng tụ lại bịt đ à mạ cái đuôi của nó ở không trung tùy ý phiêu đ n g cân bằng lấy thân thể một giây sau bịt đ à mạ bột u miệng nói ra hướng thẳng đến tu tá bay đi một đạo ánh sáng trói mắt trụ trong nháy mắt từ bên trên bầu trời cắt qua một cái cũng không đủ u dù mạ kỳ ủ mì trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười hồ ly trong miệm bịt đạ mạ không ngừng t ụ không ngừng hướng lây tuyến thiên địa này đều bị nổ van g tiếng nổ chỗ tràn ngập mà không có cái k h á c loại thứ hai âm thanh u d u mạ k ỳ k ỳ u mỹ phát ra bịt đ à mạ cùng bình thường bịt đ à mạ còn có chỗ khác biệt hắn bịt đ à mạ trừ to lớn trả cỡ ra bên ngoài còn mang lấy u d u mạ k ỳ k ỳ u mỹ lôi đ ộ n thuộc tính vì vậy bịt đ à mạ đâm xuyên lực bị tăng cường rất nhiều hơn nữa ở bịt đ à mạ nổ tung sau đó trên mặt đất mặt cũng trải lên một tầng như ẩn như hiện lôi mang nếu như người bình thường vào lúc này đập lên sợ rằng sẽ trong nháy mắt mất mạng u nổ tung tiếng vang thậm chí có thể chuyển ra gần trăm km so tiếng sấm chuyển ra khoảng cách còn xa hơn nhiều mà theo lấy bịt đạ mạ nổ tung nguyên bản núi rừng r ầ m rạp hoàn cảnh cũng bị cái này khủng bố nổ tung oanh thành bồn điệm hô tiếng nổ dẫn tắt n ồ n g đậm trong xương khói đột nhiên hướng ra phía ngoài treo lên một trận gió lốc sở s ạ nụ thân thể xuyên qua x ư ơ n g mù dày đặc đi tới giáp vàng kỳ ủ bị trước người u c h ị hạ mạ đạ dạ sở s ạ nụ lúc này đã rách rách dưới dưới nhưng căn cứ vào sở xạ nụ bảo vệ mạ đạ dạ bản thể căn bản không có chịu đến bất kỳ tổn thương gì u trị hạ mạ đạ dạ chỉ là hơi chuyển động ý cường hãm trả c ờ dạ liền nhanh chóng đem sợ xa n đủ d ễ m à t rộ căn bản nhìn không ra trước đó có nhận đến qua tổn thương gì mà động dùng khổng lồ như vậy đ ồ n g lực cùng trả c ờ dạ ưu trí hạ mạ đạ dạ cũng không có toát ra mảy may vẻ mệt mỏi thậm chí trên mặt còn hơi có chút đắc ý liền ngay cả nhìn thấy một màn này ưu dù mạ kỷ kỷ u mị cũng nhìn không được có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới ưu trí hạ mạ đạ dạ thế mà ở công kích loại trình độ này phía dưới vẫn là lông tóc không t ổ n hao chiến lược như vậy xác thực là ra ngoài dự liệu của hắn ha ha, ha, ha tiểu quỷ ngươi cho rằng công kích loại trình độ này liền có thể đánh bại ta sao ta đã tuổi già sức yếu không còn đình phong nhưng hiện tại ta nhưng so với ta trước đó thời kỳ toàn thịnh còn cường đ ạ i hơn nếu như ngươi không có thủ đoạn khác mà nói liền thúc thủ chịu c h ó i đi trở thành cái tia thông hướng hòa bình trên đường hòn đá tảng a u trị hạ mạ đạ dạ trợt giang hai cánh tay sau đó hai tay đột nhiên hợp lại cùng nhau cùng lúc đó sở s ã n đủ cũng hai tay một hợp k ế t thành không ấn khủng bố trả c ờ dạ từ u trị hạ mạ đạ dạ trong thân thể bạo phát đi ra kèn gai xin xây u trị hạ mạ đạ dạ rõ ràng hướng ra phía ngoài thu phát to lớn trả cỡ dạ nhưng lại căn bản không thấy hắn có bất kỳ cái gì nhận thuật phóng xuất ra u dù mạ k ỳ k ỳ u mị chỉ cảm thấy bầu trời m ộ ờ i tám sau đó một loại xưa nay chưa từng có cảm giác g á p bách truyền lại đến trên người hắn phát giác nói không đúng ưu dù mạ k ỳ k ỳ u mị vô ý thức ngẩng đầu lên đ ỗ n g nhiên phát giác một k h ỏ a tre kín bầu trời thiên thạch nhanh chóng xuyên qua tầng m â y đang hướng lấy mặt đất cấp tốc rơi xuống thiên thạch đường kính dự tính có gần ba trăm mét thẳng thắp hướng lấy giáp vàng k ỳ u bị ép tới nguyên bản còn nằm trên mặt đất giáp vàng k ỳ u bị đột nhiên đứng thẳng đứng người lên to lớn thể tích căn bản không t u a u trí hạ mã đa dạ hoàn toàn thể sở s à đủ chỉ thấy sàn đủ chỉ thấy giả sau đó ở không trung nhanh chóng ngưng tụ ra một chuôi linh tử kiếm d à i trực tiếp bị kỳ U bị nắm ở trong tay trong miệng ngươi cái gọi là hòa bình chỉ là hư hảo cái kêu mang mặt nạ không có nói cho ngươi sao vợ lexjet đã bị ta phong ấn kế hoạch của nó bất quá là vì hiểu rõ phong cạ cụ ra mà thôi ngươi bất quá là bị hắn che đậy ngu xuẩn mà thôi ngươi ở thời điểm này bị phục sinh cũng chỉ là giúp đỡ cản thương mà thôi hiện tại là thời đại mới đã không có ngươi lão gia hỏa này an thân chỗ rồi theo lấy ủ mạ kỳ kỳ ú mỹ tiếng nói vừa ra giáp vàng kỳ ú bị trường đao trong tay đột nhiên vung ra khủng bố trả cờ dạ từ lưới đao bên trong bắ trực tiếp đánh vào bầu trời trên thiên thạch mặt một tiếng so sấm sét càng thêm hành động nổ mạnh từ bên trên bầu trời phát ra bên trên bầu trời cái k i a thiên thạch trợt đỉnh trệ hạ lạc động tác tinh miệng vết dạn ở thiên thạch bên ngoài thân nhanh chóng lan tràn ra một giây sau thiên thạch đ ỗ n g nhiên giải thể ra tới khủng bố sóng khí tự vẫn thạch phần đáy dâng lên ngược lại đem vỡ vụn thiên thạch đá vụn hướng lấy bầu trời thổi đi nguyên bản bầu trời ưu ám theo lấy thiên thạch giải thể đ ỗ n g nhiên sáng lên theo lấy sóng khí biến mất dần những cái tia thiên thạch khối vụn mới bắt đầu tản mát ở chiến trường chung q a n h vỡ tan đá vụn r chỉ là những thứ này đã vụn căn bản là đã không cách nào ảnh hưởng ủ dù mạ kỳ kỵ ủ m ì mảy may chỉ là một k í c h ủ dù mạ kỵ kỵ ủ m ì liền tan ra ủ trị hạ mạ đạ dạ kẹn gãi xin s â y nơi đây chiến đấu phát sinh cho dù là cách lấy hơn mười ký lờ mẹ phạm vi cũng có thể có thể thấy rõ ràng che kín bầu trời thiên thạch hướng lấy bầu trời vung ra khủng bố trắng kích còn có cái k i a m ộ t người một hồ đối chiến sản sinh ra khủng bố s ó n g khí không một không bị lúc này thoát ly chiến trường ủ trị hạ ít chĩa mấy người xem ở trong mắt ít chĩa cùng xì xì còn có ô bị tổ ba người ở u c h í hạ mã đạ dạ công kích xuống sử dụng hì xì xì no rút đem mọi người mang rời khỏi mà cũng liền ở bọn họ rời khỏi không lâu sau đó gã hạ d liền bị ủ dù mạ kiki u mỹ c h u y ể n t ô n g đến nơi này cũng chính bởi vì người một nhà toàn bộ thoát ly c h i ế n trường ủ dù mạ kiki u mỹ mới có thể bông tay bông chân mà u c h í hạ ít chĩa bọn họ cho tới hôm nay mới chính thức kiến thức đến toàn lực xuất thủ ủ dù mạ kiki u mỹ là bực nào khủng bố càng khiến bọn họ kinh hai chính là cái kia u c h í hạ mã đạ dạ lại có thể cùng lúc này ủ dù mạ kiki kịch liệt giao chiến nếu như nhiệm vụ lần này không phải là h u du m à kỳ kỳ u m i tự mình dẫn đội mà nói chỉ dựa vào mấy người bọn họ chỉ sợ căn bản không có biện pháp cùng mã đạ dạ dạng này cường giả đối chiến chiến đấu như vậy đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay nếu như kỳ u m i thua chúng ta cổ n ổ hạ chỉ sợ không ai có thể ngăn cản đủ trí hạ m ã đạ dạ tiếp xuống chúng ta phải làm sao phải nghĩ biện pháp giúp kỳ u m i khi gã hì hạ xì dùng bị hạ k i ệ u g ặ n g mật thiết chú ý lấy phương xa chiến đấu mặc dù không có năng lực nhúng tay nhưng quan tâm một thoáng chiến đấu hướng đi hắn còn có thể làm được bất quá hỉ ạ s ỉ cũng không nghĩ lấy khiến đủ dù m à kiki umi một mình chiến đấu vì vậy mới có chỗ vừa hỏi mãi tổ gai thần sắt thay đổi mấy lần song quyền nắm chặt c h ầ m mặc không có nói chuyện hắn ở trong lòng lặng lẽ đánh giá một thoáng lúc này đối chiến hai bên lực lượng xác thực nếu như hắn triệt để mở ra bắt môn đ ộ n giáp nhất định có thể cấp cho hụ trí hạ mạ đạ dạ đ à kích nhưng hiện thực vấn đề cũng rất tàn khốc hắn sử dụng chính là thể thuật chỉ có cận thân mới có thể đối với mạ đạ dạ tạo thành tổn thương hơn nữa mở ra bắt môn đột giáp sau đó hắn thân thể của hắn phòng ngự cũng sẽ không biến đến nhiều ít mạnh ở hắn công kích đến hụ trí hạ mạ đ chỉ sợ cũng bị người khác đánh giết nghĩ muốn dựa vào bắt môn độn giáp đ ú n g tay chiến đấu như vậy hắn là vô luận như thế nào đều làm không được trước đừng có gấp nếu như chiến đấu duy trì như vậy đối chiến cường độ chúng ta căn bản liền sẽ không có cơ hội lại chờ một chút đợi đến chiến đấu lắng lại một điểm có thể đến gần chúng ta lại đi qua ô bị tổ ít chỉ còn có xì xì ba người các ngươi đã nắm giữ hì dệt xì nozut dựa vào cái này nhất thuật chúng ta có thể nhanh chóng quay về đến chiến trường đợi đến chiến đấu chuẩn bị kết thúc thời điểm mới là chúng ta thời cơ xuất thủ hiện tại trước trị liệu gà ạ dạ tình trạng vết thương a u chị hạ phủ gạ cụ lúc này cũng mật thiết chú ý lấy nơi xa chiến đấu trả lời hắn tin tưởng vững chắc hắn mản dễ k ỳ u đồng lực có thể cho u d u mạ kỷ k ỳ u mỹ mang đến trợ lực nhưng phủ gạ cụ cũng biết hiện tại còn không phải thời điểm ở phủ gạ cụ d ư ớ i đề nghị mọi người nâng lấy tâm bắt đầu rơi xuống đang vì gạ ạ dạ băng bó đơn giản sau đó mấy người lặng lẽ đem gạ ạ dạ bảo hộ ở trung ương chú ý tới nơi xa chiến đấu mà lúc này u d u mạ kỷ k ỳ u mỹ cùng u chị hạ mạ đạ dạ chiến đấu cũng tiến nhập đến giai đoạn gây cấn hai người đều vứt bỏ không dùng nhân thuật bắt đầu vật lộn giao chiến vô luận là sở xạ đều là trả cờ dạ tụ hợp thể hai người bọn họ mỗi một lần công kích đều xa so với nhận thuật công kích tới khủng bố nhiều u trị hạ mạ đạ dạ đương nhiên cũng thử qua sử dụng dìn nghệ gẳng năng lực nhưng rất đáng tiếc dìn nghệ gẳng x í n dạ k ẹ n s ạ c ù n g bằng p e n in hai cái này thuật đối với giáp vàng kỳ U bị ảnh hưởng thực sự là quá thấp cũng là sử dụng n h ậ n thuật phân thần thời khắc sở s a n đủ phải bị U rủ mạ kỳ, kỳ U m ị đánh trúng một chảo một đầu cánh tay bị giáp vàng kỳ U bị sinh xé rách ra tới vì chữa trị thân thể mạ đạ dạ nhưng là hao phí không ít trả cờ dạ đánh xuống như vậy chỉ có thể chờ một phương xuất hiện to lớn sai lầm hoặc là có một phương trả cờ mặc dù ta trả cờ dạ nhất định so hữu trí hạ mã đa dạ muốn nhiều nhưng di nệ h g gắng năng lực thiên k ỳ bách quái ai biết hữu trí hạ mã đa dạ còn có hay không cái gì thủ đoạn lấn n ố t tiêu hao xuống dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn sớm động thủ đi giáp vàng kỳ ủ bị vào lúc này đã một mực chiếm cứ thượng phóng hữu dù mạ kỳ kỳ ủ mị trả cờ dạ so hữu trí hạ mã đa dạ muốn r ồ i g i à u nhiều hơn nữa tạo thành giáp vàng kỳ ủ bị trả cờ dạ bên trong cũng có lượng lớn tiên thuật trả cờ dạ cái này khiến hữu dù ạ kỳ u mị mỗi một lần công kích đều đối với sở sản đủ tạo thành thương tổn không nhỏ nhưng áp chế u c h í hạ mạ đạ dạ cũng không phải u dù mạ kỳ kỳ u mì muốn hắn muốn là triệt để đem u c h í hạ mạ đạ dạ đánh giết nghĩ đến cái này ở lại một lần công kích sau đó giáp vàng kỳ u bị chủ động nhảy ra một đoạn ngắn khoảng cách cùng mạ đạ dạ kéo ra khoảng cách sau đó u dù mạ kỳ kỳ u mì một tay kết ấ n phát động một cái ẩn nút đã lâu chu ấn cái kia bị hắn trồng ở dài dìn nghệ găng bên trong chu ấn lúc này chuyển rời đến u c h í hạ mạ đạ dạ trong ánh mắt cái kia chu ấn tám chương bốn trăm sáu mươi tám bị phong ấ n dìn n h ệ găng chương bốn trăm sáu mươi tám bị phong ấ n dìn n h ệ găng tiểu từ kia dự định làm gì u du mạ kỳ kỳ u m i đột nhiên kết tấn động tác bị u c h i hạ mã đạ dạ xem ở trong mắt trong lòng nghi hoặc đồng thời cũng âm thầm cảnh giác lên tới u du mạ kỳ kỳ u m i loại trình độ này nghi dạ không có khả năng làm chuyện không có ý nghĩa đối phương ở loại thời điểm này đột nhiên kết tấn chỉ sợ là có cái gì cường hữu lực nhận thuật muốn phóng thích chờ đợi hồi lâu u c h i hạ mã đạ dạ cũng không thấy u du mạ kỳ kỳ u m i bên kia có cái gì nhận thuật phóng xuất ra liền ở hắn chuẩn bị tiếp tục tiến công thời điểm hai mắt của hắn bên trong đột nhiên chuyển tới một trận như kim c h â m mỹ mắt xuống chảy ra máu tươi men theo gương mặt của hắn chảy xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? u c h i hạ mạ đạ dạ tay trái nhanh chóng che lại một con mắt lúc này ánh mắt của hắn đã bị một t ầ n g nồng đậm vết máu che chắn khiến hắn không tự chủ được meo lại hai mắt u c h i hạ mạ đạ dạ có thể cảm nhận được trên mặt cái kia một vệ ôn h u ậ n mùi máu tươi nồng nặc tràn vào x o a n n ũ i máu tươi men theo gương mặt của hắn chạy xuôi đến miệng của hắn sừng thằng đến lúc này hắn mới ý thức được hai mắt của hắn không tên bị chịu đến công kích v a n m u ố n mà cũng liền là ở cái này dị biến xuất hiện sau đó giáp vàng k ỳ ú b lại một lần đối với tu tá tiến hành công kích trường đao thừa dịp hữu trí hạ mã đa dạ phân thần thời khắc trực tiếp đâm vào thân thể của đối phương chỉ bất quá sở s ạ n đủ là do trả cờ dạ xây dựng hữu dù mạ kỳ kỳ ủ mị không có biện pháp dùng ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị phong ấn chỉ cần h ủ u trí hạ mã đa dạ liên tục cho sở s ạ n đủ chuyển vào trả cờ dạ tu tá liền có thể dễ b à t rồ nhưng hiện tại h ữ trí hạ mã đa dạ đã không có biện pháp điều động động lực hắn chỉ cảm thấy tại ngưng tụ động lực thời điểm cảm nhận được trước nay chưa từng có trở ngại cảm giác ký thác vào dìn nghệ gẳng bên trong lực lượng hắn đã không có biện pháp điều động ta dín nghệ gẳng bị động tay đậu chân u c h i hạ mạ đa dạ hậu c h i hậu giác phản ứng q u a tới trong lòng kinh nộ hắn cảm giác bản thân m í mắt càng ngày càng chầm nặng mãi đến rốt cuộc không nhắc lên nổi hai mắt của hắn thế mà bị phong ấn người cái h ôn đ à n này đối với mắt của ta làm cái gì u c h i hạ mạ đa dạ tức giận chất vấn mặc dù hai mắt bị ép nhắm lại nhưng hắn đối với chung quanh sự vật cảm c h i đã tồn tại mặc dù hai mắt bị phong ấn nhưng hắn sợ s a nụ tựa hồ cũng không chịu ảnh hưởng gì y nguyên duy trì lấy chỉ bất quá vừa mới chịu đến tổn thương cũng không có khôi phục cái này tu tá chỗ ngực còn có lấy một cái lô lớn bừng tỉnh u trị hạ mạ đ sau đó một chân đá vào giáp vàng kỳ u bị phân bụng thoát ra tới theo lấy ủ trí hạ mạ đạ dạ tâm tình chập trờn hắn trả cơ dạ trở nên càng thêm cuồng bạo mạ đạ dạ xin lỗi ngươi phải về đến ngươi hẳn là đi địa phương rồi u -u u trị hạ mạ đạ dạ sở s ạ n đủ giải trừ u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ cũng không có tiếp tục duy trì giáp vàng k ỳ u bị trạng thái trà cờ dạ nhanh chóng thu liếm màu vàng xiềng xích từ hồ trên khuôn mặt nhanh chóng cởi ra mà thu liếm trà cờ dạ u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ nhanh chóng phê lên một tầng màu đen lôi háo giáp còn chưa rơi xuống đ ấ t đâu trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng lấy u trị hạ mạ đạ dạ bay vụt quá khứ đáng hận u trị hạ mạ đạ dạ mặc dù mắt không thể thấy nhưng hắn vẫn là nhận ra được sống qua tới u dù mạ kỷ ưu mỹ trừ nhỏ một tiếng một chuôi to lớn hổ lô loại hình gùn bắt xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó nhanh chóng bày ra phòng ngự tư thế -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mì tay cầm trường đao đi thẳng tới u chi hạ mạ đ ạ dạ bên người một đao chém hướng đầu của đối phương u chi hạ mạ đ ạ dạ tốc độ phản ứng cũng rất nhanh nhanh chóng nâng lên gùn bài đ ó n đỡ nhưng liền ở -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mì trường đao cùng gùn bắt sắp đụng c h ạ m thời điểm -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mì tay trái đột nhiên nô ra đầu ngón tay ánh chấp lấp lóe đâm hướng mạ đa dạ lồng ngực địa ngục chật đâm một quyền có tay keng ưu dù mạ kỳ kỳ ủ m nương theo lấy một tiếng này văng nhẹ ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mị tay trái cũng trực tiếp đột nhập ủ trì hạ mạ đạ dạ bên phải lồng ngực cường h á n lôi độn trả cờ dạ bao phủ ủ trì hạ mạ đạ dạ thân thể khiến ủ trì hạ mạ đạ dạ cảm giác thân thể một trận tê dại cùng lúc đó bị ủ rủ mạ kỳ liền không có xuyên thủng nơi ngực một cái màu đen chú ấn đang nhanh chóng lan tràn ra một mực khống chế lại ủ trì hạ mạ đạ dạ thân thể khiến hắn không có biện pháp n ú p nhích chút nào vốn là muốn mở miệng nói chuyện ủ chỉ hạ mạ đạ chỉ cảm thấy hầu mà ngọt một ngụt máu tươi phun ra ngoài Người, U chỉ c ưu dù mạ i n c kỳ kỳ ưu mị đến gần một điểm ở ưu chi hạ mạ đạ dạ bên người nói nhỏ sau đó tay trái nhanh chóng từ ưu chi hạ mạ đạ dạ lồng ngực rút ra nhằm chuẩn ưu chi hạ mạ đạ dạ trái tim tâm tới l i ê n ở u ữ u mạ kỳ kỳ u mỹ sắp đâm xuyên hữu trì hạ mã đạ dạ trái tim sắt na hai người bọn họ bên người đột nhiên hiện lên một trận gợn sóng không gian một cái dị không gian đ ỗ n g nhiên ở u ữ u mạ kỳ kỳ u mỹ bên người mở ra điên cuồng liên lụy lấy u ữ u mạ kỳ kỳ u mỹ thân thể cái kia dị không gian bên trong u ữ u mạ kỳ kỳ u mỹ thậm chí còn cảm giác được bản thân một trôi hì dị xin cung ả i cũng chính bởi vì cái kia một trôi cụ này tồn tại h u mạ kỳ ủ mỹ biết thân phận của người đến chính là u chỉ hạ mã đạ dạ bồi dưỡng cái kia người p h á ngôn cuối cùng đã đến rồi sa n h ưu n g dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ l ở thời điểm này vẫn không quên tiếp tục cho hụ trí hạ mạ đạ dạ tẩy não tay trái trực tiếp đâm xuyên hụ trí hạ mạ đạ dạ trái tim mà hậu thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy phát động hì dẹ xỉn trực tiếp thoát ly cái kia dị không gian lôi kéo và ảnh u trị hạ mạ đạ dạ ở bị u r ù mạ kỳ kỳ u mỹ đâm xuyên trái tim sau đó thân thể bỗng nhiên mất đi chống đỡ trực tiếp ngã trên mặt đất mà bên cạnh hắn cũng là đột nhiên xuất hiện một cái gì không gian trực tiếp đem mạ đạ dạ lôi kéo đến trong đó sau đó không gian khép kín nhanh chóng biến mất không thấy ở u trị hạ mạ đạ dạ bị người mang đi sau đó không lâu u r ù mạ kỳ kỳ u mỹ lại một lần quay về đến trên chiến trường hơi hơi cảm chi một thoáng vừa mới loại trên người u trị hạ mạ đạ dạ c h ú ấn thần s á c gâm c h ầ m xuống hắn chu ấn bị người ngăn cách ra tới không có biện pháp cảm giác được thế mà thật bị người mang đi từ chiến đấu b không nghĩ tới thế mà thành thật trái tim bị ta đ ụ c lỗ còn có thể cứu trở về s a o nếu như m à đa dạ bất tử mà nói ta vừa mới cái kia một phen lời nói hẳn là sẽ cho u trí hạ mạ đa dạ lưu xuống ấn tượng khắc sâu a mặc kệ ta nói chính là không phải là thật hắn hẳn là muốn lại lần nữa lựa chọn đồng bạn hợp tác a u du mạ k ỳ k ỳ u mi nhìn lấy u trí hạ mạ đa dạ biến mất địa phương sơ sơ cảm trong lòng âm thầm nghĩ tới gió mát thổi quét mang theo trên mặt đất đất cát gió mát qua sau trên chiến trường đã không có u du mạ kì kì u mi thân ảnh mà ở hắn vừa mới đứng thẳng trên mặt đất cũng thiếu một khối nhỏ đất một khối kia đất là mới vừa ủ t r ì ha mã đạ dạ ngã xuống thời điểm máu tươi mạng lớn vẩy xuống địa phương bốn nhất dưới nơi nào đó dưới mặt đất hang đá bên trong máu me đầm địa ủ t r ì hạ mã đạ dạ nằm ở một t r ư ờ n g trên bàn thí nghiệm một cây màu trắng liên tiếp quản c ắ m ở ủ t r ì hạ mã đạ dạ ngực trà cờ dạ đang từ cái này liên tiếp quản một đầu k h á c t u ơ n ra hướng l ấ y ủ t r ì hạ mã đạ dạ trong thân thể đưa vào hang đá ảnh trong âm Ski z o xíu xuyên qua thử nghiệm đài đi tới ủ trị hạ mã đạ dạ bên người sau đó một tay ấn tại mạ đạ dạ lồng ngực trên cánh tay của hắn rơi xuống một đoàn không tên đồ vật vật kia phảng phất có lấy sinh mệnh hướng về ủ u trí hạ mạ đạ dạ lồng ngực nhúc nhích lấy sau đó ngập vào mạ đạ dạ ngực một mực không có hô hấp ủ u trí hạ mạ đạ dạ đột nhiên hít một hơi sau đó bắt đầu có ổn định hô hấp nghĩ không ra thế mà liền trong cái truyền thuyết này nam nhân đều không phải là cái kêu ủ u du mạ kỳ kỳ ú mì đối thủ nhìn tới muốn hủy diệt cổ nỗ hạ nhất định phải tìm kiếm mặt khác lực lượng ở ưu t r hạ mạ đạ dạ đại nhân khôi phục trước đó trước đem cái khác vi thú thu thập đứng lên đi mặt nạ nam thấp giọng lẩm ở nhìn trong chốc lát ưu trí hạ mạ đạ sau lưng xuất hiện một cái dị không gian sau đó nhanh chóng ngập vào trong đó biến mất không t h ấ y bốn cái này liền là năm đó cùng vĩ t h ú cùng một chỗ tập kích cổ nộ hạ g ạ t m ạ t đồng dạng cũng là phong ấn vĩ t h ú vật chứa thật lớn a mãi tổ gai nhìn lấy hang đá bên trong bảy thành tư thế ngồi g ạ t mặt cảm khai nói vũ tri quốc cảnh nội kết thúc chiến đấu ủ ữ u dù m à kỳ kỳ u m ỉ tiến vào trước đó bị phong ấn phong tỏa hang đá mà ở hắn đi vào hang đá không lâu hữu tri hạ ít triệu mấy người liền dùng hì xìn chạy tới nơi này mấy người bọn họ ở sở xạ nủ cùng giáp vàng kỳ u bị tiêu tắn sau đó liền hướng nơi này đuổi chỉ bất quá địch nhân chạy có được cùng cùng chỗ nhân nhanh,、bọn、họ không có biện pháp hang bất bọn biện một quá quá Uzu Umi đá đỡ đi đi Makiki giúp gì ở vào sư a gai u đó, mại tổ gai mấy tổ g n ờ i liền phụ nơi này có ba bộ thi thể tượng đá mặt bên u chi hạ xì -sì、xì -sì、lớn tiếng hô hoán u du m ạ kì kì u mi nghe được lời này u du m ạ kì kì u mi trong lòng cảm giác nặng nề d ơ chân lên hướng lấy xì xì bên kia đi tới ở bên ngoài ma đạo giống như bên người có ba bộ thi thể bị người ngồi sồn ở cùng một chỗ máu tươi lưu lại một chỗ u du m ạ kì kì u mi ngưng thần nhìn lại nhận ra ba người này cô n à n g còn có nạ gato u d u mạ kỳ kỳ u mi mặc dù sớm có dự liệu nhưng khi hắn chân chính nhìn đến ba người thi thể thời điểm vẫn là không khỏi k h ẽ thở dài một hơi từ u chỉ hạ mạ đạ dạ đi ra kết giới xuất hiện ở trước mặt của hắn thời điểm u d u mạ kỳ kỳ u mi trong lòng liền có chút suy đoán những thi thể này ta sẽ xử lý Sisi, ngươi cùng ít t r i a cùng một chỗ đem cái l ô này hang phong vân a sau đó các ngươi liền có thể về thôn ta có chút sự tình trước tiên rời đi một thoáng u d u mạ kỳ kỳ u mi nhìn lấy thi thể trên đất nhẹ giọng nói u chị hạ xì xì nhìn ra u rủ mạ kiki u mì tâm tình cũng không phải là rất tốt gật đầu một cái liền đi tìm bị chia mà u rủ mạ kiki u mì từ trong ngực lấy ra một cái quần trục đem ba người thi thể thu liễm sau đó lặng lẽ rời khỏi cái lô này hang phu gạ củ cùng mãi tổ gai mấy người đều nhìn đến u rủ mạ kiki u mì cảm xúc xa suốt rời khỏi mọi người đều ăn ý không có hỏi nhiều ở đơn giản điều tra một thoáng hang động sau đó liền lặng lẽ lui ra ngoài sau đó u chị hạ ít triệu cùng u chí hạ xì xì hai người bắt đầu đối với hang động lại lần nữa phong ấn đồng thời ở phong ấn thời điểm còn gia nhập hai người một tia trả cơ giả、Vì liên lạc có thể ở lúc cần thiết sử dụng hì d i xìn đuổi tới nơi này xì xì cùng ít chĩa đều biết gệt mặt tầm quan trọng mặc dù không có biện pháp trở về làng lá cũng không thể bỏ mặc gệt mặt mặc kệ ở hoàn thành phong ấn sau đó cô nô ha mọi người tụ lại tại cùng một chỗ sau đó biến mất ngay tại chỗ bốn hạt mưa lớn t r ừ n g hạt đậu từ bên trên bầu trời vẫy xuống vũ tri quốc thời tiết hoàn toàn như trước đây t r ê n lệch u dù mạ kỳ kỳ ủ mị người khoác màu đen áo tơi ở trong mưa chậm chạp đi vào chỗ cần đến của hắn ở vũ tri quốc nội địa năm đó hắn cùng gì dì dạ còn có dạ hì cô bọ cư trú một cái tia nhà gỗ còn có lấy không ít khoảng cách mấy ngày sau -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì quay về đến năm đó bọn họ chỗ cư trú nhà gỗ đã nhiều năm như vậy năm đó nhà gỗ cũng sớm đã rách nát không chịu nổi trên nóc nhà cũng không biết vì cái gì thiếu một khối lớn nước mưa từ nóc nhà chỗ thủng nơi rót vào đến trong nhà gỗ -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì thối lui cửa phòng đi vào trong phòng bảy biện vẫn là năm đó dáng vẻ chỉ bất quá bốn phía trên tường đ ồ dùng trong nhà lên đã che kín rêu xanh trong phòng khách một góc -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì nhìn đến năm đó d ì dỉa dạ cùng dạ hỉ cổ đám người ảnh chụp chung cái kế ảnh chụp chung bên trong còn có một cái niên kỳ rất nhỏ tóc đỏ thiếu niên khung hình trên mặt rất sạch sẽ ở dưới cỏ r ử a của nước mưa cũng không có bất kỳ cái gì vết bẩn hơn nữa khung hình phong kín cũng coi như không tệ đã nhiều năm như vậy tấm ảnh vẫn như c ũ rõ ràng c h ầ m rãi đi lên trước u dù mạ kỷ kỷ ủ mị từ màn mưa bên trong cầm lên khung hình c h ầ m mặc xem xong hồi lâu nghiêt trong tay u dù mạ kỷ kỷ ủ mị nhìn chu vi xung quanh trong phòng tìm một cái tương đối khô giáo địa phương dùng trường đao phá vỡ mặt đất đục ra một cái hố to sau đó từ quyển chụp bên trong đem dạ hì cổ, cổ nạn còn có nạ gạ tổ ba người thi thể lấy ra đặt ngang đi vào trong hố hy vọng ba người các ngươi đời sau vẫn là sống nương tự lẫn nhau h u dù mạ kỳ kỳ ưu mị nói nhỏ một tiếng đem trong tay khung hình ném vào trong hố trà cờ giả ngưng tụ ra hai con to lớn cánh tay dùng bùn đất đem ba người che giấu làm xong tất cả những thứ này u dù mạ kỳ kỳ ưu mị không có tiếp tục lưu lại ý nghĩ xoay người liền dự định rời khỏi hắn mới vừa vặn đi tới cửa liền nghe đến ngoài phòng tiếng bước chân không bao lâu cửa phòng bị người mở ra năm cái người mặc áo tơi thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng cái này hoang phế trong phòng thế mà còn có người tiểu ca ngươi là căn phòng này chủ nhân sao ngoài phòng một người thiếu niên trong đám người đi ra đi tới u dù mạ kỳ kỳ u mị trước người dương lên đồ hỏi Thiếu một niên mang lấy bộ hiện, thiếu niên thiếu niên vẻ, bén, không í n đ nghĩ ủ rủ mà mì là kỳ kỳ u vẫn h tới ở vũ tri quốc châu như vậy thế mà còn có thể gặp đến ngại như vậy đại nhân vật một cái trong trẻo giọng nữ từ thiếu niên sau lưng vang lên một cái cao g ầ y thân ảnh từ trong đội n g ũ đi ra đi tới ủ r ù mạ kỷ kị ưu mị trước người người kia đi lên trước đồng thời tới lặng lẽ đem thiếu niên kéo đến phía sau bản thân mưa mũ xuống cái kia xinh đẹp khuôn mặt mặc dù treo lấy dáng tươi cười nhưng dáng tươi cười xuống tràn đầy cảnh giác tờ dù mỹ mệ ấy không nghĩ tới thế mà lại ở nơi này nhìn thấy ngươi chương bốn trăm sáu mươi chín xa xù kẹ tung tích n i dạ làng sương mù truy kích bộ đội chương bốn trăm sáu mươi chín xa xù kẹ tung tích n g i dạ làng x ư ơ n g mù truy kích bộ đội tờ dù mỹ mệ ấy không nghĩ tới thế mà lại ở nơi này nhìn thấy ngươi nhà gỗ trước cửa tờ dù mỹ mệ cởi ra mưa mũ lộ ra cái kia một t r ư ơ n g tinh xảo mặt nàng một đầu tóc dài rầm rạp như hải tạo chỉ là đơn giản bước lên da thịt trắng như ngà voi một đôi mặt mày giống như hai bông rõ r à n g hồ thêm nữa tờ dù mỹ mệ cái k i a cao gầy đấy đà thân hình toàn thân tỏa ra thành thục thanh nhã khí chất phản phất một đá mây trắng ra tụ mà tới tờ dù mỹ mệ ấy nước mắt nhìn nụ dù mạ kỳ kỳ u mì xinh đẹp con ngươi lấp lòe mấy cái tay trái lặng lẽ đặt vào sau lưng cho mấy người bộ hạ mịt mờ đánh ra nguyên bản còn buông lỏng nhị dạ làng sương mù mọi người ở tiếp thu lấy tờ rủ mì m ẹ ám hiệu sau đó nhao nhao sắc mặt đột biến sau đó đội ngũ lặng lẽ hiện lên một cái hình quạt tàn ra đối với ủ d ủ mạ k ỳ k ỳ ủ mì ẩn ẩn hiện ra một loại vây quanh xu thế c ô nộ t hạ ngài đệ tứ h ổ c ạ đại nhân tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này ủ d ủ mạ k ỳ ngài ngài có thể giải đáp ta cái này một cái nghi hoặc sao tờ rủ mì m ẹ ấ y đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chú lấy ủ d ủ mạ k ỳ ủ mì môi son khé mở ôn nhu hỏi đi qua mặt tôi ngược lại là các người những thứ này nhị dứ này nhị dạ làng làng sương mũ là vì tình ta ưu dù mạ kì kì u mỹ nói sau cùng lông mày cao lại một cổ áp lực kinh khủng hướng lấy nhị dạ làng sương n g đậu đá quá khứ tờ dù mỹ mệ ấy bên cạnh dài mười lang vốn đã vô cùng khẩn trương lúc này u dù mạ kì kì u mỹ bỗng nhiên b ộ c phát ra khí thế khủng bố lấy quả thực thực xuống nhảy một cái nhị dạ bản năng khiến hắn từ áo tơi xuống nhanh chóng rút ra đại đao gào thét lớn hướng thẳng đến u dù mạ kì kì u mỹ xông đi qua dài mười lang tất cả dừng tay dài mười lang động tác đột nhiên này để cho tất cả mọi người nhị dạ làng sương n g tất cả giật mình hắn cái này khéo động lập tức liền kéo động nhị dạ làng sương mù những người còn lại tất cả nhị dạ làng sương mù trong nháy mắt đem vũ khí cầm trong tay phối hợp với d à i mười lang động tác hướng lấy ưu dù mạ kỷ kỷ u mi xông đi qua mà ở ưu dù mạ kỷ kỷ u mi loại khí thế này xuống còn có thể bảo trì thanh tỉnh chỉ có tờ dù mi mê ây một người chú ý tới các bộ hạ động tác tờ dù mi mê h é t lớn một tiếng nhưng lúc này tiếng la của nàng đã không có tác dụng bị sợ hai bao phủ nhị dạ làng sương mù mọi người hiện tại trong đầu chỉ có tiên hạ thủ vi cường cái này năm chữ đây là muốn làm cái gì ưu mạ kỷ kỷ u mi nhẹ giọng nói nhỏ tay phải vừa nhấc một đạo roi lôi điện trực tiếp từ trong tay bắn ra trong trước mắt liền đánh ở dài mười l a n g trên người đem tuổi trẻ dài mười l a n g đánh bay ra ngoài mà còn lại lục tục ngao ngoe xông lên n ỉ dạ làng x ư ơ n g mù căn bản không kịp phóng thích cái gì n h ấ n thuật trực tiếp bị từng đạo roi lôi điện giúp chúng đánh bay ra ngoài chỉ là một cái đối mặt công phu tờ dù m ỉ m ệ ấy mang đến n ỉ dạ làng x ư ơ n g mù nhóm toàn bộ bị ưu du mạ kỷ ỳ ưu m ỉ đánh đổ trên mặt đất ngã vào mưa đô bên trong d i ư ơ n g tay chúng ta không phải là đ ị c h nhân tờ dù m ỉ mẹ ấy nhìn thấy những bộ hạ của mình toàn bộ bị đánh té xuống đất vội vàng hô nói nàng sợ -ki -ki u dù m ạ kỳ kỳ u mỹ tiếp tục đối với n h ỉ dạ làng sương mù người xuất thủ bất quá u dù m ạ kỳ kỳ u mỹ đối với những thứ này n h ỉ dạ làng sương mù cũng không có hạ sát thủ mấy người cũng chỉ là bị hắn điện tê trong thời gian ngắn đứng không dậy nổi mà thôi ở đem đối phương đánh bay sau đó -ki -ki u dù m ạ kỳ kỳ u mỹ cũng không có tiếp tục tính toán ra tay chuyển mà nhìn hướng tờ dù m ì m ẹ ấy mục đích -ki -ki u dù m ạ kỳ kỳ u mỹ hỏi chờ đợi lấy tờ dù m ì m ẹ ấy đáp án chúng ta là truy kích một cái tội phạm truy nã mới đi đến vũ tri quốc cũng không biết ngươi cũng ở vũ tri quốc càng không phải là nhằm vào ngươi triển khai hành động ta hết sức rõ r à n g t h ự lực c của ngươi sẽ k hiện ô n g l tại là y nghĩ c n n g kết mưu dạ làng sương n mù thôn mỹ dục ca cái dạng gì tội phạm truy nã cần ngươi người thân phận như vậy tự mình đuổi bắt nói đến ta nghe một chút không chừng ta có thể giúp đỡ được gì đâu u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mì nghe vậy trên mặt lộ ra mỉm cười cũng không tin tưởng tờ dù mì m ẹ ấ y lý do thoái thác hỏi tới đây cũng không phải u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mì nhiều chuyện mọi người đều biết nghỉ dạ làng sương mù thôn cái thôn này ở trước kia lịch sử bên trong cùng cổ nổ hạ đều có lấy mâu thuẫn không nhỏ hơn nữa nơi này là vũ c h i quốc là hỏa quốc phương hướng tây nam linh quốc nhưng ở loại địa phương này đột nhiên xuất hiện d ù n mì g ụ c dẫn đầu một đội n h ỉ dạ làng sương mù cái này làm sao có thể không gây nên u dù mạ kì kì ủ mì chú ý đâu Đối đến tội phạm truy nã loại này, lời nói dối tội Ai biết dạ làng xương mù có phải bắt truy thực truy tay. phạm phạm không hay không dạng dạ mì mù rục ra quá quá quan, này nã cùng nã cần nỉ làng sương là là có sự gì ở vì ũ chi quốc nhằm trò nổ vào v cô hạ.、Vì、vậy ủ dù mạ kỷ kỷ u mì mới sẽ tìm tòi nghiên cứu n h ỉ dạ làng sương mù nhóm mục đích thật sự nếu như tờ dù mì m ẹ trả lời không thể khiến hắn hài lòng hắn không ngại đem đối phương mời đến cổ nội hạ làm khách tội phạm truy nã tờ dù mì m ẹ ấy miệng ngập ngừng không có ngay lập tức trả lời ủ dù mạ kỷ kỷ ủ mì ngược lại là lộ g i khó xử thân xác nhìn thấy tờ dù m ì m ẹ ấy bộ dáng này -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u m ì lặng lẽ đem tay ấn tại ở mẹ nổ hạ bạ k ỳ gì trên trôi l a mặt rất có một lời không hợp liền muốn động thủ dáng vẻ tờ dù m ì m ẹ ấy nhìn thấy -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u m ì cái tiểu động t ắ c này đôi mắt đẹp trắng -ki -ki u dù mạ kì kì ù mi một mắt nói không cần uy hiếp ta ta sẽ nói rốt cuộc không phải là cái gì rất hào quang sự tình ta có lo lắng cũng là bình thường à. hơn nữa cái k i a tội phạm truy nã cùng các người cổ nổ hạ cũng có một ít quan hệ ta ở tổ chức n g n ữ tờ dù mỹ mẹ ấy giải thích một câu nghe được lời này U dù mạ kỷ kỷ u mỹ đem tay từ ở mẹ nổ hạ bạ kỷ dị phía trên dịch c h u y ể n khỏi d ơ d ơ lên cằm lúc này nhi dạ làng x ư ơ n g mù mọi người cũng dần dần khôi phục hành động nhao nhao từ dưới đất bỏ dậy lặng lẽ bảo vệ ở tờ dù mỹ mẹ ấy sau lưng từng đôi mắt tràn đầy cảnh giới nhìn chằm chằm lấy U dù mạ kỷ kỷ u mỹ dài m ớ i lang đứa bé này trong tay nắm chặt đại đao mũi đao đối diện lấy U dù mạ kỷ kỷ u mỹ tiểu tử ta không thích có người dùng đao chỉ vào người của ta thân thể tờ dù mỹ mẹ ấy vừa định nói chuyện, Tờ dù mỹ mẹ thuận theo ưu dù m ạ kiki u mi ánh mắt quay đầu nhìn lại nhìn thấy lúc này d à i mười lang đang một mặt khẩn trương nhìn lấy ưu dù m ạ kiki u mi ưu dù m ạ kiki u mi cho đứa bé này áp lực thực sự là quá lớn d à i mười lang đem đao thu lên tới đi không có chuyện gì tờ dù mỹ mẹ an ủi một tiếng tay phải ấn ở d à i mười lang trên vai nhưng là m ị g ụ c đại nhân d à i mười lang hơi mở miệng tựa hồ cũng không yên tâm hắn lo lắng ưu dù ma kiki -ki u mi đột nhiên nổi lên bất lợi cho mỹ g i ú hắn nam nhân như vậy nếu là nghĩ muốn xuất thủ các người mấy người này vừa mới lên chết đừng lo lắng tờ dù mỹ mẹ ấy một tay ấn tại dài mười lang trên trôi đa mặt trấn an nói sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác đối với u du mạ kỳ kỳ u mỹ nói xin lỗi xin lỗi dài mười lang hắn vẫn còn là đứa trẻ không hiểu chuyện trở về ta sẽ h ả o h ả o giáo dục hắn chúng ta một lần này đổi bắt tội phạm truy nã thật cùng các ngươi cổ n ổ hạ có một ít n g m n t h ồ n hắn chính là các ngươi cổ n ổ hạ phản nhẫn u c h ị hạ s a s ù kẹ tờ dù mỹ mẹ ấy nhẹ g i ọ n g nói một bên nói một bên từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục trẻ ra trên quyển chụp mặt có một phần cổ nổ hạ thông báo nhận giới văn kiện nói liền là ưu c h í hạ xạ xù kẻ từ cổ nổ hạ phản bội chạy trốn trở thành tội phạm truy nã đồng thời trên quyển chụp mặt còn phụ lên ưu c h í hạ xạ xù kẻ tấm ảnh mà liên quan tới ưu c h í hạ xạ xù kẻ còn có một ít hắn rời khỏi cổ nổ hạ chuyện sau đó kiện ghi chép sau đó gặp phải cái thứ nhất dù nhìn bệnh nhân cũng là nị dạ làng sương mù dạ bù dạ cái này khiến xạ sủ kệ cảm thấy nị dạ làng sương mù nị dạ đều rất cường đại đối với lực lượng tràn ngập khát vọng xạ sủ kệ ở rời đi cổ nộ hạ sau đó liền tiến vào nị dạ làng sương mù du lịch ở nị dạ làng sương mù ủ chỉ hạ xạ sủ kệ giết không ít nị dạ làng sương mù nị dạ mới đầu nị dạ làng sương mù phương diện cũng còn không thêm để ý cái này từ cổ nộ hạ phản bội chạy trốn nị dạ nhưng theo lấy ủ chỉ hạ xạ sủ kệ ở nị dạ làng sương mù thời gian nán lại chậm rãi biến dài chết ở trong tay hắn nắn thậm chí có một chi tiếp thu nhiệm vụ trước đi chặn đánh xạ xù kẻ ạ bù cũng bị xạ xù kẻ toàn diện mãi đến lúc kia ni dã làng sương mù mới chính thức coi trọng nhưng khi bọn họ coi trọng thời điểm lại có chút muộn bọn họ phải đi ra đồng dạng dù nhìn căn bản không phải là ư u trí hạ xạ xù kẻ đối thủ bị xạ xù kẻ dễ như chở bàn tay đánh giết chuyện này đã nghiêm trọng khiêu khích đến thì vẫn mỹ dục tờ rủ mỹ mệ ẩy quyền uy ở mấy lần phái ra chặn giết bộ đội không có kết quả sau đó tờ rủ mỹ mệ cuối cùng ngồi không yên tự mình xuất thủ mỹ dục vừa ra tay ưu trí hạ xù kẻ quả nhiên ngăn cản không nổi liều lấy toàn thân thương. bây giờ nhận giới hòa bình thôn cùng thôn tầm đó mâu thuẫn cũng triệt để che giấu hòa quốc cùng mỹ dù no cụ nhì tầm đó cũng hiếm có ma sát vì vậy tờ dù mỹ mễ ấy cũng không lo lắng bản thân không lại nhì dạ làng sương mù thôn nhì dạ làng sương mù sẽ không có cách nào vận chuyển vì bảo vệ nhì dạ làng sương mù mặt mũi truy sát xạ xù kệ cùng trở thành bọn họ nhì dạ làng sương mù nhiệm vụ chủ yếu nhất một trong s a ưu d u ma kiki -ki u mi ở nghe xong tờ dù m ì mẹ ấy miêu tả sau đó s ờ lên cầm xa vào đến trong suy tư tờ dù m ì mẹ thấy u d u ma kiki -ki u mi trên mặt toát ra thần sắc suy tư một chương gương mặt xinh đẹp cũng toát ra một ít vẻ sầu lo u chị hạ xạ s ù kè mặc dù là cô nô hạ phản nhẫn nhưng nàng như n g là biết cái này u chị hạ xạ s ù kè là cô nô hạ tộc cụ chị hạ anh của hắn u chị hạ y t chưa càng là nam nhân trước mắt này đệ tử mà u chị hạ xạ s ù kè cha là cô nô hạ đồn cảnh sát lãnh đạo t h ỏ a t h ỏ a cô nô hạ cao tầng có những quan hệ này ở Khó tránh khỏi ó tránh h k trước mắt người này sẽ bao che ưu chi hạ xạ xu kè ở tờ dù mỹ mẹ phỏng đoán bên trong ưu chi hạ xạ xu kè thậm chí có thể là cô n ổ hạ cố ý thả ra công kích bọn họ n h ì dạ làng sương ngủ. ngài đệ tứ h ổ ca đại nhân ta nghe từ ưu chi hạ xạ xu kè phản bội chạy trốn sau đó cô n ổ hạ phương diện từ trước đến nay không có điều động qua bộ đội truy sát đối với cô n ổ hạ đến nói phản n h ậ n chẳng lẽ không xử để ý sao tờ dù mỹ mẹ hỏi ra có ý riêng nàng nghĩ từ phương diện này tới tìm hiểu cô nô hạ đối với xạ xu kè thái độ người biết ta đã về hưu hiện tại cổ n ổ hạ là đệ ngũ hổ cạ nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ chủ sự liên quan tới xạ xủ kẻ phản bội chạy trốn xử lý ta không rõ ràng bất quá ủ trì hạ xạ xủ kẻ dù sao cũng là chúng ta cổ n ổ hạ phản nhẫn ta nếu biết chuyện này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn rốt cuộc hắn cho các ngươi nỉ dạ làng xương mù tạo thành lớn như vậy tổn thất ta cũng phải nghĩ biện pháp bù đắp đúng không như vậy đi ta cùng các ngươi cùng, cùng một chỗ bắt giữ ủ trì hạ xủ kẻ a ưu dù mạ kỳ ủ mỹ nghe ra tở dù mỹ mệ ý ở ngoài lời vừa cười vừa nói bất quá nghe được lời này tờ dù mì mệ ấy lại là đã lông mày n í u chặt trong lòng thầm mắng giúp chúng ta bắt t ủ chỉ hạ xạ s ú kẹ ai biết ngươi là t ì n h toán ấn gì t h a n h tâm muốn xử lý đã sớm xử lý còn có thể chờ tới bây giờ tờ dù mì mệ ấy mặc dù trong lòng thầm mắng nhưng trên mặt lại là treo lấy nụ cười ônu huyện chuyển cự tuyệt nói cái này làm sao không biết xấu hổ đâu ngài là cổ nổ hạ h ồ cạ lúc bình thường hẳn là bể bộn nhiều v i ệ ca hơn nữa xạ s ù kẻ sự tình đã cổ nổ hạ chuẩn bị xử lý vậy chúng ta nỉ dạ làng sương mù cũng không thể bao biện làm thay đúng không chúng ta lập tức liền về nỉ dạ làng sương mù thôn x ả s ủ kệ sự tỉnh hồ c ả đại nhân ngài liền tự mình nhìn lấy làm a tờ dù mỹ mẹ ấy cũng không muốn khiến đủ dù mạ kỷ kỷ ù mỹ đi theo đội ngũ bên trong vạn nhất đối phương có muốn đối với bọn họ n g dạ làng sương mù bất lợi bị dạng người này tập kích cái kia thế nhưng là đi đều đi không nổi không không không, mọi người đều là n g dạ đối với phản nhẫn mặc kệ là cái nào thôn chính là phải nghiêm túc xử lý dù cho x ả s ủ kệ là từ chúng ta cổ nộ hạ phản bội chạy trốn n g dạ làng sương mù chư vị cũng mời nhất định trợ quyền ta mấy năm nay đã không ở tiền tuyến chiến đấu cùng n g dạ chiến đấu năng lực cũng đã mới lạ các ngưng nhất định phải giút ta a tới tới tới nói lâu như vậy trước tiến đến ngồi đi đều nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi tốt cùng một chỗ đi đổi bắt xả s ủ kẻ u d u m ạ k ỳ k ỳ u mì một bên nói lấy một bên nhường ra thân b ị hướng lấy nhà gỗ nhỏ chỉ chỉ sau đó đi vào trong nhà gỗ nói chuyện đều đã nói mức này thợ dù mì mẹ ấy mấy người làm sao không biết u d u m ạ k ỳ k ỳ u mì ý tứ rất rõ ràng u d u m ạ k ỳ k ỳ u mì không tin tưởng bọn họ không muốn khiến cái này một đội nghị dạ làng sương mù thoát ly ánh mắt của hắn nhìn thấy u d u m ạ k ỳ k ỳ u mì vào phòng dài mười lang cũng lặng lẽ đi tới tờ dù mị mẹ ấy bên n ờ i thất giọng hỏi chúng ta lần này làm thế nào g i a hỏa này nói đều là mở cớ không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì cùng như vậy cùng một chỗ quá nguy hiểm chúng ta lặng lẽ rời khỏi a dài mười lang một bên nói một bên liếc một mắt nhà gỗ tờ dù mỹ mệ quan sát cổ nổ h à một mắt khẽ lắc đầu hắn hẳn là không yên lòng khiến chúng ta ở mỹ d ủ no cu n ỉ hành động tự do đi a nếu như hắn muốn gây bất lợi cho chúng ta đã sớm động thủ nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm ngày mai tiếp tục tìm kiếm v ủ trí hạ xú kệ ta ngược lại muốn xem một chút đụng đến xạ xú kệ hắn sẽ làm thế nào tờ dù mỹ mệ phất, phất tay trực tiếp đi vào nhà gỗ một bước vào nhà gỗ một cổ mùi nấm mốc trực tiếp tràn vào tờ rù mì mệ trong lỗ mũi mặc dù nàng là nỉ dạ nhưng nữ hải tử đối với loại mùi này vẫn là tương đối phản cảm phất phất tay xua tan một ít hương vị sau đó tờ rù mì mệ trong phòng khách tìm một cái hơi khô r á o một ít đất chống ngồi xuống nỉ dạ làng sương mù những người còn lại cũng không có tiến vào cổ nỗ hạ trừ dài mười làng cái này cận vệ đi theo tờ rù mì mệ ấy đi vào nhà gỗ bên ngoài mấy cái khác nỉ dạ đều lặng lẽ canh giữ ở phía ngoài phòng cảnh giới u dù mạ kỷ ủ mị chú ý tới nỉ dạ làng sương mù động tác biết những người kia là để phòng bị hắn một ở phòng khách một góc khoanh chân ngồi xuống sắc trời dần tối trong nhà gỗ nhỏ dâng lên nhăn lại l ử a chạy ngoài phòng mưa càng rơi xuống càng lớn rất có khuynh thiên tri thủy rằng rớp trong nhà gỗ thợ dù mỹ m ẹ ấy người mặc toàn thân máy lam ngồi trồn hổm trên sàn nhà loay hoay lấy đống l ử a trước mắt ánh mắt nhìn lấy l ử a chạy một bên khác nhắm mắt dưỡng thần đũ dù mà kỳ kỳ u mì có chút xuất thần dài m ớ i lang đã sớm đại trái tim nằm ở trên sàn nhà tiến vào m ộ n đẹp nhà gỗ trên tường chiếu ảnh ra tở dù mỹ mệ ấy thân ảnh ai cũng không biết lúc này ngây người tở dù mỹ mệ ấy đang suy nghĩ gì chương bốn trăm bảy mươi người cái này mỹ g ụ c làm sao như thế nước sáng sớm hôm sau x u ố n g một đêm mưa rốt cục tạnh xuống tới đối với quanh năm âm vũ vũ c h i quốc đến nói đây đã là một cái khó có được thời tiết tốt trong nhà gỗ l ử a chạy đốt hết sau đó than đen còn tàn lưu lấy một ít dư ồn mới vừa từ trong ngậu đẹp đi ra dài mười lang mơ mơ màng màng mở mắt ra a mỹ g ụ c đại nhân ngài làm sao đâu dài mười lang là t ờ rủ m ì m ẹ ấ y hộ vệ vừa tỉnh dậy liền tìm kiếm lên t ờ rủ m ì m ẹ ấ y thân ảnh không xem không biết vừa nhìn dọa cho g i ậ mình lúc này tợ rủ m ỉ m ệ ấy đỉnh lấy hai cái mắt đen thật to vòng mắt trợn mắt khép lại một bộ muốn ngủ lại không dám ngủ dám n vẻ nguyên bản tinh xào khuôn mặt lúc này tràn ngập tiểu tụy g i i mười lang nhìn thấy tợ rủ m ỉ m ệ ấy bộ dáng này cũng là giật nảy mình giật mình kêu lên an tinh chút đừng kêu lớn tiếng như vậy tợ rủ m ỉ m ệ ấy bị d à i mười lang kêu là kêu thanh t ì n h không ít vội vàng làm ra một cái im tiếng động tác sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng cách đó không xa ngủ hữu dù mạ kỷ u mỹ thấy u dù mạ kỷ u mỹ tựa h ồ là không có tỉnh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm mỹ giút đại nhân đây là nhìn thấy tờ dù mì mẹ ấy bộ dáng này dài mười lang hiểu sau đó dài mười lang liền xa vào thật sâu tự trách bên trong đúng vậy à cũng như vậy mục đích không rõ người cùng một chỗ làm sao có thể thanh thản ổn định ngủ đâu với tư cách mỹ giục đại nhân hộ vệ ta thế mà không có ý thức được một điểm này bản thân chú ý bản thân ngủ lấy còn khiến mỹ giục đại nhân các đêm ta cái này hộ vệ làm thực sự là dài mười lang s o n g quyền nắm chặt một mặt tự trách chính là muốn tỉnh tội đâu liền thấy tờ dù mì mẹ ấy đột nhiên khẩn trương đứng lên người người tình đâu tờ dù mị mẹ kinh ngạc nhìn lấy lúc này ngồi dậy u dù mạ kỳ kỳ u mì thấp phỏng hỏi tiểu tử này kêu lớn tiếng như vậy đương nhiên tỉnh người bộ dáng này buổi tối hôm qua không có ngủ sao kỳ thật không cần thiết ta muốn ra tay với các ngươi mà nói mặc kệ các ngươi có phải hay không chống cự đều là giống nhau u dù mạ kỳ kỳ ù mị nhìn đến tờ dù m ì mệ ấy bộ này tiểu tụy dáng dấp một bên nắm lấy tóc một bên đánh lấy a cắt tùy ý nói không không phải là như ngươi nghĩ tờ dù m ì mệ hơi mở miệng tựa hồ là nghĩa giải thích bất quá đột nhiên ngừng lại túi đầu nhìn lấy tay của bản thân không nói thêm gì nữa một bộ con gái tư thái -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mì thấy tờ rủ mì m ẹ ấy bộ dáng này không hiểu gãi đầu một cái nghi hoặc xem xong dài mười lang một mắt trong lòng không hiểu đã điều t ỉ n h đi a mang ta đi tìm -ki -ki u trí hạ xạ xủ kẻ a u dù mạ k ỳ k ỳ u mì không có xoắn suýt mì r ụ c vì cái gì sẽ biểu hiện ra tư thái như vậy đứng dậy d ố i cái lưng mệt mỏi hướng lấy tờ rủ mì m ẹ cùng dài mười lang hai người nói sau đó bắt lại bên cạnh áo tơi hướng lấy trên người bao một cái đi ra nhà gỗ mãi đến -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mì rời khỏi tờ rủ mì mệ ấy vội vàng dùng hai tay nâng lên mặt của bản thân ưu ám trong phòng hoàn cảnh khiến d i ả i mười lang thấy không rõ tờ rủ mì mệ ấy sắc mặt bất quá chính tờ rủ mì mệ ấy lại là có thể cảm giác được rõ ràng gương mặt của bản thân đến cùng có bao nhiêu nóng bỏng m ị g ụ c đại nhân chúng ta đi thôi d i ả i mười lang thu thập xong hành trang thấp giọng hỏi hắn mặc dù không biết tờ rủ mì mệ ấy làm sao vậy nhưng hắn nhìn ra được tờ rủ mì mệ tựa hồ cùng trước kia có sự bất đồng rất lớn ân ngoài phòng lúc này đang bao phủ lấy một loại bầu không khí khẩn trương đi ra cử mù mọi người cảnh giác mặc dù không đến mức giống như ngày hôn qua dạng kia dương cung bạ kiếm nhưng ở hữu dù mạ kì kì u mì đi ra cửa phòng một khắc kia tất cả n g dạ làng sương mù toàn bộ khẩn trương lên tới ánh mắt một mực khóa chặt ở hữu dù mạ kì kì u mì trên người đi ra cửa phòng tờ dù mì mẹ hiển nhiên nhận ra được tình hình như vậy đối với n g dạ làng sương mù mọi người khoát tay áo ra hiệu bọn họ che giấu đặt được tờ dù mì mẹ chỉ lệnh mấy tên n g dạ làng sương mù nhanh chóng lách mình biến mất ngay tại chỗ u d u mạ kì kì u mì thông qua cả cụ dạ tâm nhãn có thể nhận ra được những cái kia rời đi n g dạ cũng không hề rời đi mà là từ trên mặt sáng hộ vệ chuyển tới chỗi hiện tại tờ dù mị mặt trên mặt sáng chỉ có dài mười l a n g một cái hộ vệ mà thôi trước đó có chiếm được qua tình báo u chỉ hạ xạ sụ kệ đã từng ở phụ cận trong chân xuất hiện qua chúng ta trước đi cái kia thị trấn tìm hiểu một t h á n g đi tờ dù mỹ mẹ ấy đi tới u dù ma k ỳ k ỳ u mi bên người ôn nu nói lúc nói chuyện tờ dù mỹ mẹ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lấy u dù ma k ỳ k ỳ u mi mặt không tự chủ lại có chút xuất thần ân đi à u dù ma k ỳ k ỳ u mi ngẩng đầu nhìn một mắt s ắ c trời gật đầu một cái sau đó ở dài mười lăm dẫn dắt xuống ba người hướng lấy phụ cận thị trấn đi tới trúc mưa trấn là nằm ở vũ c h i quốc nội địa một cái thôn trấn thành trấn quy mô cũng không lớn toàn bộ trấn nhỏ chỉ có mấy ngàn hộ gia đình bất quá những năm này vũ c h i quốc ở dạ hỉ cộ một đám người dẫn dắt xuống phát triển cũng rất tấn mạnh mặc dù trúc mưa trấn là một cái thôn trấn nhưng cơ sở thiết bị vẫn tính đầy đủ bệnh viện khu thương mại cũng đầy đủ mọi thứ trong trấn đại đa số người nhà cũng đều dùng lên điện sớm mấy năm bùn lầy đường đất cũng biến thành đường xi măng c h ấ n nhỏ không hề giống là n h ẫ n thôn dạng kia cảnh giới s n g nghiêm ưu dù mạ kỳ k ỳ ú mị mấy người tiến vào cái c h ấ n nhỏ này cũng không có dẫn tới người nào chú ý một đoàn người đi ở chút mưa c h ấ n trên đường phố nhìn lấy chung quanh tràn đầy dáng tươi cười cư dân tới từ mỹ dù no c ủ nhì dài mười l a n g không khỏi cảm k h á i nói một lần này tới vũ tri quốc thật là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta vốn là cho rằng vũ tri quốc như vậy kẹp ở đại quốc tầm đó nước nhỏ sẽ trôi qua phi thường t h ế thảm nhưng hiện tại xem ra những cư dân này so với chúng ta mỹ dù no cù nhì dân chúng ta còn tốt hơn vũ tri quốc người lãnh đạo thật là làm phi thường xuất sắc、ca. bởi vì đổi u bắt ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ quan hệ dài mười lăm lần nữa trước đó cũng không có hào h ả o cảm nhận vũ tri quốc phong thổ lúc này nhìn đến chấn nhỏ một bộ an ninh phồn vinh dáng vẻ không khỏi cảm khái hắn là xuất thân nị dạ làng sương m g thôn nị dạ ở tờ rủ mị mệ trở thành mỹ dục trước đó bọn họ nị dạ làng sương m g nhưng là bị gọi là sương máu c h i hương dài mười lăm tuổi thơ trải qua cũng coi như là chịu đủ gặp chắc trở ta nghe nói bây giờ thực tế khống chế vũ tri quốc chính là hiểu hiện tại xem ra hiểu những người kia mặc dù tụ tập phản nhẫn nhưng đang chiếu cô dân sinh phương diện làm đến còn có thể a Tờ ưu m ỉ mệ cùng -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mị song hành ở trên đường phố nhìn lấy trong c h ấ n hài hòa cảnh tượng tờ dù m ỉ mệ ấy làm sao cũng không dám đem cái kia bị cổ nổ hạ đánh dấu vì tổ chức khủng bố h i ể u cùng cái quốc gia này người lãnh đạo chỗ liên hệ lên tới hiểu a hiểu cho vũ tri quốc dân chúng mang đến hòa bình là xây dựng ở quốc gia khác hỗn loạn trên cơ sở những năm gần đây hiểu xuất thủ hủy diệt nước nhỏ tiểu thành trấn đã không biết bao nhiêu ngươi chỗ nhìn đến hài hòa cảnh tượng đã có người vì thế trả giá qua một cái giá lớn -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mị khẽ lắc đầu phản bác hiểu những năm này làm sự tình hắn vẫn là có chỗ hiểu rõ với tư cách một cái đoàn lính đánh thuê với tư cách một cái ý đồ lật đổ nhận giới tổ chức hiểu người cũng không phải là cái gì loại lương thiện cho dù là nạ gà tổ dạ hỉ cô bọn họ ở mặt nạ nam giới áp lực cũng làm không ít trái lương tâm sự tình xác thực trước mắt nhìn tới nạ gà tổ dạ hỉ cô bọn họ rất tốt bảo vệ ở vũ tri quốc lợi ích nhưng cũng không hơn dùng hy sinh người khác đổi lấy ngắn ngủi hòa bình cũng sẽ không lâu dài tối thiểu hiện tại tới xem ta cũng không có nhìn đến hiểu người làm cái gì chuyện thương thiên h ạ i lý căn cứ ta trô nắm giữ tin tức hiểu trong đám người mặc dù có rất nhiều người là mỗi cái thôn phản nhẫn nhưng bọn họ tụ tập cùng một chỗ sau đó cũng đã biến thành một cái đoàn lính đánh thuê bọn họ cũng không có chủ động đi tập kích quốc gia nào chỉ bất quá bọn họ xác nhận nhiệm vụ cần bọn họ làm như vậy mà thôi cái này không phải cũng là một cái tiêu chuẩn làng n g ra sao chỉ là cái này làng nghị ra phạm pháp mà thôi ta cũng không phải là đang vì hiểu nói chuyện ta chẳng qua là cảm thấy hiểu cũng không phải là không còn gì khác mà thôi tờ dù mỹ mệ ấy nhìn xung quanh tiếp đến phía trên tấp nập đám người nhẹ giọng nói đối với hiểu nhật chi tờ dù mỹ mệ ấy cũng không phải là rất sâu giai đoạn hiện tại đến nói h i ể u c u n g nghĩ dạ làng sương mù thôn tầm đó cũng không có cái gì tiếp xúc trực tiếp lớn nhất k i ự u hận khả năng cũng liền là đợi trước mỹ d ụ c ạ gù dạ sự t ì n h nhưng sự kiện kia kẻ cầm đầu cũng là cổ n ổ hạ ủ trí hạ nếu quả thật muốn tìm phiền thoái ngược lại n g dạ làng sương mù đến tìm cổ n ổ hạ u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ nghe vậy nghiêng đầu nhìn thoáng qua tờ dù mỹ m ẹ ấy không có nói chuyện đối với hiểu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ thật đúng là không có gì có thể b à i bác bởi vì đối với vũ tri quốc đến ó i kiểu tồn tại sắc sắc thật thật cải thiện quốc dân sinh hoạt quốc gia khác xa vào chiến loạn cái này cũng th vậy liền tương đương với n h ậ n giới đại chiến thời kỳ ngũ đại quốc mặc kệ chiến tranh cỡ nào thảm liệt mặc kệ kẹp ở ngũ đại quốc tầm đó nước nhỏ lăn lộn có bao nhiêu thảm tổng thể đến nói ngũ đại quốc bên trong các bình dân vẫn là tương đối an toàn hơn nữa ở sau chiến tranh dân sinh khôi phục nhanh nhất cũng là ngũ đại quốc với tư cách mỹ r ú c những lời này cũng không hẳn là từ trong miệng của ngươi nói ra hiểu chân chính diện mục ta nghĩ ngươi rất nhanh liền có thể nhìn đến hiện tại kiềm chế hiểu gông xiềng đã triệt để không có tiếp xuống nhận giới sẽ đối mặt với trước nay chưa từng có dung chuyển nhanh lên một chút mang ta tìm đến xạ xù kệ a bảo vệ nhận giới hòa bình chỉ sợ còn phải người trẻ tuổi tới làm u d u mạ kì kì u m i lắc đầu nghĩ đến hắn tự tay mai táng nạ gà tổ mấy người hiểu không có nạ gà tổ rác ghi cộ bọn họ hành sự liền sẽ không giống như trước đó dạng kia mặc dù từ u d u mạ kì kì u m i đi tới cái thế giới này sau đó có rất nhiều sự t ì n h phát sinh thay đổi nhưng cũng có rất nhiều sự t ì n h bắt đầu dần dần vượt qua hắn k h ô n g chế hiện tại u d u mạ kì kì u m i chỉ muốn nắm chặt xạ xủ kẹ độc tính đem u chỉ hạ xạ xủ kẹ hướng dẫn lên con đường chính xác v ố nhưng là à n n h Uchiha Satsuke g ờ i cố v ấ cuộc s ố n ở bây giờ trong thế giới này ưu trí hạ xạ s ủ kẻ cũng không có người cố vấn cuộc sống họ rồi sĩ mã đã bị ưu ma Umi n ố trí lên tới, hạ xạ s ủ kẻ cũng không có cái g ì gặp nhau. k h ô n g ai c ó thể h ư ớ n g họ rồi s k hướng, hướng đ i con đ ư ờ n g c h í n h x á c n h n g i ớ i d u n g chuyển. Phát s i n h c á i gì? Tờ dù mỉ mệ ấy n g h e đường ợ c l i à chính mà h á c ưu trị h hạ mạ đã ra phục sinh mặc dù trước đó bị ta trọng thương nhưng ta có dự cảm hắn sẽ không chết ưu trị hạ mạ đã ra mục đích cũng rất đơn giản liền là nguyện chi nhãn kế hoạch đến nỗi nguyện chi nhãn kế hoạch là cái gì ngươi có thể hiểu thành là một cái phạm vi bao phủ toàn bộ nhận giới mỹ thuật khiến trên thế giới tất cả mọi người xa vào đến mỹ thuật bên trong dùng cái này đạt đến hòa bình Uzu -ki -ki u đối với tờ dù mì mệ i ẩy vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng mặc nghiệm cái tên này có chút xuất thần song cũng liền ở thời điểm này hai vệ ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện ở tờ dù mì mệ cùng -ki -ki u dù mã kỷ kỷ u mị trước người hai tri cụ này trực tiếp bắn hướng -ki -ki u dù mì mệ cùng tờ dù mì mệ ẩy ngực Nghĩ sự tình nghĩ thần chút sự xuất tờ có rù m mẹ căn bản liền k h ô n giục có được, nhận ra đ ợ đến hắn chú ý tới bay v t mà đến ủ nái thời đại i ể m Mị đã đ không kịp tránh. trốn rục đại nhân dài mười lang kinh hô một tiếng hướng lấy tờ r ù mì mẹ ấy nhanh chóng chạy tới nhưng c ủ n à i xuất hiện thực sự là quá đột n ộ t dài mười lang căn bản là không kịp mắt thấy c ủ n à i sắp đâm trúng tờ r ù mì mẹ ấy một cái tay nhanh chóng từ tờ r ù mì mẹ ấy bên người n ô ra trực tiếp đem cái tiêu một chi c ủ nải n ế t trong tay tờ dù mì mẹ ấy nghiêng đầu nhìn lại vừa vặn nhìn đến ụ dù mà kỳ kỳ ù mị vươn tay giúp nàng đem cụ nải ngăn lại nhưng cũng vừa vặn nhìn đến có một c h i c ủ nải trực tiếp cắm ở ủ dù mạ k ỳ k ỳ ù mị trên người a tờ dù mỹ mệ kinh hô một tiếng hướng phía trước một bước liền đi tới ủ dù mạ k ỳ k ỳ ù mị trước người quan tâm hỏi ngươi ngươi không sao a ngươi làm sao không né tránh là bởi vì phải cứu ta quan hệ cho nên chính ngươi không có trốn sao tờ dù mỹ mệ ở trong nháy mắt này đầu góc một mảnh trống r i ố n g lúc nói chuyện căn bản liền không có trải qua đại nao tự hỏi trực tiếp đem trong đấy lòng ý nghĩ nói ra kỳ thật từ hôm qua nhìn thấy ủ dù mạ kì kì ù mị bắt đầu tờ rủ mỹ mệ trong đầu liền tràn đầy ủ rủ mạ kì kì ưu mì cái k i a một gương mặt nàng cũng không biết bản thân làm sao vậy ngày hôm qua một đêm nàng đều đang nghĩ chuyện này ủ rủ mạ kì kì ưu mì thân ảnh trong lòng của nàng lưu xuống ấn tượng khắc sâu chính nàng đều nghĩ không thông nàng một cái mỹ r ú c thế mà cũng sẽ phạm hoa si mà lúc này nhìn thấy ủ rủ mạ kì kì ưu mì vì cứu nàng mà bị thương tờ rủ mỹ mệ ấy liền càng thêm không khống chế được cảm xúc của bản thân thấy tờ rủ mỹ mệ ấy một bộ kích động rán dấp ủ rủ mạ kì kì u mị không hiểu quét đối phương một mắt sau đó tùy vỗ ngực c nải cũng theo đó bị qu h người đến lúc này lúc mì nào trí,、Ở、nơi đó, b lại dám tập kích chúng ta tờ dù mì mệ thần sắc câm trầm nhìn lấy cuối con đường nơi nào đó âm u nơi hẻo lánh lạnh giọng hô nói nàng có chút tức giận bất quá sinh khí cũng không hoàn toàn là bởi vì nàng gặp tập kích nàng chỉ là sinh khí ủ dù m à k ỳ k ỳ u mỹ lại dám xem thường nàng không ra sao quyết định ta nhất định phải đem tập kích người của ta nghiền xương thành cho tờ dù m ỉ mệ thấy địch nhân cũng không có muốn hiện lộ thân hình dáng vẻ lông mày dựng lên lạnh giọng nói hòa tan chui hòa tan quái chi thuật sau đó hai tay trực tiếp kết ấn cũng mặc kệ nơi này là khu náo nhiệt hướng thẳng đến nơi xa phòng ốc phun ra hỏa hồng chất lỏng nhìn thấy một màn này ủ dù mạ kỷ u mỹ cũng là lông mày nhữ lại trả cờ ra bỗng nhiên bộ phát đem chung quanh dân chúng bao vào sau đó đem những người kia làm xong tất cả những thứ này sau đó tu dù mạ kiki u mị -ki -ki ngưng thần nhìn hướng c u ấ y ngã tư đường muốn nhìn một chút địch nhân là người nào theo lấy tờ dù mị mệ ẩy n h ẫ n thuật phóng thích mà ra trốn ở âm ảnh bên trong người trực tiếp lách mình mà ra né tránh tờ dù mị mệ ẩy công kích nhìn thấy người tới tu dù mạ kiki u mịn h ị n không được khẽ như mày mà bên cạnh tờ dù mị mệ cười lấy sờ sờ bên môi lên dịch g á xít cười nói chúng ta còn ở tìm ngơi ư đâu không nghĩ tới ngơi ư thế mà bản thân đưa tới cửa u chỉ hạ xù kè xuất hiện ở hữu du mạ k ỳ k ỳ u mì mấy người trước mặt chính là rời khỏi m ộ t nhiều năm hữu trí hạ s ạ s ù kẹ lúc này hữu trí hạ s ạ s ù kẹ mặc lấy toàn thân rộng rãi màu trắng kimono mở lấy lồng ngực sau lưng vị trí cải lấy một trôi t r ư ờ n g đ a o xem ra thế mà là một trôi cờ san nạt hiện tại s ạ s ủ kẹ cũng liền mười lăm mười sáu tuổi răng dấp thiếu niên anh khi ở trên người hắn lộ ra vô cùng nhòm nhuyễn s ạ s ủ kẹ tay phải ấn ở cờ xạ nạt trên trôi đau mặt thần s ắ c lạnh nhạt nhìn lấy tờ mì mẹ cùng u mì mệ c ủ ngũ du mạ kì kì u mì hoàn toàn không có đem giải mười lang để v à mắt ngài đệ tứ hổ cạ ta có việc u c h ị hạ s ạ sủ kẹ không để ý đến tờ dù mì mẹ ấy đem ánh mắt đặt ở Uzu -ki -ki u dù mà kì kì u mì trên người cao giọng nói cái k i a cao nạo n ư ớ khí nghe đến Uzu -ki -ki u dù mà kì kì u mì khẽ nhữ mày g i a sân là rất đẹp trai bất quá tiểu quỷ n g ư ơ i có chút không có lễ phép Uzu -ki -ki u dù mà kì kì u mì hai tay ôm ở trước ngực nhìn lấy u c h ị hạ s ạ sủ kẹ qua hồi lâu mới t h ô n g thả mở miệng nói mười một chương bốn trăm bảy mươi mốt trên lệnh chương bốn trăm bảy mươi mốt trên lệnh g i a sân là rất đẹp trai bất quá tiểu quỷ n g ư ơ i có chút không có lễ phép -ki -ki u d u mạ kiki ưu mì hai tay ôm ở trước ngực nhìn lấy ưu chỉ hạ s ạ s ú kẻ qua hồi lâu mới thong thả mở miệng nói u chỉ hạ s ạ s ù kẻ đột nhiên xuất hiện ra ngoài ưu d u mạ kiki ưu mì dự liệu ở đối phương lộ diện trước đó ưu d u mạ kiki ưu mì thậm chí không có cảm giác được đối phương trả cờ dạ u d u mạ kiki ưu mì đang nói chuyện đồng thời lặng lẽ dùng c ả g ư dạ tâm nhãn khóa chặt ưu chỉ hạ s ạ s ú kẻ phát hiện trong cơ thể đối phương trả cờ dạ cùng trước kia hắn cảm chi qua trả cờ dạ có lấy to lớn phân biệt bây giờ s ạ s ủ kẻ trong cơ thể trả cờ dạ so đã từng mạnh hơn nhiều đồng thời đối phương loại cảm giác này trả cờ dạ ưu dù mạ k ỳ k ỳ ù mì trước đó chỉ có ở phủ gạ c ủ cùng ủ trì hạ m ã đạ dạ trên người cảm giác đ ư ợ c qua làm ăn dễ k ỳ ủ xạ dìn gặng lực lượng khiến xạ s ủ kẹt r ạ cờ dạ phát sinh thay đổi như vậy sao hay là nói là nguyên nhân khác ưu dù mạ k ỳ k ỳ ù mì trong lòng âm thầm suy tư nói đồng thời cao giọng hỏi tiểu quỷ ngươi vừa mới nói có chuyện tìm ta là chuyện gì rất đơn giản năm đó ủ t r ì hạ cách mạng ngươi tham dự tàn sát a chúng ta t ổ cụ tri hạ tộc nhân không ít đều là ngươi ra tay giết chết a những cái kia tộc nhân mắt là bị cô nổ hạ thu thập lại a đem những vật kia giao ra u c h ị hạ xạ xủ kẻ gắt gao nhìn chằm chằm u dù mạ kì kì u mì nói mà nghe lời này u dù mạ kì kì u mì thì là hơi hơi như mày trong lòng kỳ quái cách mạng tàn sát đó là phản loạn ta được kêu là làm trấn áp ngươi hiện tại là dùng một cái thân phận gì ở cùng ta đối thoại dựa vào ngươi cổ n ổ hạ phản n h ẫ n thân phận kêu ta giao ra ưu c h ị hạ huyết k ế giới hạ sao tiểu tử ngươi ở cùng ta nói đùa hay sao u dù mạ kì kì u mỹ lạnh giọng nói c ả c cụ dạ tâm nhãn mở rộng ra tới đem toàn bộ thành trấn bao phủ ở bên trong ở cảm giác của hắn bên trong ưu trí hạ ô n chỉ n ậ n ra đ ư bất quá là vì cầm về thuộc về bản thân quyền lợi như thế nào là phản loạn cha cùng huynh trưởng bọn họ đều không có nhận do ưu trí hạ ở cổ nổ hạ hiện trạng từ trước kia bắt đầu ưu t h í hạ vẫn một mực bị cổ nổ hạ xa lánh ở bên ngoài tiến vào không được thôn quyền lợi hạnh tâm ta h nói u trì hạ là cổ n ổ hạ đại tộc không bằng nói u trì hạ là bị cổ n ổ hạ nuôi nhốt lên tới tùy thời đợi làm t h ì x ú c vật ta sẽ dẫn linh u trì hạ hướng đi thế giới hoàn toàn mới dựa vào u trì hạ lực lượng hoàn toàn có thể ở nhận giới độc lập u trì hạ xạ xủ kẹ một tay nắm lấy t r ư ờ n g đ a o hơi có vẻ kích động nói tờ dù mỹ mệ cùng dài mười l a n g hai người lúc này đều nghiêng đầu nhìn hướng ủ dù m à kỷ kỷ u m i hai người bọn họ không biết cổ n ổ hạ nội bộ phát sinh cái gì nhưng hiện tại căn cứ xạ xủ kẹ mà nói tới xem cổ nộ hạ cùng ủ trì hạ tầm đó tựa hồ có bẩn thiệu đây chính là một cái tin tức lớn cho d ở thời điểm này đều bắt đầu b ắ t q u á i nhìn lấy u rủ mạ kỷ kỷ u mỹ chờ đợi lấy u rủ mạ kỷ kỷ u mỹ trả lời thế giới mới độc lập hiện tại tiểu quỷ vì cái gì sẽ như thế ngây thơ ngươi nói tộc cụ chỉ hạ một mực bị xa lánh ở cổ nộ hạ quyền lợi hạch tâm bên ngoài vậy ngươi có biết hay không cha của ngươi là cổ nộ hạ đồn cảnh sát cục trưởng là thôn trọng yếu cao tầng ngươi có biết hay không minh trưởng của ngươi c chỉ hạ ít chia ngươi đồng tộc ụ chỉ hạ xì xì c chỉ hạ ô bị tô đều là hổ cạ đệ tử là bị xem như người nối nghiệp bồi dưỡng người liền ngay cả ngươi cũng là thôn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng dù cho như thế ngươi còn cho rằng tộc ủ trì hạ là bị xa lánh ở quyền lợi hạch tâm bên ngoài sao ưu dù mạ kỳ kỳ ủ m i hỏi hắn ngược lại là không phản cảm cùng u c h i hạ xạ s ủ kệ bài bác đối với u c h i hạ xạ s ủ kệ dạng người này đến nói đánh phục đối phương cũng không phải là chủ yếu thân thể đối phương phía trên dù cho khuất phục tư tưởng nếu như vẫn là trước kia cái kia một bộ mà nói vẫn là không có biện pháp biến thành trợ lực ưu c h i hạ xạ s ủ kệ đối với cỗ nổ hạ đến nói rất trọng yếu bởi vì lục đạo tiên nhân ảnh hưởng ưu trí hạ xạ xủ kệ tất nhiên sẽ trở thành một cái cường giả siêu cấp hơn nữa cái này cường giả lực phá hoại tuyệt đối không thua bởi hiện tại u c h i h a mã đạ dạ tung tích không rõ nếu để cho u c hạ i xạ xủ kẻ cùng u c h i h a mã đạ dạ có không hiểu thấu tiếp xúc dẫn đến hai người này liên hợp cùng một chỗ cho dù là hiện tại cô nỗ hạ cũng sẽ gặp trên trình độ nhất định xung kích nghiêm trọng hai người này thậm chí có thể lật đổ làn g lá cao tầng cái gọi là cô nỗ hạ đồn cảnh sát cũng chỉ bất quá là giam cầm c h a lồng giam mà thôi mặc kệ là huynh trưởng vẫn là u c h i h a s ì s ì hoặc là u c h i h a obito ngươi cùng đệ ngũ chỉ bất quá là xem ở những người này thiên phú xuất chúng sợ bọn họ chạy ra các ngươi không chế mới sẽ thu bọn họ làm đệ tử các ngươi căn bản chỉ, là đang lợi dụng ủ chỉ hạ chiến lược, căn bản đang dụng bản hạ là lợi trì không c ó n g h ĩ q u a m u ố n cho hạ trì tương ứ bị đem những ngươi cái tia trì h ạ t dìn găng bên giao ra vậy ta liền tự mình đi lấy dùng đầu của ngươi đi đổi lấy ưu trí hạ xạ xủ kệ từ sau lưng vị trí đem trường đao rút ra nhất trong tay sau đó hướng thẳng đến Uzu -ki -ki u dù mạ kì kì u mì lao đến c h ỉ đỏ di nạ gassi lôi thuộc tính trả cơ dạ nhanh chóng bám vào ở cửa xạ nạt trên l ư ớ i lao mặt ở dùng lôi thuộc tính cường hóa hoặc tính tế bào sau đó xạ s ủ kẹt tốc độ đạt được cực đại tăng cường chỉ là trong một nháy mắt liền đi tới Uzu -ki -ki u dù mạ kì kì u mì trước người một đ a o chém hướng Uzu -ki -ki u dù mạ kì kì u mì ngực thật nhanh u chị hạ xạ s ủ kẹt tốc độ thật nhanh dài mới lan g nhìn thấy xạ xù kẻ đột nhiên đối với -ki -ki u dù m ạ kiki u mì triển khai công kích vốn nghĩ trợ giúp -ki -ki u dù m ạ kiki u mì ngăn cản công kích nhưng phát hiện tốc độ của bản thân cũng không đổi kịp xạ xù kẻ chỉ có thể trong lòng tham phục quá yếu tiểu quỷ đối mặt xạ xù kẻ tấn công -ki -ki u dù m ạ kiki u mì chẳng những không có rút ra ở mẹ n ổ hạ bạ k ỳ gì, thậm chí liền động t á c tránh né đều không có trực tiếp liền đứng ở tại chỗ thuận tiện đem lôi áo giáp khoác ở trên người cờ xá nạt nhanh chóng chém xuống bổ và ưu dù ma kiki -ki u mì trên lồng ngực nhưng là cùng xạ xủ kệ dự đoán bất đồng cờ x ạ n ạ t khảm đau ưu rủ mạ kỳ kỳ u mỹ thân thể sau đó phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va đậm sau đó liền phát ra chói hai tiếng dòng điện bám vào lôi thuộc tính trả cờ dạ ra sức c h ạ m kích thế mà liền ưu rủ mạ kỳ kỳ u mỹ lôi háo giáp đều không thể bổ ra nani u c h ị hạ xạ xủ kệ thông qua xạ d ì n gắng rất nhanh liền nhận ra được bản thân c h ạ m kích sau đó hiệu quả trong lòng ngạc nhiên đồng thời tay trái đã ngưng tụ lên tới cường đại mà lôi thuộc tính trả cờ dạ thật mạnh trả cờ dạ thế mà toàn bộ ngưng tụ ở trên tay bị công kích như vậy đánh chúng mà nói sẽ c h ế ta giải m ớ i l a n g chú ý tới xạ xủ kẹ động tắc trên tay liền muốn tiến lên trợ g i ú p lại bị tờ rủ mỹ mệ ấy một phát bắt được ngăn lại giải m ớ i l a n g đảng hành động nhìn cho thật kỳ à cô nộp hạ ngài đệ tứ hổ cạ không phải là ủ chỉ hạ xạ xủ kẹ dạng này tiểu quỷ có thể khiêu chiến tờ rủ mỹ mệ không có muốn nhúng tay chiến đấu ý tứ đối với giải m ớ i l a n g nói chi đỏ gì rất nhanh ngưng tụ hoàn thành chi đỏ gì xạ xủ kẹ tay trái đâm ra hướng thẳng đến ủ r ù mạ k ỳ kỳ ù mỹ l ồ n g n g ự c đâm tới nhưng đối mặt ủ trí hạ xạ xủ kẹ cái này cường thế công kích ủ dù mạ kỷ ù mỹ chỉ là con mắt khé động vệ quét xạ Từ 4. Chỉ đỏ gì rất một trước tạo thành tổn thương. Chỉ chúng lực, công kích cùng công kích lúc, chỉ có nhanh đánh nhưng nhau như lúc, hắn không pháp đỏ đó đỏ đồng đục đối gì lông giống gì dạng giáp rù lần này biện áo xù mạ Umi mạ Umi mạ Umi xạ kỷ kỷ kẻ kỷ kỷ kỷ kỷ lội lôi với ý thức được một điểm này xạ x ù kệ nhanh chóng lui rời đi cùng ủ dù mạ kiki u mì tầm đó kéo ra khoảng cách nhất định vừa mới lúc nói chuyện là rất có khí thế nhưng năng lực của ngươi liền cái này có loại trình độ này mà thôi sao nếu là như vậy đầu của ta ngươi chỉ sợ rất khó chiếm được dù mã kỷ kỷ u m i cũng không truy kích phủi phủi n g ư c vốn cũng không tồn tại cho bụi vừa cười vừa nói t ố t thật mạnh cao như vậy độ ngưng tụ trả cờ dạ thế mà liền ngài đệ tứ hồ cả phòng ngự đều phá không được cái này đến cùng là cái gì nhất thuật đ ị c h nhân còn có cái gì dạng khả năng công kích tổn thương đến hắn d à i mười lang trận mắt hốc mồm nhìn lấy -ki -ki u dù mã kỷ kỷ u m i đối mặt lũ trí hạ xạ sủ kẹ liên tục hai lần công kích -ki -ki u dù mã kỷ kỷ u m i đều là không tránh không né nhưng liền là như vậy lũ trí hạ xạ sủ kẹ cũng không thể đủ cho -ki -ki u dù mã kỷ kỷ u mì tạo thành bất cứ thương tổn gì ở g i i mười mặc kệ là chăm chú lôi thuộc tính t r ả cờ dạ trắng kích vẫn là vừa mới lôi độn t r ậ t đông đều là phi thường khủng bố công kích nhưng liền là loại kia khủng bố công kích thế mà đối với ủ dù m à kỳ kỳ ủ mì tạo thành không được bất kỳ tổn thương gì cái kia là lôi thao giáp làng mây bí mật bất truyền ở trước đó chỉ có ruột xù kỳ nhất tộc đám người kia có thể nắm giữ tờ dù mì mệ hơi hơi meo mắt lại giải thích nói vậy tại sao cổ n ổ hạ hổ c ạ biết loại này làng mây bí thuật g i i mười lang không hiểu hỏi hắn là lần đầu tiên nghe nói lôi h a o giáp loại này nhất thuật cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này thuật nghị dạ làng mây đã từng điều tra qua Uzu -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mì cái này thuật nguồn gốc có thể xác định chính là làng mây bí thuật cũng không có bị người t r ộ n cướp Uzu -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mì cái này lôi háo giáp là chính hắn phát triển nhất giới đại chiến thời điểm Uzu -ki -ki u ụ dù mạ kỳ kỳ u mì một người liền áp đảo nghị dạ làng cát b ư ớ c bách đối phương nghị hòa thậm chí ở hòa quốc cảnh nội ngăn cản lại lúc ấy tập kích cổ nổ hạ thứ đệ tam giải cả Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì bị gọi là cổ nổ hạ sấm xét am hiểu nhất liền là lôi độn u trị hạ xạ xụ kẻ muốn dùng lôi độn thắng qua hữu mạ kỳ kỳ u mì là không có khả năng. tờ dù m ỉ mệ ở cho giải m ờ i lang giải thích thời điểm cũng không có áp cú họng nơi xa h u chỉ hạ xạ xù kẻ cũng nghe đến những tin tức này ở cái này trước đó h u chỉ hạ xạ xù kẻ chỉ biết h r u mạ kỳ kỳ u mì là h r u mạ kỳ nạ dù tổ cậu là c ô nộ hạ thứ đệ tứ hổ cạ am h i ể u phong vấn thuật trừ này ra bên ngoài xạ xù kẻ đối với h r u mạ kỳ kỳ u mì liền không có cái khác n h ậ n chi lúc này nghe tờ dù m ỉ mệ ấy nói liên quan tới h r u mạ kỳ kỳ u mì sự tính trước đó tâm cũng trầm xuống từ ở mặt nạ nam giới trợ giút mở ra m ạ n dễ kỳ h xạ gì đằng u c h i hạ sả s ủ kệ vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được khổng lồ như vậy áp lực trước đó đối mặt n h ì dạ làng sương mù phương diện đổi bắt sả s ủ kệ cũng không có cảm thụ qua áp lực như vậy Sả sủ kệ không cần lưu thủ phóng ngựa qua tới liền tốt ta cũng rất muốn xem một chút những năm này ngươi tu luyện thành quả chẳng qua nếu như chỉ là vừa mới loại trình độ này mà nói liền thúc thủ chịu trói đi ta sẽ đem ngươi mang về cổ nổ hạ khiến phủ g ạ cụ hào hảo quản giáo ngươi ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ n ế t miệng cười nói hương u chi hạ xạ x ủ kệ câu câu tay đối mặt ưu mạ kỳ kỳ ưu mỹ khiêu khích xạ xạ bên trong hai mắt mạ gạ tạ mạ nhanh chóng hợp thành một mảnh thì t r i ể n ra m ạ n dễ kỳ ủ xạ dị g ẳ n g m ạ n dễ kỳ ủ xạ dị g ẳ n g a mạ tê g i á u c h ị hạ xạ s ủ kệ đồng tử tập trung ở u dù mạ kỳ kỳ u mì trên người nhưng hắn mới vừa vặn ngưng tụ tốt đ ồ n g lực phóng xuất ra a mạ tê giác ưu dù mạ kỳ kỳ u mì thân ảnh liền hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ quá chậm rồi liền ở xạ s ủ kệ tìm kiếm u dù mạ kỳ kỳ u mì tung tích thời điểm một tiếng bạo cùng từ xạ xủ kệ sau l ư n g vang lên s ạ s ủ kệ không chút nghĩ ngợi trực tiếp dùng r a sợ s ạ nụ một cái màu tím chả c ờ ra bộ xương khô khung xương nhanh chóng đem s ạ s ủ kẽ bao k h ỏ a ở bên trong đồng thời hắt viêm từ khung xương tầm đó toát h ra u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị nhìn thấy một màn này nết miệng cười một tiếng trên nắm tay lôi háo giáp phía trên lại nhanh chóng bao k h ỏ a lên một tầng màu vàng chả cỡ dạ sau đó từ s ạ s ủ kệ sau lưng một quyền oanh tại sợ s ạ nụ phía trên lực lượng khổng l ồ trực tiếp đánh nát sợ s ạ nụ khung xương lực lượng kinh khủng triệt để xuyên qua sợ xạ nụ trút xuống tại xạ xạ kẽ trên người u trị hạ xạ xạ x mà sợ s ạ n đủ khung xương tầm đó h ắ c viêm cũng lây dính đến ủ r ù mạ kì kì u m i trên người ách k ụ c u trị hạ xạ sủ kẹ khó khăn mà nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng ủ dù mạ kì kì u m i trên mặt nổi lên một tia nụ cười phun ra một ngụ máu m sau đó hơi dễ chịu một ít n ê n miệng cười nói đây là ạ mạ tê gia vĩnh viễn không dập tắt h ắ c viêm bị ạ mạ tê gia s nhiễm phải người tuyệt đối không thể nào sống được ưu r ù mạ kì kì u mi đầu của ngươi cuối cùng vẫn là ta u trị hạ xạ sủ kẹ dáng tươi cười rất xán lạ nhưng rất nhanh dáng tươi cười liền ngừng kết trên mặt ạ m ạ tê giác lại là lây dính ở ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì trên cánh tay nhưng xạ s ủ kệ chỉ thấy ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì trên mặt mì cười trên cánh tay màu vàng trạ cờ dạ phảng phất là thể lưu trực tiếp từ ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì trên cánh tay chóc ra xuống tới cùng cái kia một cổ trạ cờ dạ cùng một chỗ chóc ra thế mà còn có ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì vừa mới nhiễm phải cái kia một vệ hát viêm ạ m ạ tê giác thế mà bị ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì từ trên người bóc ra rồi tiểu quỷ chớ xem thường hổ cả a liền công kích loại trình độ này có thể làm cái gì ủ dù mạ kì kì u mì khép cười một tiếng bước qua hát viêm hướng l ấ y ủ chỉ hạ xạ s ù kẻ chậm rãi đi tới xạ s ù kẻ nhìn lấy tiếp cận u dù mạ kì kì ưu mì trong lòng n à y sinh ngắt độc hai mắt chảy ra hai đạo huyết lệ ạ mạ t h giặt trực tiếp phát động mà lần này u dù mạ kì kì ưu mì không lại né tránh màu vàng trạ cờ giả nhanh chóng che chắn ở trước người xạ s ủ kẻ ánh mắt đưa đến địa phương toàn bộ giấy lên hừng hực hắc viêm nhưng những thứ này hắc viêm toàn bộ đốt ở u dù mạ kì kì ưu mì màu vàng trạ cờ giả phía trên mà những cái kia lây dính hắc viêm màu vàng trạ cờ giả trực tiếp từ u dù mạ kì kì k mì trên người thoắt s a s ù kẻ a mã tê gia đối với ủ dù mạ kì kì u mi đ ế nói n căn bản là không tạo được tổn thương gì nhiều lần công kích không có hiệu quả s a s ù kẻ cũng không khỏi biến đến lo lắng lên tới sở s a nù nhanh chóng ngưng kết ra một cái khung xương nằm đấm hướng lấy ủ dù mạ kì kì u mi vanh ra nhưng nằm đấm đến ủ dù mạ kì kì u mi trước người chỉ thấy ủ dù mạ kì kì u mi r ỗ i ra một cái ngón tay đ i ể m ở tu tá trên nằm tay trực tiếp liền khiến tu tá nằm đấm ngừng lại khó m à tiến thêm lực lượng kém quá nhiều ủ dù mạ kì kì u mi nhẹ giọng nói nhỏ sau đó đột nhiên một chảo sở xa nù nằm liền trực tiếp bị bóc hóa thành hư vô biến mất ngay tại chỗ chín chương 472. cho x ả s ủ kẹ quy hoạch con đường chương 472. cho x ả s ủ kẹ quy hoạch con đường sợ x ả n ủ. thế mà bị bóp nát đâu cái này điều này sao có thể u c h ị hạ x ả s ủ k ẹ c h r ơ mắt nhìn lấy bản thân sợ x ả n ủ vung ra nắm đấm bị u dù mạ k ỳ k ỳ u mì một c h á o bóp nát trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ từ hắn mở ra mạn d ễ k ỳ ưu xạ dìn gẳng đến nay chỉ cần là sử dụng ra sợ x ả n ủ, một mực làm ọ i việc đều thuận lợi nhưng hiện tại hắn sợ xa nụ ở u dù mạ kỷ u mì trước mặt thế mà như thế không chịu nổi mực s ở s a n đủ s á c thực là một cái rất xuất sắc thuật nhưng thuật cũng là muốn xem là ai dùng tiểu tử n g ư ơ i s ở s a n đủ, còn kém xa lắm đâu u dù ma k ỳ k ỳ ù mi nết miệng cười nói mà hậu thân ảnh l ó e lên đi thẳng tới u trí hạ xa sủ kẻ trước người xa sủ kẻ vừa định r ố i tay nó nữa ưu trí hạ xa xù kẻ bao khoả ở bên ngoài sợ xa nù trực tiếp xương ngực vỡ vụn mang lấy xa xù kẻ cùng một chỗ bay ngược ra ngoài nện ở nơi xa tiếp đến trung ương trong né mắt đùi tràn ngập dừng ở đây sao ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị nhìn lấy nơi xa tiếp đến trung ương cái danh t o kia thầy ủ c h ì hạ xạ s ủ kẻ rất lâu không có đứng người lên tới thầm nghĩ trong lòng đồng thời cũng không nhịn được có chút thất vọng mặc dù ủ c h ì hạ xạ s ủ kẻ mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ g ì n h rằng nhưng tiểu tử này đối với mạn dễ kỳ ủ ứng dụng thực sự là quá yếu cùng ủ c h ì hạ xạ s ủ kẻ chiến đấu tựa như là ở đánh về hợp chế cho chơi xạ s ủ kẻ đối với mạn dễ kỳ ủ ứng dụng cũng chỉ là đơn giản phóng thích đồng thuật mà thôi thuật cùng thuật tầm đó căn bản liền không có mảy may phối hợp nguyên bản Dũ Mạ Kỳ k ưu Mị còn đối với trí hạ xạ s ủ kẻ thực lực ôm lấy không nhỏ kỳ vọng nhưng trải qua cuộc chiến đấu này sau đó hắn liền không nghĩ như vậy u c h í hạ xạ s ủ kẻ quá yếu dù cho hắn đã mở ra mạn g d ễ kỳ ưu s ạ gì g ắ n g cùng n h ậ n giới cường giả đ ỉ n h cao tầm đó còn có lấy trên lệnh cực lớn đừng nói cùng hắn ưu dù mạ kỷ ỳ ưu mỹ chiến đấu cho dù là hiện tại ở tràng m ì r ụ c tờ dù m ì mê ấy đều có thể đem xạ s ủ kẻ bắt được sao thậm chí dài mười lăm đều có thể cùng xạ xủ kẻ sò、so、chiêu một chút Uzu -ki -ki u d u mạ kỷ kỷ u mị cất bước hướng lấy u trí hạ xạ xủ kẹ đi tới mặc dù xạ xủ kẹ thực lực còn rất yếu nhưng hắn cũng sẽ không bỏ mặc xạ xủ kẹ phiêu bạt ở bên ngoài nếu là đã tìm đến đối phương vậy liền mang về thôn a đáng hận g i a hỏa đáng hận bụi mù dần dần tàn đi u trí hạ xạ xủ kẹ gầm t h é t từ đáy hố phát ra nguyên bản hướng lấy hố to đi tới Uzu -ki -ki u d u mạ kỷ k u mị thần sắc hơi động dừng lại tới bước chân trong mắt lộ ra một ít chờ mong hô nhưng vào lúc này một trận gió lốc từ đáy hố phát ra đồng thời một cổ so với vừa mới cường hãn hơn trả cờ dạ nương theo lấy gió lốc tán phát ra một đạo thân ảnh màu tím từ trong xương khói đội đất mà lên một cái nắm đấm trực tiếp đánh phía ưu dù mạ kì kì u mi ưu dù mạ kì kì u mi điểm nhẹ mắt đất trực tiếp lui về phía sau mấy mét né tránh đủ chỉ hạ xạ xủ kẹ công kích sau đó ánh mắt nhìn hướng lúc này xuyên phá bụi mù cái tiêm màu tím trào giả người khổng thân lực lượng, lực lượng từ trong thân thể trào ra thật mạnh lực lượng thật mạnh ta đ ồ n g lực lại biến cứng rồi Ha ha ha, ha ha ha ha. m ã n dễ kỳ h u động lực theo lấy ưu trí hạ xạ sủ kẻ xuất hiện kịch liệt tâm tình chậm trởn bắt đầu điên cuồng trào ra ngoài ưu trí hạ xạ sủ kẻ có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng của bản thân đang thay đổi cường đại bao phủ bản thân s ở xạ nụ ở thời điểm này cũng xuất hiện to lớn hình thái biến hóa thứ ba trước ưu trí hạ xạ sủ kẻ s ở xạ nụ bất quá là nửa người không xương trạng thái là s ở xạ nụ sơ giai hình thái bất quá hiện tại hắn s ở xạ nụ đã biến đến có máu có thịt mặc dù vẫn là nửa người nhưng xạ xủ kẻ có thể cảm giác được hắn sợ xạ nụ so trước đó không biết cường đại nhiều ít hơn nữa ưu trí hạ s ạ sủ kẻ phát hiện vừa mới ưu d u mạ kỳ kỳ u mì không có lại chính diện ngăn cản hắn sợ s ạ n đủ, mà l i tránh khỏi tới điều này nói rõ cái gì thuyết minh hắn hiện tại sợ s ạ n đủ có thể khiến ưu d u mạ kỳ kỳ u mì cũng vì đó kiên kỵ nghĩ đến cái này s ạ sủ kẻ nhịn không được cao hứng trở lại ô m đ ầ u cười như đi ê n lấy đã có cười như điên tứ kiện phong phạm động lực biến cường sao sợ s ạ n đủ hình thái phát sinh biến hóa hẳn là nói không hổ là nhân vật chính a trong chiến đấu thế mà sinh cấp xáo lộ này tại sao ta cảm giác quen mắt như thế a u d u mạ kỳ kỵ u mỹ chú ý tới u c h í hạ s ạ s ủ kẻ s ợ s ạ n đủ hình thái xuất hiện biến hóa cực lớn sơ sơ cảm cười một tiếng cũng không phải là rất để ý nếu như u c h í hạ s ạ s ủ kẻ đối mặt chính là đồng dạng đối thủ mà nói trải qua một lần này đ ồ n g lực cường hóa thì có thể đạt được thắng lợi nhưng rất đáng tiếc u d u mạ kỳ kỵ u mỹ không phải bình thường đối thủ dựa vào phẫn nộ thu hoạch đến lực lượng a s ạ d ì n g ẳ n g tăng trưởng đ ồ n g lực phương thức thật đúng là đa dạng a phẫn nộ cứu hận là đồng nhất trong cảm xúc thể hiện sao chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy như vậy liền có thể chiến thắng lợi của ta vậy liền có vài ngày thật ư đối với c ư i như điên không chỉ u c h ị hạ xạ s ủ kẻ nói tiếng cười điên cùng im bặt m à d ừ n g u c h ị hạ xạ s ủ kẻ lạnh nhìn hướng ủ dù mạ kỳ kỳ u mi cười khẩy u c h ị hạ lực lượng người như ngươi làm sao có thể có thể hiểu hiện tại ta có thể dễ dàng đem người đánh giết u c h ị hạ xạ s ủ kẻ giang hai cánh tay ra thả người nhảy một cái nhảy lên trên không s ở s ạ n đủ trong tay ngưng tụ lại trả cờ dạ sau đó ba cái to lớn trả cờ dạ sụ kẻ từ s ở s ạ n đủ trong tay bắn ra hướng thẳng đến ủ dù mạ kỳ kỳ u mi tập kích tới nhìn lấy tư thái của ngạo ủ trị hạ xạ xủ kẻ ù dù dù mạ kỳ kỳ ù mi cũng không thật đúng là hai a có lấy sai tên không có gọi sai ngoại hiệu a tiểu từ này như thế không nhìn rõ bản thân sao Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i trong lòng nghĩ như vậy sau đó bị trả cờ dạ sự u dịch kèn bà phủ nổ vang tiếng nổ ở trấn nhỏ trung ương nổ vang một giây sau khủng bố sóng khí hướng lấy chu vi càn quét ra tới tờ d u mỹ mệ phản ứng nhanh chóng trực tiếp kéo lây d à i mười lang lóe lên bên cạnh ánh lửa qua sau tờ d u mỹ mệ khẩn trương nhìn hướng trước đó Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i vị trí chỗ tại ha ha ha ha ha ha ha、Uchi、ha ha ha ha hắn đối với lực công kích của chính mình phi thường tự tin chính diện tiếp nhận hắn công kích rủ dù, dù mạ kỳ kỳ ưu mị tuyệt đối không có khả năng còn sống đây còn là hắn ủ trí hạ xạ sủ kệ người thứ nhất giết chết c ổ nổ hạ đại nhân vật có thể đạt được như vậy chiến tích cho dù là ủ trí hạ xạ sủ kệ đều cao hứng phi thường kích động người vì cái gì cao hứng như vậy đang cười cái gì đâu một đạo âm thanh bỗng nhiên ở ủ trí hạ xạ sủ kệ bên t h a i vang lên nghe đến âm thanh này ủ trí hạ xạ sủ kệ lông tơ dựng đứng nhanh chóng nghiêng đầu hướng bên người nhìn lại nhưng còn nghiêng đầu sang chỗ khác đâu s ạ xù k ẹ liền cảm giác được bên người chuyển tới một cỗ lực lượng kinh khủng cái này một cỗ lực lượng so trước đó còn phải mạnh hơn gấp mấy lần hắn một mực đều không dùng toàn lực u chị hạ s ạ xù k ẹ trong đầu nhanh chóng lóe qua một ý nghĩ như vậy sau đó liền nghe đến từng tiếng vang hắn sở sa nụ lại nứt ra rồi v ưu chị hạ s ạ xù k ẹ lại một lần bị u dù mạ kỳ kỳ u mì đánh vào mặt đất một lần này s ạ xù k ẹ tu tá rốt cuộc không có biện pháp duy trì toàn bộ tu tá trong nháy mắt sụp đổ ra tới u trị hạ x ả s ủ kẹ ngã trên mặt đất k h ỏ e miệng tràn ra máu tươi trên gương mặt cũng tràn đầy máu tươi những thứ này máu là từ mắt hắn bên trong chảy ra tới -ki -ki u d u mạ kì kì ưu mì chậm rãi đi tới u trí hạ x ả s ủ kẹ bên người ngồi sổn người xuống bắt lấy x ả s ủ kẹ cổ áo đem hắn nâng lên tới nhìn tới đầu của ta ngươi không có thực lực này lấy đi -ki -ki u d u mạ kì kì ưu mì ở u trí hạ x ả s ủ kẹ bên t a i nói nhỏ hơi mang dếu cật lời nói khiến x ả s ủ kẹ khôi phục t h ầ n trí phí sức mở mắt ra nhìn hướng -ki -ki u d u mạ kì kì ưu mì xạnh mắt một mảnh m chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ ưu dù ma kì kì u mì mặt nhưng x à xù kẻ trong miệng thì thầm mặc dù bị ưu dù ma kì kì u mì liên tiếp quanh tại trên mặt đất bị thương không nhẹ nhưng cờ xạ nạt một mực đều không có rời tay mặc dù không địch lại ưu dù ma kì kì u mì nhưng x à xù kẻ trong lòng cũng không có muốn từ bỏ ý nghĩ x à xù kẻ nỗ lực nâng lên tay cờ xạ nạt chém và o u dù ma kì kì u mì cánh tay vị trí trực tiếp bị lôi áo giáp ngăn lại hắc thật đáng sợ tiểu quỷ chiến ý giạt giả a ưu dù ma cúi đầu nhìn một cái cánh tay thấy xạnh t sau đó trực tiếp bóp lấy ủ trì hạ xạ s ủ kẻ cổ hung hăng đập về phía mặt đất đông ách xạ sủ kẻ sau lưng trực tiếp cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật xung kích to lớn khiến xạ s ủ kẻ lại là phun ra một n g ụ m máu tươi sau đó đau đớn kịch liệt truyền lại đến xạ s ủ kẻ toàn thân xạ s ủ kẻ mắt tối sầm lại trực tiếp mất đi ý thức U dù mạ kỳ kỳ ủ mị từ đá vụn bên trong đem ủ trí hạ xạ s ủ kẻ n ắ m lên đơn giản kiểm tra một hồi xạ s ủ kẻ trạng thái đem ủ trí hạ xạ xủ kẻ k h i ê n tại trên bay hắn đã thu lực ư trí hạ xạ x ủ kẻ nhìn lên thảm nhưng cũng liền chỉ là hơn nữa tính dưỡng thật tốt trị liệu sau đó cũng có thể khôi phục khỏe mạnh sẽ không ảnh hưởng sau đó đối với xạ xú kệ u dù mạ kỳ kỳ u mỹ hạ thủ vẫn là có c h ứ n g mực v ù v ù bên này chiến đấu vừa mới kết thúc tờ dù mỹ mệ cùng dài mười l a n g hai người liền phi thân tiến vào chiến trường tờ dù mỹ mệ ấy nhìn thoáng qua bị Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ kháng ở đầu vai đã hôn mê u c h í hạ xạ xú kệ hỏi u c h í hạ xạ xù kệ đã bị ngươi bắt tiếp xuống ngươi muốn mang hắn trở về s a o tờ dù mỹ mệ ấy hỏi xong liền túi đầu mặc dù cùng -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ tiếp xúc thời gian phi th nhưng tờ dù mì m ẹ hết sức rõ ràng bản thân đối với hữu dù mạ kỳ kỳ u mị sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu nếu như nói trên thế giới này thật sự có vừa gặp đã yêu loại chuyện này mà nói như vậy tờ dù mì m ẹ ấy vững tin bản thân đã gặp phải đương nhiên tiểu tử này bị thương không nhẹ cần kịp thời trị liệu u dù mạ kỳ kỳ u mị nhẹ nhàng vỗ vỗ trên vai xạ s ủ kẹ sau lưng vừa cười vừa nói u dù mạ kỳ kỳ u mị nhìn thấy tờ dù mì m ẹ ấy bộ dáng này trong lòng lâm thầm cảnh giác một cái mị r ụ c nhăn nhăn nho nhó chỉ sợ không có lòng tốt tờ dù mị mẹ ấy không phải là muốn đòi hỏi u tri hạ xạ rốt cuộc trước đó nghe nàng nói xạ xù k ẻ giết không ít nhị dạ làng sương ngủ thôn nhị dạ đòi hỏi hung thủ cũng đúng là bình thường nhưng xạ xù k ẻ tuyệt đối không có khả năng giao ra hắn đối với cổ nổ hạ đ ế nói n cũng là phi thường trọng yếu u dù mạ kỳ kỳ ù mì trong lòng âm thầm suy nghĩ trong mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu ý vị như vậy à? cái kia tờ dù mỹ mẹ ấy vừa mới mở miệng u dù mạ kỳ kỳ ù mì trực tiếp khẽ vươn g tay tự tuyệt nói không có khả năng u chỉ hạ xạ xù kệ ta muốn mang về cổ nổ hạ không có khả năng giao cho các ngươi nhị dạ làng sương ngủ Các người nếu là đã mang ta tìm đến ủ trì hạ xạ sủ kẹ như vậy đến đây từ biệt tạm biệt -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ ưu mì khoát tay á o trực tiếp mang lấy ủ u trì hạ xạ sủ kẹ biến mất ngay tại chỗ tờ dù mỹ mẹ ấy nhìn lấy trước mắt biến mất vô tung vô ảnh -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ ưu mì biểu tình rõ ràng sức sở sau đó s o n g quyền nắm chặt một t r ư ơ n g gương mặt xinh đẹp trời ưu ám thấp dọn g mắng ta đều không có nói là cái gì đâu không nghe xong liền đã đi cái hôn đản này tờ dù mỹ mẹ hừ nhẹ một tiếng thở hồn hển hướng lấy ngoài trấn nhỏ đi tới đều không có phản ứng dài m ư i lần bốn may m mỹ giúp không có đòi hỏi đến xạ s ủ kẹ nhất định sẽ đòi hỏi cái khác bồi thường loại chuyện này vẫn là để mỹ nạ tổ đi đau đầu tốt ta cũng không có nhiều như vậy thời gian d ố i quản những thứ này u dù mạ k ỳ kỷ ủ mỹ mang lấy ưu trị hạ xạ s ủ kẹ rời khỏi trúc mưa trấn sau đó liền quay về đến trước đó t r ô n giấu nạ gạ tổ đám người trong nhà gỗ nhỏ vốn là hắn nghĩ trực tiếp đem xạ s ủ kẹ mang về cổ nổ hạ nhưng tỉnh táo lại tưởng tượng trực tiếp đem xạ s ủ kẹ mang về thôn gặp phải phiền toái không nhỏ u c h ị hạ xạ s ủ kẹ là phủ gạ c ủ con thứ là l à phản nhẫn bình thường đến nói đối mặt phản nhẫn thôn thái độ liền là một cái chữ. nhưng ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ cái này thân phận đặc thù liền chú định không thể giết hắn chứ không nói xạ s ủ kẻ tương lai có thể đạt đến cái dạng gì chiều cao chỉ nói hắn phủ gạ cụ con thứ cái thân phận này cũng đã phi thường mất cảm chớ nói chi là ít t r ĩ a tên kia vẫn là một cái để k h ô n g chế nếu để cho hắn biết xạ s ủ kẻ muốn bị xử tử còn không biết muốn sinh ra nhiều ít nhiễu loạn dù cho ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ về thôn sau đó không bị xử tử vì bảo vệ thôn quy củ ít nhất cũng là cả đời giam cầm nhưng nếu như xạ xủ kẻ cái tuổi này còn có tiến bộ rất lớn không gian nếu như bị giam giữ trong tủ không có trải qua, không có khả hắn vĩnh chuộc công công viễn năng biến cường. xuống lớn này đường có có đó, trải tội tiểu tử mới qua, sau U ra Lập lấy là dù m ạ k ỳ k ỳ ủ mỹ đem ủ trí hạ xạ s ủ kẹ đặt ngang ở nhà gỗ trong phòng khách sau đó nhặt một ít túi đốt trong phòng đốt lên l ử a trại dùng trà cơ dạ ổn định xạ s ủ kẹ tình trạng vết thương sau đó -ki -ki u dù m ạ k ỳ k ỳ ủ mỹ liền dựa vào lấy phòng tường rơi vào trầm tư thằng dính mặn dễ kì ủ nhất định sẽ dẫn tới những người kia chú ý hiện tại liền xem tiểu tử này là không phải là t h ứ thời dù d ma kì kì ủ mỹ suy tư hồi lâu quyết định mở mắt ra loay ngay một thoáng lựa trại sau đó Tiên t ĩ ưu chị hạ xạ xù kẹ nhanh l chóng đứng dậy bỗng nhiên ngựa lên thân kéo theo vết thương trên người hắn đau đến hắn một trận nhe răng trận mắt nhìn chu vi xung quanh xạ xù kẹ liếc mắt liền thấy ngồi ở bên cạnh đống lửa một cái kia thân ảnh toàn thân cơ bắp đ ỗ n g nhiên căng cứng r ố i tay liền trào hướng bên cạnh cỡ s a nạn binh khí vào tay khiến xạ x ủ kẻ có một ít cảm giác an toàn sau đó không chút nghĩ ngợi hướng thẳng đến ụ rủ mạ kỳ kỳ u mị đâm tới ui ui ui đừng tưởng rằng ngươi là p h ủ gạ cụ con trai ta liền thật sẽ không giết n g ư ơ i a an phận một chút ta tiểu quỷ Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mị nghiêng đầu sang chỗ khác r ố i ra hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy lơi ư kiếm sau đó đột nhiên vừa kéo trực tiếp đem cỡ xạ n ạ t từ xạ x ủ kẻ trong tay rút ra c h ỉ đó gì? xạ x ủ kẻ thấy binh khí bị đoạn tay trái nhanh chóng ngưng tụ ra chi đó di hướng lấy ụ rủ mạ kỳ kỳ u dù ma k ỳ k ỳ ủ mi lông mày nhữ lại trong tay c ử xạ nạt nhanh chóng rời tay trực tiếp đánh trúng hướng hắn chạy như bay qua tới ủ trí hạ xạ xủ k ẹ lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp xuyên qua xạ xủ k ẹ đùi phải chợ đau đớn khiến xạ xủ k ẹ thân thể một nghiêng trực tiếp ngã trên mặt đất máu tươi từ xạ xủ k ẹ trên đùi chạy xuôi xuống thấm vớt sàn nhà mùi máu tươi nồng nặc trong không khí tản m á t ra hiện tại bình tĩnh một điểm sao u dù ma kì kì u mi thần sắc lạnh lẽo nói mà xạnh lẽo nói mà x ạ n mặt đất cho tới bây giờ đầu ó c của hắn mới thanh tỉnh một ít chín chương bốn trăm bảy mươi ba quy củ của ta liền là quy củ âm lanh trong nhà gỗ u c h i hạ sả sủ kẹ trên đ u ổ i quân lấy mấy tầng thật giấy băng vải ngồi ở bên cạnh đống lửa Sả sủ kẹ hơi hơi quay đầu nhìn lấy lúc này l ử a chạy mặt khác một bên cái kia nam nhân tóc đỏ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn liền là cái nam nhân này dễ như chở bàn tay đánh nát hắn tất cả kiêu ngạo cùng tự tin cũng mãi đến gặp đến cái nam nhân này u c h i hạ sủ kẹ mới biết được cái này nhận giới thế mà còn có như thế cường đại lý giả ưu dù mà kỳ ưu mị thực lực đã sớm cùng phổ thông n h ỉ giả không ở một cái thứ nguyên phía trên cũng chính bởi vì -ki -ki u d u mạ kỷ kỷ u mỹ t r i ể n lộ ra tính áp đảo thực lực s a s ù kẻ mới nguyện ý tin tưởng trước đó cổ nộ hạ rất có thể là thật không có nhằm vào tộc cụ trí hạ bởi vì nếu như làng lá thật muốn nhằm vào tộc cụ trí hạ mà nói bọn họ tộc cụ trí hạ đã sớm diệt tộc s a s ù kẻ không cho rằng tộc cụ chỉ hạ trong có tộc nhân có thể đối kháng cường hàn u d u mạ kỷ kỷ u mỹ liền ngay cả mở ra mạn dễ kỷ u xạ dịn càng hắn đều không chịu nổi một k ích càng không nói đến những tộc nhân khác tiểu tử đang suy nghĩ gì đâu -ki -ki u dụ mạ kỷ u mỹ hướng lấy lựa chạy ném vào một đoạn vật liệu gỗ k xa xù kẻ tử vừa mới lên vẫn một mực nhìn hắn chằm chằm cũng không biết tiểu tử này hiện tại ở nghĩ cái gì vì cái gì không giết ta ta là thôn phản nhẫn hơn nữa kém chút giết ngươi ngươi chẳng lẽ không hận ta sao ưu t r ì hạ xạ xù kẻ thu hồi ánh mắt hơi hơi hạ t h ấ p đầu nhẹ dòng hỏi tiểu tử ta xem ngươi là hiểu lầm chuyện gì kém chút giết ta ngươi đang nói dẫn sao chớ nói chi là cái gì có hận hay không bất quá là thay bằng hữu giáo dục một chút không hiểu chuyện hậu bối mà thôi cũng không phải là đại sự gì đến nơi nói phản nhẫn ta nhận định phản nhận hắn mới là phản nhẫn -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì d ố i cái lưng mệt mỏi thấy mầm lửa bắt đầu thịnh vượng lên tới liền điều chỉnh một thoáng tư thế thoải mái nghiêng dựa vào trên tường gỗ s a s ù k ẹ c h ầ m mặc túi đầu không có nói chuyện qua tới hồi lâu mới mở miệng hỏi thôn đã đem ta nhận định là phản nhẫn cái này cũng có thể thay đổi sao s a s ù k ẹ che lấy chân thấp d ọ n g nói bị -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì giao hấn một trận sau đó s ạ s ù k ẹ hiện tại đối xử một ít sự vật cách nhìn có chút thay đổi đối với cỗ nộ hạ thái độ cũng phát sinh biến hóa hắn không lại kháng cự về làng lá mặc dù xạ xù kẻ trong lòng còn có một ít ý nghĩ khác nhưng đối với vệ thôn hắ có thể ta nói có thể vậy liền nhất định có thể ngươi hiện tại có thể an an t ĩ n h t ĩ n h ngồi ở chỗ này nói chuyện với ta là bức bách tại lực lượng của ta một điểm này ta hết sức rõ ràng bất quá ta cũng không dự định đem ngươi mang về cổ n ổ hạ u dù mạ kỳ kỳ ủ mị nghiêng đầu xem song xạ sủ kẹ một mắt nói kỳ ủ mị mà nói khiến ủ trí hạ xạ sủ kẹ cảm giác có chút ngoài ý muốn không hiểu hỏi vì cái gì là bởi vì ta về thôn sẽ bị định tội mà ngươi với tư cách tra bằng hữu nghĩ muốn làm việc thiên tư sao u trí hạ xạ sủ kẹ nói chuyện rất thẳng không có chút nào che giấu ý nghĩ trong lòng hơn nữa cũng không có lo lắng đến có mấy lời là không thể nói trắng ra lại nói lời này thời điểm x à s ủ kẹ căn bản liền không có cân nhắc qua nói ra lời này sẽ đối với bản thân tạo thành cái gì ảnh hưởng mặt trái người tiểu từ này nhìn lấy thật thông minh sao nói chuyện làm sao như cái kẻ ngu si c h ắ c không được ngươi sẽ cùng nạ dù tổ trở thành hảo bằng hữu đâu hai người các ngươi rất g i ố n g a ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ liếc x à s ủ kẹ một mắt mà nối nghiệp rồi nói tiếp làm việc thiên tư loại chuyện này ta muốn làm mà nói cũng liền làm cái này đối với ta căn bản liền không có ảnh hưởng gì cho dù là mang ngươi về cổ nỗ hạ chỉ cần ta không muốn khiến ngươi chết ngươi liền sẽ không bị định tội đây chính là thực lực mang đến quyền phát biểu bất quá ta không mang ngươi về cổ nộ hạ cũng không phải là bởi vì cái này ưu dù hoa kỳ kỳ ù mị ngừng lại một chút sau đó nói ngươi cái tuổi này đứa trẻ dễ dàng nhất chịu đến một ít không hiểu thấu người mê hoặc đem ngươi mang về cổ nộ hạ ngươi liền mất đi nhìn rõ chân tướng cơ hội ngươi chẳng lẽ không muốn tự mình xác nhận một chút ngươi những năm gần đây một mực kiên t r ì sự t ì n h đến cùng là đúng hay sai sao không nên bởi vì bại bởi ta liền như vậy dễ dàng phủ nhận chính ngươi ta muốn để ngươi chính xác đối đãi thế giới này nhưng cũng không muốn khiến ngươi dễ dàng khuất phục tại lực lượng cho nên Ta c h o n g ư tin cơ hội, h i ế ngươi tưởng ự hụ trí c hạ giới này, x ả ngươi, ngươi sủ kệ n không phải là ngu xuẩn mười lăm mười sáu tuổi tuổi tác x ả sủ kệ đã có giá trị của bản thân xem hắn sẽ đối với một ít sự vật có phán đoán của bản thân mặc kệ cái này phán đoán đến cùng là chính xác vẫn là sai lầm đối với chuyện này mặt thù dù m ạ k ỳ k ỳ ù mì muốn làm cũng chỉ là thêm chút hướng dẫn x à xù kẹ kinh ngạc xem xong ngụ dù m ạ k ỳ k ỳ ù mì một mắt sau đó liền túi đầu không nói thêm gì nữa tựa hồ là ở tự hỏi lấy cái gì thấy x à xù kẹ một bộ trầm tư g i á g dấp thù dù m ạ k ỳ k ỳ ù mì biết đối phương đem lời của hắn nghe vào đứng người lên thù dù ma kiki ù mì vô vô phần ông sau đó từ trong ngực lấy ra một trôi khắc lấy hì giê sinh ấn ký phi nào đưa cho hụ chỉ hạ xả xù kẹ đây là ta hì giê s i n cung i nếu như ngươi gặp lên không giải quyết được phiền phức hướng lấy bên trong truyền vào trạ cơ dạ ta liền có thể cảm giác được nếu như ta lúc kia không có những chuyện khác mà nói ta trở về giúp ngươi gian này nhà gỗ là năm đó ta chú vũ tri quốc thời điểm nơi ở liền tặng cho ngươi ngươi ở nơi này chữa khỏi vết thương sau đó lại đi truy tìm ngươi nghĩ muốn chân tướng a ta trước về thôn lúc nào thật minh bạch lúc nào trở về a u c h i hạ xạ s ụ kẹn g ẩ m đầu nhìn u d u mạ kỷ kỷ u m i lặng lẽ từ u dù mạ kỷ kỷ u mì trong tay nhận lấy hy diệt i n phi nào sau đó đem phi nào thu nhập đến trong ngực u dù mạ kỷ u mì thấy xạ xạ xụ kẹ thu xuống xoay người chuẩn bị rời khỏi bất quá ở hắn đi tới cửa vị trí thời điểm s a s ù kệ gọi lại ưu dù mạ kì kì u m i hô ca đại nhân s a s ù kệ dùng lên tín ngữ khiến ưu dù mạ kì kì u m i cảm thấy ngoài ý m u ố n không hiểu quay đầu lại nhìn hướng s a s ù kệ nghi ngờ hỏi còn có chuyện gì mời ngài giúp ta cho mẹ của ta báo cái bình an s a s ù kệ nói xong túi đầu trong lòng hổ thẹn ân ưu dù mạ kì kì u m i gật đầu một cái sau đó đẩy cửa rời khỏi ở ưu dù mạ kì kì u m i rời đi về sau u chị hạ s ù kệ ánh mắt trống giống nhìn lấy trước người lựa trại suy nghĩ hỗn loạn. t u ổ i t dù mạ sụ kiki h ệ n t ưu ớ c tộc cùng không thôn rõ ra n hệ t mỹ phân biệt ưu trí hạ x ạ s ụ kệ sau đó liền dùng hì dễ xin thuấn di về cỗ nỗ hạ xa di động khoảng cách gãi là ưu dù mạ kiki ưu mỹ đều hao phí không ít trả cơ ra hắn có hì g i xin đánh dấu lưu tại trong nhà bản thân trong thư phòng khi hắn xuất hiện ở phòng sách sau đó không lâu cửa thư phòng liền bị người mắc vang u d u mạ kì kì u m i kéo ra cửa lớn của thư phòng liền phát hiện kỳ sản cùng lên nguyên thu lại cùng mò mổ xì dạ bụ dạ ba người nửa quỷ ở cửa thư phòng kinh h ỉ nhìn lấy u d u mạ kì kì u m i kì u m i đại nhân ngày cuối cùng trở về rồi lên nguyên thu lại nhìn thấy u dù mạ kì kì u mừng rỡ nói một mặt cao hứng cùng kích động mạ kỳ sản cùng dạ bụ dạ hai người cũng là cùng nhau thở ra một cái trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất các ngươi ở nơi này làm gì đặc biệt đang cho ta phát sinh cái gì Urumaki, u dù m ọ a kỳ kỳ ưu mỹ nghi hoặc mà hỏi hắn vừa mới về thư phòng cửa thư phòng liền bị mắc vang cái này thật sự là quá khéo trước mắt cái này ba người bộ hạ chỉ sợ đã sớm chờ đợi ở nơi này kỳ ưu mỹ đại nhân chúng ta một mực ở nơi này đợi n g à i nhận ra được trong phòng sách có người ta liền biết là ngài trở về trong thôn phát sinh đại sự đệ ngũ tìm ngài thương nghị bất quá ngài không lại trong thôn hiện tại tốt n g à i cuối cùng trở về lên nguyên thu lại hơi có vẻ lo l ắ n g nói đều đứng lên đi ở trong nhà không có quy củ nhiều như vậy phát sinh đại sự gì đâu mỹ nạ tổ xử lý không được dù dù m à kỳ kỳ ủ mị thấy mọi người một bộ bộ dáng khẩn trương không hiểu hỏi làng đá xù chỉ cả tới là vì dẫn độ h i ể u phản n h ẫ n ấy đã d a nhưng xù chỉ cả không phải là một người tới hắn lần này là cùng làng nhẫn dù nhìn còn có n g dạ làng mây dù nhìn cùng một chỗ đến n g dạ làng đá làng nhịn n g dạ làng mây bọn họ ba liên hợp n g dạ làng đá ở dẫn độ phản nhẫn đồng thời cùng n g dạ làng mây cùng một chỗ hương chúng ta thôn làm áp lực hy vọng có thể khiến chúng ta cổ n ổ hạ trả lại nguyên bản thuộc về làng nhẫn vi thú thất vĩ hiện tại sứ giả đều đã ở trong thôn ở lại đang chờ lấy chúng ta cổ nổ hạ trả lời đâu lên nguyên thu lại một bên đứng dậy một bên báo、cáo. bên cạnh hồn cáo, kỳ sảm tựa lần à ràng, cảm cũng Trước đó nghe cả cả trước cả cùng cũng Một thấy thu truyền tứ, thuận không nghe hổ nhân phương không nguyên lên lời lợi. l nại nói nói sung. ngũ nói đại đối đó đó rõ bổ sĩ đệ ý này sự kiện nếu như xử lý không tốt rất có khả năng sẽ dẫn phát nhận giới đại chiến hiện tại bọn họ yêu cầu chính là khiến chúng ta giao ra thất vĩ dìn cờ dị kỳ đồng thời đem lục vĩ dìn cờ dị kỳ cùng tam vĩ dìn cờ dị kỳ trả lại cho nhị dạ làng sương mù thôn mặc dù nị dạ làng sương mù thôn không có người cùng một chỗ đến nhưng ta nghĩ một khi chúng ta cùng cái khác ba cái nhận thôn sinh ra mâu thuẫn nị dạ làng sương mù thôn sẽ cùng bọn họ đứng ở một bên đến lúc đó cổ n ổ hạ sẽ đối mặt với bốn phía công kích k ỳ sản nói lấy trong thần s ắ c toát ra một ít vẻ sầu lo hắn ở làng lá bên trong sinh hoạt lâu như vậy đã sớm thói quen cổ n ổ hạ sinh hoạt hơn nữa ở nơi này còn có lên nguyên thu lại tồn tại k ỳ sản cũng không hy vọng cổ n ổ hạ xa vào chiến hỏa bởi vì chiến tranh sẽ phá hư hắn hiện hữu bình tính sinh hoạt đòi hỏi dịn cỡ dị kỳ loại chuyện này còn dùng thương lượng với ta sao trực tiếp cự tuyệt chẳng phải có thể đâu mặc kệ là n ổ hạ dạ dìn vẫn là ca dìn hoặc là nạ dù tổ cũng không có khả năng giao ra cái này có chuyện gì đáng nói bọn họ muốn khai chiến vậy thì tới đi u dù mạ k ỳ k ỳ u mi khoát tay áo gọn gàng dứt khoát nói ra mấy người nghe đến u dù mạ k ỳ k ỳ u mi lời này đều là s ư ơ n g sở bọn họ cũng không nghĩ tới u dù mạ k ỳ k ỳ u mi thế mà căn bản cũng không để ý nghĩ dạ làng đá đám người uy hiếp trực tiếp cự tuyệt k ỳ u mi đại nhân nếu như khai chiến chúng ta không nhất định có thể ngăn cản tới từ các phe áp lực trước đó ta nghe đệ ngũ hổ cạ đại nhân khẩu phong có chút vung lòng ý là vì thôn an toàn có thể cân nhắc đem dìn cờ dị kỳ giao ra nhưng giao ra điều kiện tiên quyết là mỗi cái nhận thôn khi đạt được dìn cờ dị kỳ sau đó không thể tổn thương dìn cờ dị kỳ nhất định phải đợi đến đương nhiệm dìn cờ dị kỳ thọ hết chết già mới có thể thay đổi dìn cờ dị kỳ bất quá tin tức này là cả cà s ỉ lén lút cùng ta nói đây là đệ ngũ danh giới cuối cùng nếu như tránh không được mà nói dự định dùng cái này đi đàm phán kỵ s à n biết trong sự tình mán không ít hắn mặc dù làn nhị dạ làng xương n g phản nhẫn nhưng qua nhiều năm như vậy vì cổ nộ hạ tận tâm tận lực hơn nữa lại là h u dù mà kỳ kỷ u mị cẩm vệ lại cùng cả cà xỉ có chút tin tức c ả cạ s ỉ cũng không có g i ấ u diếm kỳ s ả m toàn bộ cùng kỳ s à m nói giao ra dịn cờ dị kỳ hắn không biết con của hắn là dịn cờ dị kỳ sao U dù mạ kỳ kỳ ủ mị hừ nhẹ một tiếng trong lòng không vui nói vì hòa bình nếu như đối phương có thể tiếp thu cái điều kiện này đệ ngũ hồ c ả đại nhân chỉ sợ thật sẽ giao ra dịn cờ dị kỳ mỹ nạ tô đại nhân là một cái một lòng vì thôn tốt hồ cạ nếu như là vì để tránh cho chiến tranh chỉ sợ lên nguyên thu lại hai tay che lấy trước ngực nói khẽ mặc dù nàng lời còn chưa dứt nhưng ý tứ đã rất rõ ràng dù mỹ nạ tô tính cách nếu như có thể vì thôn giao ra nạ rủ tổ thật đúng là không phải là không được hơn nữa nạ rủ tổ cũng không phải là đi chịu chết người khác đối đãi nạ rủ tổ tối đa liền l à n h ố t dù sao cũng là một cái ổn định dình cơ dị kỳ tạ kỳ gạ cù no xạ tổ cũng sẽ không đần đ ộ t bậy đặt cái này nhân trụ lực không nên chỉ cần tương lai lang nhịn không phát sinh ảnh hưởng gì to lớn chiến tranh nạ rủ tổ cảnh nộ liền tuyệt đối là an toàn không ngại ở tương lai nếu như nạ rủ tổ có thể triệt để k h ô n g chế vi thu lực lượng ở tạ kỳ gạ cù no xạ tổ địa vị chỉ sợ có thể so với vai t h ô trưởng lang nhịn cũng không phải là ngũ đại quốc nhất h ô n bọ thôn, thôn trưởng vẫn xứng không lên ảnh danh hiệu hòa bình dù n g loại điều kiện này trao đổi tới hòa bình là chân chính hòa bình sao ta đem vĩ t h ú lưu tại cổ nổ hạ là vì cái gì không phải liền là vì hòa bình sao giao ra đôi ba ra dìn c ờ d ị kỳ chỉ sẽ khiến cái này nhận giới càng thêm h ỗ n loạn ưu dù mà kỳ kỳ ù mị hừ l ệ n h một tiếng nỗ lực k i ề m nén lấy l ử a giận của bản thân mỹ nạ tô đại nhân là nghĩ bắt t r ư ớ c đệ nhất hồ ca cách làm khiến ngũ đại quốc lực lượng lẫn nhau chế hành n h ĩ dạ làng đã cùng n h ĩ dạ làng mây sở dĩ sẽ như vậy giúp đỡ la n h ị chỉ sợ chính là kiềm kỵ chúng ta có nhiều như vậy vĩ thu có nhiều như vậy dìn cơ di kỳ kỳ sản giúp đỡ vì mì nạ tổ nói một câu lời hay hắn đối với mì nạ tổ ảnh hưởng cũng không thể lắm cảm thấy mì nạ tổ là một cái hợp cách h ồ ca kỳ sản cũng là kinh lịch qua sóng to gió lớn người hết sức rõ ràng có đôi khi vì càng cao lợi ích cần hy sinh một vài thứ bắt trước đệ nhất cũng là bởi vì đệ nhất cái kia x so tài mới có sau đó liên tiếp chiến tranh tự phế võ công ngây thơ ngu xuẩn loại này đ ồ đần có cái gì tốt học vừa vặn ni dạ làng đá ni dạ làng mây đều tới vậy liền tính chất một lần đem chuyện này giải quyết rồi khiến lao tử tới cái đệ nhất còn sót lại vấn đề lịch sử lập lại trật tự Uzu Umi ma kỳ kỳ tức giận hồ cả trong văn phòng mỹ nạ tổ đang vì bên ngoài thôn xứ giả sự tình đau đầu đâu liền cảm giác được không gian xuất hiện h ư ở phòng làm việc sau đó mỹ nạ tổ nhìn thấy người tới vừa muốn chào hỏi liền thấy ủ dù mã kỷ kỷ u mị vừa nhấc tay ngăn lại mỹ nạ tổ đoặc trước nói sự tình ta đã biết phái người nói cho bọn họ nhân vật quan trọng chủ lực không có c ử a đâu hôm nay bất kể là ai tới đều đừng hòng từ thôn mặt mang đi bất cứ người nào chủ lực ta nói ai không phục khiến hắn tự mình đến cùng ta nói 11. chương 474. các ngươi cùng hắn nói đi chương 474. các ngươi cùng hắn nói đi ai không phục khiến hắn tự mình đến cùng ta nói u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ lúc nói chuyện âm thanh phi thường lớn cho dù là trong hành lang người đều có thể nghe được u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ tiếng nói vừa ra hộ cã trong văn phòng liền xa vào trong yên tĩnh qua hồi lâu ngồi ở mi nato một bên khác phía sau bàn làm việc nạ dạ x、si、ì c ả c ụ liền cười ha ha ha ha ha ha. mi nato ta liền nói đi nếu như là kỳ u mi mà nói nhất định sẽ không đồng ý điều kiện như vậy không phải sao như ta sở liệu sao ta liền nói ngươi không cần chờ ưu dù mà kỳ kỳ u mi trở về thương nghị à, trực tiếp c ử tuyệt liền tốt đi nạ dạ x、si、ì c ả c ụ tiếng cười thu liễm buồn cười nhìn lấy mi nato mà mi nato nghe vậy cũng là cười lấy lắc đầu nói không tự mình xác nhận một chút kỳ u mi ý kiến ta cũng không thể dễ dàng hạ quyết định à. nhìn thấy mỹ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cù hai người nói chuyện ưu dù mạ kỳ kỳ ù mị cũng phản ứng q u a tới lông mày nhữ lại nói các ngươi cái này kỳ thật ta cũng không dự định đáp ứng n g dạ làng đá n g dạ làng ngây còn có lang nhận bất kỳ điều kiện gì cũng không phải là bởi vì nạ dù t ổ là con của ta mà là ta biết dìn c ờ dị kỳ đối với chúng ta c ổ nộ hạ tầm quan trọng chỉ bất quá vì tạm thời an phủ sứ giả ta thả ra như vậy khẩu phong đương nhiên chủ yếu nhất đến là ta vẫn là hy vọng trưng cầu ý kiến của ngươi nếu như ngươi không hỗ trợ lời của ta vậy ta liền quyết định đem dìn cỡ dị kỳ đưa ra ngoài chỉ dựa vào chúng ta chỉ sợ không có biện pháp dẫn dắt cổ nộ hạ đạt được thắng lợi dù cho thật sự có thể ngăn chặn n ỹ dạ làng đá cùng n ỹ dạ làng m â y cổ nộ hạ cũng muốn trả giá không thể thừa nhận một cái giá lớn đây là ta không nguyện ý nhìn đến nhưng nếu như ngươi ủng hộ mà nói cái tia hết thể liền không đồng dạng mỹ nạ tổ vừa cười vừa nói ngự a khí không nhanh không chậm một bộ như chút được gánh nặng dáng vẻ nói thật dễ nghe bắt ta càng thương chứ nếu là trong thôn có người phản đối có thể dùng tên tuổi của ta chấn áp nếu như là ngươi ra mặt không bài trừ có chút sợ chiến người nhảy ra nói ngươi làm việc thi tư bảo hộ con trai nhưng nếu như là quyết định của ta mà nói chỉ s vì vì、so、trong thôn g ai nào d cũng biết cô nội hạ xâm xét quyết định sự tỉnh là không cách nào thay đổi mỹ nạ tổ vớt đôi lịch vợ người ha hà nói kéo đây đều là không có ích lợi gì nếu là đã quyết định đem những cái này sứ giả tìm đến n h cười a ha nói, đặt mông ngồi ở trên ghế salon mặc dù mỹ nạ tổ có chút bắt hắn cản thương ý tứ nhưng ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ cũng không để ý hai người đều là thôn h ồ cạ bọn họ làm hết t h ể đều chỉ là vì có thể bảo vệ người trong thôn mà thôi hơn nữa ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ xuất đầu còn có một cái chỗ tốt hắn gái này h ồ cạ là về hưu nếu như t ầ n g trên quyết sách thật xuất hiện vấn đề gì ghê gớm liền truy trách nhưng ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ lại là kỷ ú bị dịn cờ dị kỷ hơn nữa là lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm người có công lớn cho dù là truy trách cũng không đau không nữa nhưng mỹ nạ tổ không đồng đạo h ắ n là đương nhiệm hổ cạ một khi quyết sách xuất hiện trọng đại sai lầm cái này đương nhiệm hồ cạ là phải bị bức lui vị đến lúc kia thôn liền sẽ xa vào đến thay nhiệm kỳ dung chuyển bên trong bất lợi cho thôn phát triển cũng chính bởi vì mỹ nạ tổ cùng kỳ ư u mỹ đều hiểu được đạo lý này hai người mới có thể ở một chuyện này phía trên trong nháy mắt đặt thành ăn ý giáo viên ta nghe nói ngài muốn đem d i n giao ra không được a tuyệt đối không thể làm như vậy a l i ê n ở nạ dạ xỉ cạ cụ chuẩn bị phái người đi mời những làng khác xứ giả thời điểm hồ cạ cửa phòng làm việc bị người đột nhiên đời ra cửa lớn mở ra một n h mắt hai cái mặt lấy c h ụ nghìn chế phục hộ vệ thất tha thất thể ngã vào trong phòng mà ở hai cái hộ vệ ngã vào tới sau đó ủ c h ị hạ ô bị tổ từ ngoài phòng và o vào lớn tiếng la lên hỏa hồ cạ đại nhân xin lỗi chúng ta không có ngăn lại hộ vệ lúng túng giải thích nói bọn họ biết ủ rủ m à kỳ kỳ u mỹ tới hồ cạ trong văn phòng tìm mỹ nạ tổ thảo luận sự tình vì vậy ở ô bị tổ ý đồ thấy mỹ nạ tổ thời điểm hai người không có khiến ô bị tổ tiến tới là dẫn lấy ô bị tổ đi phòng nghỉ ô bị tổ đợi đã lâu sau đó không thấy mỹ nạ tổ triệu kiến mình liền bắt đầu xông vào hai cái hộ vệ cũng không phải là đối thủ của ô bị tổ bị ô bị tổ xông vào là ai cùng ngươi nói ta muốn đem jin giao ra mỹ nạ tổ hướng lấy hai tên hộ vệ v â y vây tay ra hiệu đối phương rời khỏi ở hai người đi sau mỹ nạ tổ khe n h ư mày nhìn chằm chằm lấy ổ bị tổ hỏi ách là ta nghe nói ổ bị tổ thấy mỹ nạ tổ một mặt nghiêm túc hơn nữa hắn dư quang cũng liếc đến ngồi ở trên ghế s a lon đủ dù mạ kỳ kỳ u mì thu liêm khí thế thưa dạ nói ra nghe nói có phải hay không là ca ca xì mỹ nạ tổ nhẹ nhàng gõ gõ bàn bàn nghiêm túc hỏi ổ bị tổ nghe đến mỹ nạ tổ chất vấn túi đầu không nói lời nào tiểu từ này tính tình có chút thẳng những năm này mặc dù rèn luyện không ít lão luyện rất nhiều nhưng muốn hắn ở mi n a tổ trước mặt nói dối vẫn là có chút khó khăn trải qua một hồi ô bị tổ mới nghẹn bỏ mặt phủ nhận nói không có không có mi n a tổ thấy ủ chỉ hạ ô bị tổ cái dạng này làm sao không biết đến cùng là ai đem tin tức này báo cho ô bị tổ lông mày dựng lên vừa định răn dậy liền nghe đến ngồi ở trên ghế s a lo lũ du mạ k ỳ k ỳ u mi mở miệng đã tới vậy hãy theo chúng ta cùng một chỗ a vừa vặn chúng ta dự định gặp một lần n g dạ làng đá n g dạ làng mây cùng làng nhận sứ giả ngươi làm hộ v ậ a u d u ma kiki u mi nhìn lướt qua o b i t o nói u c h i h a o b i t o nghe được lời này thân sắc khẽ giật mình sau đó cao hưng nói thật sao cái kia cái kia đừng nghĩ nhiều ngươi chỉ là h ộ vệ hội đàm thời điểm không cho phép x e n vào m i nato ra đi phòng họ p chờ bọn họ o b i t o đuổi kịp u d u ma kiki u mi đứng người lên rời khỏi phòng làm việc mà o b i t o hướng lấy m i nato cùng nạ dạ xỉ cả cụ thật sâu c o n một t h o á n g e o sau đó cao hứng bừng bừng đuổi theo u d u ma kiki u mi mặc dù u d u ma kiki u mi nói không khiến hắn nói chen vào nhưng ô bị tổ trong lòng đã hạ định quyết tâm vô luận như thế nào hắn đều không cho phép hứa một lá đem jin đưa đi nếu như sự tình thật phát triển đến một bước kia dù cho liều lên tính mạng hắn đều nhất định phải bảo vệ jin ô bị tổ hắn cấp bậc không đủ a xì cả c ủ nơ ngác nhìn cửa chờ hữu rủ mạ kỳ kỳ ụ mị cùng n g u trí hạ ô bị tổ bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt của hắn mới thì t h ả o nói bốn cô nộ hạ sứ quán bên trong ô nộ kỳ đang trong phòng ống t r à lần này cùng hắn cùng một chỗ ra dùng cô nộ hạ ngoại trừ chính hắn bên ngoài còn có đệ tử của hắn hoàng thổ cùng hoàng thổ con gái đất đen còn có tướng mạo thật th mặc dù âu nổ kỳ cận vệ chỉ có ba cá nhân nhưng ba người này lực lượng hộ vệ đủ để cam đoan âu nổ kỳ an toàn húng chi âu nổ kỳ cũng là nhận giới thành danh đã lâu cường giả siêu cấp người bình thường căn bản cũng không khả năng sẽ ra tay với sổ trí cả lao g i a hõm hẹm cổ n ộ t hạ người tới nói là mời n g ư ờ i đi thương thảo liên quan tới dịn cờ dị kỳ sự tình âu nổ kỳ vừa mới đem nóng bỏng nước trà k h á c ngược cửa phòng liền bị người đột nhiên mở ra doa đến âu nổ kỳ tay run một cái nước trà rơi tới trên đùi của hắn hắn nóng liên tục đứng dậy kéo lây ống quần bánh liệt phiến hôn đản không biết sau khi vào cửa muốn gõ cửa sao điểm này lễ phép đều không có sao. âu nổ ký nhảy lên một bàn tay đập vào đất đen trên đầu gối lớn tiếng quát lớn trái lại đất đen nghe đến sủ chỉ c ả quát lớn chẳng những không biến mất ngược lại lông mày dựng lên phản tiếng trâm trọng nói rõ ràng là ngươi cái lao nhân này lớn tuổi tay chân tay máy cùng ta có quan hệ gì ngươi phải đi bệnh viện cha một chút có phải hay không là lao niên xì ngớt rồi đất đen đối với âu nổ kỳ không có mảy may tôn k í n h nàng từ nhỏ là bị sùng đại mà cái này sùng nàng người liền là trước mắt sủ chỉ c ả â nổ kỳ nàng cái kia vô pháp vô thiên tính cách nhiều ít cũng là bái â nổ kỳ ban t ặ n nan y hôn đản lại dám nói như vậy ta Ô n n ộ kỳ che giấu ống tay áo cùng đất đen vặn đánh ở cùng một chỗ trong phòng hoàng thổ thấy bản thân con gái cùng xủ chỉ c ả lại vặn đánh ở cùng một chỗ không khỏi ôm đầu lắc lắc cảnh tượng này hắn gặp thực sự là quá nhiều đã không cảm thấy kinh ngạc tốt đừng làm rộn chúng ta trực tiếp đi qua hồ cả thế mà nhanh như vậy đã có trả lời có lẽ hắn cũng là ý thức được tình thế tính nghiêm trọng dự định q u ấ t phục hoàng thổ đứng người lên tách ra vặn đánh lấy đất đen cùng ô n n ộ kỳ nói sau khi tách ra ô n n ộ kỳ hừ nhẹ một tiếng trôi nổi lên tới đi tới một mực ngồi ở trong phòng đất lung trên lưng đất lung cũng thuần thục cóng lên ầu nổ kỳ đứng người lên tới hoang thổ n g ư ơ i muốn đi đường còn n g c đâu sự tình a không có n g ư ơ i nghĩ đơn giản như vậy chuyện này cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ hồ cạ kéo nhiều ngày như vậy không thấy chúng ta hôm nay lại đột nhiên muốn cùng chúng ta hội đàm hẳn là cô nộ hạ đã có quyết định nhưng cái quyết định này chỉ sợ sẽ không như chúng ta dự đoán đồng dạng thuận lợi lần này là chúng ta n h ỉ dạ làng đã chủ động tìm đến n h ỉ dạ làng mây cùng lang nhị hợp tác nếu như đối phương thật sự có khuất phục dự định hẳn là sẽ bí mật tìm chúng ta hội đàm giống hiện tại như vậy dòng chống khừa chiên gọi đến người đến bất thiện a h u ngộ ký một bên nói một bên nhẹ nhàng vô vô đất lung bà vai hình thể to lớn đất nung mang lấy âu nổ kỳ đi ra cửa phòng mà hoàng thổ k h ẽ gật đầu đuổi kịp âu nổ kỳ bước chân thứ không hiểu đấu ra vẻ cao thâm đối mặt ba người chúng ta thôn uy hiếp cho dù là cổ nổ hạ cũng phải khuất phục ca đất đen đuổi kịp đất nung mấy người trong lòng đã có cách ở ni dạ, dạ làng mây sứ giả cùng làng nhận sứ giả cũng n h o nhao hướng lấy hồ cạ cao ốc đi tới ni dạ làng mây đi sứ cổ nổ hạ người có bốn người đệ tứ dạ cả đệ tứ dạ cả cũng tự mình đi tới cổ nổ hạ trừ hắn bên ngoài còn có ni dạ làng mây bắt vĩ dìn cờ dĩ kỳ kỳ kỳ nơ bê hai đôi d ỉ n cờ dì kỳ hai vị gỗ tích cửa cùng giải cả thủ tịch tối khôn hữu dung mãi đại sam y ỉa đến nỗi la nghị n thì làm mấy cái không biết tên trung nhân n ì dạ. ra ba bên đội ngũ ở hồ cả cao úc cửa không hẹn mà gặp giải cả đệ tứ giải cả cùng s ủ chỉ cả ổ n ộ kỳ hai người nhìn nhau cười một tiếng đi vào hồ cả cao úc hai bên người ở lẫn nhau quan sát trong chốc lát sau đó đội kịp từng người thủ lĩnh đến nỗi la nghịt n bị xem nhẹ ở nghị giả cổ nổ hạ chỉ dẫn xuống ba nước sứ giả đi tới hồ cả cao úc trong phòng họp giải cả cùng xủ chỉ cả hai người ở tiến vào phòng họp sau đó liếc mắt liền thấy chủ vị mặt ngồi lấy thanh niên tóc đỏ thanh niên tóc đỏ hai tay đàn treo ở trước ngực đang c ú i đầu suy tư điều gì ở thanh niên sau lưng một cái tóc đen thanh niên cầm đao mà đứng nhìn lên tới là hộ vệ toàn bộ trong phòng họp trừ bỏ hai người này bên ngoài cũng không có những người khác dù chỉ c ả đ ả o mắt một thoáng phòng họp từ đất nung trên lưng lay động ra con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lấy u dù mạ kì kì u m i thần sắc nghiêm túc mà dạ cả cùng ký nơ bê đám người ở nhìn thấy chủ vị u dù mạ kì kì u m i sau đó cũng là thần sắc khẽ giật mình sau đó không hẹn mà cùng cảnh giác lên tới sa mi cùng hai vị gỗ tiết cửa hai người nhận ra được dạ cả cùng ký nơ bê biên hóa mặc dù không biết vì cái gì nhưng cũng cảnh giác lên tới cẩn thận từng ly từng tí quan sát lên trong phòng họp cái kia thanh niên tóc đỏ mà đội ngũ sau cùng lang nhịn đi vào phòng họp nhìn thấy chủ vị mặt cái kia thanh niên tóc đỏ dọa đến chân mềm l ũ n giật mình nhìn lấy mà kì kì ủ r ù mạ kỳ kỳ ù mì toàn bộ trong phòng họp ở trong nháy mắt này x a vào đến quỷ dị trong trầm mặc ác chư vị đều đã đến n h a ha ha đều nhập tọa nhưng vào lúc này cửa truyền tới một âm thanh ôn h ò a nạ bị cạ dở mỹ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cạ cù hai người đến mỹ nạ tô nhẹ nhàng đỡ một thoáng sắp tê liệt ngã xuống lang nhịn chỉ lấy chỗ ngồi nói sau đó mỹ nạ tổ đi tới -ki -ki u d u mạ kì kì u mì bên người giới thiệu nói chư vị khả năng có chút người không nhận biết vị này hắn là chúng ta làng lá ngài đệ tứ hộ cạ u d u mạ kì kì u mì một lần này làng lá hội đàm đại biểu liền là hắn -ki -ki u d u mạ kì kì u mì quyết định liền là chúng ta làng lá quyết định chúng ta làng lá đối với chuyện này mặt hết thể dùng ý kiến của hắn là chủ các ngươi cùng hắn nói đi mỹ nạ tổ nói xong cũng không tìm chỗ ngồi xuống liền cùng nạ dạ xỉ cả cụ cùng một chỗ đứng ở -ki -ki u d u mạ kì kì u mì sau lưng trên mặt treo lấy nụ cười hiền hòa mặc dù mỹ nạ tổ d á n g tươi cười thật rất dạ xa tây nhưng những thôn khác xứ giả lại là đang cười không ra thì ra là thế thời gian dài như vậy là ở chờ ngươi trở về đi dù chỉ cả quét mỹ nạ tổ một mắt tìm một cái vị trí ngồi xuống sau đó liền đem l ự c chú ý đặt ở u d u mạ kì kì u mì trên người ở phía sau hắn đất nung cùng đất đen hai người đều hiếu kỳ nhìn lấy u d u mạ kì kì u mì ở mỹ nạ tổ giới thiệu hai người bọn họ biết u d u mạ kì kì u mì thân phận đối với u d u mạ kì kì u mì tràn ngập tò mò người này liền là cổ nổ ha n g à i đệ tứ cái thư ở trong chuyến thuyết mỹ ra sao c h ừ đất đen cùng đất nung hai cái thanh niên hiếu kỳ bên ngoài mỹ dã làng mây hai vị gỗ tiết cửa cùng sam y đều hiếu kỳ nhìn hướng ủ dù mạ kỳ kỳ u m i hai người bọn họ đối với ủ dù mạ kỳ kỳ u m i hiểu rõ có thể so với đất đen đất nung nhiều nam nhân trước mắt này nhưng là có thể đối kháng chính diện đệ tam giải cả nam nhân mà đệ tam giải cả truyền thuyết là có thể đơn thương độc mã ngang hàng bắt vị cường giả khủng bố chiến lược vật này vừa so sánh mới biết được mạnh cùng không mạnh ha ha đã đều đến như vậy chư vị liền đều sẽ bản thân kể cầu nói một c h ú ta ngài đệ tứ vừa mới về thôn không lâu đối với có một số việc còn không phải hiểu rất rõ mỹ nạ tổ cười nói a a ánh mắt quét hướng mỗi cái thôn sứ giả chúng ta lang nhẫn đại biểu vừa mới mở miệng ngồi ở chủ vị mặt thanh niên liền ngắt lời nói mười mấy năm trước lang nhịn phóng thích trong thôn vĩ thú tập kích chúng ta cổ nổ hạ vì bảo vệ cổ nổ hạ ta tự tay phong ấn thất vĩ nói đến chúng ta cổ nổ hạ còn không có hướng các ngươi lang nhịn đòi hỏi bồi thường đâu đã không có năng lực bảo vệ vĩ thú vậy liền nói rõ các ngươi không xứng có vĩ thú lang nhẫn chư vị các ngươi bị tước đoạt vĩ thú có quyền ư dù mạ kỳ kỳ ư mị nhàn nhạt mở miệng nói ở hắn nói chuyện đồng thời toàn bộ không khí của phòng họp lại là kiềm nén mấy phần lang n h ẫ n đại biểu bờ môi khe r u n nửa ngày không nói ra một câu chín chương 475, l ụ c đạo khí chương 475, l ụ c đạo khí tức đoạt vĩ t h ú có quyền dựa vào cái gì lang n h ẫ n mấy người nghe đến u d u mạ kiki u mỹ mà nói lúc này phẫn nộ trong lòng đã hoàn toàn chiến thắng đối với u d u mạ kiki u mỹ sợ hãi trà sát một thoáng t ừ trên châu ngồi đứng lên dẫn đầu cái kia trung niên n ỉ dạ thậm chí đối với u dù mạ kiki u mỹ trừng mắt mà nhìn ra vẻ mắc kệ năm đó vĩ thu tập kích cổ nổ hạ sự kiện căn bản là cùng chúng ta lang nhịn không có quan hệ dựa vào cái gì muốn chúng ta tiếp nhận cổ nổ hạ gặp thai họa sau đó bồi thường hơn nữa vĩ thú là cổ nổ hạ đệ nhất hồ cạ xèn dù hạt h ỉ dạ m à đại nhân phân phối cho mỗi cái thôn mục đích liền là vì bảo vệ nhẫn giới hòa bình ngài đệ tứ ngươi như vậy cấp đoạt vốn nên thuộc về chúng ta vĩ thú chẳng lẽ ngươi liền không sợ dẫn tới nhẫn giới bất mãn dẫn phát chiến tranh sao nhẫn giới mỗi cái thôn thực lực mất cân bằng sẽ dẫn đến kết quả như thế nào n g ư ơ i không biết sao lang nhị dẫn đầu trung niên nhị dạ biết rõ vẹn vẹn dựa vào thôn của chính mình lực lượng không đủ để dẫn tới cổ nổ hạ c o trọng vì vậy hắn lại nói lời nói này thời điểm còn lôi quấn có mặt cái khác nhất dù chỉ c ả ấu nổ kỷ cùng dây c ả đệ tứ dây c ả cũng không nghĩ tới thôn của chính mình sơ ý một chút liền bị người cho đại biểu im lặng đồng thời cũng sẽ ánh mắt rơi và ưu dù mạ kỷ kỷ ù mị trên người mặc dù lan g nhẫn cách làm để cho bọn họ ít nhiều có chút bất mãn nhưng lan g nhẫn cái kia một phen lời nói ngược lại là phù hợp hai người bọn họ thôn lợi ích vì vậy cũng không nói thêm gì ngươi đây là ở uy hiếp ta sao đừng sai lầm các ngươi lan g nhẫn nghĩ ra chỉ có thể đại biểu chính các ngươi đến nỗi nói cướp đoạt vĩ thú dẫn phát chiến tranh ai dám cùng chúng ta cộ nộ hạ là địch ưu dù mạ k mị nguyên bản để ở trước ngực hai tay rơi xuống theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống một c ổ khủng bố trả cờ dạ từ trong thân thể hắn bạo phát đi ra phòng họp vách t ư ờ n g cũng bởi vì Uzu -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u mỹ bỗng nhiên buộc phát trả cờ dạ không chịu nổi gánh nặng xuất hiện dày đặc da bị nẻ thoáng cái phòng họp liền biến thành nguy phòng mà lan g nhẫn mỹ dạ chính diện tiếp nhận Uzu -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u mỹ á mấy người lảo đảo lui về phía sau mấy bước đặt mông ngồi ở trên sàn nhà Uzu -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u mỹ sau lưng nạ dạ xỉ cả cụ cũng không nghĩ tới -ki -ki u dù mạ kiki u mỹ sẽ mạnh như vậy cừng rắn sững sờ một tho đó lập tức nghiêng đầu nhìn hướng mỹ nạ tổ đáy mắt ít nhiều có chút hoang man u d ù m ạ kỳ kỵ ủ mị những lời này thật là đem cổ nộ hạ đặt ở toàn bộ nhận giới mặt đối lập lên côn vọng như vậy mà nói chuyển đi tất nhiên sẽ gây nên nhận giới mỗi cái nhận thôn bất mãn một khi có người ở loại thời điểm này vung cánh tay hô lên rất dễ dàng liền có thể tụ tập lên một chi đối kháng cổ nộ hạ nghỉ dạ liên quân đến lúc kia cổ nộ hạ đừng nói tránh không được chiến tranh có thể hay không ở địch nhân công kích dưới sinh tồn xuống đều là một cái ẩn số bất quá khi nạ dạ xỉ cả cụ ánh mắt nhìn hướng mị nạ tổ thời điểm h ắ n ngạc nhiên phát hiện mị nạ tổ thế mà còn là một mặt lệ nhạt trên mặt vẫn như cũ treo lấy ngược ảnh ngược khí thế thật là mạnh chỉ là bộ phát trạ cờ ra mà thôi liền có khủng bố như vậy uy thế ngài đệ tứ hồ ca nguyên lai là cường đại như vậy nhị dạ a ở u d ủ mạ kỳ kỳ ủ m ỉ khí thế xuống dù cho không phải là chính diện tiếp nhận uy áp đất đen cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng ngầm đầu nhìn một mắt xuất hiện vô số vết nứt đồng thời bắt đầu rơi bụi nóc nhà đất đen đấy lòng khiếp sợ đồng thời lo lắng nhìn thoáng qua bản thân s ụ chỉ cả lao đầu nhi nguy hiểm đệ tứ hồ ca kích nộ hắn người sẽ mất mạng nhanh chóng rời khỏi bằng không mất mạng dễ ạ kỹ nợ b đột nhiên lung túng lên tới nói lấy sức xẻo nói hát biểu đạt tâm tình trong l ký nb hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm ù du mà kỳ kỳ u mì làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị ngài đệ tứ h ồ cạ ngươi quá cồn g v ọ n g rồi dài cạ nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tốt tính tình phẫn nộ đứng người lên một quyền nện ở phía trên bàn hội nghị bằng gỗ bàn hội nghị ở hắn một kích xuống trong nháy mắt gãy làm hai đoạn theo lấy dạ c ạ có động tác ký nb cùng hai vị gỗ tiết cửa hai người đều biết lần này đàm phán không có biện phát p hiện ăn ý thân ảnh l o i lên ngăn tại dạ cả trước mặt mà nị dạ làng m â sam ý cũng nhanh chóng đi tới d ạ sau lưng nị dạ làng m â sứ đoàn trong nháy mắt kết thành một cái tiểu chiến tr cùng lúc đó ni d ạ làng đá mấy người phản ứng cũng rất nhanh ở dưới ca bạo nộ mà lên trong nháy mắt ấu nổ kỳ liền bị đất đ u n g cùng hoàng thổ hai người bảo hộ ở sau lưng đất đen thì là lặng lẽ đứng ở âu nổ kỳ bên người quan sát lấy trong phòng họp tình huống làng nhận mấy người sớm đã bị ụ dù mạ kỳ kỳ u mỹ khí thế dọa phá phỏng nhưng theo lấy ra ca lập b ả n mấy người phản phất có người tâm phúc liên tục lăn lộn trốn ở dưới ca sau lưng tụ lại ở x a m ỹ bên người để cầu che chở giải ca cùng s ủ chỉ ca đều bị nhà bản thân hộ vệ bảo hộ ở sau lưng trái lại cỗ nổ hạ bên này mỹ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ hai người ăn ý lui về phía sau một bước căn bản liền không có cái gì hiểm hộ động tác đến nỗi nói bảo vệ u dù mạ kỳ kỳ u mi nói đùa gì vậy u dù mạ kỳ kỳ u mi còn cần bọn họ bảo vệ sao dài cả ngươi đây là ý gì u dù mạ kỳ kỳ u mi trầm giọng nói sau đó từ trên chỗ ngồi đứng lên lạnh lùng nhìn lấy dài cả cổ nộ hạ nghĩ muốn chiếm cứ vĩ thú cũng không phải là không thể liền muốn xem các ngươi cổ nộ hạ có phải hay không có năng lực như thế rồi dài cả trong mắt chiến ý tràn ngập màu lam nhạt lôi độn bảo hộ áo giáp nhanh chóng đem hắn bao vây lại tóc màu vàng nhạt bắt đầu từng căn dựng đứng hắn tới cỗ n ổ hạ vốn chính là gây chuyện hiện tại ủ rủ mạ kỷ kỷ ủ mị đều đã đem lấy cơ cho hắn hắn đương nhiên muốn mượn cơ báo nổi nếu không giải c ạ đi ra ngoài làm sao sẽ mang lấy kỳ nb ở ê cùng hai vị gỗ tiết cửa hai người đâu hiện nhiên giải c ạ trong lòng sớm có dự định giải c ạ đệ tứ giải c ạ nói chuyện đồng thời kỳ nb ở ê nhanh chóng nghĩ từ phía sau rút ra t r ư ờ n g đ a o nhưng tay của hắn mới vừa vặn nắm đến trôi đau đ ầ u cũng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại một cái đế dày trực tiếp cùng mặt của hắn tới một cái tiếp xúc thân mật đông trong t r ớ c mắt kỳ nb tựa như là một khoản pháo đồng dạng bắn nhanh ra ngoài ở phòng họp trên vách tường lưu xuống một cái hang lớn hình người sau đó liền biến mất bóng dáng một lát sau liền nghe đến hổ cạ cao ốc trong viện truyền đền ra v a n g một tiếng tiếng va đập so dài cã lông mày dựng lên ngưng thần nhìn hướng lúc này xuất hiện ở vừa mới kỳ nb ở trô đứng vị trí u dù mạ kỳ kỳ u mi thế mà thoáng cái liền đến trước mắt g i a hỏa này tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy hai vị gỗ tiết cửa giật mình nhìn lấy bên người đột nhiên xuất hiện thân ảnh một cổ dạ từ trong cơ thể trào ra tuôn ra trả cờ dạ ở hai vị gỗ tiết cửa trên tay hình thành hai con nhỏ trào sau đó hai vị gỗ tiết cửa không nói hai lời Trực tiếp công hướng Uzu m kyu k mi ở hai vị gỗ tết i cửa xuất thủ công kích cùng một thời gian dù chỉ c ả trực tiếp biến mất ngay tại chỗ dùng sùn xín no r ụ t đi tới u dù ma kyu k mi sau lưng một quyền đập về phía u dù ma kyu k mi sau lưng mazaka cũng là thân hình khai động đi tới u dù ma kyu k mi mặt bên vung quyền đập về phía u dù ma kyu k mi mặt trong n y mắt ba người hình thành bao giáp chi thế phong bế u dù ma kyu k mi tất cả đường lui kyu mi đại nhân ô bị t ô thấy u dù ma kyu k mi x a vào vây công kinh hô một tiếng vừa mới chuẩn bị can dự chiến đấu liền bị bên cạnh nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ một phát bắt được Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ m ỉ đối mặt ba người vây công t h ầ n s ắ c không thay đổi tay phải nhanh chóng nô ra trực tiếp bắt lấy ra cả thủ đoạn nani g i ả i c ả thấy Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ m ỉ thế mà phát sau mà đến trước giật mình lẩm bẩm một tiếng sau đó liền cảm giác chỗ cổ tay chuyển tới một cổ lực lượng kinh khủng Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ m ỉ một phát bắt được ra cả thủ đoạn trực tiếp đem ra cả v u n g hướng mỹ dạ làng mây hai vị gỗ tích cửa đồng thời -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ư mỹ điểm nhẹ mặt đất hơi hơi bay lên đầu tiên là một chân đá và ẩu nổ kỳ trên cổ tay sau đó hữu rủ mạ kỳ kỳ ủ mị thân thể ở không trung kỳ dị chuyển n ử a vòng lại là một cái đá nghiêng trực tiếp đá vào âu nổ kỳ trên mặt trong c h ư ớ c mắt ba đạo thân ảnh từ trong phòng họp bay ra lại một lần ở phòng họp trên vách tường lưu xuống ba cái lô lớn thẳng đến lúc này phòng họp trung quy là không chịu nổi gánh nặng nóc phòng sụp xuống xuống tới vênh ba bất quá có mặt đều là lý dạ ở nóc phòng đổ sụp xuống trước đó nhanh chóng rời khỏi phòng họp đi tới hồ cạ cao ốc cửa ra vào trên đất trống đột nhiên sụp xuống hồ cạ cao ốc hiển nhiên dẫn tới bọn hộ vệ cảnh giác bảo vệ hồ cạ cao ốc ca bù hộ vệ trong nháy mắt xuất hiện ở trên đất chống, đem nhị dạ làng mây còn có lang nhịn mọi người vây quanh ở trung ương ngươi cái đần trứng ngươi cái hốn trứng ký nb ở ê từ đất trống trong hố leo ra lay động một thoáng đầu dùng sức x è o giáp chửi nhỏ ở một bên khác g i ả i cạ cùng hai vị gỗ tiết c ư a c ũ n g trước sau từ mặt khác một cái hố trong leo ra xem bộ dáng của bọn họ cũng không có chịu đến tổn thương gì ở nhị dạ làng mây mọi người leo ra sau đó không lâu ấu ngộ kỳ thế mà cũng từ một cái khác trong hố lớn thong thả leo ra ở ấu ngộ kỳ trên mặt thế mà bắt đầu rơi xuống từng mảnh từng mảnh t o á i nham phiến dài cạ lôi hào rác phòng ngự cũng không t h lắm hai cá nhân trụ lực cũng đều có vi thú trạ cơ dạ bảo vệ c ô ưu du mạ kỳ kỵ ù mì đứng ở trên đất trống nhìn lấy lại một lần nữa đem bản thân vây quanh nghỉ dạ làng mây cùng nghỉ dạ làng đá mọi người trong lòng âm thầm nghĩ tới hắn chú ý tới cổ nổ hạ nghỉ dạ đã hướng lấy hồ cả cao ốc tụ tập vì không khiến chiến đấu lan đến gần những người khác hạ lệnh mỹ nato ta cùng mấy vị sứ giả luật bản để cho tất cả mọi người không cho phép nhúng tay ưu du mạ kỳ kỳ ủ mị vừa cười vừa nói sau đó từ bên hông đem ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị giải xuống tới ném cho mị n ạ t o cuộc chiến đấu này chỉ là vì để cho nỉ dạ làng mây cùng nỉ dạ làng đã hiểu rõ đến thực lực của hắn có thể uy hiếp liền có thể không cần thiết làm tuyệt đối tới c h i viện nỉ dạ cổ nổ hạ nhóm đều bị ạ bù nhóm ngăn ở hồ c ạ cao ốc ngoại vi chỉ có thể thông qua hàng rào nhìn đến đất chống phương hướng chiến đấu cảnh tượng uy uy cái này đột nhiên là làm sao đâu làm sao nhiều người như vậy bị á bù ngăn ở bên ngoài nỉ ra bên trong có c một á nghe i nói là ngài đệ tứ cùng bên ngoài thôn sứ giả đánh lên hiện tại nơi này bị giới nghiêm liền ở nạ rủ tổ tìm kiếm nghĩ cách muốn biết bên trong phát sinh cái gì thời điểm nạ giả xì ca ma từ phía trước giữa đám người lách ra tới vồ vô, vô nạ dụ tổ bà vai giải thích nói a cậu cùng bên ngoài thôn sứ giả đánh lên đâu cái ngài à y đều cái ì cùng c gì đệ tứ nghe lên rất có ráng hổ ú t cạ h chút. e n n vào xem một cùng bên ngoài thôn sứ giả chuyện đánh nhau truyền bá rất nhanh lân cận mì dạ rất nhanh liền đạt được tin tức hướng lấy hổ cạ cao ốc đổi tới rất nhanh hổ c ả cao ốc liền bị người vây lại nhìn đến ba tầng trong ba tầng ngoài người xem m i nạ tổ biết chuyện này nào lớn nếu như c ổ nộ hạ một bên xử lý không lý tưởng đối với c ổ nộ hạ những năm này ở nhận giới trong xây dựng lên hy vọng chỉ sợ là một cái đả kích không nhỏ hồ cạ trước cao ốc một bên đất c h ố n g bên trong n h ị dạ làng m â y mọi người cùng n h ị dạ làng đá mọi người căn bản liền không có chú ý tới bên ngoài c h ầ m dãi biến nhiều đám người lúc này bọn họ tất cả mọi người lực chú ý của ngươi đều tập trung ở lúc này đứng ở trung ương đất trống cái k i m màu đỏ thâm năm trên người làng n h ữ n người căn bản liền không có tham chiến ý nghĩ đang chạy ra sụp xuống hồ cạ cao ốc thời điểm liền yên lặng đứng ở m ưu dù mạ kì kì u mị nết nếp cổ vừa cười vừa nói vừa mới cái kia công kích liền ngay cả làm nóng người mức độ đều không có đạt đến đâu so cùng một chỗ lên g i à i ca đệ tứ g i à i c ả cũng sẽ không giả k h á c khí từ vừa mới u d u mạ kỳ kỳ u mi trong công kích g i à i c ả liền nhìn trộm đến u d u mạ kỳ kỳ u mi một bộ phận thực lực đối mặt đối thủ như vậy hắn cũng sẽ không đần đội đơn đ ả độc đấu nghi dạ trong thế giới này từ trước đến nay liền không có không có cái gọi là một đối m ộ t anh hùng hắn cách nói là đại ca k ỳ nờ bên một bên áp một bên đ ổ i vị trí nhanh chóng đi tới u d u mạ kỳ kỳ u mi sau lưng nâng lên cánh tay phải lên rồi g i à i c ả k h á c quát một tiếng mà hậu thân ảnh nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ trong không khí thậm chí đều bởi vì dài ca cao tốc di động vang lên từng tiếng tiếng nổ đùng m h kỳ nb tốc độ cũng là không chậm chút nào lúc này kỳ nb toàn thân bao vây lấy một tầng màu đỏ sậm trà c ơ dạ, tỏa ra cường h ã n khí t ứ c hai người d ơ cao lên cánh tay phải trong chớp mắt liền đi tới ủ dù mà kỳ kỳ ủ mì bên người tuyệt nhiêu lôi cày dao nóng đi tới ủ dù mà kỳ kỳ ủ mì trước người kỳ nb cùng đệ tứ ra cả hai người cùng nhau hét to trực tiếp liền là sát chiêu nhiều năm như vậy vẫn là kiểu cũ không thú vị ủ dù mà kỳ kỳ ủ mì mặt mày một thấp một cái xoay người hai tay nhanh chóng nô ra một trái một lại trực tiếp bắt lấy kỳ nb ê cùng đệ tứ ra cả tay của hai người cổ tay chạy nước rút hai người rõ ràng lôi cuốn lấy khủng bố huy năng nhưng vào giờ k h ắ c này lại là xinh xinh ngừng lại t i ể u cũ sao cũng chưa chắc lôi cày dao nóng mặc dù bị U dù mạ kỳ kỳ u m i bị cả n lại nhưng ra cả lại là không thèm để ý chút nào nhết miệng cười một tiếng U dù mạ kỳ kỳ u m i cũng ở lúc này n g ầ g đầu lên nhìn hướng không trung lúc này ở hắn trên không nơi hai vị gỗ tiết cửa bọc lấy hai đôi mạ tạ tạ bị trả cờ ra đang hướng lấy ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ cấp tốc lao xuống từ ngay từ đ ầ u nhất n ị dã làng mây mọi người hợp kích cũng không phải là hai cá nhân mà là bốn cái lúc này ủ rủ mạ kỷ kỷ u mị sau lưng sạc mù ái nhanh chóng từ trong ngực lấy ra quyển trục ở lúc thì trắng x ư ơ n g mù qua sau một chuôi màu vàng tiền su kiếm dài một con hổ lô màu đỏ rực còn có một cái to lớn đỏ trắng còn lông xuất hiện ở quyển trục phía trên m ư ờ i chương bốn trăm bảy mươi sáu người yếu như vậy dựa vào cái gì nệ bàn chương bốn trăm bảy mươi sáu người yếu như vậy dựa vào cái gì nệ bàn cái kia là nhật cụ là thứ gì nạ mị c ả giờ mị nạ tôi nhìn đến lúc này xả mù ở trước người đột nhiên xuất hiện ba cái hình dạng kỳ lạ dụng cụ kinh ngạc nói nhỏ một câu sau đó liền nhìn đến xả mù ở từ trên quyển t r ụ c mặt cầm lên cái kia một trôi màu bạc phiến diện đại kiếm hướng lấy ủ dù mạ k ỳ k ỳ ù mị xông đi qua lôi tiễn ủ dù mạ k ỳ k ỳ ù mị hướng về phía trước nhìn sang tập kích tới hai vị gỗ tích cửa lại nghiêng đầu dùng dư quang nhìn lướt qua sau lưng xả mù ải lẩm bẩm nói theo lấy ủ dù mạ kỷ kỷ ù mị tiếng nói rơi xuống đỉnh đầu của hắn phía sau hắn đều xuất hiện lít nha lít nhít màu đen lôi tiễn sau đó tr p h â lôi tiên hướng t bắn ra mà ra không chung hai vị gỗ tiết cửa không thể nào né tránh chỉ có thể dùng hai đôi mạ tạ tạ bị trạ cờ dạ bao khỏa bản thân còn tròn đứng người lên cưỡng ép ngăn cản mấy cây lôi t i ễ n trực tiếp đâm xuyên hai vị gỗ tiết cửa thân thể đem nàng đánh bay ra ngoài hung hăng rơi trên mặt đất mà ở ủ rủ mạ kỳ kỳ u mì sau lưng xạ mù hại nâng lên thất tinh kiếm ngăn cản lôi t i ễ n bắn tới thất tinh kiếm trên thân kiếm sau đó trực tiếp tiêu tán ra tới biến mất ở trong không khí ở đánh lui hai phương diện tập kích sau đó ủ rủ mạ kỳ kỳ u mì hai cánh tay một vùng trực tiếp đem giải cả cùng kỳ nb ở ê vung ra ngoài đạp giải cả cùng kỳ nb ở ê hai người ở không trung vặn bẹo thân thể bảo trì cân bằng rơi xuống đất về sau ở trên mặt đất kéo ra thật dài dấu vết mới miễn cưỡng ngừng lại thân thể hai người nhìn hướng u g ũ mạ kỷ kỷ u mi ánh mắt đều tràn ngập nghiêm trọng hai anh em họ ở lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm cùng u g ũ mạ kỷ kỷ u mi giao thủ qua bọn họ hiện tại so với năm đó đã có nhảy vọt nâng cao nhưng khi hai người bọn họ lại một lần nữa đối mặt u g ũ mạ kỷ kỷ u mi thời điểm hai người bọn họ phát hiện dùng bọn họ hiện tại lực lượng thế mà vẫn liền không làm gì được u g ũ mạ kỷ kỷ u mi thậm chí ở cùng u g ũ mạ kỷ kỷ u mi đối kháng trong lực lượng của hai người triệt để rơi vào hạ phong s á c mũ ái không nên dùng thất tinh kiếm loại kia vũ khí đối với hắn không hề có tác dụng dù man chướng vàng dây thường trói bực hành động của hắn g i ả i cá nhận ra được U dù mạ kì kì u mì khó dây dưa lớn tiếng la lên đồng thời thân hình khái động lại một lần nữa hướng lấy U dù mạ kì kì u mì xông đi qua theo lấy dài cá lại một lần nữa phát động thế công ký nb cũng phối hợp lấy hướng lấy U dù mạ kì kì u mì xông đi qua một lần này ký nb không lại là bàn tay trần mà là từ phía sau rút ra một trôi trường đao nắm tại trong tay n g h e đến hô hoán xả mù ải gật đầu một cái lại từ trong ngực lấy ra một cái quần trục triển khai sau đó một cây màu vàng dây thừng ở khói trắng tiêu tán sau đó xuất hiện ở trong tay nàng ư u, u mì chú ý tới bên cạnh dị thường bất quá lúc này kỳ nb cùng với cả hai người đã đi tới trước người hắn các ngươi nhị dạ làng ngây thật đúng là có không ít kỳ kỳ quái quái đ ồ v ậ t đâu ưu dù mạ kỳ kỳ u mì cười n h ẹ nói lôi á o rắp vòng quanh ở trên người thân ảnh k h ẽ động đi thẳng tới kỳ nb trước người đ ỗ n g nhiên xuất hiện ưu dù mạ kỳ kỳ u mì dọa kỳ nb nhảy một cái dọa kỳ nb vội vàng nhanh chóng vung đao chém về phía ưu dù mạ kỳ kỳ u mì đối mặt giác công phương pháp tốt nhất liền là khiến đối thủ nhanh chóng giảm quân số hai đôi dịn cờ dị kỳ hai vị gỗ tiết cửa đã bị thương trong thời gian ngắn không có khả năng có tái chiến lực lượng hiện tại U dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ mục tiêu liền đặt ở kỳ nb trên người tiêu diệt hắn dựa vào giấy các loại trình độ kia lôi áo giáp không đủ để đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ bám vào lấy lôi áo giáp tay trực tiếp bắt tại kỳ nb trên lưới đao lưới dao sắc bén căn bản không có cách nào đối với u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ tạo thành tổn thương gì thế mà dùng tay nắm lấy đâu kỳ nb trong lòng giật mình quả quyết từ bỏ vũ khí nhanh chóng từ bên hông lại rút ra một trôi vũ khí chém hướng u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ đồng thời trả cờ dạ r ú động một đầu bạch t u ộ c đôi hướng lấy ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị đập tới kỳ nb lưới đao bổ chém phương hướng cùng bạch t u ộ c đôi đập tới phương hướng hoàn toàn trái lại cùng lúc đó giải cả cũng đổi tới ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị sau lưng d ơ quả đấm lên đánh phía ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị sau lưng giải cả tốc độ thật nhanh một nháy mắt liền đến cậu sau lưng đâu bên ngoài sân vây xem chiến nạ dụ tội nhìn thấy một màn này không khỏi s o n g quyền nắm chặt lo lắng thử ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị thần sắc l ạ n h lẽo trực tiếp không nhìn kỳ nb cùng giải công kích trưởng kiếm trong tay hướng lấy nơi xa xa mù ai ném đi sau đó trực tiếp một quyền đá -ki -ki u d u mạ kì kì u mị từ kỹ nơ bê trong tay đoạt tới kiếm dài mặc dù là tiện tay ném ra nhưng khi -ki -ki u d u mạ kì kì u mị lôi thuộc tính t r ả cờ dạ bám và o ở trên thân kiếm thời điểm cho dù là -ki -ki u d u mạ kì kì u mị tiện tay ném ra cũng có lớn lao vi lực mà loại lực lượng này căn bản cũng không phải là xà mù có thể ngăn cản giải cạ cả gầm thét một tiếng từ bỏ đối với -ki -ki u d u mạ kì kì u mị thế công trực tiếp quay đầu x ô n g hướng xà mù ải giải tốc độ mặc dù nhanh nhưng là vẫn không có -ki -ki u d u mạ kì kì u mị ném ra lưới lao nhanh mắt thấy xà mù ải liền muốn bị trường đao đâm、chúng. một cây cột đá đột nhiên ở xả mù trước người dâng lên cột đá dâng lên phương vị rất có g i ả n g cứu không có chính diện ngăn tại đao trước mà là ngăn cách một đoạn ngắn khoảng cách một giây sau trường đao bay qua trực tiếp đánh nát cột đá sau đó trực tiếp tắm vào xả mù hai bên người trên mặt đất liền ngay cả trôi đao đều trực tiếp chui vào đến trong lòng đất chỉ ở trên mặt đất lưu xuống một cái đen như mực lỗ nhỏ Tốt! uy lực thật là khủng khiếp xạ mù ai sững sờ nhìn lấy bên người trên mặt đất cái kia đen như mực lỗ nhỏ mồ hôi lạnh ứa ra cái này dài cạ vốn đã tuyệt vọng nhìn thấy một màn này không khỏi xứng sờ sau đó kinh hỉ nhìn hướng chiến trường một bên khác ở nơi đó hoàng thổ hai tay nắm chặt đối với giới c ả lộ ra mỉm cười vừa mới cột đá liền là hoàng thổ phong thích từ chiến đấu ban đầu hắn liền hết sức chăm chú nhìn lấy mỉ dạ làng mây mọi người cùng -ki -ki U dù mạ kỷ kỷ u mị tầm đó chiến đấu ở -ki -ki U dù mạ kỷ kỷ u mị vung ra trường đao thời điểm hắn liền quả đoán ra tay trợ giúp x a mụ ải hơn nữa hoàng thổ biết rõ U dù mạ kỷ kỷ u mị thực lực hắn t ừ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ muốn dùng thổ độn chính diện ngăn cản trường đao mà là dùng hình trụ tròn cột đá tới thay đổi trường đao quy tích nhìn đến ủ dù mạ kỷ kỷ u mị bắn ra trường đao toàn bộ ngập không hổ là cậu thế mà dễ dàng như vậy liền hóa giải nguy cơ thật mạnh hắn thật thật mạnh nã dù tôi thấy ủ dù m ạ k ỳ k ỳ u mì thành công hóa giải nguy cơ nắm chắc quả đấm chậm rãi b ô n g ra nhìn hướng ủ dù m ạ k ỳ k ỳ u mì trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng không có khả năng một kích đánh tan xa mù ải ủ dù m ạ k ỳ k ỳ u mì cũng không thèm để ý bởi vì một hồi này hắn đã bắt đến trí thắng mấu chốt ở tất cả từ bỏ công kích đi cứu viện xa mù ải đồng thời ủ dù ma kì kì u mì đối với kì nb công kích cùng kỳ nb đối với ủ dù ma kì kì u mì công kích gần như đồng thời đến kỳ nb trường đao cùng bạch thuộc đôi đồng thời h à n h tại u dù mã kỳ kỳ u mì trên người nhưng khiến kỳ nb ngoài ý muốn là u dù mã kỳ kỳ u mì căn bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì trực tiếp một quyền nện ở lồng ngực của hắn khiến hô hấp của hắn cũng vì đó trì trệ l i ê n ở kỳ nb chuẩn bị có hành động thời điểm u dù mã kỳ kỳ u mì trực tiếp một phát bắt được kỳ nb cổ chết để khống chế lại hành động của hắn kỳ nb trong cổ họng phát ra một tiếng hự nhẹ tiếng sau đó liền bị u dù mã kỳ kỳ u mì nắm lấy cổ g ơ lên dạy cả em trai của ngươi, ngươi không nên sao u dù mã kỳ kỳ u mì nắm lấy kỳ cổ nghiêng đầu nhìn hướng giải cạ cười lấy hỏi đáng hận người cái tên này giải cạ lông mày dựng lên nhìn thấy kỳ nơ bê bị Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i bắt được tức giận lập tức liền xông lên tới giải cạ n g ư ơ i yếu như vậy dựa vào cái gì nệ bàn lật bàn là muốn thực lực n g ư ơ i của hiện tại liền ngay cả em trai của n g ư ơ i đều bảo vệ không được càng không nói đến bảo vệ ngươi làng mây các bộ h ạ cùng chúng ta cộ nộ hạ khai chiến các ngươi nghỉ dạ làng mây có thực lực này sao -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ nói ở hắn nói chuyện đồng thời kỳ nơ b trên da mặt đều đã bị chú ấn che kín nguyên bản còn muốn mượn nhờ bắt vĩ dữ kỳ lực lượng kỳ nơ b đột n hồ i ê n ca thực i lực của ngươi xác thực là rất cường đại không sai nhưng nếu quả thật khai chiến cổ nộ hạ tổn thất cũng tuyệt đối sẽ không ít cho dù là ngươi cũng không có khả năng thủ hộ sở có cổ nộ hạ nghĩ ra giải ca tức giận hồ nói trong thần sắc có một chút lo lắng sợ hữu rủ mạ kỳ kỳ ủ mỹ bất lợi cho kỳ nơ b hắn biết những người khác khả năng sẽ kiêng kỵ kỵ nb thân phận nhưng hắn lũ d mạ kỵ kỵ u mì tuyệt đối sẽ không chết ở lũ d mạ kỵ kỵ u mì trong tay dìn cờ d ì kỳ đã không phải là một cái hai cái hiện tại ở bên cạnh đứng lấy âu nộ kỵ liền là tốt nhất nhân chứng người quá coi trọng chính ngươi chỉ cần ta nghĩ ta liền có thể dễ dàng phá hủy làng nây chiến tranh từ lúc bắt đầu liền kết thúc lũ d mạ kỵ kỵ u mì nói lấy màu vàng chả cờ dạ khoác ở trên người cách l mạ kỵ kỵ u mì gần nhất kỵ nb có thể rõ ràng cảm giác được từ lũ mạ kỵ kỵ u mì trên người một mực không có xuất thủ âu nổ kỳ vẻ mặt nghiêm túc chầm mặc một hồi than nhẹ một tiếng cất cao giọng nói dừng tay à ngài đệ tứ hổ ca thực lực của ngài ta đã thiết thực h i ể u rõ đến liên quan tới tạ kỳ gạ cú n o xạ tổ sự tình chúng ta nghĩ dạ làng đá sẽ không lại có ý kiến ngài trong tay vị kiên n h ĩ dạ làng mây nghĩ dạ có thể trước thả sao âu nổ kỳ đã biết kỳ nb ở ê là nghĩ dạ làng mây dịn cờ di kỳ chính là bởi vì biết kỳ nb ở ê là dịn cờ di kỳ dù chỉ cả mới sẽ tốt như vậy nói khuyên bảo hắn hết sức rõ ràng hiện tại kỳ nb bị u dù m à kỳ kỳ u mỹ không chế lại n h ì n dạ là ngây m mấy người kia không có khả năng tiếp tục cùng u dù m à kỳ kỳ u mỹ tiếp tục tranh đấu Hắc, nhẫn lại lâu như vậy nhìn ra manh mối gì tới rồi sao dù chỉ cả ta biết ý nghĩ của ngươi là cái gì thế nào muốn hay không thử một chút ưu dù m à kỳ kỳ u mỹ tiện tay đem kỳ nb ném ra đem hắn ném ra thời điểm phong ấn kỳ nb trong cơ thể trả c ờ d a sau đó hướng lấy ẩu nổ kỳ, kỳ hơi hơi hạ thất đầu trôi nổi đến giới cả bên người ở giới cả bên thai thì thầm một trận sau đó nằm ở giới cả trên người một tay ấn tại giới cả trên bay Siyo. Ít gắng no dù chỉ cả cho dù cả thực hiện nhân thuật giải cả ở trong nháy mắt này đ ỗ n g nhiên cảm thấy thân thể nhẹ vô số kinh ngạc đồng thời âm thầm gật đầu một cái sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ lưu xuống một đạo tàn ảnh giải cả tốc độ biến nhanh so vừa mới không biết nhanh hơn bao nhiêu là xù chỉ cả thuật sao mỹ nạ tôi nhận ra được dạ cả biến hóa kinh ngạc nói nhỏ lo lắng nhìn hướng u d u mạ kỳ kỳ u mi hắn không biết u d u mạ kỳ kỳ u mi có phải hay không có thể ngăn cản bị xù chỉ cả tăng cường qua sau giải cả giải cả tốc độ di chuyển nhanh vô cùng quan chiến mọi người căn bản liền không có mấy người có thể bắt được lúc này giải cả động tĩnh mọi người đều chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng màu lam loại lên sau đó giải cả liền xuất hiện ở u dù m ạ kì kì u mì đỉnh đầu siêu thăng thêm nham chi thuật mà khi giải cả vung quyền đánh phía u dù m ạ kì kì u mì thời điểm dù chỉ cả từ giải cả trên lưng hơi hơi đứng dậy một tay ấ n tại giải cả cánh tay phía trên giải cả công kích bản thân liền là từ trên x u ố n g d ư ớ i ở dù chỉ cả ra chỉ xuống giải cả cả người trọng lượng trong nháy mắt tăng thêm vô số lần đồng thời g i i cả tốc độ g a quyền cũng là nhanh chóng tăng nhanh u dù ma kì kì u mì hơi hơi ngầng đầu lên đ ấ y lòng kinh ngạc sau đó trả cờ dạng ngưng tụ trực tiếp một quyền nện ở giật cả trên nắm tay một quyền này u ù dù mạ kỳ kỳ u mỹ không chỉ có bịt loạt ra trì còn dùng tới quái lực nhưng khi hắn nắm đấm q u a n h tại giật cả trên nắm tay thời điểm U ù dù mạ kỳ kỳ u mỹ thế mà không có thể một quyền đem giật cả đáy bay đông bốn một tiếng vang trầm sau đó s o n g quyền va chạm hai cổ lực lượng kinh khủng đối oanh ở cái này không lớn trên sân bãi mặt n h ấ t lên c u ồ n g bão gió lốc U ù dù mạ kỳ kỳ u mỹ dưới chân mặt đất nhanh chóng ra bị nẻ ở g i t cả lực lượng kinh khủng a n h kích xuống dù d mạ kỳ kỳ u mỹ bắp chân đều đã ngập vào đến trong lòng đất. Rất có lực lượng. nếu như ngươi mạnh hơn một điểm mà nói ta liền ngăn không được rồi u d u ma kiki u mi ngừng đầu nhét miệng cười nói đầy mặt nhẹ nhõm nhìn thấy u d u ma kiki u mi một bộ kia bộ dáng thoải mái giải cả cùng xủ chỉ cả hai người liền biết bản thân một đợt này tổ hợp công kích không tạo thành g lý hiếp dù chỉ cả nằm ở giải cả trên lưng nghe lấy u d u ma kiki u mi trêu t r ọ c hai tay một hợp một cái trong suốt màng ánh sáng ở trong tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ ui ui ui đây chính là ở làng lá bên trong loại này thuật quá nguy hiểm dù chỉ cả u dù ma kiki u mi nhanh chóng thu quyền thuận tiện lấy còn kéo một cái g ả i cả thủ đoạn bản thân d i ữ cả trạng thái lúc này cũng không phải là hắn trạng thái bình thường quá phận cân nặng đã rất khó đem không chế hiện tại bị ụ rủ mạ kỳ kỳ ưu mị như thế một vùng trực tiếp mất đi trọng tâm nện xuống đất vốn ở g i ậ cả trên lưng xù chỉ c ả cũng không nghĩ tới tới như thế một chỗ một cái mất cân bằng trần độn trực tiếp đánh hụt hướng lấy trên bầu trời bắn ra ngoài trong suốt màng ánh sáng bắn tới bầu trời hổ cạ trên cao ốc chống không tầng mây theo lấy màng ánh sáng bắn vào đông nhiên biến mất một khối lớn những cái kêu biến mất tầng mây phẳng phất chưa bao giờ có xuất hiện ở trên cái thế giới này trần độn uy lực thế mà lớn đến loại trình độ、này. đơn thuần công kích quỷ dị đến nói trần độn thậm chí đã có thể cùng cả g ũ dạ tổ mổ g ò t do xì no hay quật cùng so sánh thế mà liền tầng mây đều biến mất không thấy dù cho thân thể của ta có thể linh tử hóa cũng không nhất định sẽ thật vô thương u dù ma k ỳ k ỳ ù mi trong lòng âm thầm cảnh giác mà hậu thân ảnh l ó e lên đi tới sủ c h ỉ cả sau lưng tay phải lấy ra đao hình dạng chống ở sủ c h ỉ cả vị trí hậu tâm rất cường lực nhất thuật chẳng qua nếu như đánh không đến người hết thảy đều không có ý nghĩa u dù ma kì kì ù mi sau lưng sủ chi cả nói nhỏ thằng đến lúc này ấu nổ kỳ mới bỗng nhiên phát giác ủ r ù m ạ kỳ kỳ u mì đi tới sau lưng hắn cảm thụ lấy sau lưng ủ r ù m ạ kỳ kỳ u mì khí t ứ c ấu nổ kỳ hơi hơi cúi đầu khẽ thở dài đến cùng là lớn tuổi a chín chương bốn trăm bảy mươi bảy mời bọn họ lưu tại chúng ta cổ nổ hạ làm kha á c h chương bốn trăm bảy mươi bảy mời bọn họ lưu tại chúng ta cổ nổ hạ làm kha á c h giải cả cùng s ủ chỉ cả hai người thăm dò theo lấy s ủ chỉ cả ấu nổ kỳ bị ưu r ù m ạ kỳ kỳ u mì lần đến sau lưng liền có một kết thúc ngắn ngủi mấy hiệp giao chiến -ki -ki u h u dù mạ kỳ kỳ u mỹ cũng đã đem thực lực của bản thân bày ra vô cùng nhuẩn n h u y n đã từng thâm nhập điều tra qua -ki -ki u ữ u dù mạ kỳ k i u mỹ xủ trị cả cùng giới cả hai người càng là biết hôm nay -ki -ki u ữ u dù mạ kỳ kỳ u mỹ cùng bọn họ giao chiến cũng không có sử dụng hắn tất cả năng lực tối thiểu nhất hai người bọn họ đều biết rõ -ki -ki u h u dù mạ kỳ kỳ u mỹ là hoàn mỹ d ì n cơ di kỳ nhưng hôm nay chiến đấu -ki -ki u h u dù mạ kỳ kỳ u mỹ cũng không có sử dụng nhiều ít vi thu lực lượng đối mặt hai cái ảnh cùng hai cá nhân trụ lực vây công -ki -ki u h u dù mạ kỳ kỳ u mỹ biểu hiện ra đến loại kia thành thạo điêu luyện mới là để cho mọi người sợ hãi dù chỉ cả đi tới đệ tứ ra cả bên người khởi ra đệ tứ ra cả trên người tăng thêm nham chi thuật mà sau đó đến u dù mạ kỷ kỷ ưu mỹ trước người thấp giọng nói n g a y đệ tứ hổ c ả thực lực của ngươi ta đã hiểu rõ t ạ k ỳ gà cụ no x ả tổ sự tình chúng ta n g h ỉ dạ làng đá sẽ không lại cắm miệng hiện tại chúng ta chỉ hy vọng có thể thuận lợi dẫn độ ấy r a dạ hy vọng ở một chuyện này phía trên ngài đừng có chỗ bất công sau đó cổ nộ hạ một ít quyết định chúng ta n g h ỉ dạ làng đá sẽ tận lực duy trì cũng không phải là nói xủ chỉ cạ cho rằng bây giờ cổ nộ hạ làm sự tình liền là đúng chỉ là bức bách tại ụ dù mạ kỷ ưu mỹ cường hã thực lực ở thời điểm này hắn không thể không làm ra thỏa hiệp đến ẩ nộ kỳ cái này tầng cấp hắn hết sức rõ ràng giống như là h r u mạ kỳ kỳ u mì như vậy mức độ nhị dạ đến cùng có thể trên chiến trường phát huy ra cái dạng gì hiệu quả khủng bố nhân số ở h r u mạ kỳ kỳ u mì trước mặt đã không có ý nghĩa dựa vào khai chiến hai cái chữ này tới bức hiếp cổ nổ hạ bức hiếp h r u mạ kỳ kỳ u mì là tương đương không thực tế ở ý thức đến làng đá không có biện pháp đối kháng cổ nổ hạ thực lực cường đại sau đó ẩ nộ kỳ liền nghĩ lấy cùng cổ nổ hạ làm tốt quan hệ làng là cấp lãnh đạo ở toàn bộ nhẫn giới đều tính toán tuổi trẻ những năm này cổ n ổ hạ phát triển sủ chỉ c ả cũng nhìn ở trong mắt ý thức được không có biện pháp ngăn chặn cổ n ổ hạ cuột khởi vậy liền đổi một con đường đắp vào cổ n ổ hạ cuột khởi đi nhờ xe cũng là rất sáng suốt lựa chọn khôi phục cân nặng giặc cạ từ dưới đất bỏ dậy lúc này nghe đến sủ chỉ c ả mà nói sau đó sắc mặt biến đổi s ù chỉ c ả lời này vừa nói ra khỏi miệng cũng liền có nghĩa là ở dịn cờ gì, gì k ỳ trên chuyện này bọn họ nhị dạ làng mây ít đi một cái cường hữu lực minh hữu chủ đạo một lần này hội đàm nhị dạ làng đã thế mà trước tiên sợ đây là đ ngươi thế mà cứ như vậy khuất phục đâu ngươi đừng quên kích động lang nhịn hướng cổ nộ hạ nâng ra thương lượng người là ngươi kéo chúng ta n h ỉ dạ làng mây trợ quyền cũng là ngươi ở u dù mạ k ỳ k ỳ ù mì uy hiếp xuống ngươi thế mà trước tiên đầu hàng đ ầ u lao r a hỏa ngươi là bắt chúng ta n h ỉ dạ làng mây trêu đồ sao đệ tứ dạ cả nhìn đến sủ chỉ ca bộ dáng kia tức giận trà sát thoáng cái dâng lên mặc dù u dù mạ k ỳ k ỳ ù mì nhiều lần trào phúng hắn nhưng u dù mạ kỵ kỵ ù mì thực lực kinh khủng đã khiến dạc cả nguyên bản ý nghị có lay động lúc này gặp sủ chỉ ca đột nhiên ph c âu nói nói、so、là ngộ kỳ đối mặt bạo nộ giải ca nhẹ nhàng nói ra một bộ đáng đời ngươi dám vẽ nhìn thấy sủ chỉ các bộ dáng này giải ca tại chỗ liền bạo màu lam nhạt lôi hao giáp lại một lần khoác ở trên người hô ư ớ n thẳng đến g s cả h ỉ c ô người kỳ kỳ kỳ mang ma mì mày cao lại, một qua. lông mình ngăn ngổ Uzu thấy thế tại t lại, lắc ô cao cái r ớ c n g ư muốn ộ t trường ngăn lại cả v n trọng quyền. g tới ngươi u Hô ca, m cản ta sao đệ tư dơ cả từng sợi tóc lộ ngược n thấy bản thân công kích bị ngăn lại mắt cũng hơi có chút đỏ hắn đã giận dữ muốn cùng xử chỉ cả thù cũ nợ mới cùng một chỗ tính toán chờ các ngươi rời khỏi cổ nổ hạ nghĩ làm sao đánh đều cùng chúng ta không có quan hệ bất quá ở cổ nổ hạ liền muốn tuân thủ chúng ta cổ nổ hạ quy củ làm sao nguyên bản liên thủ giữa cả cùng s ủ chi cả đột nhiên lên xung đột đâu nạ dù tổ cùng nạ dạ xỉ cả m à giữa hai người đều chỉ là xa xa nhìn lấy tình hình trong sân lúc này gặp đến giữa cả đột nhiên đối với s ủ chi cả đậu thủ mà vừa bắt đầu bị vây công c ụ dù mà kỳ kỳ u mỹ đột nhiên bắt đầu trợ giúp s ủ chi cả hai người đều bị cái này một màn trước mắt làm mơ hồ không biết bọn họ vừa mới nói cái gì khả năng là ngài đệ tứ cùng s ủ chi cả đặt thành nhận thức chung đâu ai biết được các đại nhân vật đùa bỡn chính trị phiến phức chết rồi nạ dạ xỉ cả m ạ gãi đầu một cái cũng không có để ở trong lòng ngược lại là nạ dù tổ tràn đầy phấn khởi nhìn lấy trong sân hy vọng có thể nhìn ra chút gì đó bất quá dùng nạ dù tổ hiện tại tầm mắt hiển nhiên là sẽ không hiểu được âu n ộ k ỳ thao tác cũng sẽ không biết vì cái gì đột nhiên cổ nổ hạ lại cùng n h ị dạ làng đá có liên hệ dù chỉ cả ngươi sẽ hối hận ngươi đừng tưởng rằng ngươi ôm lấy cổ nổ hạ bắp đ u ổ i có thể đặt mình vào sự t ì n h bên ngoài nhìn lấy à khi cổ nổ hạ thật bắt đầu khuyết trương thời điểm ngươi âu nổ kỵ liền là các ngươi làng đá tội nhân chúng ta đi ư dù mạ k ỳ kỵ ủ mị đột nhiên nhung tay giải cả liền biết sự tình hôm nay không có khả năng lại có chuyện cơ làng đá căn bản cũng không dám cùng cổ nổ hạ cá chết mà lan g nhịn những phế vật kia sớm đã bị dọa bề mật chỉ dựa vào bọn họ n h ì dạ làng mây đã không thay đổi được cái gì hôm nay bọn họ n h ì dạ làng mây cùng n h ì dạ làng đá liên hợp phá diệt kỳ thật đã mất đi ngăn chặn cổ nổ hạ ẩn tính khuyết trương thời cơ tốt nhất ở tương lai bọn họ n h ì dạ làng mây chỉ sợ liền muốn đối mặt một cái quái vật khổng lồ nghĩ đến những thứ này giải ca liền càng k h í một khắc đều không muốn ở cổ nổ hạ ở l â u ha ha giải ca đại nhân chớ vội đi a hoặc là nói ngài vội vã đi cũng không có quan hệ ta có thể hay không mời ngươi em trai kỳ n b còn có vị nữ sĩ kia lưu tại chúng ta cổ nổ hạ làm khách một đoạn thời gian. liên ở dạy cả sắp rời khỏi h ồ cả ca trước cao ốc viện thời điểm Uzu -ma -ki -ki u ự dù m a kỳ kỳ u m i mở miệng nói ở dạy cả nhìn chăm chú Uzu -ma -ki -ki u ự dù m a kỳ kỳ u m i chỉ chỉ kỳ nb còn có hai đôi dìn cờ dị kỳ hai vị do m ộ t nhân người không nên ước hiếp người quá rất dạy cả xong quyền nắm chặt nỗ lực khống chế lấy l ử a giận của bản thân thân thể của hắn run nhẹ nhẹ hiện tại đã là giận dữ lúc nói chuyện cũng là từng chữ nói ra cắn lấy răng nói ra có cái tin tức muốn nói cho các người cự ị hạ mạ đa dạ phục sinh mục tiêu của hắn là nhận rơi tất cả vi thú sớm tại vài ngày trước liền cùng ta chiến đấu qua ta có thể nói như vậy các ngươi nỉ dạ làng mây nỉ dạ làng đá không có bất kỳ cái gì một nhà có thể ngăn cản hắn vì thế d ì n c ơ gì kỳ lưu tại chúng ta cổ n ổ hạ làm khách do chúng ta cổ n ổ hạ bảo vệ là lựa chọn tốt nhất u dù mạ kỳ kỳ u mi thất vọng thả ra một cái tin tức nặng ký thế hệ trẻ tuổi đất đen hiển nhiên đối với u chị hạ mạ đạ dạ uy danh không có nhạy cảm như vậy nhưng khi nghe đến tin tức này sau đó s ủ trị cạ lại là thần sắc đột biến một mặt không thể tin người người nói cái gì u chị hạ mạ đã ra phục sinh đâu mục tiêu là ví thú h n u nộ kỳ là thời đại kia qua tới người thậm chí lúc hắn còn nhỏ còn tận mắt thấy qua ủ u trí hạ mã đa dạ tự mình cảm thụ qua ủ u trí hạ mã đa dạ lực lượng lúc này nghe đến ủ u trí hạ mã đa dạ phục sinh tin tức hắn là nhất thất thố không có sai không cần nghĩ lấy ta sẽ nói nói dối cái này đối với ta đối với cỗ n ổ hạ đều không có bất kỳ ý nghĩa gì ủ u trí hạ mã đa dạ thật phục sinh mặc dù trái tim bị ta đ ụ c lỗ nhưng ta có dự cảm hắn sẽ không dễ dàng như vậy chết đi vì vậy ở các loại tin tức sáng tỏ trước đó ta hy vọng có thể khiến kỷ nb còn có vị nữ sĩ kia ở chúng ta cỗ nộ hạ cư trú một đoạn thời gian đợi đến sự tình minh bạch lại về làng mây không mượn u du mạ kỳ kỳ ưu mỹ đề nghị nói bên cạnh mỹ nạ tổ nghe đến mấy câu này đầu tiên là ngạc nhiên sau đó sờ lên cằm suy tư một chút sau cùng trên mặt hiện hiện ra một tia nụ cười ở bên cạnh hắn nạ dạ xì c ả củ thoáng cái liền nắm chắc đến sự tình mấu chốt nói rút vào chính mắt trông thấy ưu chỉ hạ mạ đạ dạ không chỉ có ngài đệ tứ hồ cả một vị lúc đó cùng một chỗ đi theo kỳ ưu mỹ đại nhân làm nhiệm vụ còn có mấy tên n h ị dạ cổ nỗ hạ cái này một cái tin tức thật là đáng tin hơn nữa còn có một cái tin tức khống chế lấy vũ tri quốc thực tế chính quyền hiệu thủ lĩnh của bọ nạ g ạ t ỉ c ò n c ó c lời này tương đương có l c ư ợ n g h ơ đối v ủ trí hạ mạ đa dạ cầu thủ hiện tại vũ tri quốc thực tế là không có chính phủ trạng thái mà nguyên bản vũ tri quốc là h i ể u đại bản doanh hiện tại không có vũ tri quốc bên này manh mối hiểu liền xem như triệt để che giấu nói cách khác chúng ta lúc nào cũng có thể đối mặt ủ trí hạ mạ đa dạ tập kích trước mắt toàn bộ nhân giới có năng lực chống cự ủ trí hạ mạ đa dạ chỉ có chúng ta cổ nộ hạ nạ giả xỉ c ả cụ lúc nói lời này tương đương có lực lượng hơn nữa đối với ủ trí hạ mạ đa dạ uy hiếp nói lời nói thật nạ dạ xỉ cà cụ cũng không phải là rất lo lắng hắn tin tưởng u dù m ạ kỳ kỳ u mì thực lực ưu c h ị hạ mạ đ ạ dạ cho dù là thực lực khủng bố cũng không có khả năng công phá có ưu dù m ạ kỳ kỳ u mì cùng mỹ nato một đám cao thủ toại chấn l à n g lá so với lần tránh ưu c h ị hạ mạ đ ạ dạ mang đến uy hiếp nạ dạ s ỉ cả cụ càng quan tâm cổ n ổ hạ lưu xuống n g ỉ dạ làng m â y hai vị dịn cờ d ị kỳ đối với cổ n ổ hạ mang đến c h ỗ t ố t nói thông tục dễ hiểu m ộ t ít cổ n ổ hạ lưu xuống n g ỉ dạ làng mây hai vị dịn cờ d ị kỳ tựa như là cổ nộ hạ tá mất n g dạ làng mây át c h ù bài đây là hắn hy vọng nhìn đến nhưng cũng là chúng ta làng mây có thể bảo vệ tốt đồng bạn của bản thân đừng đem chúng ta cùng loại rác rưởi kia đánh đồng mặc kệ ủ chỉ hạ mạ đạ giả phục sinh có phải là thật hay không bảo hộ người trụ lực sự tỉnh cũng không nhọc đến các ngươi cổ nộ hạ hao tâm tổ n trí chúng ta có chính chúng ta biện pháp đệ tứ dây ca gọn gàng dứt khoát cự t u y ệ t nói đồng thời còn không quên âm thầm ám chỉ một thoáng lang nhịn những người kia sau đó hừ lạnh một tiếng hướng lấy ngoài viện đi tới bất quá đệ tứ dây ca mới đi ra khỏi mấy bước đầu bả vai liền bị người phụ ở chính là ủ dù mạ kỳ kỳ ù mì hôn đản đến lúc này dài ca cuối cùng kìm nén không được bản thân bảo tính tình mậu lam n h ạ t lôi áo giáp lại một lần khoác ở trên thân thể của bản thân mặt xoay người liền làm ộ t q u y ề n đánh phía Uzu -ki -ki u dù mạ kì kì u mì mặt hiện tại Dạc Cả đã có chút không quan tâm vì bảo vệ nghỉ dạ làng mây dìn cờ d -dì ị k ỳ cho dù là hiện tại thân ở cổ nổ hạ dù cho hắn không phải là Uzu -ki -ki u dù mạ kì kì u mì đối thủ hắn cũng không có khả năng hướng cổ nổ hạ khuất phục thỏa hiệp đông Uzu -ki -ki u dù mạ kì kì u mì bàn tay lại một lần nữa cùng Dạc Cả nắm đấm lẫn nhau va chạm hai cổ khủng bố trả cờ ra bảo hiểm rủi do có hơn một cơn lốc từ hai người quyền trường tầm đó tán phát ra mà jk cũng chịu đự bạch bạch bạch lui lại mấy bước sau đó ở ngừng lại thân thể của bản thân p h o n g ngự bị động hữu dù m à kỳ kỳ ưu mỹ sừng sững bất động ngược lại là chủ công phát động công kích giải cả bị phản chấn mấy bước ngươi có ý tứ gì muốn m ệ h mặt triệt để cùng chúng ta n h ỉ dạ làng mây quyết liệt sao g i ả i cả hai mắt g i ậ n tròn nổi giận đùng đùng nhìn lấy hữu dù m à kỳ kỳ ưu mỹ chất vấn ngươi nếu quả thật muốn đi ta tuyệt đối sẽ không cả ngươi bất quá ta vẫn là phải nghiêm túc khuyên ngươi m ộ t câu thực lực của ngươi bảo vệ không được em trai của ngươi bảo vệ không được dịn cơ di kỳ ta biết ngươi đối với chúng ta cộ nộ hạ có cảnh giác cái này cũng bình thường nhưng ngươi thật suy tính một chút, em trai ngươi an nguy. hơn nữa nếu như u c h i h a mạ đa dạ đối với bắt vĩ cùng hai đôi động thủ các ngươi làng mây liền sẽ trở thành chiến trường ngươi chẳng những bảo vệ không được em trai ngươi tính mạng còn muốn liên lụy nhị dạ làng mây cái khắc dân chúng vô tội vì ngươi cảnh giác mạo hiểm lớn như vậy thật đáng ra sao ưu dù mạ kỳ kỳ u m i nghiêm túc quên y lân nghe được lời này giơ cả đầu tiên là lông mày cao lại ở trần chờ mấy giây sau đó liền kiên quyết nói ta tuyệt đối sẽ không đem so giao cho bất kỳ người nào khác mặc kệ là ủ trì hạ mạ đ ạ vẫn là các người cổ nộ hạ Đi. Đệ nhưng hắn lại đột phá t hiện nay bản thân một chảo phía dưới thế mà không có kéo động kỳ nb so dài c a ngạc nhiên quay đầu nhìn lấy đứng ở tại chỗ kỳ nb trong mắt lộ ra một ít nghi hoặc đại ca ngươi biết ngài đệ tứ hổ cả không có nói dối nếu như muốn ra tay với chúng ta vừa mới trong chiến đấu hắn liền có rất nhiều cơ hội giết chết chúng ta ta biết đại ca ngươi lo lắng ta nhưng cũng không muốn cho thôn mang đến p h i ề n p h ứ c nếu vì ta đem thôn b i ế n thành chiến trường ta một mực yên vui kỳ nb ở thời điểm này ngự khí tương đương nặng nề mặc dù bản thân em trai ở thời điểm này không có làm q á i làm cái gì dạ nhưng giải cả là thật một điểm đều cao hứng không nổi hôn đ à n chúng ta nị h dạ làng m â y tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất luận cái nào đồng bạn so n g ư ơ i là em trai ta n g ư ơ i muốn nghe ta giải cả lông mày dựng lên nắm lấy ký nb tay dùng lực không ít nhưng ở hắn lôi k é o xuống ký nb vẫn là không có xê dịch bước chân rõ ràng bị phong ấn v í thú trạ cờ dạ ký nb thế mà chống cự lại giải cả lực lượng n g ư ơ i giải cả hơi mở miệng vừa định muốn nói gì liền phát hiện có một con hơi lạnh tay chăm non đặt ở trên cổ tay của hắn mặt g i i cả đại nhân ta cùng ký nb đại nhân cùng một chỗ lưu tại cổ hạ a ta cũng tin tưởng kỳ nơ bê đại nhân phán đoán thà cho thôn mang đến thái họa không bằng lưu tại nơi này ta nghĩ ngài đệ tứ hổ cạ đại nhân nhất định có thể bảo vệ an toàn của chúng ta người nói chuyện là hai đôi d ỉ n cờ dị kỳ hai vị do mộc nhân lúc này trên người nàng n ì dạ nửa g áo giáp rách rách dưới dưới thậm chí trên quần áo còn có không ít vết máu một mặt yếu ớt nhưng hai vị do mộc nhân lúc nói chuyện thái độ tương đương kiên quyết nàng cái kia thanh lệ trên mặt treo lấy mỉm cười thản nhiên ưu dù mạ kỳ kỳ ù mị nhìn lấy tranh chấp nị dạ làng mây mọi người lặng lẽ bông xuống mắt xoay người đi tới mị nạ tổ bên một trận này hội đàm đã không có chuyện của hắn dư lại giao cho mỹ nạ tổ xử lý liền tốt đến nỗi n ỉ dạ làng mây dìm cờ gì kỳ có phải hay không là muốn lưu lại theo bọn họ liền hữu du mạ kỳ kỳ u mị cũng không phải là rất để ý lưu lại càng tốt không lưu lại tới cũng không khẩn yếu ở hữu du mạ kỳ kỳ u mị rời đi về sau n ỉ dạ làng mây mọi người lại là chân thành tha thiết rất lâu sau cùng giải cả vẫn là thỏa hiệp kỳ nợ bê cùng hai vị do m ộ t nhân thái độ kiên quyết cho dù là hắn cũng không thể thay đổi hay người này ý nghĩ khi dạ sẽ quyết định nói cho mỹ nạ tổ sau đó mỹ nạ tổ cũng chỉ là gật đầu cười sau đó an bài mấy đội ạ bù hộ tống giấy c ả về thôn mà lan g những người cũng biết chuyện không thể làm s á m xịt rời khỏi cổ n ổ hạ ngược lại làng n dạ làng đá mấy người ở mấy ngày sau thuận lợi giao tiếp ấy đã dạ mang lấy ấy đ ã dạ đạp lên hồi hồi thôn lộ trình mấy ngày sau kỳ nb hai cái đệ tử áo ma y cùng c ả dở y hai người lúc chạng vạn g tối chia tiến nhập đến hỏa quốc địa giới tìm một khối đất chống hạ trại nghỉ ngơi hai người bọn họ là g i y c ả điều động đi cổ n ộ hạ tìm kỳ nb cùng hai vị do mộc nhân hai người nói đến cùng g i i cạ đối với cổ n ộ hạ hay là không tín nhiệm điều động hai người này đi cổ nổ hạ một là vì có thể chiếu cố kỳ nb ở cùng hai vị do mục nhân hai là để phòng vật nhất liền ở hai người đứng ở cửa thôn cảm khái đường đi xa xôi thời khắc một cái vết máu lộng lẫy nị dạ cổ nổ hạ lắc lư từ trong rừng đi ra ngã vào phía trước hai người cái này một tên nị dạ mặc không phải là cổ nổ hạ chế thức áo hiệu hệ mà là toàn thân áo đen mà ở tên này nị dạ trên lưng nguyên bản hẳn là đỏ t r ắ n g phối màu gùn bại d a văn đã toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ mây nhị giúp ta bốn xem mười một chương bốn trăm bảy mươi tám thật là một đôi không tệ mắt chương bốn trăm bảy mươi tám thật là một đôi không tệ mắt mây nhị giúp ta bốn xem tên này ngã trên mặt đất nỉ dạ cổ n ổ hạ nỗ lực ngẩng đầu lên mới nói hai câu nói sau đó trực tiếp hôn mê đi cái này áo ma y cùng cả giờ y hai mặt nhìn thấy một màn này hai mặt nhìn nhau không dám trực tiếp bắt đầu cả giờ y n g h ĩ ngươi vừa mới nghe rõ ràng hắn nói cái gì sao keo que ở áo ma y trong miệng lăn lộn hai vòng qua hồi lâu áo ma y mới nghiêng đầu nhìn hướng bên người tạp lộ y ấy, hỏi không có chăm sóc、đạch. người này là cổ n ổ hạ n ì dạ hơn nữa ra văn này là cổ n ổ hạ t ổ c ụ c h i hạ cả giờ y hướng phía trước đi hai bước ngồi s ổ m ở tên kia áo đen n ì dạ bên người từ trên xuống dưới quan sát một phen người nằm trên đất ngón tay ấn tại áo đen n ì dạ cổ cảm nhận một thoáng mạch đập sau đó nghiêng đầu nói cổ n ổ hạ t ổ c ụ c h i hạ l i ê n là cái kia có xạ g ì m gẳng nhất tộc đem hắn mang về làng mây mà nói giải cả đại nhân hẳn là sẽ thật to khen thưởng chúng ta à áo ma y nghe vậy hai mắt tỏa sáng vui vẻ nói ra bất quá lời của hắn mới vừa vặn nói xong cả giờ y trực tiếp phi thân đi tới trước người hắn đối với đầu của hắn hung hăng tới một quyền. ngươi cái này xuân t à i đang nói cái gì a sư phụ cùng hai vị do một nhân đại nhân bây giờ đang ở làng lá nếu để cho cổ n ổ hạ biết chúng ta mang tòa cụ trì hạ về thôn sư phụ bọn họ liền nguy hiểm a áo ma y không kịp né tránh trực tiếp bị một q u y ề n đánh ở đỉnh đầu lập tức bị đau che lấy đầu ngồi s ổ n g xuống v á n giận nói không được thì không được à n g ư ờ i đánh ta làm gì cả giờ y liếc đối phương một mắt tay phải ở trước ngực lại là nắm chặt lại trong mắt tràn đầy uy hiếp áo ma y hơi mở miệng nghiêng đầu sang chỗ khác thứ một tiếng không nói thêm gì nữa thấy cả giờ y lại một lần đi tới tên kia hôn mê nhị ra bên cạnh mới nhịn không được nói này đã không thể đem hắn mang về nỉ dạ làng mây chúng ta cũng nhanh chút rời đi nơi này à nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện làng lá sự t ì n h chúng ta không cần thiết đ ú n g tay đừng để người nhìn thấy vạn nhất đối phương hiểu lầm chúng ta nhiều ít cũng sẽ có một chút phiền thoái với tư cách nỉ dạ đi ra ngoài ở bên ngoài cẩn thận là phi thường trọng yếu không biết bao nhiêu nỉ dạ bởi vì quản việc không đâu mà đem tính mạng của bản thân góp đi vào cái này c ố n ổ hạn nỉ dạ mặc kệ là nguyên nhân gì xuất hiện ở nơi này đối với bọn họ nỉ dạ làng mây đến nói tuyệt đối là một cái phiền thoái áo ma y hiện tại chỉ muốn a n an toàn toàn tiến về cổ nổ hạ cùng sư phụ của bản thân tụ hợp hoàn thành giật cả bàn giao nhiệm vụ cũng không muốn cảnh mẹ đẻ cảnh con không được không thể đem hắn ném tại đây hắn thương rất nặng mặc kệ lời của hắn tuyệt đối sẽ chết c ả giờ y lắc đầu nói nhưng là áo ma y vừa định thuyết phục đối phương liền thấy c ả giờ y r ố i tay ngăn cản ngươi đừng nói ta biết ý của ngươi nhưng người này chúng ta không thể không quản nghĩ biện pháp cứu trợ mang lấy hắn cùng một chỗ đi cổ nổ hạ hiện tại sư phụ cùng hai vị do một nhân đại nhân đều ở làng lá chúng ta cứu cổ nộ hạ tộc cụ chỉ hạ về thôn nhiều ít có thể cải thiện chúng ta cùng làng lá tầm đó khẩn trương quan hệ hơn nữa có như thế một cái ân tình ở nơi này cổ nộ hạ đối với sư phụ đối với do m ộ t nhân đại nhân t i ể u gì cũng sẽ nhiều một ít chiều cố áo ma y y a đi chung quanh bố trí cặp ấy sau đó ở đi bên ngoài kiểm tra một thoáng có thể hay không tìm đến một ít dấu vết cả giờ y đem áo đen n ỉ dạ lật một cái thân nói xong liền bắt đầu kiểm tra lên người n ỉ dạ này tình trạng vết thương cũng bắt đầu đơn giản xử lý cả giờ y xử lý tình trạng vết thương quá trình vô cùng cẩn thận tùy thời chuẩn bị thoát đi nàng sợ cái này nhì dạ trên người sẽ có địch nhân cảm bấy áo ma y thấy c ả giờ y thái độ kiên quyết không kiên nhận xoa xoa đầu lách mình nhảy lên đầu cảnh bắt đầu ở trong rừng kiểm tra ban đêm bầu trời đêm đen kịt bên trong chỉ có điểm điểm tinh quang lấp lóe hòa quốc biên cảnh trong rừng rậm nhăn lại l ử a trại chiếu sáng trong rừng âm u bên cạnh đống lửa áo ma y cùng c ả giờ y hai người ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa đang trên đống lửa mặt nướng một con t h ỏ hoang hai người là làng mây tiến về cổ nộ hạ sứ giả trên người thậm chí còn có cổ nộ hạ bên cạnh bộ đội đồng hành công văn cũng không sợ bị người phát hiện ở hai người ngồi lấy vị trí trung ương một cái mang lấy cổ nộ hạ băng đeo c h á n thanh niên nằm ở trên mặt đất gối lên một khối n h a n thạch hô hấp đều đặn đột nhiên nằm ở trên mặt đất thanh niên đột nhiên mở mắt ra ở trong hai mắt hắn hai vòng gió màu đen xe hình dạng đồng tử v ừ a c h u y ể n thanh niên lặng lẽ quan sát một thoáng nghỉ dạ làng mây hai người hơi hơi híp mắt lại nhớ ra cái gì đó sau đó đem ánh mắt ở c ả giờ y trên người dừng lại trong chốc lát theo sau nháy một thoáng mắt sau đó trong mắt màu mắt biến đổi khôi phục nền trắng mắt đen thanh niên lẩm bẩm toàn thân sau đó một tay chống tay trên mặt đất muốn để bản thân ngồi dậy. Người tỉnh đâu? thanh niên đứng dậy động tác hiển nhiên bị áo ma y cùng cạ giờ y hai người chú ý tới áo ma y giật mình sau đó nhanh chóng đứng lên đi tới thanh niên bên cạnh đỡ lấy thanh niên các ngươi là thanh niên nhìn lướt qua cạ giờ y còn có áo ma y ăn mặc còn có băng đeo chán do hỏi như ngươi chỗ thấy chúng ta là làng mây nỉ dạ lần này là có việc đi cổ nổ hạ ta kêu cạ giờ y kể hắn kêu áo ma y kể trước đó ngươi ngã vào hai chúng ta trong doanh địa chúng ta liền thuận tiện đem người cứu lên tới cạ giờ y vừa cười vừa nói ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên cái kia hơi có vẻ hư được khuôn mặt cạ giờ y kể áo ma y kể Thanh niên l một b ầ tia hơi quận tóc theo lấy thanh niên tự giới thiệu rơi vào trước mắt của hắn xì xì dôi tay một vớt đem tóc dài vớt lên trán trên mặt thoát ra nụ cười ấm áp bất quá theo lấy xì xì tiếng nói vừa ra áo ma y cùng cạ dở y hai người lại là giật nảy cả mình áo ma y ha hốc mồm một mặt n g ố c trệ trong miệng kẹo que càng là chẳng biết lúc nào rơi xuống trên mặt đất người người cổ nộ hạ thuấn thân xì xì qua tới hồi lâu áo ma y mới run run dậy dậy mà hỏi hắn không dám tưởng tượng trước mắt cái này được cứu thanh niên thế mà là cổ nộ hạ u y danh chuyển xa thuấn thân xì xì ân là ta u chị hạ xì xì gật đầu một cái đắp a a a a a à xong x u ô i xong x u ô i xong x u ô i a nghe đến đủ chị hạ xì xì trả lời áo ma y kêu trên một tiếng sau đó hai tay ôm đầu kêu đau nói xì xì thấy đối phương đột nhiên biến thành cái bộ dáng này kỳ quái nghiêng đầu một chút vẻ mặt nghi hoặc ngươi thế mà là cổ nộ hạ thuần thân xì xì người giống như ngươi thế mà bản thân bị trọng thương xuất hiện ở nơi này đó có phải hay không thuyết minh đang có khủng bố cường giả đang truy sát ngươi liên ngươi đều đối phó không được n h nhân vạn nhất bị bọn họ tìm đến bọn họ nhất định sẽ cho rằng ta cùng c ả giờ y là đồng bọn của ngươi sẽ liên tiếp đem chúng ta cũng cùng nhau giết chết chúng ta nếu là không có đúng hạn đến cổ nộ hạ cho g i ca đại nhân hồi âm g ả i ca đại nhân nhất định sẽ cho rằng là chúng ta xảy ra chuyện rồi chúng ta xảy ra chuyện liền là sư phụ bọn họ xảy ra chuyện g i à i ca đại nhân nhất định sẽ báo nổi đến lúc đó cổ n ổ hạ sẽ cùng làng mây khai chiến không biết bao nhiêu tuổi trẻ t i ể u t ỷ tỉ t i ể u bội bội sẽ bởi vì ta hy sinh ta cái này chẳng phải thành làng mây tội nhân sao áo ma hì bạn nuôi kéo nói một đồng lớn nghe đến x ỉ x ỉ đều là một mặt một bức trận mắt hốc mồm nhìn lấy áo ma y tiểu t ử này thế mà ở ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong ý dâm nhiều như vậy nội dung hắn x ỉ x ỉ từ trước đến nay không có nhìn thấy qua dạng người này đơn giản khủng bố như vậy mà cả giờ y vừa bắt đầu sắc mặt cũng là hơi có vẻ nghiêm túc nghiêm túc nghe lấy áo ma y nói chuyện nhưng sau khi nghe được tới mới phát hiện không đúng hợp lấy áo ma y tiểu tử này lại bắt đầu phát bệnh áo ma y là k ỳ nớ bế đệ tử một t r o n g n h ậ n thuật thiên phú tương đương xuất sắc năm nay bất quá mười sáu tuổi đã trưởng thành là một cái xuất sắc n ý g i chỉ bất qua áo ma y ra hỏa này có hai cái không nhỏ thật xấu một cái là dễ quên một cái là cảm xúc bi quan áo ma y bi quan cảm xúc đã sâu tận xương thủy một điểm dắm lớn một chút sự tình đều có thể y dâm ra một đống lớn lung ta lung tung sự tình cái này một hồi h i ệ n nhiên đang phát bệnh áaaaaa ba làm thế nào làm thế nào áo ma y lại là phát vài tiếng than phiền sau đó liền bắt đầu túi đầu không coi ai ra gì nghĩ linh tinh lên tới cả giờ y thấy áo ma y bộ dáng này khi không lớn vừa ra tới trực tiếp đứng người lên một chân đá vào áo ma y trên người ngã trên mặt đất áo ma y cũng dường như chưa phát giác miệng một mực không ngừng nhỏ giọng nói gì đó xin lỗi hắn một mực đều là cái dạng này ngươi không cần phải để ý đến hắn c ô nộ hạ thuấn thân sisi ể u ngưỡng đại danh mặc dù áo ma y không có đầu ó câu bất quá có c nói hắn ngược lại là nói không sai có thể trọng thương u chi h a sisi người chắc là kẻ địch hết sức mạnh mẽ a không biết cả giờ y thần sát trịnh trọng nhìn lấy u chi hạ s i do hỏi đang nói chuyện đồng thời cả giờ y đã dùng cắt dập tắt lựa trại trong đêm tối l ử a chạy là lại lớn bất quá mục tiêu l i ê n u c h í hạ xỉ xỉ đều không địch nổi địch nhân cả giờ y cũng không hy vọng đối mặt địch nhân như vậy đối phương hẳn là không có truy kích nếu như bọn họ muốn truy sát ta mà nói ta hẳn là đã s ớ m chết mặc dù không biết mục đích của đối phương là cái gì nhưng ta hiện tại nên tính là tạm thời an toàn u c h í hạ xỉ xỉ hơi hơi buông xuống chân mày một mặt chầm thấp gương mặt hơi có chút c o giật hiển nhiên ở kiểm nén lấy cảm xúc của bản thân hắn cũng không có đối với c ả giờ y lộ ra đồ vật càng nhiều suy tư hồi lâu ủ c h ị hạ sĩ、si、sĩ、si、chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái quần chục đưa ra ngoài đây là c ả giờ y thấy ủ c h ị hạ sĩ、si、sĩ、si、đưa tới một cái quần chục nghi hoặc m à nhìn lấy sĩ、si、sĩ、si. mặc dù không biết vì cái gì đối phương vì cái gì không có truy kích nhưng ta nghĩ bọn họ hẳn là còn không có từ bỏ giết ta vì để p h ò n g vắn nhất ta không thể cùng các ngươi cùng một chỗ hành động các ngươi không phải muốn đi cỗ n ổ hạ sao có thể hay không giúp ta đem quần chục này đưa đến cỗ n ổ hạ giao cho cỗ n ổ hạ n g à i đệ tứ hồ cả trong tay dù cho ta chết rồi chỉ cần các ngươi có thể đem quyển trục quan hệ kỳ u mì giáo viên trong tay vậy ta chết liền có giá trị u c h ị hạ si âm thanh trầm thấp nói ngay vậy cạ giờ y trên mặt lộ ra thần sắc tò mò vươn tay vô ý thức liền muốn tiếp qua tới nhưng nhưng vào lúc này một mực ở nghĩ linh tinh áo ma y liền b ụ t một thoáng từ dưới đất bỏ dậy kéo lại cạ giờ y tay hô nói không được xin lỗi chúng ta không thể trợ giúp ngươi quyển trục này vẫn là chính ngài đưa về cỗ nộ hạ a áo ma y thần sắc lo lắng rất sợ cạ giờ y đần độn cầm qua quyển t đây chính là chân chính trên ý nghĩa khoai lang vòng tay a trời mới biết quyển trục bên trong chính là nội dung gì vạn nhất không biết địch nhân thật truy kích qua tới giết xì xì lại không có đạt được nghi muốn vậy nhất định sẽ đuổi g i ế t bọn họ áo ma y chỉ muốn a n an toàn toàn đi cổ nỗ hạ thật không muốn c u ố n vào u chị hạ xì xì trong nhiệm vụ u chị hạ xì xì thần sắc m ư tám thông cảm nói thật sao kia thật là tiếc gối bất quá vẫn là phải cảm ơn các ngươi đã cứu ta đến đây từ bề ta u chị hạ xì xì gật đầu một cái liền muốn đem quyển trục thu hồi bất quá cả giờ y ở thời điểm này lại là một thanh t ử xì xì trong tay đoạt lấy quyển t ngươi yên tâm chỉ là tiện đường mà thôi chỉ cần chúng ta có thể an toàn đến làn g lá quyển trục nhất định đưa đến c ả g i ờ y hiểu mục ánh sáng kiên định ưu chị hạ xỉ xì tựa hồ cũng không ngoài ý muốn c ả g i ờ y lựa chọn gật đầu một cái sau đó thở phào nhẹ nhõm tìm một cái tư thế thoải mái nằm ở trên đất thương thế của hắn rất nặng cần nghỉ ngơi này c ả g i ờ y hiểu n g ư ơ i đang làm cái gì áo ma y không nghĩ tới c ả g i ờ y sẽ làm như vậy gầm nhẹ liền muốn từ c ả g i ờ y trong tay cướp qua quyển trục nhưng c ả g i ờ y nắm lấy quyển trục tay vừa trốn tùy theo đem q u y n t r ụ để vào trong lực cà dờ y dù sao cũng là nữ hai tử áo ma y ra mặt cũng mỏng thấy cả giờ y đem quyển trục thu vào trong lòng liền không có lại cướp chỉ có thể mà quát ngươi rốt cuộc muốn làm gì vì cái gì muốn tiếp xuống vạn nhất cả giờ y quay đầu nhìn thoáng qua nằm ở trên mặt đất ủ trí hạ xì xì ngắt lời nói ngươi đến suy tính một chút sư phụ bọn họ ở cổ n ổ hạ cảnh ngộ mặc dù không biết trong truyền thuyết tuấn thân xì xì, xì, xì ngài bàn giao cái nhiệm vụ này chắc hẳn có thể khiến cổ nộ hạ lĩnh cái này một phần tình a áo ma g h a kể việc này không nên chậm trễ chúng ta đến cùng xì xì ngài tách ra hành động xì xì n à i cái này một con thỏ hoang liền cho n g à i rồi cả giờ y thấp giọng nói sau đó kéo một phát áo ma y tay nhanh chóng rời khỏi doanh địa xem ra thế mà là nghĩ đi đường suốt đêm u c h ì hạ xì xì thấy biến mất ở trong rừng tạp lộ y cùng áo ma y hai người trên mặt lộ ra mỉm cười sau đó phí sức đứng dậy lại lần nữa đốt l ử a trại dựa vào lên thỏ rừng đêm yên tĩnh ở cả giờ y cùng áo ma y hai người rời khỏi không lâu sau đó t ĩ n h m ị c h trong rừng rậm đột nhiên phát ra dì rào và nhẹ g u c h ì hạ xì xì thần sắc cứng lại một trôi củ này chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay của hắn bị hắn gắt gao n h t trong tay mà hai mắt của hắn bên trong màu đen mạ gạ tạ mạ lưu chuyển ưu ưu nhìn hướng nơi xa h t cám thật là một đôi không tệ mắt đâu không có ra ngoài dự liệu của ta con mắt của ngươi hẳn là thành công tiến hóa trở thành mạn rễ kỳ ủ xạ dìn cảng a âm thanh t ừ trong rừng truyền ra truyền ra không lâu một cái thân ảnh liền từ trong bóng tối chậm rãi đi ra ánh trăng chiếu vào người tới trên mặt anh tuấn khuôn mặt ở ánh trăng làm nổi bật xuống càng lộ vẻ lạch lùng người tới mái tóc màu đen tùy ý dối tung ở sau lưng trên người mặc lấy toàn thân áo giáp màu đỏ xem kiểu dáng thế mà là thời kỳ chiến quốc kiểu dáng Từ t sáng rừng đi ra thanh niên đi、so、h sớm mấy tiếng tiếng xe gió đánh vỡ yên tĩnh sáng sớm sáu tên mang lấy mặt nạ a bù xuất hiện ở hỏa cốc đường biên giới phụ kiện trong rừng rậm nói là rừng rậm kỳ thật cũng không chính xác mấy người bọn họ vị trí nơi trước đó là rừng rậm nhưng hiện tại đã biến thành một bên c h u ỗ i lùi đất trống xung quanh chỗ đất trống trong rừng cây tràn đầy tàn căn đoạn lá một bộ gió lốc quá cảnh sau đó bừa bộn cảnh tượng trong không khí bao phủ lấy c ỏ xanh hương thơm mấy tên á bụ tới chỗ này nhanh chóng phân tán ra tới bắt đầu tìm kiếm lấy cái gì qua rất lâu sáu tên á bụ ở trung ương đất trống lại lần nữa tụ tập tựa hồ là hoàn thành tìm kiếm có phát hiện hay không một tên á bụ chậm rãi ngồi sổn người xuống lấy ra một phần bản đồ bậy tại trên đất hỏi bản đồ làm phi thường tỉ mỉ t hơn nữa ở trên bản đồ mặt thật nhiều tiểu hồng khuyên cùng nhỏ xoa xoa, h i ệ n nhiên là dùng làm đánh dấu không có phát hiện sỉ sỉ tung tích nơi này hẳn là chiến trường hiện tại trong không khí còn tỏa ra lấy cây cối mùi thơm chiến đấu phát sinh cũng sẽ không rất lâu làm thế nào hướng trong thôn báo cáo sao một tên ạ bù báo cáo đồng thời ánh mắt nhìn một chút chiến trường hoàn cảnh chung quanh ngựa khí ngưng trọng ngồi sổm trên mặt đất tên kia ạ bù nghe vậy ở trên bản đồ mặt nơi nào đó trên bức vẽ một cái xoa suy tư một chút nói đem tình báo truyền về thôn thôn hạ lệnh lại điều động chi viện qua tới một trước một sau muốn tốt mấy ngày thời gian trước đem tình báo cho biết biên cảnh bộ đội để cho bọn họ trước phái người phối hợp hành động của chúng ta thôn phương diện báo tin vẫn là muốn thông trì cựu chị hạ sisi ở nhiệm vụ trên đường đột nhiên mất tích là một kiện đại sự hắn là ngài đệ tứ hổ ca đại nhân đệ tử hơn nữa là t ò cụ trí hạ sống phải thấy người chết phải thấy xác nói xong tên này hạ bụ thu hồi trên mặt đất bản đồ cất ở trong ngực sau đó mấy tên hạ bụ đồng loạt biến mất ngay tại chỗ u ố n g h a làng lá bên ngoài u du mạ kỳ kỳ u mị trong nhà t h n g tiếng trong trẹo tiếng quát từ trong đạo trường truyền ra trong đạo trường u d u mạ kỳ kỳ u mì mặc lấy toàn thân rộng rãi q u ầ n á o l u y ệ n công đang ứng phó lấy một cái tóc đỏ thiếu niên công kích cùng u d u mạ kỳ kỳ u mì đối luyện thiếu niên bất quá mười tuổi thân cao một trăm năm mươi cm trên dưới da trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ tốn u thiếu bất quá ở thiếu niên trên mặt có một m ả n g lớn đỏ tươi ngọn lửa xăm bớt ảnh hưởng thiếu niên nhan trị lúc này thiếu niên trên mặt tràn đầy mồ hôi cái c h á n tóc đỏ đã bị mồ hôi làm ớt sửa chữa thành một đ o ạ n theo lấy từng tiếng la lên tiếng từ thiếu niên trong miệng hô lên trong tay thiếu niên đao gỗ gào thét lấy hướng lấy u dù mạ kỳ kỳ u mì bổ chém thiếu niên trước người Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì mu tay trái ở trên lưng tay phải nắm lấy trường đao qua loa nâng đao đón đỡ lấy thiếu niên thế công một mặt lạnh nhạt duy n một thế công của ngươi quá chậm tốc độ lại nhanh một điểm thân thể của ngươi muốn thích đứng bắt môn đ ộ n giáp đệ nhất môn trạng thái sau đó phải gìn giữ đệ nhất môn tường h mở chỉ có như vậy ngươi mới có cơ hội đuổi kịp ngươi anh cả bước chân thiếu niên tựa hồ là có chút mệt mỏi vung đao tốc độ chậm từng k i a nhưng liền là cái này từng tia biến hóa cũng bị -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì n h ạ bén nhận ra được cũng xuất khẩu để điểm nói cùng hắn đối luyện tóc đỏ thiếu niên chính là nạ mỹ cạ i ờ duyên một bây giờ nạ mỹ cạ i ờ duyên vừa đã thông qua nhận giáo tốt nghiệp k hảo hạch sớm tốt nghiệp trở thành một tên giờ nhìn chỉ bất quá duyên một tuổi tắc còn quá nhỏ hơn nữa những năm này cổ n ộ hạ cùng quốc gia xung quanh cũng không có cái gì phân tranh trở thành giờ nhìn duyên cùng nhau không có phân phối đội ngũ còn có tiếp thu nhiệm vụ cổ n ộ hạ hiện tại rất cường đại thôn nhiệm vụ lượng cũng không ít nhưng đồng thời chính là bởi vì làng lá cường đại nghị dạ số lượng cũng là rất nhiều mà những nghị dạ này đại đa số đều là dơ nhìn chỉ có thể tiếp nhận cấp d cùng cấp c nhiệm vụ vậy liền dẫn đến thôn hiện tại xuất hiện sức lao động quá thừa tình huống làng lá không n có lý luận của hắn tri thức cùng năng lực thực chiến lưu tại nhận giáo bên trong đã không có chỗ ích lợi gì nhưng với tư cách nghỉ dạ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lại không cần cái tuổi này đứa trẻ trong thôn rất nhiều mười sáu bảy tuổi thiếu niên nghỉ dạ vào nghề lỗ hổng đương nhiên là ưu tiên hướng cái tuổi này đứa trẻ nghiêng vì vậy thất nghiệp dân số duyên một liền sống nhờ ở liễu cựu minh trong nhà tăng lên thực lực đồng thời chờ đợi chia lớp phân phối nhiệm vụ Vâng. vương tâm thân nhắc nhở hiện nhiên có chút tác dụng, nạ cả giờ duyên một cũng nhận ra được động tác của mình lòng, chỉnh tốt tâm thái, lại một lần phát động công、kích. Nạ cả giờ duyên một nhẫn thuật thiên tương đương kém, những năm này cố gắng như vậy, học được nhẫn thuật cũng chỉ có đơn giản nhất giờ giờ U điều thuật thuật thuật dù mà mỉ mỉ một một mỉ một kỳ kỳ kích. kém, ủ chút chút thái, phát phú học chỉ thôi. có tác cả được tác của có cả cố được có lại tốt vậy, ra ba đừng nhìn nhận giáo tốt nghiệp r a đại đa số chỉ xét cái này ba cái nhân thuật đây chẳng qua là bởi vì nhận giáo cũng không dạy trừ ba thân thuật bên ngoài n h ậ n thuật mà thôi cũng không phải là nói nhận giáo đứa trẻ học không được ba thân thuật bên ngoài nhân thuật mà nạ mỹ cạ dợ duyên một lại không đồng dạng hắn là thật học không được cái khác nhân thuật bất quá duyên vừa có duyên một ưu thế ở thể thuật phương diện nạ mỹ cạ dợ duyên mở ra lộ ra không giống bình thường thiên phú kinh khủng hắn trời sinh cảm chi xuất sắc hơn nữa thân thể cân đối cảm giác cũng tương đương khủng bố thể lực khả năng thích ứ n g càng là thừa kế tộc c du mạ kỳ truyền thống chắc tuyệt vô cùng trước đó ở mặt tổ gai dạy dỗ xuống đã đánh ã đ xuống thâm hậu thể thuật cơ sở đơn thuần thể thuật đến nói hiện tại duyên so sánh một trong đồng dạng giờ nhìn mạnh hơn rất nhiều mà ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ huấn luyện nạ mỹ c ả giờ duyên một mục đích l i ề n là kỳ vọng hắn đem bắt môn đ ộ n giáp cùng hơi thở hoàn mỹ dung hợp đồng thời khiến hắn cường hóa bắt môn đ ộ n giáp ứng dụng k h i vọng duyên một có thể thời khắc bảo trì bắt môn đội giáp, giáp cái này thuật triệt triệt để, để biến thành một bộ phận của hắn chính giữa đạo trường nạ mỹ cạ dợ duyên một dê nắm lấy mở cửa trạng thái, một ở trong tay của hắn hồ, hồ sinh phong đồng thời duyên một hô hấp cũng càng ngày càng chầm nặng khiến hắn ở tiêu hao thể lực to lớn dưới tình huống duy trì lấy sức chiến đấu đạo tràng bên cạnh cựu dù mạ kỳ nạ rủ tô ngồi trồn hổm ở trên sàn nhà ánh mắt theo lấy duyên một di động mà tùy theo di động từ ngày ấy làng mây cùng nhị dạ làng đá thâu người sứ giả đã đi sau đó thân là dìn cờ gì kỳ nạ rủ tô đồng dạng bị thôn cấm túc không có lại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mỗi ngày liền là rảnh rỗi không có việc gì bất quá nạ rủ tô là loại kia rảnh rỗi không xuống tính cách h ắ n cũng biết tình cảnh của bản thân ở cấm túc sau đó liền đầu nhập vào trong tu luyện mà hắn tu luyện đạo sư liền là hắn cậu dù U、dù dù mạ kỳ k ỳ ủ mỹ vốn nghĩ đem nạ d ủ tổ đuổi đi núi mỹ bồ cụ tu tập tiên thuật bất quá về sau suy nghĩ một chút tiên thuật sự tỉnh trước tiên có thể không đ ổ i dự định trước hết để cho nạ d ủ tổ thuần thục khống chế vi thú lực lượng dù sao mặc kệ là tu luyện tiên thuật vẫn là khống chế vi thú đều là vì tăng cường thực lực bản thân hơn nữa nắm trong tay trước vi thú cũng có lợi cho tu tập tiên thuật cho nên ủ d ủ mạ kỳ k ỳ ủ mỹ mới bởi vậy a n bài bất quá kế hoạch là kế hoạch nạ rủ tổ ở trong thôn nóc tốt hôm nay cũng không có bắt đầu học tập khống chế vi thú、U、dù dù mạ kỳ nạ rủ tổ xem xong một chốc duyên một mà u d u mạ kỳ kỳ u m i cùng nạ mì c ả giờ duyên một hai người lại là đối luyện rất lâu mới ngừng lại ngồi đến bên cạnh nghỉ ngơi thừa dịp một hồi này công phu nạ d ụ tổ cuối cùng nhịn không được đi tới u d u mạ kỳ kỳ u m i bên cạnh hỏi cậu ta đã xem duyên vừa tu luyện vài ngày ngài khi nào thì bắt đầu dạy ta、à? thực sự không được ta nếu không trước đi núi mỹ bổ c ủ tu luyện tiên thuật đợi ngài lúc nào có rảnh lại đến dạy ta tu luyện nạ d ụ tổ hứng thú bừng bừng nhìn lấy u dù mạ kỳ kỳ u mì trong mắt tràn đầy trờ mông hắn không muốn lại lãng phí thời gian Mấy xem ngày nay ưu y n một tu u l ệ dù họa i kỳ kỳ ù mị đang lúc nói chuyện đạo tràn cửa bị người kéo ra ưu chị hạ ô bị tổ cùng nỗ hạ dạ dinh hai người đẩy cửa đi vào ở hai người bọn họ sau lưng x è n rủ c ả d ỉ n cũng t h ò đầu ra hướng lấy nạ rủ tổ duyên một hai người vây vây tay cái gì nha ta muốn cùng bọn họ cùng một chỗ tu luyện a nạ rủ tổ ở nhìn thấy c ả d ỉ n sau đó liền phàn nàn nói hắn cho rằng là bản thân cậu cho bản thân thiên vị đâu không nghĩ tới thế mà là tập h ấ n cái này khiến hắn nhiều ít cảm giác được có chút thất vọng k i u m i đại nhân k i u m i giáo viên vào cửa ố bị tổ cùng d i n mấy người chào hỏi sau đó ố bị tổ liền đi tới nạ dù tổ trước người hơi hơi c u i người điểm một cái nạ dù tổ đầu nói ngươi cho rằng d i n rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện sao ở khống chế vĩ t h ú con đường này lên jin hắn không biết nhiều hơn ngươi đã đi nhiều ít lộ trình nói là tập huấn thật ra là kỳ u mị giáo viên khiến jin tới dạy ngươi cái này tiểu bị ỷ a u chị hạ ô bị tổ cùng jin hai người đều là nạ mị c ả giờ mị nạ tô đệ tử bọn họ cùng nạ dù tổ còn hữu duyên một tầm đó đã sớm q u e n biết hơn nữa u chí hạ ô bị tổ tính cách nhiệt tình sáng s ủ a cùng nạ dù tổ rất tương tự hai người bọn họ tầm đó cảm tình cũng coi như không tệ nạ dù tổ rất nhiều lúc đều sẽ ổ bị tổ xem như đại ca của mình dạy ta thứ lâm tỷ có cái gì tốt dạy ta ta cũng không muốn học y liệu nhất、thuật. U、dù dù mạ kỳ nạ dù tổ nhất miệng cũng không phải là rất chịu phục cũng không phải nói hắn xem thường jin chỉ là căn cứ nạ dù tổ chỗ biết jin là một cái chữa bệnh lý dạ thực lực cá nhân bình thường ha ha nạ dù tổ người đây liền nói sai chữa bệnh nhân thuật hạch o tâm liền là khống chế trả cờ dạ chữa trị cơ thể người bị thương tổ chức nghĩ muốn nắm giữ chữa bệnh nhân thuật đối với trả cờ dạ khống chế yêu cầu nhưng là phi thường cao mà khống chế v i thu lực lượng trừ muốn cùng v i thu tâm ý tương thông bên ngoài cũng cần cường đại trả cờ dạ lực khống chế、U、dù dù mạ kỳ, kỳ ủ mỹ đem trong tay kiếm gỗ đặt ở bên cạnh trên mặt đất vừa cười vừa nói ở cùng ổ bị tổ mấy người đơn giản đánh qua chào hỏi sau đó vô vô danh nhân bà vai duyên một ngươi nghỉ ngơi một hồi sau đó tiếp tục ở đạo tràng tu luyện ta mang anh ngươi đi bọn họ đi bên ngoài luyện u d u ma kỳ kỳ u mì dặn dò m ộ t câu sau đó đứng người lên hướng nạ dù tổ bọn họ v â y vây tay mấy người rất nhanh liền đi ra u d u ma kỳ kỳ u mì tiểu viện đi tới ngoài viện bên cạnh thác nước trên đất trống nói đến lâm thị cùng c ả d ì n ta biết là tới làm gì nhưng ổ bị tổ ca ngươi là tới làm gì u d u ma kỳ nạ dù tổ cùng đi theo đến trên đất trống kỳ quái nhìn lấy ổ bị tổ sau đó dáng tươi cười dần dần biến đến biến thái lên tới ch n ạ dù tổ ngữ khi phong tao có ý riêng chớ nói lung tung lần này là kỳ ưu mị đại nhân tự mình mời ta là vì ô bỉ tổ vừa mới chuẩn bị giải thích ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị liền xen vào nói ô bỉ tổ bản thân biết l i ề n tốt không cần thiết nói thêm cái gì ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị điểm một cái ô bỉ tổ nói ô bỉ tổ nghe vậy hướng về phía n ạ dù tổ cười một tiếng không có lại nói tiếp s a dìn găng lực lượng mạnh bao nhiêu người biết đều hiểu đối với n ạ dù tổ ngược lại cũng không cần phải nói như thế t h u tập huấn người đều đúng chỗ cái t i ê tập huấn liền bắt đầu mấy người các ngươi đều hẳn là biết rõ thân phận của bản thân chúng ta cũng không cần tị ý đồ vật gì Uzu -ma -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mị vỗ v ô tay cao giọng nói u c h i hạ ố bị tô lặng lẽ đi tới Uzu -ma -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mị bên người ôm lấy hai tay nhìn lấy j i n xuất thần j i n cợ dị kỳ chúng ta mấy cái đều là ở nơi này không có người nào là đặc biệt hiện tại chúng ta đối mặt lấy u c h i hạ mạ đa dạ uy hiếp nắm giữ v i thu lực lượng có lợi cho các ngươi ở tương lai trong chiến đấu sống xuống tới ta đối với các ngươi yêu cầu kỳ thật cũng không cao ta không cầu ngươi danh chấn nhận giới ta chỉ hy vọng các ngươi những người này có thể ở trong chiến tranh sống xuống tới các ngươi nhất định phải có năng lực tự vệ u dù ma kỳ kỳ u mỹ nói xong hướng ô bị tổ nhìn v ă n g qua ô bị tổ tâm linh thần hội hai tay kết hấn dùng da thổ độn ở trên mặt đất chế tạo ra ba cái đại đất ở chính thức bắt đầu tu luyện trước đó các ngươi đầu tiên muốn rõ ràng một cái sự tình vi thú mặc dù là thôn áp đặt cho binh khí của các ngươi nhưng khi các ngươi trở thành dịn cờ dị kỳ một ngày kia trở đi vi thú liền cùng vận mệnh của các ngươi tương giao rồi vi thú cùng v n h của c ngươi tương giao rồi vi h ú n g vận m h c a các tương giao r ồ h ú c định s ư ơ i trong cuộc n g k h n g thể c h trước cùng các nơi g ư vận mệnh tương giao đồng bạn trò chuyện chút ta u dù mạ kỳ kỳ u mỹ nói lấy sau lưng bắn ra ba đầu màu vàng xiến xích phân biệt quấn quanh ở trên người bọn họ để lên đài đất u dù mạ kỳ nạ d ụ tô chỉ cảm thấy thân thể không tự chủ được trôi nổi lên đài đất sau đó mí mắt bắt đầu biến đến nặng nghề hai mắt một đen xa vào đến trong h ắ c t ám khi u dù mạ kỳ nạ d ụ tô lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm cảnh vật trước mắt đã xuất hiện biến hóa long trời lở đất nguyên bản xanh t h ẳ n mặt đất biến thành đưa tay không thấy được năm ngón hát ám trải qua một hồi nạ rụ tô mới bắt đầu thích thứ loại này hát ám đây là u d u ma kỳ nạ rủ tổ kinh ngạc nhìn xung quanh bản thân chỗ tại hoàn cảnh mắt lộ ra ngạc nhiên Tích! Tích! Uzu-ma-ki-na-ru-tô thân ở một cái công thoát nước bên trong, tràn nhạt nước Trong thế nạ-ru-tô thấy bất thể thành xuất một tia Uzu-ma-ki-na-ru-tô tìm trước tới. Nạ-ru-tô, tới thật phía cái cống nước chân, nước cũng khác, có chạm cùng, chậm không hắn hiện ánh hướng màu quả đầu mùi dưới giới ngửi lại đi ngươi bên vàng đọng. này, đụng đến ống đường ống đầu cùng, xuất hiện một tia sáng. sáng, ở gì là à? đầy xuất hiện một cái to lớn lồng sắt lồng sắt bên trong một mảnh hắc cám nhưng nạ dù t ổ lại là có thể cảm giác được rõ ràng trong lồng chuyển ra khủng bố áp lực ở lồng sắt trước đứng lấy một cái tóc đỏ thanh niên đang nghiêng đầu nói với nạ dù t ổ lời nói cậu người làm sao ở chỗ này đây là đâu nạ dù t ổ kinh ngạc nhìn lấy ủ rủ mạ kì kì ủ mì hỏi mà lúc này trong lồng hắc cám bị một vệ ánh sách sáng chỗ sô tan một con màu sắc tươi đẹp kỳ dị c ự chủng triệt để ở trong lồng triệt lộ thân hình chín chương bốn vĩ thú tương đấu kỳ u bị giả vọng chương bốn vĩ thú tương đấu kỳ u bị giả vọng u d u m ạ kỳ kỳ u mi đông ba một tiếng khủng bố mà to gió gào thét ở trong lồng phát ra c u n c bạo gió lốc nhấc lên trên mặt đất nước động hướng lấy Uzu -ki -ki u d u m ạ kỳ kỳ u mì cùng u d u m ạ kỳ nạ dù tổ hai người quần quần c u ộ n tới u d u m ạ kỳ nạ dù tổ nhìn thấy gió lốc tập kích tới vô ý thức liền giơ tay lên ngăn cản cũng theo đó thì Uzu -ki -ki u d u m ạ kỳ kỳ u mì xê dịch bước chân đi tới nạ dù tổ trước người nhanh chóng giơ tay lên nguyên bản hàng rào hình dạng cửa theo lấy -ki -ki u dù ma kỳ kỳ u mì giơ tay lên tất cả hàng rào tầm đó khe hở đều bị một tầm thật mỏng lôi màn lấp đầy n ạ dù tổ cảm nhận được gió lốc nhanh chóng lắng lại chậm rãi để xuống tay hướng phía trước nhìn lại thật mỏng lôi màn cũng không có che chắn trong lồng cảnh tượng t ú dù mạ kỳ n ạ dù tổ lờ mờ có thể nhìn thấy lồng giam chu vi c ó từng cây lôi dây thường bắn ra đem thất vĩ một mực trói buộc ở trong lồng giam tiếng gào t h é t tràn ngập toàn bộ miệng cống thoát nước xi、si、ngốc nhìn lấy cảnh tượng trước mắt cái này cái này cậu dù mạ kỳ n ạ dù tổ đã lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên đi tới cái này một cái phong ấn vi thu không gian lúc này gặp đến khí thế khủng bố thất vĩ trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi ở cái này trước đó ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ cũng chỉ là sử dụng một bộ phận từ trong phong ấn tràn ra thất vĩ t r ả cớ dạ nhưng cho dù là khống chế một bộ phận kia đối với vi thu đến nói bé nhỏ không đáng kể t r ả cớ dạ đều cho ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ mang đến áp lực lớn vô cùng đối mặt hoàn toàn thể thất vĩ dù cho là nạ dù tổ như vậy yên vui phái cũng biến thành trầm tính không ít đừng lo lắng nó tổn thương không được ngươi ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị nhìn thấy nạ dù tổ bộ dáng này không khỏi cười một tiếng an ủi đến sau đó nhấp chân lên hướng lấy lồng giam bên trong đi tới cậu nguy hiểm n ạ dù t ô nhìn thấy U dù mạ kỳ kỳ u mị động tác không khỏi kinh hô một tiếng muốn kéo ở U dù mạ kỳ kỳ u mị bất quá U dù mạ kỳ kỳ u mị nhìn lên đi rất chậm nhưng trong c h ư ớ c mắt cũng đã đi tới lồng giam cửa n ạ dù t ô căn bản liền không có giữ chặt n g ầ n ngươi làm gì đuổi theo đến U dù mạ kỳ kỳ u mị quay đầu lại theo đến sau đó xuyên qua lôi màn đi vào lồng giam U dù mạ kỳ n ạ dù t ô thấy U dù mạ kỳ kỳ u mị xuyên qua lôi màn cắn răng chạy chậm lấy đuổi theo rất nhanh liền xuyên qua lôi màn lồng giam bên trong cảnh tượng cùng lồng giam bên ngoài cảnh tượng hoàn toàn là ngày đêm khác biệt lồng giam bên ngoài cảnh tượng tựa như là tại hạ ống nước nói bên trong mà trong lồng giam thiên địa đều là đủ mọi màu sắc hư vô nạ dù tổ giới chân rõ ràng cảm giác được là đạp lấy mặt đất nhưng túi đầu nhìn lại lại là một mảnh hào quang lưu chuyển căn bản liền không có mặt đất dáng vẻ lồng giam bốn phía trong hư vô lúc này bắn ra vô số đầu lôi dây thừng đem thất vĩ một mực trói buộc ngay tại chỗ mặc kệ thất vĩ dãy rủa như thế nào cũng không có cách nào tránh t h o á t những cái tia lôi dây thừng trói buộc hôn đà ba lại là một tiếng to do gào th thất v i trong miệng phun ra hóng ánh phột phổ bột ở trên trời bên trong phiêu tán ra tới ở phong ấn của ta bên trong liền phải ngoan ngoãn nghe lời a ta tới nơi này không phải là tới cùng ngươi đánh nhau cố mẹ ơi. ưu ù mạ kì kì ưu mì hơi hơi ngẩng đầu lên màu vàng xiềng xích từ ưu ù mạ kì kì ưu mì sau lưng nhanh chóng bắn ra mười mấy đầu xiềng xích trực tiếp đâm xuyên thất v i cố mẹ ơi thân thể nguyên bản điên c u ầ n vùng ấy cố mẹ ơi, thân thể trực tiếp sủi lơ xuống tới không có tiếp tục cái gì động tác mạnh mà bên trên bầu trời rơi xuống tới phột phổ bột cũng theo lấy cổng xạ đâm xuyên cố mẹ c ô vệ ấy một đôi lô sâu đục nhìn chòng chọc và ưu dù m ạ k ỳ k ỳ u mi tức giận hỏi không có chút nào đem ưu dù m ạ k ỳ k ỳ u mi bên cạnh nạn dù tổ để ở trong mắt dưới cái nhìn của nó đem nó phong ấn ở nơi này kẻ cầm đầu liền là ưu dù m ạ k ỳ k ỳ u mi đến nỗi nạn dù tổ chỉ bất quá là một cái vô cùng bình thường số đôi vật chứa mà thôi thất vĩ là ta muốn tới tìm ngươi nạn dù tổ hướng phía trước đã đi một bước đi tới ưu dù m ạ k ỳ k ỳ u mi thầm thiên tiến h cao giọng kêu đến ưu ma kì kì u mi vốn nghĩ tiết lời thấy nạn d tổ từ bên người đi ra cười một tiếng lùi lại một bước tùy ý nạ thì ta tiểu quỷ người là ai c ô mẹ vô nhóm người chợ quất lên đồng thời c ô mẹ trả cờ d a lại một lần thành công ngưng tụ lên tới trên mặt đất đều xuất hiện từng vòng từng vòng bảy màu c n sóng u dù mà kỳ kỳ h u mị cảm nhận được c ô mẹ ấy vùng ấy mắt lộ ra khác biệt hắn cũng không nghĩ tới thất vi c ô mẹ ấy lại có thể d ư ớ i loại trạng thái này lại lần nữa ngưng tụ trả cờ d a rõ ràng thân thể của nó đều đã bị cổng xa đâm xuyên có lấy phong ấn chi lực cổng xạ thế mà không thể đem c ô mẹ triệt để áp đảo có ý tứ u dù mà kỳ kỳ u mị ôm lấy hai tay nhìn hướng cổ mẹ trong ánh mắt cũng nhiều từng nghiêng trọng n ạ dù tổ một lần này cũng không có bị cổ mẹ uy thế quát lui chẳng những không có lui lại ngược lại là chủ động hướng phía trước đã đi một bước ánh mắt kiên định nhìn hướng cổ mẹ ấy tên của ta tên là hữu dù mạ k i n ạ dù tổ không phải là trong miệng ngươi cái gọi là đồ vật ta đến tìm ngươi là hy vọng đạt được ngươi tán thành khiến ngươi cùng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu n ạ dù tổ giang hai cánh tay hoàn toàn không ngăn cản cổ mẹ phóng xuất ra khủng bố trả cờ dạ gió lốc đem n ạ dù tổ quần áo thổi bay phất phới mà nguyên bản còn bạo nộ cổ mẹ ấy nghe đến n ạ dù tổ lời này không khỏi x ư n g sở thân thể to lớn trực tiếp đứng run ở nơi đó không đúc đ í c Há há há há há há. Há há há há há qua hồi lâu đứng run thật lâu c ô mẹ ấy đột nhiên c ư ờ i vang lên tiếng toàn bộ thân hình đều tùy theo bắt đầu run r u dậy phảng phất là nghe đến cái gì phi thường buồn cười chuyện cười nhân loại ngươi dựa vào cái gì cùng ta kể vai chiến đấu ta nhưng là chán ghét nhất nhân loại tên kia khiến ta mất đi tự do ngươi thế mà còn ngây thơm u ố n đ ể ta giúp ngươi nói đùa gì vậy c ô mẹ ấy lúc nói chuyện lỗ sâu đục quét thù dù mà kỳ kỳ u mì một mắt sau đó hơi hơi ốn lượn thân thể thường ấy lạ dù t ô nói ở cổ mẹ ấy lúc nói chuyện nạn dù tổ có thể rõ ràng nhận ra được cổ mẹ ấy đang tích xúc trà cớ dạ không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mi thấy ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mi một bộ lạnh nhạt rán g r ấ p nạn dù tổ lấy hết dũng khí không kiêu ngạo không tự ti tiêu đến bởi vì ta cần trợ giúp của ngươi ta nghĩ ngươi hẳn là hết sức rõ ràng ta sắp sửa đối mặt đ ị c h nhân ta vô cùng rõ ràng nếu như vẹn vẹn dựa vào chính ta không có biện pháp ở tương lai chiến đấu bên trong bảo vệ cô n ố hạ bảo vệ ta chỗ chân quý người vì vậy ta cần trợ giút của ngươi ưu d mạ kỳ nạn d tổ cao giọng nói ánh mắt của hắn chân thành. Cảm t ì ngây h chân thành tha thiết, n kia bộ ngây thơ răng rốc, cổ xem mẹ ấ tiểu quỷ ngươi phải bảo vệ ngươi chỗ chân bí người cùng ta lại có quan hệ gì ngươi phải bảo vệ những người kia vừa vặn là ta muốn giết người thất v i cô mẹ ấy lúc nói chuyện sát ý tràn ngập một đôi lỗ sâu đục nhìn hướng u d u mạ k ỳ k ỳ u mi bất quá nói n ạ dù tổ cũng biết cô mẹ ấy đối với u d u mạ k ỳ k ỳ u mi tràn ngập cửu hận nó nghĩ muốn trả thù đối tượng thế mà liền là hắn cậu nạn dù tổ bị thất v i khí thế c h ấ n n h ế p trong lúc nhất thời có chút ngại lời nghiêng đầu nhìn thoáng qua u d u mạ k ỳ k ỳ u mi thấy u d u mạ k ỳ k ỳ u mi đầy vẻ xem trò đùa liền biết bản thân cậu cũng không có trợ giúp ý nghĩ của bản thân quay đầu lại n ạ dù tổ hơi hơi h ạ thất đầu suy tư trong chốc lát mới ngẩu nói xác thực ta phải bảo vệ người cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Bất quá, mục tiêu của địch nhân cũng không đơn thuần là làng lá mà thôi ngươi cũng là bọn họ đi săn công kích đối tượng đối với ta mà nói ngươi cũng là ta cần bảo vệ người dù cho ngươi không mượn cho ta lực lượng ta cũng sẽ dùng phương thức của chính ta chống tự địch nhân nạ dù tô ánh mắt kiên định ngẩng đầu lên nói trên mặt của hắn tràn đầy kiên quyết cùng tự tin c ộ mẹ có thể nhìn ra được nạ dù tô lúc nói lời này là t h ậ t tâm vĩ thú cùng d ì n cơ dị kỷ tầm đó vốn chính là tâm ý tương thông cộ mẹ thật ra là có thể cảm nhận nạ dù tô ý nghĩ nhìn đến nạ dù tô trải qua trước đó là bởi vì có ủ dù mạ kỷ kỷ u mị phong ấn ngăn trở nhưng khi nạ rủ tổ tiến nhập đến trong lồng giam sau đó cố mẹ ấy liền có thể thiết thực cảm nhận nạ rủ tổ tư tưởng ừ miệng nói thật dễ nghe ngươi bất quá cũng chỉ là thăm dò lực lượng của ta mà thôi nhanh lên một chút cút ta không muốn nhìn thấy ngươi còn có ngươi u d u mạ kỳ kỳ u mi ta tuyệt đối sẽ không b u ô n g tha ngươi cụ mẹ thân thể bắt đầu vặn mẹo vùng vẫy lên tới nghĩ muốn công kích rủ d mạ kỳ kỳ u mi nạ dù tổ thấy cố mẹ ấy nói không thông túi đầu đi tới u dù mạ kỳ kỳ u mi bên người cảm xúc có chút trầm thấp cậu đi à nạ dù tổ kéo một thoáng u dù mạ kỳ kỳ u mi ống tay háo, thấp giọng nói u du mạ kiki u mi im lặng gật đầu một cái đang chuẩn bị mang lấy u du mạ kiki u mi rời khỏi trong thân thể hắn lại đột nhiên toát ra một đoàn màu đỏ trà cờ dạ cái này một đoàn màu đỏ trà cờ dạ xuất hiện sau đó nhanh chóng ngưng kết thành một cái hồ ly ảnh chân dung mở miệng nói ra này kiki u mi cùng gia hỏa này nói nhảm cái gì trực tiếp động thủ liền tốt cái hôn đả này n liền là loại tính cách này thích ăn c ứ n g rắn không thích ăn mềm tiểu t ử n à y nếu là nghĩ thật cùng cộ mệ cùng một chỗ tác chiến loại tính cách này cũng không được c hồ ly ảnh chân dung đang lúc nói chuyện màu đỏ trà cờ dạ bỗng nhiên sụp đổ ra tới sau đó nhanh chóng lại lần nữa ngưng tụ thành một cái nắm đ ấ m hướng thẳng đến cổ mẹ ấy đánh tới bị lôi dây thừng cùng cổng xạ c h ó i buộc lại cổ mẹ trực tiếp liền bị cái này một đoàn màu đỏ chạ cờ dạ đánh trúng phần bụng thân thể khổng lồ ở cái này một cổ lực lượng kinh khủng xuống cũng vì đó không người đau đớn kịch liệt khiến cổ mẹ không khỏi phát ra một tiếng gào thét cái này nạ dù tổ trận mắt hốc mồm nhìn lấy tất cả những thứ này không biết đủ rủ m à k ỳ k ỳ u mị vì cái gì muốn đột nhiên công kích cổ mẹ ấy một mặt mờ mịt mà cổ mẹ chịu một kích này sau đó trong nháy mắt liền nhận ra vừa mới cái kia một cổ chạ cờ dạ là Cusama, giận dữ n g ư ơ i cái hôn đàn này cho nhân loại khi chó cũng liền tính thế mà còn dám công kích ta g i a hỏa đáng hận ta muốn giết n g ư ơ i cụ mẹ ấy gào thét lấy thân thể kịch liệt vặn mẹo dây rồi lấy ừ vậy ngươi liền tới thử một chút kỳ u mi vung ra nó trước đó một đoàn kia màu đỏ trà cờ dạ nhanh chóng lui về đi tới ủ rủ mạ k ỳ k ỳ u mi bên người mà theo lấy cụ dạ mạ tiếng nói vừa ra ủ rủ mạ k ỳ Kỳ u mi trong thân thể lại tuân ra càng nhiều màu đỏ trà cờ dạ những thứ này trà cờ dạ vừa tiến vào bên trong không gian này liền biến thành t h ự thể mà theo lấy màu đỏ trà cờ dạ càng ngày càng nhiều rất nhanh liền trồng chất thành một tòa núi nhỏ sau đó cái này một tòa núi nhỏ nhúc nhích gây dựng lại rất nhanh liền biến thành một con m à u đ ỏ dựng i ể u vị yêu hồ hồ ly thân thể phi thường to lớn cho dù là triệt để triển khai hai cánh thất vĩ thể tích cũng chỉ cùng kỳ u b i ở sàn sàn với nhau ui ui ui đừng làm rất quá mức cụ dạ đầu đầu, này mạ i hắn chỉ cầu Mà hát hát kỳ kỳ kỳ kỳ hắc hắc, cuối cùng có cơ hội hào hào giáo hơn chúng mấy cái liền trước từ ngươi bắt đầu đi cụ mẹ ấy cụ dạ mạ nhét lấy hồ miệng sân bạch giang lộ ra c ổ mẹ ấy vừa mới đạt được tự do sau lưng một đầu đuôi trực tiếp bắn mạnh mà ra đâm hướng cụ dạ mạ mặc dù nó cùng cụ dạ mạ có cùng một gốc xưng lên là anh em nhưng vừa mới cụ g i ạ mạ dự định vô nó đây là cụ mẹ tuyệt đối không thể tha thứ hc cụ dạ mạ nhìn thấy công kích tập kích tới khẽ cười một tiếng một đầu đuôi nhanh chóng bắn ra trực tiếp quét vào cụ mẹ cái kia một đầu trên cái đôi mặt sau đó cụ dạ mạ nhẹ nhàng nhảy một cái đi thẳng tới cụ mẹ ấ y trước mặt một chảo đánh về phía cụ mẹ ấ y mặt cũng may mà cụ mẹ phản ứng nhanh chóng cánh kích động nhanh chóng lui lại kéo ra cùng cụ dạ mạ tầm đó khoảng cách ở cụ mẹ thối lui thời khắc trăng xóa phột phộ bột từ nó xỉ ở giữa dâng lên mà ra ở cụ mẹ kéo ra thân vị một giây sau điểm điểm phột phộ bột trong nháy mắt biến thành điểm, điểm ánh lửa vô số phột phộ bột nổ tung、lên. khủng bố n ổ tung trực tiếp đem kỳ u bị bao phủ trong đó bên trong không gian hư vô lấp lánh lên ánh lửa trói mắt chỉ bất qua ánh lửa kia cũng không có bụi mù phát sinh cái gì n ạ dù tổ trận mắt hốc mồm nhìn lấy lồng giam bên trong khủng bố n ổ tung biểu tình chỉ ngây ngốc u dù m à kỳ kỳ u mi nhìn lấy trong lồng n ổ tung ánh mắt quét hướng chu vi trên hàng rào nguyên bản phong ấn thất v ĩ hàng rào đã xuất hiện từng k i a vết n ư ớ công c kích cường độ cũng không phải là rất mạnh thế mà ảnh hưởng đến phong ấn của ta là bởi vì trong phong ấn đồng thời xuất hiện hai cái ví thú nguyên nhân sao u dù mạ kỳ kỳ u mi trong lòng suy tư dỗi tay vớt ve hàng rào trên lan can vết n ư ớ c bắt đầu nhanh chóng chữa trị rất nhanh khép lại như lúc ban đầu trong lồng cụ dạ mạ cùng cô mẹ ấy đã giao chiến tại cùng một chỗ hai con vi thu công kích đối phương phương thức sử dụng nguyên thủy nhất cắn xé vật lộn cùng bạo trạ cờ dạ từng trận p h ấ y độc hiện thế bên trong nguyên bản nhắm mắt lại xếp bằng ở trên bệ đá ưu dù mạ kỳ nạ dù tô đột nhiên trên người tôn trào ra một tầng màu đỏ trạ cờ dạ ngồi xuống bệ đá ở hắn trạ cờ dạ đột nhiên buộc phát xuống trong nháy mắt vỡ vụn nhắm mắt tu luyện nổ hạ dạ d i n cùng sẻn dù cạ dìn hai người lúc này cũng xuất hiện cùng u dù mạ kỳ nạ dù tổ tương đồng tình huống mà một mực quan sát bọn họ tu luyện đủ trí hạ o bì tổ nhìn thấy một màn này trong nháy mắt khẩn trương lên tới nghiêng đầu nhìn hướng u d u mạ kỳ kỳ u mi u d u mạ kỳ kỳ u mi v ô v ô a b i tổ bà vai nói đừng lo lắng mặc dù là ngoài ý muốn nhưng có thể k h ô n g chế u d u mạ kỳ kỳ u mi ô m đầu lắc đầu không biết phải làm thế nào cho ổ bì tổ giải thích mà lúc này cạ dìn còn có nộ hạ dạ d i n phong ấn vi thu không gian bên trong phân biệt đều có một con hỏa hồng hồ ly cùng tam vĩ lục vĩ giao chín i chín chương bốn trăm tám mươi mốt nạ dù tổ thành quả tu luyện chương bốn trăm tám mươi mốt nạ dù tổ thành quả tu luyện lúc này s ẻ n r ù cạ dìn cùng nổ hạ dạ d ì n bụng dưới vị trí bên trong không gian phong ấn giờ phút này đang phát sinh lấy một trận đại chiến kịch liệt mà chiến đấu hai bên theo thứ tự là hai người bọn họ phong ấn vĩ thú còn có kỳ ủ bi cạ dìn bên trong không gian phong ấn tù dù mạ kỷ kỷ ủ mỹ nghiêng dựa vào phong ấn biên giới trên hàng rào nhìn lấy kỷ ủ bị cùng lục vĩ vật lộn cắn xé ở nổ hạ dạ d ì n bên trong không gian phong ấn tù dù mạ kỷ kỷ ủ mỹ đứng ở một cái không gì sánh được to lớn trên mặt hồ nhìn lấy lúc này trên hồ giao chiến tam vĩ cùng kỷ u bi tù dù mạ kỷ kỷ u mỹ phân biệt dẫn giác nạ dù tổ c để cho bọn họ ba người cùng từng người phong ấn đôi r i ụ c v ọ nói g n kết quả cũng rất nhất trí dù cho vĩ thú bị phong ấn nhiều năm như vậy cũng đều không có khuất phục tại nhân loại ý tứ đồng thời bên cạnh quan sát ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mỹ trở thành ba con vị thú cùng chung mục tiêu bởi vì cái này ba con vị thú năm đó toàn bộ là do ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mỹ phong ấn cụ dạ mạ cũng không thể tránh khỏi trở thành ba con vị thú trong miệng phản đồ tính khí nóng này k ỳ u bị làm sao có thể có thể chịu được như vậy xỉ đ ụ mặc kệ ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ ngăn cản tự mình tự xông ra liễu cựu minh phong ấn phân ra ba phần trạ cớ dạ cùng một thời gian ở bất đồng không gian đối chiến ba con vị th vĩ thú cùng vĩ thú tầm đó đọ sức mặc dù là phát sinh ở bên trong không gian phong ấn nhưng ở bên trong không gian phong ấn v ĩ thú lực lượng cũng không có thu đến bất kỳ cái gì áp chế v ĩ thú uy năng vào giờ khắp này lộ ra vô cùng nhuẩn nhuyễn mặc kệ là nạ dù tổ vẫn là cạ dìn hoặc là đã từng kiến thức qua tam vĩ lực lượng nổ hạ dạ dìn lúc này đều bị vĩ thú lực lượng kiếp sợ bọn họ trước đó đều chỉ là mượn dùng v ĩ thú tràn ra phong ấn cái k i a một phần nhỏ trả cớ ra khi vĩ thú toàn thịnh tư thái hiện ra ở trước mặt bọn họ thời điểm cũng không khỏi trầm mặc xuống tới biểu tình ngưng trọng nhìn lấy trong phong ấn vi thú giao chiến không hổ là cụ gia p h â nạn ra trả cờ d thời đối c dù tô bên a c trong không à n gian g phong ấn cụ dạ mạ một trào hung hăng đập vào cổ mẹ ẩy ngực trực tiếp đem cổ mẹ ẩy đánh bay ra ngoài đâm vào phong ấn trên hàng rào khủng bố trạ cờ dạ ở bên trong không gian phong ấn nổ tung hướng lấy bốn phía tản mạn ra ư dù mạ kỳ nạ rủ tổ giơ lên hai tay ngăn tại trước mặt ở phong bạo dần tắt sau đó để xuống tay ngưng thần nhìn lại chỉ là trong chốc lát này c h i ế m cứ chủ động cụ già mạ trực tiếp xông đến cụ mẹ ấy trước người một đầu đỉnh ở cụ mẹ ấy ngực đem cụ mẹ ấy gắt gao ấn tại phong ấn trên tường cụ mẹ ấy thế nào tán thành bản đại gia thực lực sao ngoan n g o ă n phối hợp nạ rủ tổ tiểu quỷ hành động chỉ có như vậy ngươi mới chính thức có cơ hội đạt được tự do chân chính kỳ u mỹ tiểu tử kia đã cùng ta hứa hẹn qua khi địch nhân uy hiếp chân chính loại bỏ thời điểm hắn sẽ nghĩ biện pháp khôi phục vĩ thu nhóm tự do lực lượng của hắn ngươi hẳn là cũng kiến thức qua sẽ không ở trên chuyện này mặt l ừ a g ạ t ngươi bị đỉnh ở phong ấn trên tường cụ mẹ còn ở vùng ấy cánh nhanh chóng hướng cụ già mạ bao khỏa qua lúc này nó căn bản không muốn nói chuyện với cụ già mạ nó hiện tại vô cùng tức giận cái này khí không đơn thuần là tới từ cụ già mạ còn đến từ u dù mạ kỳ n ạ dù tổ hôn đ à n a ba với tư cách ta cụ mẹ ấy dịn cơ di kỳ thế mà còn muốn mượn nhờ cái này thối h ổ ly lực lượng u dù mạ kỳ n ạ dù tổ ta là tuyệt đối sẽ không tán thành ngươi cụ mẹ ấy dãy rồi lấy vừa mới phiến ra cánh còn không có công kích đến cụ già mạ đâu trực tiếp liền bị cụ già mạ sau lưng đôi đỉnh ở trên tường、ừ. dài d o n g v ắ t tự l n g nhà làm nhằng thành thật một chút cụ dạ mạ thành công chế phục c ô mẹ ấy hồ trên mặt mặt lộ ra ý cười cười lấy chửi nhỏ một tiếng nghiêng đầu nhìn hướng ụ dù mạ kỳ kỳ u mì ụ dù mạ kỳ kỳ u m i hiểu cụ dạ mạ ý tứ thừa dịp hiện tại c ô mẹ ấy bị k h ô n g chế có thể từ trên thân cụ mẹ ấy rút lấy lượng lớn trả cờ dạ đến nạ rủ tổ trên người khiến nạ rủ tổ quen thuộc cũng k h ô n g chế c ô mẹ cái kia khổng l ồ trả cờ dạ một cây màu vàng xiềng xích từ ụ dù mạ kỳ kỳ u mì trong thân thể bay ra hướng lấy cụ mẹ ấy bay vượt quá khứ khi màu vàng xiềng xích sắp đâm vào c ổ mẹ thân thể thời điểm một mực trầm mặc nạ rủ tổ giữ chặt u rủ m ạ k ỳ k ỳ u mì góc áo làm sao u rủ m ạ k ỳ k ỳ u mì quay đầu lại hỏi c â u ta tự mình tới a nạ rủ tổ vượt qua u rủ m ạ k ỳ k ỳ u mì hướng lấy c ổ mẹ ấy đi tới ánh mắt kiên định cụ i ạ mạ cùng u rủ m ạ k ỳ k ỳ u mì xa xa lướt nhau u rủ m ạ k ỳ k ỳ u mì hơi hơi neo mắt lại hướng lấy cụ dạ mạ khẽ gật đầu cụ dạ mạ hiểu ý trực tiếp lách mình rời khỏi một cái nhảy ở giữa đi thẳng tới u rủ mà kì kì sau lưng sau đó quật lên chân trước nằm ở h ữ r d m ạ kỳ kỳ u mi sau lưng nhìn lấy h ữ r d m ạ kỳ nạ r ù tổ b ó n g lưng kỳ u mi tiểu tử kia có thể được sao cụ dạ m ạ nhìn lấy h ữ r d m ạ kỳ nạ r ù tổ b ó n g lưng âm thanh trầm thấp từ trong miệng của nó truyền ra cụ dạ m ạ đối với nạ r ù tổ cũng tương đối quen thuộc h ữ r d m ạ kỳ nạ r ù tổ tiểu tử này ở kỳ u mi trong nhà ở thời gian không ít có thể nói như vậy nạ r ù tổ tức là h ữ r d ma kỳ kỳ u mi nhìn lấy lớn lên cũng là cụ dạ mã nhìn lấy lớn lên dùng cụ dạ mã đối với hữu d ma kỳ nạ dù tổ hiểu rõ tiểu tử này giai đoạn hiện tại hẳn là không thể nào là cộ mệ đ những năm này nạ dù tổ phát triển rất thuận lợi là thời điểm để cho hắn biết có một số việc không phải là dựa vào một bầu nhiệt huyết liền có thể hoàn thành thất bại cũng không có cái gì quan hệ người đều là sẽ thất bại ghê gớm sửa đổi một chút hắn tu luyện t r ư ơ n g trình học từ tiên thuật bắt đầu cũng có thể u dù mạ kỳ kỳ u mi ngồi xuống dựa vào cụ dạ mạ hồ trên mặt mặt hơn phân nửa người ngập vào đến cụ dạ mạ lông hồ ly ở giữa cụ dạ mạ đừng nói lông của ngươi rất thuận đâu này nhiều năm như vậy đều không tắm rửa cũng không có ảnh hưởng gì a y u dù mạ kỳ kỳ u mi sờ, sờ hồ mặt kinh hỉ trêu chọc nói thứ cụ dạ mạ không để ý hữu dù mạ kỳ kỳ ưu mì đem lực chú ý đặt ở nạ rủ tổ trên người mất đi trói buộc c ô mẹ không có ngay lập tức phát động công kích ở nó một đôi kia lỗ sâu đục bên trong nạ rủ tổ đang bước lấy kiên định bước chân hướng lấy bản thân đi tới c ô mẹ ấy vây cánh mở ra từ trên mặt đất trôi nổi tiểu tử ngươi muốn cùng ta chiến đấu sao c ô mẹ ấy nói chuyện đồng thời một cổ khủng bố trạ cơ dạ hóa thành gió lốc hướng lấy nạ rủ tổ tập kích quá khứ mà nạ dù tổ phảng phất không chịu gió lốc ảnh hưởng vẫn như cụ bước lấy kiên định bước chân hướng phía trước đi tới ta sẽ dùng ta lực lượng của bản thân đạt được ngươi tán thành. Nạ trên mặt đất tuôn ra một đám khói trắng sau đó mấy trăm ảnh phân thân từ trong sương mù trắng s ô n g ra hướng lấy cổ mẹ chạy gấp tới dạ sẽ ẹ gẳng nạ rủ tô một tiếng bảo cùng bản thể nhanh chóng ngưng tụ ra dạ sẽ ẹ gẳng mà một đám ảnh phân thân cũng nhanh chóng ngưng tụ ra dạ sẽ ẹ gẳng hướng lấy cổ mẹ ấ y vào tới người còn kém xa lắm đâu cổ mẹ âm thanh trầm thấp chuyển vào đến nạ rủ tổ trong hai một trận lóa mắt phột phô bột từ cổ mẹ ấ y vây cánh tầm đó p h i u tán mà ra trực tiếp che kín trước người nó cả mặt khu vực ầm ầm ầm ầm ầm ư dù mạ ký nạ dù tổ ảnh phân thân thân nh nổ vang nổ tung lại một lần ở bên trong không gian phong ấn bạo phát đi ra cụ dạ mạ xem ra mới vừa cùng ngươi đối chiến c ô m ẹ ấy đều lưu thủ à cái này côn trùng lớn cùng ngươi không đồng dạng nó có thể sử dụng n h ẫ n t h u ậ t hay ánh l ử a chói mắt ở bên trong không gian phong ấn bắn ra kỳ kỳ ủ r ù mạ k ỳ k ỳ ủ mị hơi hơi hít mắt lại nghiêng đầu sang chỗ khác nói với cụ dạ mạ thứ công kích loại trình độ này cũng liền đối phó đối phó nạ r ụ tổ dạng kia tiểu quỷ hữu dụng đối với ta không có tác dụng gì liền massa cũng không bằng cụ dạ mạ nghe vậy miệng khinh thường nói nhưng dù kỳ kỳ ủ dù mạ kỷ ủ mị lại là người đến một điểm vị chua thật sao ta vừa mới xem ngươi nhưng là có chút chật vật đâu nói đến cụ gia mạ anh chị em của ngươi bên trong có phải hay không là chỉ có ngươi không có biện pháp sử dụng nhân t h u ậ t à? n g ư ơ i xem một chút su c ả cụ có thể dùng từ độ điều khiển h ạ t cát mà tạ tạ bị hỏa độn rất lợi hại kỳ vũ thậm chí còn có thể dùng băng chui hơn nữa một tay kia san hô chi thuật cũng rất tốt đến nỗi tư vi c h ú n g mấy cái cũng có từng người bảng hiệu n h ấ n thuật bọn họ sẽ những cái k a thuật cơ bản đều là huyết kế chủng loại dị chủng thuộc tính nhất thuật giống như chỉ có ngươi cùng giải u kỳ không có cái gì năng lực đặc thù a nào không đúng giải u kỳ tên kia còn có thể phun mực ngươi liên phun mực đều không được d dù mạ kỳ kỳ ủ mị sở lấy cụ da mạ tóc d ễ cực nói hoa hoẹ hoa sói có tác dụng gì đây chẳng qua là bởi vì chúng trả cỡ ra ít bị đạ mạ uy lực không lớn ta cũng không dùng những cái này đồ vật cụ da mạ ngạo kiểu hơi hơi nâng lên đầu trong mắt đều là tự tin d dù mạ kỳ kỳ ủ mị cởi lấy vô vô cụ da mạ lông sẽ qua đầu nhìn hướng chiến trường cụ mễ phột phố bột nổ tung sau đó c dù mạ kỳ nạ dù tổ ảnh phân thân đều đã ở cái kia một dài trong vụ nổ biến mất loại này phạm vi loại hình nhân thuật đối với nạ dù tổ thực sự là không đủ hữu hảo bây giờ nạ rủ tổ đối mặt như vậy thuật căn bản một điểm năng lực chống đỡ đều không có ư ù dù mạ kỳ nạ rủ tổ bản thể xông phá nồng đập ánh lửa nâng lấy một cái bóng rổ lớn nhỏ dạ s ẻ n gẳng sông đến cổ mẹ ấy trước mặt đối mặt công kích như vậy cổ mẹ căn bản nhiều đều không có trốn tùy ý nạ rủ tổ dạ s ẻ n gẳng đập đến chân bản thân nhọn khi dạ s ẻ n gẳng n g oanh kích đến cổ mẹ ấy giáp trụ thời điểm cái k i a bóng rổ lớn nhỏ dạ s ẻ n gẳng nhanh chóng biến mất trực tiếp liền không thấy bóng dáng ha ha, ha tiểu quỷ cứ như vậy công kích ngươi còn muốn chiến thắng ta cụ mẹ ấy đang lúc nói chuyện sâu chân đá ra trực tiếp tập trung ở không trung té ngựa bay ra nạ rủ tổ nỗ lực nhưng đầu nhìn hướng cụ mẹ ấy trên mặt thế mà lộ ra một cái ý nghĩa không rõ r á n g tươi cười tiểu t ử này đang cười cái gì cụ mẹ ấy n h ẹ bén nhận ra được nạ rủ tổ dáng tươi cười trong lòng kinh ngạc vô ý thức cuốn lên thân thể nhìn hướng núi chân của mình chỉ bất quá ở nơi nào cũng chưa từng xuất hiện cái gì thường gì ngược lại là nơi xa quan chiến ưu r ù mạ k ỳ k ỳ u m i nhìn thấy một màn này không khỏi xoa xoa cảm kinh ngạc nói ra cái kia là cái gì thuật không có thấy qua là chị gái dạy hẳn sao u dù mạ kỷ u mì tiếng nói mới rơi xuống không lâu cụ mẹ ẩy mũi chân đột nhiên phun trào ra b à n g bạc hát thủy cái k i a hát thủy nhanh chóng khuyết trương ra tới cụ mẹ phía dưới không gian đã bị hát thủy bổ khuyết đầy cụ mẹ có thể cảm giác được rõ ràng trên mặt đất những cái k i a hát thủy bên trong vẫn hàm lấy một cổ khiến hắn đều có chỗ kiên kỵ lực lượng là phong ấn cụ mẹ kinh hô một tiếng đối với phong ấn thuật nó là khá kiên kỵ nhiều năm như vậy hắn vì cái gì sẽ ở lại đây không chính là bởi vì h u du m à kỳ kỵ u mị phong ấn thuật ra cụ mẹ ẩy nhận ra được mặt đất dị thường sau đó nhanh chóng bay lên không, nhưng nó mới vừa vặn dâng lên không có bao nhiều khoảng cách trên đỉnh đầu liền có một cổ tạm giam đã mạ dạ sẻng ẳ n g một tiếng hét to tiếng từ cổ mẹ ấy đỉnh đầu vang lên một đạo màu vỏ quýt thân ảnh từ không trung nhanh chóng rơi xuống một cái đường kính bốn mét màu xanh t h ẳ m trên lệnh trả cờ dạ cầu hướng lấy cổ mẹ ấy đỉnh đầu đánh tới lúc nào cổ mẹ kinh ngạc khét quát một tiếng vây cánh nhanh chóng kích động ý đồ trốn tránh nhưng mũi chân chảy ra tới hát thủy phảng phất là cái gì cường lực nhựa cao su đem nó một mực không chế ở giữa không trung bên trong không có biện pháp bay khỏi tại chỗ đông màu xanh thảm dạ sẻng ẳ n g rất nhanh liền đánh trúng cổ mẹ ấy đỉnh đầu to lớn trả cờ trong nháy mắt nổ tung, một cổ lực lượng khổng lộ từ cổ mẹ ấy đỉnh đầu trở đem cụ mẹ ấy đánh xuống giữa không t r ú n g nện ở hát thủy bên trong cụ mẹ hai bên vây cánh còn có thân thể cùng những cái kia hát thủy tới một cái thân mật tiếp xúc mà cả người nó cũng trực tiếp bị dính tại mặt đất không thể động đậy tựa như là một con dính vào con ruồi trên giấy con ruồi không cách nào động đậy mảy may chỉ bất quá cụ mẹ cái này một con ruồi tương đối lớn mà thôi cùng lúc đó vừa mới công kích cụ mẹ cái kia màu quýt thân ảnh hóa thành một đoàn xương trắng biến mất ở không t r ú n g mà bị cụ mẹ ấy đánh bay ra ngoài nạ dù tổ bản thể cũng t ầ n t ầ n rơi đập trên mặt đất chỉ bất quá cái này chỉ xung kích đối với nạ dù tổ không tạo thành ảnh h ư ở n gì rơi xuống đất về sau nạ rủ tổ lộn một vòng nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy sau đó hai tay m ộ t hợp thế mà kết ấ n phong ấn đen t u y n t r i ề u theo lấy nạ rủ tổ hai tay khép lại c ậ mẹ có thể cảm giác được trên mặt đất hát thủy bên trong b ộ c phát ra càng thêm khủng bố lực hút đang mang lấy thân thể của nó chìm xuống c ậ mẹ ý thức được khớp ổn bắt đầu kịch liệt dãy r u ộ n thứ chi trực tiếp cắm vào hát thủy bên trong nỗ lực đem thân thể của bản thân đứng thẳng lên tới nhịn pháp l o ạ n sư t ử phát chi thuật、u、dù mạ kỳ nạ rủ t thấy c ậ mẹ ấy đang điên cồn vùng ấy trong tay nhanh chóng kết ấ n hắn một đầu, kia tóc ngắn màu vàng đột nhiên bắt đầu nhanh chóng r thế mà xuyên qua khoảng mười mấy thước trực tiếp c u ố n quanh ở cổ mẹ trên thân thể thằng đến lúc này u dù mạ kỳ kỳ ưu mị mới chính thức ý thức được trước đó nạ dù tổ phát huy nhận thuật rất có khả năng không phải là từ cờ tị nạ chỗ nào học qua đi c u n g thổ độn rỗ mị nụ mạ gần như các loại phong ấn thuật còn có cái này số lượng tóc sung túc n h ậ n thuật là gì gì dạ dạ sư minh thuật sao u dù mạ kỳ kỳ u mị tâm giác kinh ngạc sau đó khuôn mặt tuấn tú hiện hiện ra từng tia ý cười một tay nắm lấy cụ da mạ lông từ trên mặt đất đứng lên tới thế nào cụ mẹ ấy đây chính là ta thành quả tu luyện cho dù là ngươi cũng không có cách nào tránh tho ta nạn dù tổ thành công vây khốn c ô mẹ ấy tầng tầng thở phào nhẹ nhõm sau đó lộ ra dáng tươi cười như chút được gánh nặng nói đùa gì vậy ta làm sao lại bị n g ư ơ i dạng này tiểu quỷ v â y ở chỗ này c ô mẹ ấy phát ra bén nhọn tiếng thét chói thai trong miệng thế mà bắt đầu ngưng tụ lại hai màu trà cớ dạ hướng n du m à kỳ nạn dù tổ mặc dù bị nạn dù tổ vây khốn nhưng c ô mẹ ấy phát huy bịt đạ m à năng lực cũng không có bị tất đoạt đi chết đi tiểu quỷ c ô mẹ ấy gầm thét lấy bịt đạ mạ hướng thẳng đến nạn d tổ bắn ra rất hiển nhiên nạn d tổ căn bản liền không có nghĩ đến ở dưới loại tình huống này cụ mẹ thế mà còn có thể phản kháng. đối mặt cái này thình lình xảy ra bịt đa mạ trong giây lát này nạ rủ tổ đầu một mảnh trống rỗng m u ố n chết sao đối mặt bịt đa mạ nạ rủ tổ không có làm ra bất kỳ cái gì trốn tránh động tác sững sờ đứng tại nguyên chỗ nên đón bịt đa mạ đến cố m ẹ ây vậy liền có chút quá liền ở nạ rủ tổ đợi đến bịt đa mạ giáng lâm thời điểm một cái thanh âm khẳng, khẳng từ nạ rủ tổ bên thai vang lên chẳng biết lúc nào ưu rủ mạ kỳ kỳ u mi đã xuất hiện ở bên cạnh hắn đối mặt tập kích tới b ị đa mạ u rủ mạ kỳ kỳ u mi chỉ là chậm rãi nâng lên một cái tay mau vang trạ cơ g i từ u rủ mạ kỳ kỳ u mi trong thân thể tuân ra trước mặt kỳ ưu mị hóa thành một con to lớn hồ chảo một con kia hồ chảo ở không trung một phát bắt được đen nhánh bịt đ à mạ sau đó nâng c h ả o trực tiếp dối dài thế mà nắm lấy bịt đ à mạ nhanh chóng đến cổ mẹ ẩy trước người trả lại cho ngươi u du mạ kỳ kỳ u mị thấp giọng nói màu vàng hồ chảo nắm lấy cổ mẹ ẩy bắn ra bịt đ à mạ thoáng cái nện ở cổ mẹ ẩy phần bụng đông vanh năm một tiếng vang trầm sau đó tia sang trói mắt tràn ngập toàn bộ phong ấn không gian mười hai chương bốn trăm tám mươi hai tiên pháp cùng tiến giữ, giữ. vanh ưu dù mạ kỳ nạ rủ tô bên trong không gian phong ấn b ạ c h q u a n g c h ó i mắt bắt đầu dần dần thu liễm a n bản thân một cái bịt đạ mạ cộ mẹ ấy toàn bộ thân thể khảm vào ở trên lan can toàn bộ phong ấn hàng rào đều xuất hiện rõ ràng và mẹo mà nguyên bản tích xúc ở trên mặt đất hát thủy cũng ở trong vụ nổ triệt để tiêu tán ba cộ mẹ thân thể từ trên hàng rào chậm rãi trượt xuống bịt đạ mạ mặc dù uy lực to lớn nhưng dùng cộ mẹ ấy thể trạng đón ữ a một cái bịt đạ mạ cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình cộ mẹ thân thể khổng lồ lung la lung lay từ trên mặt đất mặt đứng lên một đôi lô sâu đục nhìn tròng chọc và ưu mạ kỳ kỳ u mặc dù nó khôi phục hành động nhưng đối mặt u dù mạ kỳ kỳ u mi lại cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ u dù mạ kỳ kỳ u mi cùng u dù mạ kỳ nạ dù tổ cũng không đồng dạng mặc dù đều là tộc ưu dù mạ kỳ nhưng u dù mạ kỳ kỳ u mi lực lượng nhưng xa xa không phải là hiện tại u dù mạ kỳ nạ dù tổ có thể so sánh với một điểm này từ vừa mới phản kích bịt đa mạ động tác liền có thể nhìn ra được nạ dù tổ ta trước rút lấy cỗ m ẹ trả cớ dạ thêm tại trên người của ngươi ngươi trước thích ứng sử dụng cỗ m ẹ trả cớ dạ có thể làm đến một điểm này ngươi cũng liền biến cường có thể xem như là một cái hợp cách gìn cờ gì đợi đến ngươi lúc nào có thể làm đến cùng cộ mẹ chân chính tâm ý tương thông vậy ngươi liền xem như trở thành hoàn mỹ dịn cơ di kỳ u d u mạ kỳ kỳ u m i đi tới nạ dù tổ bên người nhẹ nhàng vô vô nạ dù tổ bà vai nói nơi xa cộ mẹ ấy nghe đến Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i mà nói lập tức liền l à như lâm đại địch kích động cánh trôi nổi đến không c h u n g tùy thời chuẩn bị xuất kích dù cho nó biết bản thân không thể nào là Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i đối thủ cũng không có muốn bó tay chịu c h ó i ý tứ cậu nạ dù t ổ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ sau đó liền t h i đầu nh đạt được cô mê ấy tán thành nạ dù t ô lại lần nữa ngẩng đầu lên trong ánh mắt tràn đầy kiên định tu dù m ạ kỳ kỳ ù mì nghe đến nạ dù tổ mà nói cũng là s ư ơ n g sờ kinh ngạc nhìn hướng nạ dù tổ nạ dù tổ hẳn là đã biết hết sức rõ ràng bản thân cùng vi thu tầm đó thực lực trinh lệnh muốn đạt được vi thu tán thành bằng vào miệng nhưng là làm không được muốn đánh bại cô mê ấy nạ dù tổ muốn làm tu luyện nhưng vẫn là nhiều nữa đâu tu dù m ạ kỳ kỳ ù mì tin tưởng nạ dù tổ hẳn là rõ ràng một điều này nhưng tiểu tử này vẫn là nói ra lời ấy không khỏi làm ụ d ma kỳ kỳ ù mì lau mắt mà nhìn rõ ràng đối với c ô m ẹ ấy lực lượng có thể dễ như trở bàn tay nhưng nạ rủ tổ vẫn là lựa chọn càng thêm khó khăn phương thức có thể kháng trụ như vậy rủ hoặc người cũng không có mấy cái tối thiểu nhất cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ tu luyện dìn còn có c ả dìn hai người không có nâng ra muốn dựa vào năng lực của bản thân đạt được v i thú tán thành ha <cười> ha <cười> nhìn tới chị gái cùng mỹ nạ tổ sư điệt i a giáo rất không tệ hai năm này đi theo dị d ẻ dạ sư mình cũng học được rất nhiều thứ rất có đảm đương nạ rủ tổ ngươi là một cái xuất sắc nam nhân ư dù họa kỳ ư mị không tiết tán thưởng vỗ vỗ nạ rủ tổ bà vai vui vẻ nói ra nơi xa cụ mẹ ấy cũng nghe đến nạ rủ tổ mà nói nguyên bản cảnh r ơ i dáng người hơi hơi bông lòng một ít nhìn hướng nạ rủ tổ trong ánh mắt cũng có không đồng dạng thần thái đã như vậy vậy chúng ta liền rời đi à tu luyện của ngươi t r ư ơ n g c h í n h học muốn làm một ít thay đổi u dù mạ kỳ ưu mỹ thấp giọng nói sau đó xoay người hướng lấy phong ấn đi ra ngoài nạ rủ tổ nghe vậy cao hưng nắm chặt s o n g quyền hướng cụ mẹ ấy hô nói cụ mẹ ấy ta sẽ dùng chính ta lực lượng đạt được ngươi tán thành không ta sẽ dùng chính ta lực lượng bảo vệ ngươi nạ rủ tổ hô lớn nói sau đó vặn qua thân thể đuổi theo u dù mạ kỳ ưu mỹ bước chân rời khỏi phong ấn không g -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ m ỉ nghe đến sau lưng nạ rủ tổ la to trên mặt không khỏi thoát ra từng tia ý cười sau đó mang lấy nạ rủ tổ thoát ly phong ấn không gian ngợi đến -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ưu m ỉ cùng u dù mạ kỳ nạ rủ tổ hai người rời đi về sau cụ mẹ ấy mới bung lòng xuống tới lẩm bẩm nói bảo vệ ta ha ha tiểu quỷ ngươi cho rằng ngươi là ai ta cần ngươi bảo vệ sao cụ mẹ âm thanh dần dần tiêu tán toàn bộ phong ấn không gian khôi phục trước đó h t ả m m u ố n hiện thế bên trong nhắm mắt tính toạ u dù mạ kỳ nạ rủ tổ mở mắt ra trên người bịt loạt theo lấy hắn mở mắt ra mà nhanh chóng tiêu tán ở hắn hai bên n ộ hạ dạ d i n cùng sẻn rủ cạ dìn hai người hầu như cùng một thời gian mở ra hai mắt mà ở hai người bọn họ trên người dày nặng bị loặc đang phát ra khí tức khủng bố mà d i n cùng cạ dìn hai người đều là mắt tường đỏ tựa hồ là ở nỗ lực duy trì lấy thanh tình kỳ u m i đại nhân nạ dù tô đây là làm sao đâu thất bại sao còn có d i n cùng cạ dìn hai người trên người các nàng phát sinh cái gì ta xem tình huống có chút không ổn à? u chị hạ ô bị tô lúc này đã thi triển ra xạ dìn gẳng một mặt khẩn trương nhìn lấy d i n cùng cạ dìn hai người đồng thời mở miệng hướng lấy u dù mà kỳ ưu mị hỏi ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ đem trước đó c h ó i lại cạ dìn cùng nỗ hạ dạ dìn c ổ n g x ả thu hồi trả lời nạn dù tổ tình huống cùng cạ dìn các nàng không giống nhau lắm không cần lo lắng đến nỗi cạ dìn cùng dìn các nàng hiện tại là bị vi thu tâm tình tiêu cực ảnh hưởng chỉ cần ý chí kiên định liền không có quan hệ gì chúng ta cộ nộ hạ không giống nỉ dạ làm ngây không có chân thật chi tuyển g ộ t r ử a trong lòng âm u nhưng chúng quy là đối mặt trong lòng bản thân hắc ám dùng chân thật chi tuyển cùng tình huống của hiện tại kỳ thật cũng không có khác gì đừng lo lắng ô bị tổ ngươi ở một bên nhìn lấy hai nàng để các nàng quen thuộc khống chế vi thu trả cớ ra nếu như các nàng có ai mất đi bản thân ý chí đem cái p h ù này dán ở đỉnh đầu của các nàng Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i đang lúc nói chuyện từ trong ngực lấy ra một chồng p h ù văn ra ở ô bị tổ trong tay d ạ n dò a kỳ u m i đại nhân ngài đây là ô bị tổ vô ý thức đưa tay cầm lên những cái này p h ù văn sau đó một mặt nghi hoặc nhìn hướng Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i huấn luyện kế hoạch hơi có chút biến động ta muốn mang lấy nạ rủ tổ đi núi mị bộ cụ ngươi ở nơi này nhìn chăm chú một chốc ta tin tưởng thực lực của ngươi giúp ta xem trọng các nàng -ki -ki u dù mạ kỳ ưu mị vô ô bị tổ bà vai sau đó hướng lấy nạ r ụ tổ vây vây tay u dù mạ kỳ nạ r ụ tổ nhìn thấy u dù mạ kỳ kỳ u mỹ động tác từ trên bệ đá đi xuống nhanh chóng đi tới u dù mạ kỳ kỳ u mỹ bên người ánh mắt của hắn ở c ả dìn cùng nỗ hạ dạ dìn trên người dừng lại rất lâu trải qua một hồi mới hỏi c â u các nàng đây là u dù mạ kỳ kỳ u mỹ bắt đầu kết ấ n trả lời các nàng đã bắt đầu chân chính tu luyện đến nỗi người có cái khác tu luyện đang chờ lấy ngươi ở cái này nói chuyện công phu u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đã hoàn thành chấm d ứ tấn hai cá nhân đồng thời biến mất ngay tại chỗ ở hai người biến mất sau đó c chị hạ ô bị tổ t ú i đầu nhìn một chút trong tay phong ấn p h ù văn sau đó mắt lộ ra lo lắng ngưng thần nhìn hướng dinh đến nỗi ca dìn h ắ n tin tưởng ca dìn có thể chiếu cố tốt bản thân sáu hào hào hào u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ mang lấy u -ma dù mạ kỳ nạ rủ tổ thông quan g lịch hướng cụ chĩa rổ sợ no r ụ t đi tới núi mỹ bộ c ủ sau lưng của hai người là một chỗ hạt a s dìm màu vàng xám dầu đang từ trong con suối ủ cục bên ngoài bốc lên điểm, điểm váng dầu dần ra hao rơi vào trên đất n ạ dù tổ đã sớm từ dị dị ra nơi đó tập được cụ chĩa r ỗ s ở nozuts cùng núi mỹ bồ c ủ hết đã sớm ký kết thông linh khế ước nhưng hết nhóm chỗ cư trú núi mỹ bồ c ủ n ạ dù tổ vẫn là lần đầu tiến tới ở cái này trước đó hắn từ trước đến nay đều chưa có tới qua núi mỹ bồ c ủ núi mỹ bồ c ủ nơi này không gian là cùng nhẫn giới tương liên một chỗ dị không gian trong đó hoàn cảnh cùng thảm thực vật cùng nhẫn giới có lấy khác biệt to lớn U dù mạ kỳ n ạ dù tổ nhìn chu vi xung quanh nhìn lấy chung quanh cái tia cao lớn mà tướng mạo kỳ dị các loại đến mục không khỏi tò mò hỏi cậu đây là nơi nào không đợi u dù mạ kỳ, kỳ ưu dù m ạ k ỳ k ỳ ủ mì trên vai liền bắn ra lúc thì trắng sương mù một con lão hết bỗng nhiên xuất hiện ở ưu dù m ạ k ỳ k ỳ ủ mì trên đầu vai trả lời nơi này là núi mì bồ cụ nạn dù t ổ t ư ơ n g hoan g n ê n ngươi đi tới núi mì bồ cụ xuất hiện ở ưu dù m ạ k ỳ k ỳ ủ mì trên vai lão hết chính là hết tiên nhân phụ cạ s ạ cụ nó vừa mới thu đến ưu dù m ạ k ỳ k ỳ ủ mì truyền tin ở ưu dù m ạ k ỳ k ỳ ủ mì đi tới núi mì bồ cụ sau đó liền lập tức đi tới ưu d ma kì kì ư mì bên người cái này cái này cái này hết nạn dù t ô giật mình chỉ lấy phủ cạ xạ cụ tiên nhân hoàng bất quá tiếng nói của hắn mới vừa vặn rơi xuống phía sau hắn liền phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó liền nổi lên một trận gió lốc hết bún tạ cái kia thân thể khổng lồ từ trên trời giang xuống rơi vào nạ rủ tổ sau lưng này nạ rủ tổ đối đại phủ c ả xạ cụ l ạ i nhân ngươi làm sao có thể không lễ phép như vậy hết bún t ạ ngậm lấy tàu hút thuốc dạy dỗ nạ rủ tổ nghe đến âm thanh quen thuộc kia đờ đ ẫ n quay đầu lại lắp bắp chào hỏi c ắ p hết lão đại ngươi làm sao ở chỗ này k h ô n nạn nơi này là núi mị bộ cụ chúng ta hết thế hệ ở tại nơi này ta không ở nơi này ta đi đâu bùn tạ trong miệng phun ra một b ù n g khói trả lời thằng đến lúc này n ạ dù tổ thế mới biết hắn hiện tại vị trí nơi đến cùng l à ở đâu thì ra là thế tha thông linh nết nhóm đều ở chỗ này sao cậu chúng ta tới nơi này làm gì n ạ dù tổ hai tay gõ một cái một bộ hiểu rõ rán g r ấ p sau đó hướng lấy k ỳ ù mị hỏi tới nơi này giúp ngươi b i ế n c ư ờ n g ngươi sau đó tu luyện đều ở nơi này tiến hành ta nghĩ đợi đến ngươi nắm giữ cái này thuật sau đó cụ m ệ ấ y liền sẽ tán thành n g ư ơ i a ưu dù mạ kỳ kỷ ù mị xoa xoa n ạ dù tổ đầu vừa cười vừa nói n ạ dù tổ năm nay mười sáu tuổi t h â n cao cũng b ấ t quá một trăm sáu mươi sáu cm đ ứ n g ở ủ rủ mạ kỳ kỳ u m ỉ cái này t h â n cao một trăm chín mươi cm người cao lớn trước t r ê n lệch vẫn còn tương đương rõ ràng thuật cái gì thuật là cái kia cùng ế c nhóm phối hợp sử dụng dung hợp nhẫn thuật sao tựa như ta trước đó cùng g dị dị ải dạ giáo viên học phong độn hết s ắ t pháo giống nhau sao nạ dù tổ trong lòng nghi hoặc sau đó không xác định mà hỏi không đồng dạng một lần này mang ngươi tới là học tập tiên thuật một cái có thể khiến ngươi chân chính siêu thoát cấp độ sinh mệnh thuật u dù mạ kỳ kỳ u mỹ nói tiên thuật cùng phổ thông nhẫn thuật bí thuật các loại cũng không đồng dạng nếu như có thể tập được tiên thuật hữu d mạ kỳ kỳ ủ m ì một câu này siêu thoát cấp độ sinh mệnh cũng không phải là nói ngoa đã nắm giữ tiên thuật nhì dạ cùng đồng dạng cái khác nhì dạ liền không ở cùng một cấp bậc mặt toàn bộ nhận giới trừ ra mấy cái kia hữu hạn huyết kế còn lại không ai có thể ngăn cản tiên thuật vi năng đã nắm giữ tiên thuật nạ dù tổ mới có cơ hội áp đảo cổ mẹ ấy nắm giữ cổ mẹ ấy lực lượng siêu thoát cấp độ sinh mệnh còn có loại này nhất thuật chỉ cần có thể thu hoạch lực lượng có thể khiến ta bảo vệ cổ mẹ ấy ta muốn học nạ dù tổ nghe được lời này lập tức kích động song quyền nắm chặt một mặt phân chấn p h ù cạ xạ cụ tiên nhân nhìn thấy nạ rủ tổ cái này phục g i á g dấp lờ mờ từ trên người của đối phương nhìn đến đã từng dị dẻ ra bóng hơn nữa vừa mới nạ rủ tổ mà nói nó cũng nghe đến p h ù cạ xạ cụ đương nhiên biết nạ rủ tổ không trúng cỗ mẹ ấy là cái gì đối với ví thú p h ù cạ xạ cụ cũng từ u du m a kỳ kỳ u mì trong miệng hiểu rõ rất nhiều đối với u du m a kỳ nạ rủ tổ bảo vệ cỗ mẹ ấy quyết tâm p h ù cạ xạ cụ cũng là nhìn thấy đã như vậy vậy liền không nên lãng phí thời gian p h ù cạ xạ cụ tiên nhân nạ rủ tổ liền giao cái ngài thoát khỏi u u mạ kỳ kỳ u mỹ nói phủ c ả xạ cụ tiên nhân từ hữu dù mạ kỳ kỳ u mì trên vai nhảy xuống đi tới vừa mới vào sắp dính bên cạnh sau đó trưởng màn mở ra một cây củ giỏi dở xỉn kỳ xuất hiện trong tay của nó l i ê n ở phủ c ả xạ cụ tiên nhân chuẩn bị bắt đầu huấn luyện nạ dù tổ thời điểm bên cạnh của nó trực tiếp xuất hiện một đoàn xương trắng xương ngủ tản đi sau đó xị mạ tiên nhân từ trong đi ra âm thanh bén nhọn văng lên đại lao ra để cho ta tới nơi này mượn nạ dù tổ quá khứ xị mạ tiên nhân từ trong xương ngủ trắng đi ra ánh mắt trực tiếp rơi và h u dù mạ kỳ nạ dù tổ trên n g i hiển nhiên nàng một mắt liền nhận ra nạ dù tổ biết nạ dù tổ thân ph núi mỹ bồ cụ rốt cuộc cùng dị dạy dạ ủ dù mạ kỳ kỳ u mì nạ m ì c ả giờ m ì nạ tổ mấy người quan hệ không cạn mà nạ dù tổ lời tiên đoán này c h i tử hiển nhiên đã sớm dẫn tới núi mỹ bồ cụ đầy đủ coi trọng tiên đoán đại lao r a nạ dù tổ không rõ ràng cho lắm ở cái địa phương xa lạ này khi nghe đến những lời này sau đó vô ý thức liền nhìn hướng ủ dù mạ kỳ kỳ u mì nguyên lai、like、là con cóc lớn tiên nhân a đừng lo lắng nạ dù tổ không có chuyện gì tiên đoán liền là tiên đoán nói chuẩn cũng chuẩn nói không chính xác kỳ thật cũng không cho phép tối thiểu nhất ở ta nơi này không chừng người ở núi mỹ bồ cụ tu hành、a. ta đi về trước mỹ nạ tổ cùng c ờ tin ạ bên kia ta sẽ nói tốt đừng lo lắng đến nỗi tiên đoán n g h e một chút cũng không quan hệ u dù mạ kỳ kỳ ủ mi nhẹ nhàng đẩy một thoáng nạ rủ tổ sau lưng đem hắn đẩy hướng xì、si、mạ tiên nhân sau đó hướng lấy phủ c ả xạ cụ tiên nhân cùng xì、si、mạ tiên nhân gật đầu một cái xem như là đánh quát ê ư sau đó liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ ở u dù mạ kỳ kỳ ủ mi rời đi về sau nạ rủ tổ liền đi theo xì、si、mạ tiên nhân cùng phủ c ả xạ cụ tiên nhân hai người tiến về con cóc lớn tiên nhân chỗ tại cung điện chờ đợi tiên đoán u dù mạ kỳ ủ mi c h ạ c viện bên cạnh trên đất trống ưu trí hạ ô bị t o đang cùng một tên á bù nhỏ giọng giao lưu lấy cái gì thân s ắ c tầm đó tràn đầy sầu lo ở hắn cách đó không xa jin cùng sẻn rủ c ả dìn hai người đang cố gắng khống chế lấy to lớn vi thú trả cờ dạ ô bị t o lòng có đ ă m chiêu hoàn toàn không có chú ý tới lúc này jin lúc này biểu tình dị thường thống khổ l i ê n ở ưu trí hạ ô bị t o cùng á bù trò chuyện tới khắc jin cuối cùng là sông phá tiếp nhận không giới điểm toàn thân đều bị đỏ tươi bị loạt bao khỏa liền ngay cả sau lưng đều xuất hiện ba đầu đôi một cổ khủng bố trả cờ dạ từ jin trong thân thể bạo phát đi ra phía sau nàng thác nước đều ở cái này trả cờ dạ d c u n g ã bù cho chuyện xong túi đầu chầm tư ụ trí hạ ô bị tổ bị cái này đột nhiên kinh biến bừng tỉnh gầm nhẹ một tiếng sau đó vội vàng từ trong ngực lấy ra một chương ụ dù mạ k ỳ k ỳ u mị giao cho lá bửa của hắn miết trong tay hướng lấy zin nhanh chóng chạy nhanh quá khứ bất quá không đợi ô bị tổ đến gần đâu zin sau lưng ba đầu đuôi cùng nhau bắn ra từ ba cái phương hướng quét hướng ụ trí hạ ô bị tổ ô bị tổ dựa vào xạ dìn gẳng sức quan sát thành công né tránh trong đó một phương tập kích sau đó liền trực tiếp bị mặt khác hai cái đuôi quét vào trên người bay ra ngoài ư dù mạ kỷ u mị cho ô bị tổ lá bửa cũng từ ô bị tổ trong ngực rơi ra ngoài, hóa thành đầy trời giấy mưa. ở chương ô n g t bốn trăm tám mươi ba vùng tới hoa nước chương bốn trăm tám mươi ba vùng tới hoa nước hỏng bét rồi u chị hạ ô bị tôi nhìn thấy vừa mới còn đang cùng bản thân trò chuyện a bu bị vi thu hóa diên đỉnh ở trên đất lập tức cảm giác được đại sự không ổn bước chân lại tăng nhanh mấy phần nhanh chóng đi tới j i n trước người đem phủ chú r á n ở j i n trên mặt mà hắn vừa mới trợ giúp j i n thoát ly vi thu trạng thái m ặ t khác một bên cạ dìn tựa hồ cũng là chịu đến j i n ảnh hưởng bao k h ỏ a ở trên người vi thu trả cờ dạ bắt đầu càng ngày càng đậm trực tiếp đem cả người nàng b à o phủ sáu đầu đuôi bỗng nhiên từ cạ dìn sau lưng bạo phát ra trong nháy mắt đem nơi này địa hình hủy hoại mà cái kia sáu đầu đuôi mới một đời mọc ra tới liền trực tiếp hướng lấy ổ bị tổ cùng j e n hai người tập k í c qua u c h i h a o b i t o ô m chặt lấy hư nhược n h n một chi cù này nhanh chóng từ trong tay của hắn b ắ n ra cắm đến nơi xa trên mặt đất ở c ả d i n công kích tới gặp trước đó u c h i h a o b i t o liền đem d i n mang rời khỏi tại chỗ o b i t o ngồi sổn người xuống từ trên mặt đất đem cù này rút ra quay người lại nhìn hướng đã triệt để vi thu hóa c ả d i n nói nhỏ c ả d i n cũng đã mất đi ý thức làm sao ở đây loại thời điểm u c h i h a o b i t o đang lúc nói chuyện đem ánh mắt đặt vào lúc này ở c ả d i n bên người cái kia a bù trên thi thể quay đầu lại nhìn thoáng qua d i n chấm ngâm rất lâu mang lấy dinh chóng rời khỏi tại chỗ bốn i t o ở l triệt để vĩ thu, thu hóa cả dìn phát ra một tiếng gào thét trà cờ da đột nhiên bạo phát xuống một cơn lốc dùng nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài nhanh chóng khuyết tạt ra khủng bố mà yêu dị trà cờ da bao phủ lấy cả bầu trời liền ngay cả nơi xa cổ nổ hạ cũng có không ít cảm chi nhạy bén m ỉ giả nhận ra được nơi này dị thường hồ cả trong văn phòng nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tô đ ỗ n g nhiên dừng bút đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mỹ dinh thự phương hướng quắt khẽ nói người tới đi k ỳ u m ỉ nơi đó xem một chút đến cùng phát sinh cái gì mỹ nạ tô tiếng nói vừa ra trong không khí liền phát ra một tiếng v a n g nhỏ có thuộc về riêng mình hắn hạ bụ rời khỏi phòng làm việc hướng lấy ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mỹ c h ạ c viện chạy như bay cô n ộ hạ một bên phản ứng phi thường nhanh chóng ở ca d ị n vừa mới vi thu hóa thời điểm liền nhanh chóng có động tác lượng lớn đ b ụ chịu đến mệnh lệnh nhanh chóng hướng lấy cổ nổ hạ bên ngoài chạy đi quay về đến chiến trường ủ trí hạ ô bị tổ cùng lục vĩ rằng co đối mặt vi thú ô bị tổ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mà cũng liền là ô bị tổ trần trờ một hồi này công phu ca d ị n thân thể hình thái lại một lần xuất hiện biến hóa cực lớn nguyên bản vẫn là hình người hình thái ca d ị n thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng ngắn ngủi mấy giây công phu ca dìn cũng đã triệt để biến thành lục vĩ hình thái mà khi lục vĩ xuất hiện s ắ na trên bầu trời bắt đầu rơi xuống vô số bọn những thứ này bọn dưới ánh mặt trời lộ ra ngũ thải tân phân nhìn lên tương đương lãng mạn bất qua u c h i h a o b i tổ hiện tại cũng không có thưởng thức cảnh đẹp công phu xuyên đấu qua xạ gì gẳng u c h i h a o b i tổ có thể nhìn đến những thứ này trói lọi bọt là do trả cờ dạ tạo thành không cần nghĩ cũng biết mấy cái này bọn thuần hàm lấy nguy hiểm to lớn o b i tổ、Bito、từ trong ngực nhanh chóng lấy ra một thanh c ù nải sau đó hướng lấy chu vi bay vụt quá khứ ở bắn ra c ù nải đồng thời ô bị tổ、Bito、kết tấn sử dụng da sù di kèn cá bùn xịn nó、no、giút thông qua cái này thuật ô bị tổ、Bito、thành công khi cùng lúc đó bên trên bầu trời bọn bắt đầu rơi xuống vanh bốn một cái bong bóng ở giữa không chung nổ tung lên liên đối lấy cái khác bong bóng cũng cùng nhau nổ tung ánh lửa chói mắt thoáng cái đem trọn phiến chiến trường báo phủ ở nổ tung đem ủ chỉ hạ ô bị tổ bao phủ trước đó ủ bị tổ trực tiếp phát động hì dây x i n n o r u s biến mất ngay tại chỗ mà cũng liền là ở ủ chỉ hạ ô bị tổ biến mất một giây trước loại ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ mị từ núi mị bồ cụ trở về mới vừa t ừ dị không gian bên trong đi ra ủ dù mạ kỳ ủ mị căn bản cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì trực tiếp liền bị khủng bố nổ tung báo phủ ẩm ẩm ẩm ẩm một chuỗi nổ tung khiến bầu trời bỗng nhiên sáng lên dù cho thì ban ngày dù cho thì mặt trời trói trang cũng căn bản che giấu không được nổ tung sinh ra thì dị dạng ánh sáng mà âm hưởng to lớn cũng truyền ra không biết bao xa cổ nổ hạ mọi người vào giờ khắc này cũng đều nhận ra được phát sinh ở cổ nổ hạ bên ngoài nổ tung một ít không biết rõ tình hình dù nhìn chúng nhìn ở không có rõ ràng mệnh lệnh dưới tình huống tự phát rời khỏi cổ nổ hạ bắt đầu hướng lấy ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ m ì dinh thự chạy gấp tới bên cạnh t h á t nước nổ tung mang theo nồng đậm đủi mù chậm rãi tiêu tán ra tới ủ dù mạ kỳ kỳ kỳ k ỳ sam cùng dã bụ ra mấy người tụ tập ở cửa sân cùng một chỗ nhìn hướng ngoài viện muốn biết phát sinh cái gì khi bụi mù tản đi tản đi sau đó kỳ sao mấy người đều nhìn đến lục vĩ sẽ kèn cái quái vật khổng lồ kia mấy người đều là giật này cả mình lên nguyên thu lại càng là vô ý thức hướng phòng sách chạy đi nghĩ muốn đi kêu hữu dù mạ kỳ kỳ u mi đi hai bước mới giật mình hữu dù mạ kỳ kỳ u mi căn bản cũng không ở trong nhà đó là kỳ u mi đại nhân bên ngoài bụi mù triệt để tiêu tán kỳ sam đột nhiên phát hiện ở lục vĩ sẽ kèn trước người có một bóng người n g n g thần nhìn kỹ một chút t h sao mới nhận ra người kia là u dù mạ kỳ kỳ u mi nếu không phải là ưu dù mạ k ỳ kì u mi một đầu kia tươi đẹp tóc đỏ thực sự là quá dễ phân biệt kỳ s à m đều không dám nhận người kia là ưu dù mạ k ỳ kì u mi không khác thực sự là bởi vì lúc này đứng ở s ạ c kẹt nam nhân trước mặt thực sự là quá chật vật kỳ s à m từ trước đến nay đều chưa từng nhìn thấy ưu dù mạ k ỳ kì u mi chật vật như vậy lúc này ưu dù mạ k ỳ kì u mi quần áo trên người cũng sớm đã rách nát không chịu đổi nói là quần áo kỳ thật liền là một ít mảnh vải treo ở trên người mà thôi bất quá có một điểm khiến kỳ xàm tương đối để ý chính là ưu dù mạ kì kì k u mi quần áo rõ ràng đã rách nát không chịu nhưng U dù mạ k ỳ k ỳ ù mì trần trụi ở bên ngoài ra lại là trắng non trắng non không r ả n h vừa mới sản sinh ra cái kia nổ tung tựa hồ cũng không có cho U dù mạ k ỳ k ỳ ù mì tạo thành tổn thương gì cái này đến cùng phát sinh cái gì ô bị tô cái kia tiểu hôn đàn đâu u dù mạ k ỳ k ỳ ù mì cúi đầu quan sát trên người bản thân nhiều lần mảnh vải trên c h á n nổi lên vân xanh hắn chỉ là mang lấy nạ dù tô đi nằm một cái núi mì b ộ cụ trước trước sau sau cộng lại cũng liền mười mấy phút công phu thế mà phát sinh chuyện như vậy lúc này xuất hiện ở u dù mạ kì kì ù mì trước mắt sài kèn không cần nghĩ cũng biết là cả dìn ra vấn đề nhưng nơi này lại không có nhìn thấy ổ bị tổ thân ảnh mà ở xe kèn cách đó không xa còn có một cỗ rách rách dưới dưới thi thể xem ra là cỗ nổ hạ a bù hẳn là bị xe kèn vừa mới công kích liên lụy đi vào c ả dìn lúc này ý thức hiển nhiên đã bị xe kèn c h i n m cứ ở nổ tung sau đó sài kèn nhìn đến ưu du mạ kì kì u mì thân ảnh nguyên bản tùy ý lay động đôi cũng là đột nhiên ngừng lại hiển nhiên ưu du mạ kì kì u mì đột nhiên xuất hiện cũng ra ngoài dự liệu của hắn không đợi u du mạ kì kì u mì nói chuyện lục vi thân thể liền bắt đầu nhanh chóng tan g ã đại lượng trả cờ dạ bắt đầu hướng lấy cà dịn trong th sai kèn có thể dùng bản thân hình thái xuất hiện ở nơi này chủ yếu cũng là bởi vì nó lượng lớn trả cờ dạ từ trong phong ấn tiết lộ duyên cớ nhưng sai kèn bản thể lại là từ trước đến nay đều chưa đi ra phong ấn vốn là nó cũng chỉ là nghĩ lấy thừa dịp u ụ dù mạ kỷ kỷ u mì không xuất hiện ở tới hóng gió một chút nếu như có thể mà nói liền chạy cách c ô n ô hạ trốn đến u d u mạ kỷ kỷ u mì tìm không thấy địa phương cũng là c ự c tốt bất quá hiện tại à đối mặt bạo nộ u d u mạ kỷ kỷ u mì sai kèn vẫn là lựa chọn sáng suốt trước chạy sai kèn trả cờ dạ nhanh chóng q a y về đến trong phong ấn lộ ra cạ dịn thân ảnh Lúc này cả ở cởi sạc s cờ kẹn trả cờ ra dạ a u đó, đất. trực tiếp trên bổ nhau ở d u ma kiki u mi một cái nhìn giữa đi tới cả d đến n g saken trạng thái không có lại nói cái gì không có cách cho dù là hiện tại saken đem cổ nộ hạ toàn bộ a bu bộ đội giết hết b d u mạ kỳ kỳ u mì cũng không có khả năng đối với xe kèn có cái gì tính thực chất trừng phạt đối với vĩ thu đến nói b ị phong ấn vốn đã là tàn khốc nhất trừng phạt bị u d ủ mạ kỳ kỳ u mì nhìn c h ầ m c h ầ m lấy cá dìn chậm rãi tỉnh lại nhìn đến một người quần áo lam lũ thanh niên đang nhìn c h ầ m c h ầ m lấy bụng của nàng xem vô ý thức dùng hai tay che lại bụng dưới từ dưới đất ngồi dậy mười sáu tuổi cá dìn đã có rất mạnh giới tính ý thức cựu kỳ u mì đại nhân ngài cá dìn nói chuyện có chút cá lam gương mặt xinh đẹp t n g đỏ nhưng khi nàng dư quán quét đến nơi này chiến trường thời điểm cá dìn sững sờ ngay tại chỗ cái này phát sinh cái gì Cả d ì ạ bù thi thể ở vừa mới trong vụ nổ đã sớm rách nát không chịu nổi vết thương trên người toàn bộ là nổ tung dẫn đến vết thương đến nỗi ạ bù nơi ngực một cái kia lô lớn ưu dù mà kì kì ù mì cũng có thể cảm nhận được nồng đậm lục vị khí t ư c mở ra ạ bù mặt nạ lộ ra là một người thanh niên khuôn mặt nhìn lên cùng cả cả xì tuổi tắc tương tự tu luyện thế mà tu luyện ra ngoài ý muốn chuyện này hiện tại không dễ làm a u d u ma k ỳ k ỳ u mi cúi đầu tự nói ở hắn nói chuyện một hồi này công phu u chị hạ ô bị tô lại một lần thông qua hỉ dì x i n quay về đến chiến trường bên trong nhìn thấy u d u ma k ỳ k ỳ u mi ngồi s ồ m ở tên kia a bu bên cạnh thi thể trong lòng cảm giác nặng nề lặng lẽ đi tới u d u ma k ỳ k ỳ u mi bên người quỳ một chân trên đất tự trách nói ra k ỳ u mi đại nhân là ta không tốt là ta thất trách dẫn đến chuyện này phát sinh m g i n g à i không nên trách cứ u chị hạ ô bị tô vừa định cùng u d u ma k ỳ k ỳ u mi giải thích liền thấy u dù ma kì kì u mi vừa nhấp tay ngăn cản ô bị tô nói tiếp sự tình ta đã biết xuất hiện ngoài ý muốn như vậy ai cũng không muốn chủ yếu trách nhiệm ở ta ngươi không cần nhiều lời cái gì mỹ nạ tổ bên kia ta sẽ đi giải thích jin đâu u du mạ kì kì u mi đứng người lên nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi u chị hạ ô bị tổ nghe được lời này cho rằng u du mạ kì kì u mi biết là jin giết chết trong thôn a bù thấy kì u mi muốn đem trách nhiệm một vai trò cũng không thấy thở phào nhẹ nhõm hắn ngược lại không phải vì bản thân có thể trốn khỏi trách phạt mà may mắn chỉ là vì jin có thể không bị trách phạt mà cao hứng jin nàng ta đưa về trong thôn ngay vậy u du mạ kì kì u mi gật đầu một cái xem xong tên kia a b thi thể một mắt hỏi cái này ạ bụ tới nơi này là làm cái gì hắn là ở chuyện tin tức xì xì tiểu đội ở hỏa quốc bên i c ả n h lúc thi hành nhiệm vụ xảy ra chuyện xì xì đội viên thi thể bị bên i c ả n h bộ đội phòng giữ phát hiện đến nỗi xì xì, tung tích không rõ Tổ bị tổ trầm giọng nói vốn là nửa q u ỷ hắn đem đầu thấp càng thấp hắn không biết ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ biết tin tức như vậy sẽ có phản ứng như thế nào người nói cái gì Xì xì mất tích đâu chuyện khi nào u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ nghe đến tin tức này lông mày dựng lên liền đội vàng hỏi đã có một đoạn thời gian từ phát hiện sisi đội viên thi thể bắt đầu đến bên cạnh bộ đội chuyển tới tin tức tối thiểu đã có hai ngày c ậ bị tổ trả lời đồng thời hơi hơi ngẩng đầu lên chú ý lên u d u m a k i k i u mi biểu tình u d u m a k i k i u mi thần sắc thay đổi mấy lần sau đó tựa hồ là nhận ra được cái gì ánh mắt quét hướng nơi xa trong rừng l i ê n ở hai người trò chuyện một hồi này công phu cô nộp hạ các mì dạ đã đổi tới trước hết nhất đổi tới chính là phụng mệnh bảo vệ u d u m a k i k i u mi trạch viện a b u một tiểu đội a b u đi tới hiện trường sau đó liếc mắt liền thấy trên mặt đất cái kia một cỗ thi thể dẫn đầu tiểu đội trưởng lập tức đi tới u dù mà kì kì u mi trước người thấp giọng dò hỏi kì đây là chuyện gì xảy ra m g i a nô hắn phản bội thôn sao đi tới ả bụ tiểu đội trưởng hiển nhiên nhận ra trên mặt đất cái kia một cỗ thi thể nhìn thấy m g i a nô b ả o mình phản ứng đầu tiên liền là đối phương là phản đồ bị ưu dù mạ k ỳ k ỳ u mi phát hiện sự quyết không phải là là chúng ta bên này tu luyện ra ngoài ý muốn dình cờ gì k ỳ không có khống chế tốt lực lượng hắn là bị v ị thú giết chết ưu dù mạ k ỳ k ỳ u mi lúc nói chuyện ánh mắt quét hướng đang sững sờ sẻn rủ cả dình mà ả bụ tiểu đội trưởng cũng hướng lấy u dù mạ kì kì u mi ánh mắt phương hướng nhìn lại lập tức trong lòng cảm giác nặng n ề hoàn cảnh nơi này đã t u y ế t nhiều th mà tên này ạ bụ tiểu đội trưởng hiển nhiên cũng nghĩ đến một ít sự tình nhìn hướng c ả dìn trong ánh mắt tần tần có lấy sợ hai ở cái này một đôi ạ bụ đến không lâu sau đó cô nô hàn ni ra lục tục nao n g h e đổi tới mấy cái một đám người xem một chút nơi này hoàn g cảnh lại xem một chút phế tích bên trong c ả dìn lại xem một chút cái kia một cô ạ bụ thi thể lập tức liên tưởng nhẹ nhàng ô bị tổ hy sinh tiền trợ cấp phát cấp ba thêm ra một bộ phận kia ta sẽ ra trong nhà hắn còn có những người kia nếu như có lao nhân cùng đứa trẻ muốn nuôi sau đó chi tiêu đều tính tới ta chỗ này mặt khác n ộ i sát cá bù sự tình không cho phép truyền bá những cái kêu đổi tới nị g h dạ cổ nộ hạ cũng đều báo tin đúng chỗ ta không muốn nghe đến lời đồn đại gì c h u y ệ n nhảm Tô bị t ô Bito, người đi báo tin phụ gạ cụ khiến hắn đem tất cả ngoại phái tổ cụ chỉ hạ thu thập về cổ nộ hạ không có lệnh của ta không cho phép ra thôn chấp hành nhiệm vụ mấy người các ngươi đem thi thể của hắn thu l i ế m lên ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị chỉ chỉ nơi xa ạ bù thi thể nói sau đó hướng lấy cạ dìn vây v â y tay hướng lấy trong nhà bản thân đi tới mặc dù cạ dìn không có bảo tàu sau đó ký ức nhưng chỉ là xem nơi xa thi thể nàng cũng biết nàng chỉ sợ là gặp rắc rối mà mặc kệ lúc này có nhiều ít nỉ dạ đang nhìn chăm chú lấy nàng lập tức đi theo u du mạ k ỳ k ỳ u mỉ đi vào trong tiểu viện ở u du mạ k ỳ k ỳ u mỉ mang lấy cạ dìn rời đi về sau tổ b ị tổ cũng rời đi hướng đi ủ chỉ hạ phủ gạ cụ truyền lại tin tức tất cả mọi người ở đây đều ngầm thừa nhận là cạ dìn giết chết cái này a bù rốt cuộc từ bọn họ đạt được những cái kia tin tức có thể suy đoán ra tới liền là một kết quả như vậy thanh niên thi thể bị a bù dùng l i ế m túi thi thể trang lên tới lục tục đ ổ i tới nỉ dạ cũng bị a bù xô tan bất quá nơi này sự tình phát sinh vẫn là bị không ít người biết xen dù ra trưởng là n người nghe nói không cổ nộ hạ d ì cờ dị kỳ bạc cầu thậm chí còn giết chết một tên cổ nộ hạ lý giả chuyện này ở cổ nộ hạ bên trong đã lưu chuyển sôi s ù n sục nhìn lên cô n ộ hạ cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi làng lá một chỗ dân cư bên trong nghe đến nghe đồn hai vị do một nhân vội vã chạy tới kỳ nb căn phòng cùng kỳ nb nói nghe đến tin tức này kỳ nb cũng khó có được nghiêm túc một ít nghiêm túc mà hỏi người nói là thật cô n ộ hạ d ỉ n cờ gì kỳ bạo tàu đâu còn giết chết cô n ộ hạ đi ra ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị không phải là hoàn mỹ d ỉ n cờ gì kỳ sao cô n ộ hạ hẳn là đã đã nắm giữ huấn luyện ra hoàn mỹ d ì n cờ di kỳ năng lực thế mà lại còn xuất hiện loại chuyện này kỳ nb trong giọng nói có chút ngạc nhiên tràn ngập không thể tin hắn thế nhưng là biết sớm mấy năm làng mây cũng từng xuất hiện qua vi thú bạo tẩu sự t ì n h mỗi một lần dịn cờ gì kỳ bạo tẩu đều sẽ cho làng mây mang đến tổn thất thật lớn mãi đến đệ tam gi cả thợ ư n g vị cường h ã n đệ tam gi cả có thể dựa vào sức một người chấn áp vi thú cũng là từ đó về sau dịn cờ gì kỳ bạo tẩu mới biến đến không có đáng sợ như vậy hơn nữa từ bọn họ nhị dạ làng mây tìm đến nhạc viên t r i đạo đã nắm giữ chân thật tri tuyển sau đó dịn cờ gì kỳ k h ô n g chế vi thú tu luyện bắt đầu biến đến quy tắc cùng có thứ tự cho dù là dịn cờ dị kỳ tu luyện ra hiện nay ngoài ý mới cũng sẽ không ảnh hưởng đến làng mây yên ổn n h n g k h nb còn có hai vị do mộc nhân đều là ở nhạc viên chi trên đảo tu luyện qua đến mà trở thành hoàn mỹ dịn cờ gì kỷ kỷ nb càng là đạt được tương đương mức độ tự do một mình ở tại lôi vân hạp mà hai vị do mộc nhân cũng giống như làng m â y cái khác dù nhìn đồng dạng bình thường làm nhiệm vụ qua nhiều năm như vậy làng m â y đã không có lại phát sinh qua v ị thú bạo tẩu loại chuyện này nhưng k h á c ký nb cùng hai vị do mộc nhân cũng không nghĩ tới chính là đồng dạng là có lấy hoàn mỹ dịn cờ gì kỷ cỗ nổ hạ thế mà lại xảy ra chuyện như vậy đây có phải hay không là liền có nghĩa là bây giờ cỗ nổ hạ căn bản cũng không như phục chế ủ dù mà kỷ u mị cái ví dụ này bồi dưỡng hoàn mỹ dìn cờ di kỳ phải biết cỗ nộ hạ có được vĩ thu số lượng nhưng là có một không hai mặc cho kiệt nếu là cỗ nộ hạ không cụ bị thuần phục vi thu năng lực như vậy có nhiều như vậy vi thu cổ nộ hạ tựa như là ôm lấy bom hẹn giờ lúc nào bị cái này bom nổ tan xương nát thịt vậy liền đều xem thiên ý đây đối với nghĩ dạ làng mây đến ó i nhưng là một cái tin tức tốt sự thật liền là như vậy phát sinh lúc đó xuất hiện ở làng lá bên ngoài cái tia dị thường trạ cờ dạ gợn xong hẳn là dìn cờ dị kỳ bạo tàu kết quả nói như vậy chúng ta n h ĩ dạ làng mây đối mặt cỗ nộ hạ cũng không phải là không có lực lượng đi hai vị do một nhân ở kỳ nb trước người ngồi xếp bằng xuống vừa cười vừa nói nụ cười của nàng bên trong tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác nhìn đến cổ nộ hạ gặp nạn nàng cái này tù binh nhưng là tương đương vui vẻ ngươi tin tức này là từ đâu nghe được theo lý thuyết phát sinh chuyện lớn như vậy cổ nộ hạ hẳn là dấu giếm mới đúng a tin tức là như thế nào đánh đỏ xét đến nguồn gốc có thể tin được không ký nb gửi đến một cổ không tầm thường hương vị hỏi nghe đến ký nb hỏi hai vị do một nhân thần sắc xứng sở trần chơ một thoáng hướng lấy ngoài cửa sổ chỉ, chỉ nói tin tức như vậy chỗ nào dùng tìm hiểu a hiện tại toàn bộ cổ n ổ hạ đều đang đ ồ n khi ta tới còn nhìn thấy có một nhóm lớn cổ n ổ hạ chịu đựng tụ tập ở hồ cả cao ốc kháng nghị đâu ngươi yên tâm nguồn tin tức tuyệt đối chuẩn xác hai vị do một nhân mặt mang ý cười cũng không k h á c h khí bản thân rót cho bản thân một ly t r à lạnh uống một hớp lại tràn đầy phấn khởi nói ra người kháng nghị không ít đâu một tháng này có chuyện vui xem xong cổ nộ hạ nghi ra kháng nghị cái gì kín ở b ê ôm lấy hai tay hỏi không có cái gì khác đại ý liền là nói cái kia người người trụ lực giết chết ta bù muốn xử phạt nghiêm khắc nói cái gì đã phát sinh b ạ o tàu dìn cờ dì kỳ không đáng tín nhiệm muốn hổ ca nhanh chóng thay đổi dìn cờ dì kỳ lại lần nữa phong ấn vị thú thậm chí còn có người muốn ủ r ù mạ kỷ kỷ u mị ra tới phụ trách nghe nói huấn luyện dìn cờ dì kỳ sự t ì n h chính là ủ r ù mạ kỷ kỷ u mị ở làm nhìn lên cô nộp hạ có không nhỏ phiền p h ứ c đâu hai vị do một nhân nói xong tựa hồ là nghĩ đến chuyện vui vẻ nhìn không được bật cười kỳ nb biết những tin tức này đứng dậy đi tới mép dường nhìn hướng khu phố nị dạ cỗ n ổ hạ tụ chúng kháng nghị sự tình n h á o rất lớn thậm chí rất nhiều bình dân xuất phát từ tự thân an toàn cân nhắc cảm thấy bạo tẩu dịn cờ gì kỳ xác thực là một cái bất an yếu tố cũng tự phát gia nhập vào kháng nghị trong đội ngũ lúc này trên đường phố nói là muôn người đều đổ xô ra đường cũng không đủ chỉ bất qua cái này muôn người đều đổ xô ra đường không phải là cái gì lợi ca ngợi xem ra là có người mượn đề tài để nói chuyện của mình a là người thế nào đại ca vẫn là nị dạ l à g đá vẫn là chính cỗ n ổ hạ người hy vọng đừng ảnh hưởng đến chúng ta kỳ nợ b nhìn lấy trống không khu phố nói nhỏ lúc này nạ mỹ cạ dơ mi nạ tô cũng đang đứng ở văn phòng trước cửa sổ nửa tre lấy thân thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy hồ cạ trước cao ốc tụ tập người kháng nghị cụm vẻ mặt nghiêm túc ở bên cạnh hắn nạ giả xỉ cạ cụ không nói một lời hơi hơi neo mắt lại nghe lấy dân trúng tiếng kháng nghị công chính xử lý cự tuyệt bao che thay đổi dìn cỡ dị kỳ còn cổ nộ hạ dẹp an định kháng nghị giả khẩu hiệu kêu tương đương chỉnh thể vang dội mà đơn giản cho dù là mới gia nhập kháng nghị giả cũng có thể lập tức gia nhập vào trong đó hồ cạ trước cao ốc có không ít ảnh vệ đội thành viên tay cầm tay thành lập lên bức tay nhưng ảnh vệ đội người có thể cảm giác được dân chúng cảm xúc đã ấp ủ lên tới xung kích hồ cạ cao ốc biên độ càng lúc càng lớn xì cạ cụ ngươi nói ta phải làm gì hồ cạ trong văn phòng nạ m ỉ cạ giờ mỹ nạ tôi nhìn lấy phía dưới động tĩnh mãi đến cục diện như vậy duy trì không được bao lâu lên tiếng hướng bản thân túi k h ô n hỏi bây giờ đơn giản nhất biện pháp liền là xử q u y ế t ca dìn thay đổi dìn cờ dị kỳ như vậy liền có thể ngăn chặn thông thảm i ệ n g m ồ m mọi người nạ dạ xì cạ cụ che lấy đầu gác dao động nói ngươi đang nói cái gì xử quét ca dìn ta làm sao có thể làm như vậy Huấn luyện dìn c ờ gì kỳ vốn là rất có nguy hiểm sự tình hơn nữa tên kia ạ bù cũng là chịu ta điều động đi cho kỳ u m í đưa tin tức cũng là hắn vận khí không tốt vừa mới đổi kịp cà dìn bạo t ẩ u bị n ộ sát nếu không phải là ta căn bản sẽ không phát sinh loại sự tình này cái này kỳ thật không trách cà dìn ta làm sao có thể xử quyết nàng đâu hơn nữa cà dìn nạp bị c giờ m i nạ t ổ cực lực bảo vệ cà dìn bất quá lại là bị xỉ cả cụ trực tiếp ngắt lời nói ta biết ngươi nói ý tứ hơn nữa cà dìn là danh môn sẻn dù đừng nói chủ yếu trách nhiệm không ở nàng dù cho ở nàng cũng không thể như thế xử trí cà dìn tầm quan trọng ta hiểu nạ i ả sỉ c ả cụ trả lời mà mỹ nạ tổ nghe được lời này lại là ngoài ý muốn xem xong sỉ c ả cụ một mắt đầy mặt nghi hoặc như vậy ngươi vì cái gì còn muốn ngươi là muốn nói ta nếu biết c ả g ì n tầm quan trọng vì cái gì còn muốn nâng ra đề nghị như vậy đúng không ta cũng không có đem lời nói hết đâu ta cảm thấy chuyện này phi thường kỳ quặc ở lúc đó sự tình phát sinh về sau ủ dù m à kỳ kỳ ủ mỹ ngay lập tức liền hạ đạt lệnh cấm khẩu hơn nữa hắn cũng ngay lập tức thông c h i ngài ngài cùng n g à i cũng truyền đạt lệnh cấm khẩu theo lý thuyết cho dù là thuộc hạ miệng không chặt chẽ tin tức cũng không có khả năng ở ngắn ngủi mấy ngày trong thời gian truyền thậm chí đều có người bắt đầu kháng nghị không biết ngươi chú ý tới không có cái này kháng nghị à, rất có tổ chức rất có kỷ luật không giống như là tự phát tạo thành nạ dạ xỉ cạ cụ s ờ lên c ằ m nhìn lấy thấp người kháng nghị cụm trải qua nạ dạ xỉ cạ cụ vừa nói như vậy mỹ nạ tổ cũng nhận ra được không đúng vừa bắt đầu mỹ nạ tổ cũng xác thực là bị cái này quy mô lớn kháng nghị kinh sợ đến phản ứng đầu tiên liền là làm sao đối mặt người kháng nghị cụm làm sao bảo vệ được cạ dịn tạm thời không có tự hỏi đến một tầng này nhưng hiện tại tỉnh táo lại sau đó mỹ nạ tổ cũng gửi đến nồng đậm âm như khí t ứ c ở mỹ nạ tổ quan sát xuống hắn thậm chí nhận ra được người kháng nghị cụm bên trong có người chỉ huy những người kia phân bố ở các nơi hẻo lánh làm lấy chuyện giống vậy kích động mặc dù làm bí ẩn nhưng là vẫn bị m i nato phát giác si ca cụ vậy ý của ngươi là m i nato trầm giọng hỏi trong ánh mắt đã có nhàn nhạt sắc khí tổ chức một trận này người kháng nghị dụng ý khó g i tuyệt đối là cổ n ổ hạ địch nhân không thể nghi ngờ đáp ứng yêu cầu của bọn họ t r u sát ca j i n đương nhiên chỉ là giả ca j i n muốn giấu đi để cho tất cả mọi người đều cho rằng ca dìn chết rồi chỉ có như vậy giấu ở chỗ tối người kia mới sẽ tiếp tục xuất chiêu mục đích của đối phương tuyệt đối không có khả năng chỉ là đơn thuần nghĩ muốn cạ dìn mạ n g mà thôi bọn họ m u ố n là khiến sẻn rủ cùng thôn sinh ra hiếm khích thậm chí tiến một bước đảo loạn làng lá nhưng khi bọn họ phát hiện chết một cái cạ dìn còn đến không được mục đích thời điểm liền sẽ dùng phương thức khác chỉ cần chúng ta nhìn chăm chú lấy những cái này dẫn đầu kháng nghị du hành người liền sẽ có thu hoạch xì cạ c ụ nói xong trên mặt lộ ra từng tiêu m ỉ m cười h ắ n tự nhận thông qua cái phương thức này rất dễ dàng liền có thể tìm đến chân chính phía sau màn hát thủ mỹ nạ t à nghe xong xì cạ cụ kế hoạch đầu tiên là gật đầu một cái sau đó lại lắc đầu tựa hồ cũng không tán đồng giải quyết hết nâng ra vấn đề người cũng không có giải quyết hết vấn đề bản thân a xì cả cụ bắt ra phía sau màn hát thủ cả dìn làm thế nào nàng tiếp nhận vốn không nên nàng tiếp nhận trách nhiệm tiếp nhận vốn không nên nàng tiếp nhận điều dành như vậy cho dù là tìm ra phía sau màn hát thủ thì có ích lợi gì đâu chỉ sợ sau đó sẽ đối với đứa bé này tạo thành đả kích rất lớn ta không hy vọng chuyện như vậy phát sinh mỹ nato lắc đầu rời khỏi b ệ cửa sổ hướng lấy cửa đi tới mỹ nato người muốn đi đâu đây đã là tốt nhất phương thức xử lý bắt lấy phía sau màn h ắ t thủ sau đó mọi người liền sẽ chậm rãi quên lãng chuyện này c ả dìn sẽ không có ảnh hưởng gì nạ dạ x ì cà cú một phát bắt được mỹ nạ tổ cánh tay lo lắng nói tất cả trách nhiệm đều là bởi vì ta là ta cho phép liễu c ử u mình huấn luyện dịn cờ dị kỳ cũng là bởi vì ta điều động hạ b ù đi phát báo tin mới phát sinh loại sự tình này ta sẽ đem trách nhiệm đ ă m hạ sẽ không khiến c ả dìn chịu đến bất kỳ cái gì bị khuất cô n ộ hạ tất cả người đều là người thân của ta nạ mỹ cà dờ mỹ nạ tổ quay đầu qua hướng lấy nạ dị cù lộ ra một cái nụ cười sán lạ cũng chính là cái này một cái dáng tươi cười khiến s ỉ cạ cù ngơ ngác thu hồi tay mãi đến nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tổ thân ảnh biến mất ở trong văn phòng s ỉ cạ cù mới lắc đầu cười khổ nói nếu không nói ngươi là hổ cạ đâu hổ cạ trước cao úc nạ mỹ cạ dở m ỉ nạ tổ bắt đầu hắn rong giặc giết thuyết mặc dù m ỉ nạ tổ hắn ba lạc ba lạc nói một đồng lớn nhưng ý tứ quy kết đến sau cùng cũng chỉ có trọng yếu nhất bốn điểm mà thôi thứ nhất liền là nói cho tất cả mọi người cạ dìn rất trọng yếu không thể động thứ hai hắn đem tất cả trách nhiệm gom đến bản thân quyết sách sai lầm trên một điểm này liền ngay cả h u rủ m à kỳ kỳ h u mị cùng hữu chỉ hạ ổ bị tổ trong tu luyện hẳn là chịu trách nhiệm cũng cùng nhau trở ọ qua thứ ba liền là nói d ỉ n c ờ d ỉ kỳ cũng rất gian khổ nguy hiểm các loại hy vọng mọi người đối với cả d ỉ n khoan dung một ít đến tốt nhất liền là nói một chút hy sinh ạ bù trợ cấp mỹ nạ tổ diễn thuyết vốn là có cả m à phát h i ể u chi dùng t ì n h động chi dùng lý ở kết hợp mỹ nạ tổ chấp chính cổ nổ hạ nhiều năm như vậy xây dựng lên tới u y vọng cùng tín d ự rất nhanh liền khuyên lui lại đa số tập hợp du hành người âm thầm kích động dân ý những người kia cũng ý thức được chuyện không thể làm bắt đầu hẩn nút tung tích của bản thân che kín đến trở về trong đám người một trận cổ n ổ hạ xây thôn đến nay lớn nhất du hành liền ở m i nạ tổ diễn thuyết phía dưới hóa giải bất quá du hành đến tiếp sau ảnh hưởng h i ệ n nhiên không có biện pháp nhanh chóng loại bỏ lúc này cạ dìn đi ở trong thôn trên đường phố đều sẽ bị người chỉ chỉ t r ò t r ò đại đa số thôn dân nhìn hướng cạ dìn ánh mắt đều có rất rõ ràng biến hóa tránh né cạ dìn tựa như là tránh né ô n dịch liên đối lấy d ì n đều chịu đến một ít người bài xích mà cạ dìn cũng nỗ lực giả vờ không thèm để ý giá vẻ nên sinh hoạt sinh hoạt nên tu luyện một chút chỉ bất quá cạ dìn ở u du mạ kỳ kỳ u mì trong nhà thời gian tu luyện bắt đầu càng ngày càng dài lời đồn đại nghe đồn một chuyện ở làng lá trong lưu truyền x ô i sùng sục n h á o đến rất lớn nhưng cựu cư ngoài thôn lũ du mạ kỳ kỳ ú m ì lại là không có chút nào biết hắn cho rằng là cạ dìn ý thức được thiếu s ó t của mình bắt đầu siêng năng luyện tập vì vậy cũng không thèm để ý tiếp tục lấy hắn dạy học kế hoạch mỹ nạ tổ cũng không có lại cùng ủ g ụ dù mạ kỳ kỳ ú m ì qua cạ dìn sự tình mà kỳ sảm những người kia vốn là nghị dạ làng sương mù phản nhẫn hầu như không đi cổ nộ hạ cũng không biết tin tức mọi người đều cho rằng chuyện này xem như là quá khứ mà theo lấy thời gian trôi qua xem dù cá dìn n ộ hạ dị còn có ngụ dù cuối cùng c là t đột ít mặt mũi. nhiên bồ Dừng đá bên trong, tu r o n g t nhiên, dù mạ kỳ nạ rủ tổ trên mặt phát ra một tiếng bé không thể nghe v a n g nhẹ màu da cam phấn mắt xuất hiện ở nạ rủ tổ hốc mắt chu vi nhắm mắt tính t o a nạ rủ tô b ô n g nhiên mở ra hai mắt dỗi ra hai tay túi đầu tường tận xem xét nạ rủ tô đồng tử đã biến thành nết đồng dạng hoành đồng tử tự rủ mạ kỵ nạ rủ tô lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân cường đại cái này liền là tiên nhân hình thức sao nạ rủ tô nói nhỏ cảm thụ lấy lúc này thân thể nắm chặt lại quyền trên mặt có dáng tươi cười tiên nhân hình thức cuối cùng thành công nhỏ nạ rủ tô thời gian tu luyện so dị dị hải dạ cùng ngươi năm đó đều muốn ngắn không hề nghi ngờ hắn là một cái thiên tài hiện tại cần phải làm là khiến hắn quen thuộc tiên nhân hình thức đồng thời sử dụng tiên nhân hình thức chiến đấu phu cạ xạ cụ tiên nhân hài lòng nói đối với minh có thể có hiện tại như vậy tiến độ tu luyện nó cái này sư phó cũng là phi thường kiêu ngạo còn chưa đủ nếu là như vậy liền đắc ý quyền hình cũng liền phiền phức u du ma kì kì u mi thấp giọng nói lời của hắn vừa dứt nhang phong trên ngọn nạ rủ tổ thoáng cái mất cân bằng la hét từ cao hơn hai mươi m trong cao không rớt xuống nạ rủ tổ tốc độ xa xuống phi thường nhanh chỉ thấy một đạo bạch ảnh nhanh chóng tận trời mà rơi nệ ở trên mặt đất đập ra một cái hô to a a a a a a đau đau đau không bao lâu nạ dù tổ kêu la lấy từ dưới đất bỏ dậy mãi đến hắn bỏ dậy sau đó nạ rủ tổ mới hậu chi hậu giác nói nhỏ ai thế mà một điểm không đau a i 11. t chương 485. t i h i ê n nhân hình thức trận đầu chương 485. t i h i ê n nhân hình thức trận đầu hai tay để trần nạ rủ tổ xoay người sờ sờ thân thể của bản thân phát hiện bản thân từ nơi cao như vậy rơi xuống thế mà chưa từng xuất hiện cái gì vết thương liền ngay cả nho nhỏ phá ra đều không có như vậy phát hiện khiến nụ dù mạ kỳ nạ rủ tổ rất giật mình đây chính là tiên nhân hình thức lực lượng đi thật mạnh ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nằm thật chặt nằm đấm lộ ra nụ cười tự tin Tiểu tử này phu cả h h có mắt xạ cụ tiên nhân từ trên xuống dưới quan sát lấy nạ rủ tổ trong lòng tán thưởng sau đó ánh mắt quét hướng đứng ở bên cạnh hữu du mạ kỷ kỷ u mi nói kỷ u mi nạ rủ tổ tiểu tử này đã có thể thuận lợi tiến vào tiên nhân hình thức tiếp xúc ta dự định khiến hắn quen thuộc tiên nhân hình thức lực lượng ngươi có dành không muốn không cùng nạ rủ tổ đối luyện một thoáng khiến hắn nhanh lên một chút nắm giữ tiên nhân hình thức p h ù cả xạ cụ tiên nhân nhẹ nhàng nhảy một cái đứng ở hữu dù mạ kỳ kỳ u mì trên vai ở hữu dù mạ kỳ kỳ u mì bên thai nói tu dù mạ kỳ kỳ u mì nhìn lấy biểu tình hưng phấn nóng lòng muốn thử nạ rủ tổ trong lòng cười thầm gật đầu nói cũng tốt là đến khiến hắn quen thuộc tiên nhân hình thức lực lượng p h ù cả xạ cụ tiên nhân dáng người của người cùng hắn đối luyện mà nói có thể đưa đến thực chiến hiệu quả có chỗ vắng vẻ người với người đối chiến mới có thể để hắn nhanh chóng trưởng thành nạ rủ tổ chuẩn bị xong mà nói liền bắt đầu a u dù mạ một tay ấn tại trên cổ hoạt động một thoáng cơ bắp vừa cười vừa nói nghe đến ủ rủ mạ kỳ kỳ u mỹ đáp ứng xuống phủ c ả xạ cụ tiên nhân lập tức từ kỳ u mỹ trên vai nhảy xuống kéo ra một đoạn khoảng cách cho ủ rủ mạ kỳ kỳ u mỹ cùng nạ rủ tổ dọn ra một mảnh đất trống hắc hắc cậu ngươi không cần chuẩn bị chuẩn bị sao chờ chút sẽ bị thương nha nạ rủ tổ hai chân xê dịch hơi hơi nằm sấp xuống thân thể một bộ vận sức chờ phát động dáng vẻ ở tiên nhân hình thức xuống nạ rủ tổ tất cả năng lực đều có tăng lên trên diện rộng loại này trong thân thể tràn ngập lực lượng cảm giác khiến nạ rủ tổ có chút say m hắn của hiện tại cho dù là cùng hắn cậu đối chiến cũng tuyệt đối có thể vững vàng chiếm thượng phong bị thương tiểu tử học tiên nhân hình thức ngươi tự hồ có chút quên hết tất cả rồi u dù mạ k ỳ k ỳ ủ m ỉ nghe đến nạ rủ tổ mà nói không khỏi s ư ơ n g sờ sau đó cười nói u dù mạ k ỳ k ỳ ủ m ỉ tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống thân ảnh trực tiếp liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ khi u dù mạ k ỳ k ỳ ủ m ỉ lại một lần nữa xuất hiện thời điểm cũng đã đi tới nạ rủ tổ trước mặt chân phải nâng lên trực tiếp một chân trực tiếp quét hướng nạ rủ tổ mặt cảm chi đạt được cường hóa nạ rủ tổ trong nháy mắt bắt được u dù mạ kiki u mỹ vị trí lập tức giơ tay trái lên bảo hộ ở gò má ngăn cản ở hắn nhìn tới ngăn lại u d u mạ kiki ưu mỹ công kích dùng một cái tay cũng đã đầy đủ thậm chí ở nâng tay đón đỡ đồng thời nạn d u tổ còn nhanh chóng dội ra tay phải trả hướng u d u mạ kiki ưu mỹ cánh tay ý đồ khống chế lại u d u mạ kiki ưu mỹ hành động Hắc! U -du -ki -ki -u thấy khỏe chân hung hăng tác, cười. Uzu Umi Natsuto sau, Uzu Umi quét Makiki miệng một mỉm Một Makiki treo tiếng Natsuto giây tay. động lên nện ở tổ trên cánh ở n ưu y ê dù mạ kỳ nạ n rủ tô đ n g bay già xa mười m giống như một quả lựu đạn đồng dạng nện vào mặt đất xung kích to lớn đem mặt đất đều đánh nát dâng lên một trận bụi bặm kỳ ưu mị tiểu tử này đối với bản thân cháu ngoại trai hạ thủ cũng nặng như vậy nha bên cạnh quan sát phủ c ả xạ cụ tiên nhân nhìn thấy một màn này không khỏi toát ra một trận m ồ hôi lạnh không khỏi h ồ i ức lên năm đó cùng ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ tu luyện hết đối luyện thời điểm trần cảnh còn tốt năm đó ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ học tập tiên thuật thời điểm tuổi tắc còn nhỏ thực lực còn không có hiện tại khủng bố như vậy bằng không nó bộ xương giả này sợ là sớm đã bị phá đau quá a ba một trận gió nhẹ lướt qua dương lên cho bụi bị gió mát thổi tan ưu dù mạ kỳ nạ rủ tôi nỗ lực từ dưới đất bỏ dậy tay phải nắm lấy tay trái thủ đoạn kêu đau nói nạ dù tổ trên mặt xuất hiện một cái dị thường rõ ràng giấu bàn tay đỏ rực bất quá rất nhanh liền biến mất sưng sau đó tiêu tán ư dù mạ ký nạ dù tổ chỉ cảm thấy bản thân hiện tại toàn bộ thân thể đều muốn tan ra thành từng m ả n h toàn thân trên giới đều đau vô cùng đau mặc dù ở tự nhiên chi lực cùng v ị thú trả cờ dạ tẩm bổ xuống nhanh chóng khôi phục nhưng loại đau đớn kia lại là đã ở nạ dù tổ trong đầu lưu xuống ấn tượng cắt sâu thật nặng lược đạo nếu không phải là ở tiên nhân hình thức xuống cậu một tháng này ta chẳng phải là lập tức liền mất đi sức chiến đấu đâu trên lệch thế mà có lớn như thế à cậu thậm chí đều còn chưa hề dùng tới lôi ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ năng lực khôi phục rất mạnh ngắn ngủi hơn mười giây hắn liền triệt để khôi phục trên người liền không cảm giác được đau đớn sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng ụ dù mạ kỳ kỳ u m i trước đó vừa mới học được tiên nhân hình thức thời điểm t i ê u ngạo cùng tự đắc đều biến mất vô tung vô ảnh ưu dù mạ kỳ kỳ u m i một chân này khiến nạ dù tổ triệt để nhận rõ bản thân của hiện tại có lẽ có tiên nhân hình thức trợ giúp hắn xác thực là biến đến cường đại biến đến cường đại rất nhiều nhưng là cùng ụ dù mạ kỳ kỳ u mì như vậy nhận giới cường giả đỉnh cao so sánh vẫn là có không nhỏ t r ê lệ nạ dù tô bày ngay ngắn tâm tính của bả không cần lưu thủ khiến ta biết ta hiện tại mức độ u d u ma kỳ nạ dù tô nói xong hướng thẳng đến u d u ma kỳ kỳ u mì xông đi qua hắn dự định chủ động công kích tìm kiếm u d u ma kỳ kỳ u mì sơ hở không cần lưu thủ mà nói tiểu tử ngươi hiện tại cũng đã chết rồi liền hơi chơi đùa với ngươi a u d u ma kỳ kỳ u mì giơ giơ lên nằm đấm vừa cười vừa nói nạ dù tổ tốc độ rất nhanh ở u d u ma kỳ kỳ u mì tiếng nói vừa ra thời khắc hắn liền đi tới u d u ma kỳ kỳ u mì trước người một quyền đánh phía u d u ma kỳ kỳ u mì m ắ t u dù ma kỳ kỳ u mì cũng không hề dùng tốc độ cùng lực lượng đi áp chế nạ dù tổ điều chỉnh một thoáng sức lực nhanh chóng rôi tay tiếp được nạ dù tổ nằm đấm sau đó một tay trào hướng nạ dù tổ phục chế vừa mới nạ dù tổ ý đồ đối với u dù m ạ kỳ kỳ u mì làm động tác bất quá nạ dù tổ cùng phản ứng hiển nhiên không có biện pháp cùng u dù m ạ kỳ kỳ u mì so trực tiếp bị u dù m ạ kỳ kỳ u mì ôm đồm ở trên tay thành công bắt đến nạ dù tổ tay u dù m ạ kỳ kỳ u mì kéo một phát nạ dù tổ cánh tay mà hậu thân thể nhanh chóng trước háo một bả vai đỉnh ở nạ dù tổ ngực nơi ngực đột nhiên bị u dù mà kỳ kỳ u mì cho kích gãi là ở tiên nhân hình thức xuống nạ dù tổ cũng là một trận chán nản một hơi thân thể bỗng nhiên bông lòng xuống nhận ra được nạ dù tổ biến hóa này u dù m ạ kỳ kỳ u mi cũng không có cho nạ dù tổ điều tiết khí tức cơ hội trực tiếp một chân móc tại nạ dù tổ góp chân thân thể hướng phía trước vừa dùng lực theo sát lấy u dù m ạ kỳ kỳ u mi bông ra nạ dù tổ tay một quyền đánh phía mất đi cân bằng nạ dù tổ góp chân bị u dù m ạ kỳ kỳ u mi ngăn trở trước n g ự c lại gặp cự lực nạ dù tổ thân thể thoáng cái mất đi cân bằng hướng về sau nghiêng đổ xuống mắt thấy nạ dù tô lại muốn cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật nạ dù tô lập tức cái khó lo cái khôn hai tay ở trước ngực một hợp ho một cái ảnh phân thân sau lưng nạ r ù tổ nhanh chóng xuất hiện một thanh đẩy ở nạ r ù tổ trên lưng ngừng lại nạ r ù tổ ngã xuống đất đạt được cơ hội thở gấp nạ r ù tổ vừa mới ý đồ đứng dậy h r u d mạ kỳ kỳ ưu mị liền một quyền nện ở nạ r ù tổ ngực lực lượng khổng lồ lại một lần nữa đem nạ r ù tổ đánh vào đến trong lòng đất vừa mới phân ra ảnh phân thân cũng bị nạ r ù tổ bản thể ép bạo hóa thành một đoàn xương trắng biến mất ở trong không khí lại một lần đem nạ r ù tổ đánh vào mặt đất hữu d mạ kỳ kỳ u mị không có lại tiếp tục truy kích hướng về sau nhẹ nhàng nhảy một cái kéo ra khoảng cách chờ đợi n hết lần này lần khác bị ủ dù mạ kỷ kỷ u mì đánh vào mặt đất nhưng trên thực tế ủ dù mạ kỷ kỷ u mì đã thu rất nhiều lực lượng điểm này công kích đối với nạ dù tổ đến nói chứ khiến hắn chật vật một ít bên ngoài cũng sẽ không cho nạ dù tổ mang đến tổn thương gì quả nhiên một giây trước còn ở trong hố nạ dù tổ một giây sau liền thả người nhảy một cái từ trong hố nhảy ra đầy mặt m ở mịt chuyện gì xảy ra vì cái gì ta rõ ràng đã tiến n h ậ p đến tiên nhân hình thức bên trong vẫn là như thế không chịu nổi m ộ mịt cậu công kích ta căn bản chống không qua ba chiều trên lệch thật sự có lớn như thế sao ưu dù mạ ký nạ dù t ổ lần thứ nhất đối với bản thân nhiều năm như vậy nỗ lực sinh ra hoài nghi hắn rõ ràng đã đã nắm giữ tiên nhân hình thức nhưng là vẫn ở ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì trước mặt dễ dàng là bại hơn nữa nạ dù tô nhìn ra được vừa mới ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì lực lượng cùng tốc độ cũng liền cùng hắn tương tự nhưng nạ dù tô trong lúc chiến đấu sau liền là trốn không thoát trong lòng trần t h ờ nạ dù tô đứng ở tại chỗ không có tiếp tục đối với ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì triển khai công kích này tiểu quỷ làm sao vậy nhanh lên một chút công quả tới ngươi sẽ không cảm thấy ngươi học xong tiên nhân hình thức liền vạn sự đại cát vô địch thiên hạ à. Tiểu quỷ, Ta thời tuổi, điểm c ò người k h ô n có cũng đã kinh lịch qua chiến tiến thời t giáo điểm kinh đến nhập nhận đã qua r n n g qua h ề u năm như đánh thế, ta đánh giết đ ị cách h nhân, kinh lịch qua chiến đấu, căn bản không phải là có thể căn bản ngươi tưởng tượng. Ngươi là có c qua đấu, trở thành cường giả còn có rất nhiều đường muốn đi đâu U tuyệt thuận buồm dù dụ dụ dụ mà mì mắt mê mang, nắm năm mất kỳ kỳ kính nhận nạ trong lạnh giọng nói.、Học、song tiên nhân hình thức nạ nhận lượng những gần nạ cường vốn Học thức ra được đã đối, đây đã đối đi sợ lực có tổ tổ tự tổ giữ gió giá xôi với sau đó nắm chặt xong quyền đột nhiên đất đất hướng lấy u d u mạ kỳ kỳ u m i xông đi qua ta sẽ trở thành cường giả ta là muốn trở thành h ổ cả nam nhân nạn dù tổ gầm thét lấy s ô n g hướng u d u mạ kỳ kỳ u m i hắn đối với h ổ cả chấp nghiệm hóa thành động lực của hắn sông hướng u d u mạ kỳ kỳ u m i tốc độ so với vừa mới lại nhanh mấy phần chỉ dựa vào miệng có thể không thành cường giả ngươi muốn chính là vô tận chiến đấu ngươi muốn là vô tận rèn luyện mà cái này một ít ta đều sẽ cho ngươi nạn dù tổ u dù mạ kỳ kỳ u mì cười lấy nằm sấp xuống thân vận sức chờ phát động nạn dù tổ xông đến trước người hắn sau đó một giây sau liền dùng tốc độ càng nhanh bay ra ngoài bất quá có lây rõ ràng mục tiêu nạn dù tổ không có bị như vậy ngăn trở đánh bại hết lần này lần khác từ dưới đất bỏ dậy hết lần này lần khác bay ra ở chiến đấu như vậy bên trong nạn dù tổ năng lực nhận biết bắt đầu càng ngày càng mạnh đối với tiên nhân hình thức khống chế cũng bắt đầu chậm rãi n â ớ c cao đối với lượng đối với tốc độ khống chế cũng c h ậ m chậm biên c ư ờ n g nguyên bản ở ủ r u mạ k ỳ k ỳ u mì trong tay chỉ có thể qua hai chiều sau đó từ từ tích lũy lên đối chiến kinh nghiệm chậm rãi quen thuộc cụ r ù mạ k ỳ k ỳ ù mị công kích tiết ấu đồng thời còn có thể dựa vào tiên nhân hình thức sớm nhận ra được cụ r ù mạ k ỳ k ỳ ù mị công kích do đó né tránh nạ dù tô đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy biến cường tiên nhân hình thức tiềm lực cũng bị nhanh chóng khai quật ra tới ban đêm bầu trời đen nhánh bên trong chỉ khả mấy khoảng ngôi sao dưới bầu trời đêm nhát lại lửa c h ạ y bên trong phát ra đông đốt tiếng vang đốt đến đ ă n g vượng bên cạnh đống lửa tu luyện một ngày nạ dù tô nằm ở phòng ngầm lót lên gối lên một khối bóng loáng tảng đá trên người che kín một cuộn chăn mỏng đã tiến vào trong giấc ngộng ở ưu dù mạ kỳ k ỳ ù mỹ nắm lấy thiêu h ỏ a côn loay h a y lấy l ử a c h ạ y ánh lửa khắc ở ưu dù mạ k ỳ k ỳ ù mỹ trên mặt nạ dù tổ đứa bé này tiến bộ thật là rất nhanh à, không hổ là có thể cho nhận giới mang đến vĩnh c ử u hòa bình tiên đoán c h i tử ưu dù mạ k ỳ k ỳ ù mỹ bên người phụ c ả xạ cụ tiên nhân hai tay nắm lấy một cây gậy gỗ gậy gỗ một đầu khác xuyên lấy một con to mọng côn trùng đang bị phụ c ả xạ cụ tiên nhân gác ở h ỏ a lên nướng mặt ngoài cháy vàng côn trùng tàn mắt ra từng đợt mùi thơm cho nhận giới mang đến vĩnh cựu hòa bình tiên đoán chi Ú dù mà kỷ kỷ ủ mỉ kỳ kỳ đối với phù cạ xạ cụ tiên nhân hít mũi một cái một mặt say mê đem bậy gỗ thu hồi vươn tay ấn một thoáng côn trùng lớn sau đó trực tiếp dội ra thật dài đầu lưỡi đem côn trùng một quyển toàn bộ nuốt vào đến trong miệng cùng phù c ả xạ cụ tiên nhân hình thể không tranh lệch nhiều côn trùng trực tiếp bị sâu ngồi tiên nhân một ngốm nuốt xuống khoe miệng còn chảy ra màu xanh lá quỷ dị chất lỏng tu dù mạ kỳ kỳ ủ mị nhìn thấy một màn này nhịn không được những mày hắn cũng không biết phủ cạ xạ cụ tiên nhân vì cái gì không sợ bỏng cũng không biết cái này lao hết dạ dày đến cùng lớn đến bao nhiêu không có đâu tiên đoán liền cái này tu dù mạ kỳ kỳ ủ mị thấy phủ cạ xạ cụ tiên nhân không nói gì thêm tự mình tự có xuyên lên một con côn trùng phóng hỏa lên tháo nhịn không được mở miệng hỏi đúng vậy a con cóc lớn tiên nhân chỉ nhìn đến cái này một ít ngươi cảm thấy còn có cái gì phù cạ xạ cụ tiên nhân một mặt thỏa mãn thuận miệm trả lời địch nhân đâu còn có liền là cái kia mắt ký túc lực lượng thiếu niên là ai cái này tiên đoán không đầu không đôi có thể biết chút ít cái gì u d u mạ kỳ kỳ u m i im lặng lắc đầu hướng lấy lựa chạy bên trong mất một m ặ n gỗ hỏi địch nhân nói đến đây phụ cả xạ cụ tiên nhân biểu tình bắt đầu biến đến nghiêm túc một mặt ngưng trọng nhìn hướng u d u mạ kỳ kỳ u m i hơi có v ẻ n ặ n g n g h ề nói ra là trạ cờ dạ thủy tổ con g ó c lớn tiên nhân nhìn đến địch nhân là trạ cờ dạ thủy tổ hơn nữa con cóc lớn tiên nhân nhìn đến qua chiến đấu một góc cùng trạ cờ dạ thủy tổ đối kháng chỉ có hai cái thiếu niên không có bất kỳ người nào khác liền ngay cả ngươi cũng không ở phù cạ xạ cụ tiên nhân vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc nói ta không ở ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ sững sờ một thoáng sờ lên c ẳ m túi đầu suy tư hắn lĩnh hội tới p h ù cạ xạ cụ tiên nhân ý tứ dùng u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ lực lượng phía sau cùng đối với trạ cờ dạ thủy tổ làm sao có thể không có hắn đâu sẽ xuất hiện tình huống như vậy chỉ có hai loại tình huống hoặc là hắn bị cái gì địch nhân ngăn chặn hoặc là thật sao nhìn tới tương lai sẽ có rất nhiều có ý tứ sự tình a chín chương bốn trăm tám mươi sáu ta tin cũng không tin chương bốn trăm tám mươi sáu ta tin cũng không tin thật sao nhìn tới tương lai sẽ có rất nhiều có ý tứ sự tình a phu cả xạ c ụ tiên nhân mà nói cũng không có ảnh hưởng ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ tâm tình đối với con cóc lớn tiên nhân tiên đoán ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ để ý nhưng cũng không có để ý như vậy đối với cái gọi là tiên đoán ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ tin tưởng nhưng cũng không có như vậy tin tưởng s định cho tin k ỳ u mỹ ngươi thật giống như không phải là rất để ý con cóc lớn tiên nhân tiên đoán a con cóc lớn tiên nhân tiên đoán từ trước đến nay đều chưa từng sinh ra sai ngươi nặng nề nhất nhìn một ít mặc kệ là nguyên nhân gì dẫn đến ngươi không có biện pháp trợ giúp n ạ dù tổ ta cảm thấy ngươi đều hẳn là sớm làm một ít chuẩn bị phu cạ xạ cụ tiên nhân nhìn lấy ở h ỏ a lên xì xì vang dội côn trùng trầm giọng nói phu cạ xạ cụ tiên nhân ngươi tin tưởng vận mệnh sao u dù m ọ a kỳ kỳ ủ mị nằm nghiêng trên mặt đất điều chỉnh một tư thế dễ chịu một tay chống lấy đ ầ u hỏi vận mệnh ta đương nhiên tin tưởng mỗi cá nhân hoặc là nói mỗi cái sinh vật từ sinh ra ban đầu lên hắn cũng đã có thuộc về vận mệnh của hắn chính vì vậy ta mới sẽ coi trọng như vậy con cóc lớn tiên nhân tiên đoán cũng chính bởi vì có con cóc lớn tiên nhân tiên đo ta mới sẽ y ê nếu t như nói nạ rủ tổ chú định sẽ cứu vớt nhận giới như vậy là không phải là nói hắn của hiện tại dù cho không học được tiên nhân hình thức tương lai cũng có thể có đối kháng lực lượng của địch nhân đâu không phải là vận mệnh tri tử mọi người có phải hay không là liền nên nằm ngửa ngoan ngoan chịu đ ư n g hỗn loạn đợi đến vận mệnh c h i tử xuất hiện cứu bọn họ xuất thủy hỏa nếu quả thật có vận mệnh ta làm chuẩn bị cũng không làm chuẩn bị có cái gì khác biệt đâu u d u mạ kỳ kỳ u mi ngẩng đầu lên nhìn lấy thâm thúy bầu trời đêm lên tiếng hỏi phù cả x ạ cụ tiên nhân hơi hơi ha to m ộ m không có tiếp u ụ dù mạ kỳ kỳ u mi mà nói nó đã thành thói quen dựa theo con cóc lớn tiên nhân tiên đoán làm việc mặc dù phủ cả x ạ cụ tiên nhân sống rất lâu nhưng nó trải qua sự t ỉ n h cũng không có u d u mạ kỳ kỳ u mi nhiều có đôi khi xem một người tư tưởng thành thục hay không cũng không phải là xem tuổi của hắn mà là xem kinh nghiệm của hắn ở trải qua một khối này cựu c ư núi mỹ bổ c u độc lập thế ngoại sâu ngồi tiên nhân hiển nhiên không bằng ưu dù mạ k ỳ k ỳ u mị vì vậy nó không có biện pháp trả lời ưu dù mạ k ỳ k ỳ u mị vấn đề p h ù cạ xạ cụ tiên nhân khả năng ngươi không tin tưởng sớm tại ta biết con c ó c lớn tiên nhân ngôn ngữ trước đó cũng đã có người nói qua ta sẽ chết sẽ chết ở tương lai trên chiến trường sẽ tráng nghiên mất sớm hơn nữa còn không chỉ một lần đâu u dù mạ kỷ kỷ u mị vừa cười vừa nói thu hồi ánh mắt nhìn hướng phu cạ xạ cụ tiên nhân phu cạ xạ cụ tiên nhân vẫn là lần đầu tiên đã nghe qua loại chuyện này ngưng thần m ẹ sổ lắng nghe rất lâu trước đó l i ề n có tới từ người của tương lai một lần là thông qua lâu lan cổ cốc long mạch còn có một lần là thông qua một cái có xuyên qua thời không năng lực nhất cụ rất khéo ta đều gặp phải tới từ người của tương lai hơn nữa bọn họ đều nói cho ta tương lai ta chết ở trên chiến trường trong đó có người tiên đoán ta sẽ chết ở hồ cả nhiệm kỳ lên bất quá ngươi cũng nhìn đến ta vẫn còn sống mà đ ị c h nhân hiện tại sống chết không rõ rồi u d u mạ kỳ kỵ u mị mà nói khiến phủ cả xạ cụ tiên nhân rất chấn động nó vẫn là lần đầu tiên nghe đến u d u mạ kỳ kỵ u mị nói chuyện này nó cũng không nghĩ tới thế mà thật sự có người có thể xuyên qua không thời gian nếu quả thật có xuyên qua không thời gian loại vật này tồn tại như vậy vận mệnh từ trên trình độ nào đó đến nói liền biến thành lời nói vô căn cứ u d u mạ kỳ kỵ u mị nhìn ra được phủ cả xạ cụ tiên nhân trong mắt khiếp sợ lời của hắn s ô n g nát phủ cả xạ cụ tiên nhân thế giới quan khả năng trên thế giới này thật sự có vận mệnh à, bất quá ta tin tưởng vận mệnh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi vận mệnh hướng phát triển là linh hoạt ta không thể đem hết thể. đều đặt cược ở vận mệnh c h i tử trên người u dù mạ kỳ kỳ u mi nhẹ g i ọ n g nói đang lúc nói chuyện nguyên bản vẫn tính trời trồng trong bầu trời đêm đột nhiên trời ưu ám sáng tỏ ánh trăng bị mây đen che chắn lấp lóe ngôi sao cũng che kín ở trong t ầ n g mây một đạo tia chớp ở trong mây loại qua vạch phá bầu trời đêm mấy giây sau đó nổ vang tiếng sấm chuyển vào đến phủ cạ xạ cụ tiên nhân trong hai ầm ầm phù cạ xạ cụ tiên nhân sững sờ ngẩng đầu lên không thể tin tưởng nhìn lấy bầu trời nơi này cũng không phải nhân giới nơi này chính là núi mị bộ cụ núi mị bộ cụ bên trong tự thành mở giới phủ cạ xạ cụ tiên nhân đã lớn như、vậy. từ trước đến nay không có nhìn thấy qua núi m ỉ bồ cụ sẽ đánh lôi kyumi n g ư ơ i phu cạ xạ cụ tiên nhân có thể ở lôi vân bên trong cảm nhận được một cổ lực lượng quen thuộc mà cái này một chú ý lực lượng nguồn gốc chính là trước mắt cái này nằm ở trên mặt đất thanh niên phu cạ xạ cụ lao gia tử đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn lấy ta không biết từ lúc nào bắt đầu ta đã có thể dần dần khống chế hiện tượng tiên văn ta trả cờ dạ từ ta sau khi trưởng thành cũng đã không còn có rõ ràng tăng trưởng bất quá đoạn thời gian này ta có thể cảm giác được lực lượng của ta lại bắt đầu tăng cường có lẽ cái này cùng ta xông phá thân thể giàng buộc có quan hệ a ưu dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị r ố i cái l ư n g mệt mỏi ngửa mặt lên trời nằm ở trên đất bên trên bầu trời mây đen phán g phất thu đến cái gì chỉ lệnh đồng dạng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán ra tới phu c ả xạ cụ tiên nhân nghe vậy túi đầu bắt đầu đà t o ạ n trải qua một hồi tiến nhập đến tiên nhân hình thức bên trong ở phu c ả xạ cụ tiên nhân cảm chi bên trong hiện tại núi mỹ bổ cụ có hai đoàn vô cùng kinh khủng đoàn năng lượng một cái chiếm giữ núi mỹ bổ cụ cung điện trung ương bên trong mặt khác một đoàn liền ở bên cạnh của nó thậm chí ở phu cạ xạ cụ tiên nhân cảm chi bên trong ưu mạ kỷ kỷ ủ mị trả cờ dạ so với con cóc lớ u d u mạ kỳ kỳ u mì cái kia khổng lồ trả cớ dạ căn bản đã không thể dùng tập loại này tính toán đơn vị tới tính toán ngươi loại tình huống này là lúc nào bắt đầu ta cảm giác ở trước mặt ta căn bản cũng không phải là một cái nhân loại tựa như là tựa như là p h u cạ xạ cụ tiên nhân trong giọng nói có chút khẩn trương hắn rất lo lắng u d u mạ kỳ kỳ u mì trạng thái giống như là vĩ thú đồng dạng là a u ù dù mạ kỳ kỳ u mì vừa cười vừa nói sau đó chấn an nói đừng lo lắng ta rất tốt rất khỏe mạnh cho nên ta rất hiếu kỳ a sâu nổi tiên nhân ta không biết ở tương lai đến cùng là dạng gì định nhân có thể giết chết ta u d u mạ kỳ kỳ u mi nắm chặt lại quyền trên mặt tràn đầy tự tin u d u mạ kỳ kỳ u mi hiện tại đã không biết bản thân mạnh bao nhiêu bởi vì hắn của hiện tại đã không có sức chiến đấu đối chiếu đã từng nhận giới đỉnh phong một trong u chí hạ mã đa ạ dạ cũng không phải là đối thủ của hắn u d u mạ kỳ kỳ u mi đã tìm không thấy cân nhắc thực lực bản thân tiêu xích liền i n giờ dạ chuyển thế u chí hạ mã đa ạ dạ có thể đánh tan không hề nghi ngờ hiện tại u d u mạ kỳ kỳ u mi liền là nhận giới mạnh nhất không có cái thứ hai phu cả xạ cụ tiên nhân thần sắc thay đổi mấy lần từ mới đầu kiếp sợ đến lo lắng lại đến kinh hỉ nghe ủ dù mạ kỵ kỵ u mì lời này phụ cả s ạ cụ tiên nhân biểu tình lại trở nên ngưng trọng lên sự cường đại của ngươi chỉ có thể mặt bên xác minh địch nhân khủng bố liền ngay cả ngươi đều không thể đủ tham dự chiến đấu địch nhân được bao nhiêu cường đại a phụ cả s ạ cụ tiên nhân trong giọng nói tràn đầy sầu lo ánh mắt nhìn hướng sau lưng nạ dù tổ phụ cả s ạ cụ tiên nhân đã không giống vừa mới kiên định như vậy nó cũng không biết nạ dù tổ muốn làm nhiều ít nỗ lực mới có thể trưởng thành cùng ngũ dù mạ kỵ kỵ u mì đồng dạng nó thậm chí đối với con cóc lớn tiên nhân tiên đoán sinh ra hoài nghi trên cái thế giới này thật sự có cường đại như vậy địch nhân sa chân trời trắng rã một tia ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng tầng thạch phong chiếu và hụ dù mạ kỳ nạ rủ tổ trên mặt hụ dù mạ kỳ nạ rủ tổ cảm giác được trước mắt ánh sáng một tay che chắn trên mặt l ầ m b ầ m một tiếng sau đó no bụng ngủ một đêm hụ dù mạ kỳ nạ rủ tổ chậm rãi n g ử a lên mơ mơ màng màng quét nhìn một mắt hoàn cảnh chung quanh ở nạ rủ tổ cách đó không xa mở ra cho tàn dâng lên khói xanh lượn lờ ở đống t i a cho tàn bên cạnh hụ mạ kỳ u mì đóng chặt hai mắt ngựa mặt lên trời nằm ở trên mặt đất hai tay gối lên so hô hấp đều đặt phu cả xạ cụ t i ê n nhân nằ mơ mơ màng màng ở giữa gãi gãi u dù mạ kỳ kỳ u mị gốc áo sung làm chăn mền ưu dù mạ kỳ nạ r ù tô nhìn rõ cảnh tượng trước mắt sau đó hai mắt bắt đầu trở lên rõ ràng ngồi ở tại chỗ tỉnh t ỉ n h thần liền từ nhẫn cụ trong túi lấy ra mấy khoả binh lương thực viên đặt ở trong miệng uống vào mấy ngụm nước trong sau đó g i ó n ra g i ó n rén đứng người lên cầm lấy một khối nham bản hướng lấy nơi xa đi tới mãi đến kéo ra một đoạn khoảng cách sau đó nạ r ù tổ mới nắm lấy n a m bản sông lên một tòa thạch phòng sau đó ngồi xếp bằng ở đỉnh núi tu tập đà tọa hấp thu năng lượng tự nhiên ngày hôm qua tu luyện khiến nạ dù tổ nhận thức được bản thân đối với tu tập tiên thuật không dám lười biếng chút nào vì vậy thiên còn không có triệt để sáng đâu hắn liền lên tới tu luyện ở nạ dụ tổ rời khỏi không lâu sau đó một mực nhắm mắt lại ưu dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ đột nhiên mở ra hai mắt hơi hơi nghiêng qua đầu nhìn hướng nạ dụ tổ chỗ tại đỉnh núi vui mừng cười một tiếng trong thế giới này nạ dụ tổ trải qua cùng nguyên thế giới bên trong hắn có lấy khác biệt to lớn bất quá khiến ưu dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ cảm thấy cao hứng chính là nạ dụ tổ lương thiện chăm chỉ một điểm đều không có phát sinh biến hóa ưu mạ kỷ kỷ u mỹ liền như vậy lẳng nhìn lấy nạ dù tổ đà t o ạ i t u tua tu luyện m ã cha nó kyu mi buổi sáng tốt lành a tới ăn điểm tâm a xì mạ tiên nhân kéo lấy một cái rổ lớn đi tới rừng đá bên trong đi tới ủ rủ mạ k y kyu mi bên người cùng ủ rủ mạ k y kyu mi chào hỏi thuận tiện một chân đá vào ngủ say phụ c ả xạ cụ tiên nhân trên người trực tiếp đem hắn đều, tỉnh mơ mơ màng màng từ ủ rủ mạ k y kyu mi trên người lăn xuống phụ c ả xạ cụ tiên nhân xoa lấy đầu từ dưới đất b ò dậy rõ ràng là một bộ mê man dáng vẻ lại là thẳng tắp hướng lấy xì mạ tiên nhân đi tới sau đó thuần thục từ xì mạ tiên nhân trong tay nhận lấy g ỏ từ trong bắt lấy một cái đủ mọi màu sắc côn trùng lớn liền hướng bỏ vào trong miệng màu đỏ chất lỏng từ trong miệng của nó chảy ra một cổ cọ xanh khí tức tràn ngập ở trong không khí nghĩ không ra phủ c ả xạ cụ tiên nhân vẫn là một cái cơm k h ô người a u dù mạ kỳ kỳ u mi im lặng nhìn lấy một màn này trong lòng ám tử nhà ránh xì、si、mạ tiên nhân nhiệt tình từ trong giỏ cầm ra một đoàn côn trùng đưa cho u dù mạ kỳ kỳ u mi nói kỳ u mi ngươi chưa ăn qua cơm sạng a cùng một chỗ a ta cho ngươi cùng nhỏ nạ dù tổ đều chuẩn bị không cần khắc khí đối mặt xị、si、mạ tiên nhân nhiệt tình u dù mạ kỳ kỳ u mi liên tục khoát tay tự tuyệt không ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị dặn dò mơ câu không đợi xì mạ tiên nhân giữ lại trực tiếp hóa thành một đoàn xương trắng biến mất ngay tại chỗ lưu xuống xì mạ tiên nhân cùng phủ cả xạ cù tiên nhân hai mặt nhìn nhau tiểu từ này có phải hay không là không thích ta làm cơm xì、sì、mạ tiên nhân nhìn lấy hữu ù mạ kỳ kỳ u mị biến mất phương hướng châm giọng hỏi biểu tình có chút bất thiện bất quá phủ cả xạ cụ tiên nhân không có trả lời xì、sì、mạ tiên nhân mà nói tự mình tự cân khô thậm chí còn bẹp lấy miệng xì、sì、mạ tiên nhân thấy phủ cả xạ cụ tiên nhân không để ý tới bản thân đoạt lấy giỏ tức giận rời khỏi rừng đá biết xì、sì、mạ tiên nhân rời khỏi p h ủ cả xạ cụ tiên nhân không có bắt đ ế n ăn mới thong thả mở mắt ra nhìn lấy trống không chung quanh nghi hoặc lẩm bẩm nói à kỳ u mị người đâu rời khỏi núi mỹ bổ cụ dù mạ kỳ kỳ u mị quay về đến trạch viện của mình bên trong mới vừa vừa vận đ kỳ sản cái kia thân ảnh cao lớn liền bỗng nhiên xuất hiện ở u du mạ kỳ kỳ u m i trước mặt báo cáo kỳ u m i đại nhân ngày cuối cùng trở về làng m â y lại điều động hai tên sứ giả là bắt vĩ dịn cờ dị kỳ kỳ nb đệ tử mục đích là tới cổ nộ hạ chiếu cố hai vị n h ị dạ làng m â y dịn cờ dị kỳ hai người này ở tới cổ nộ hạ trên đường gặp phải h u trí hạ sisi nói là chịu sisi nhắc nhở có chuyện cùng ngài báo cáo kỳ sản nhanh chóng nói sau đó cúi đầu yên lặng đi tới l i u c ự minh bên người ngươi nói cái gì bọn họ gặp phải s s còn có chuyện hướng ta báo cáo bọn họ lúc nào đến cổ nộ hạ người ở nơi nào u d u m a kỳ kỳ u mị nghe đến có quan hệ xì xì tin tức lâu ngày không khỏi vậy một cái liền vội vàng hỏi tối hôm qua đến mỹ nạ t o đại nhân đã tiếp kiến qua nhưng hai người bọn họ cũng không chịu nói nói là nhất định muốn gặp đến ngài chỉ nói cho ngài một người hiện tại hai người hẳn là cùng kỳ nb ở bọn họ ở cùng một chỗ kỳ sam nhanh chóng trả lời sau đó xem liễu cựu minh một mắt tiếp tục nói ta hiện tại đi mời bọn họ tới ân đi mời tới đi ta tự mình thấy gọi tới phòng khách tu dù m a kỳ kỳ u mị gật đầu một cái sau đó xoay người quay về đến trong phòng thừa dịp k ỳ sảm đi mời người một hồi này công phu u d u mạ kỵ kỵ u mi tắm một cái lại lần nữa đổi một bộ quần áo ở sau khi ăn điểm tâm xong đi tới phòng khách chờ đợi nhị dạ làng mây sứ giả đến cũng liền ở u d u mạ kỵ kỵ u mi ngồi xuống sau đó không lâu bên ngoài phòng khách chuyển tới tiếng góc ử a vào u d u mạ kỵ kỵ u mi ngồi ở bàn trước rót cho bản thân một ly trà lớn tiếng hô nói cửa thư phòng bị người đ ẩ y ra kỵ ỳ bê tay không đi vào phòng khách ở phía sau hắn còn đi theo áo ma y cùng c ả g i ờ y hai người cùng kỵ n -b hai tay chống chân bất đồng hai người này đều lưng con chừng đao cả giờ y trong tay thậm chí còn nắm lấy một cái cờ trục kỳ nb ê ngươi cũng qua tới đâu sự tình ta nghe nói phía sau ngươi hai vị liền là gặp phải x ỉ x ỉ hai vị nị dạ làng mây nị dạ sao u dù mạ kì kì u m ỉ ngưng thần hướng về phía kỳ nb ê sau lưng nhìn lại dây nặng khí thế không tự chủ tự u dù mạ kì kì u m ỉ trên người tàn g ra hướng lấy áo ma y cùng cả giờ y hai người nào h tới đi vào phòng khách áo ma y cùng cả giờ y hai người không tự chủ thân hình dừng lại ánh mắt cùng u dù mạ kì kì u mì tiếp xúc một n á y mắt liền vội vàng túi đầu vào giờ khắc này thân thể hai người cơ bắp đều cùng nhau kéo căng tiến nhập đến trạng thái phòng bị bên trong tay của hai người thậm chí đã nắm tại trên trôi đa mặt kỳ u m i đại nhân không cần thiết như thế đối với đứa trẻ a kỳ nb nhận ra được bản thân hai cái đệ tử dị thường hướng lấy bên người đ ặ t mạnh ngăn cách rủ rủ mạ kỳ kỳ u m i cùng áo ma y còn có cả giờ y ánh mắt xin lỗi u dù mạ kỳ kỳ u m i thấy thế ý thức được thất thố của bản thân thu l i ê m k h í thế gõ bàn một cái nói nói xin lỗi ngồi đi u dù mạ kỳ kỳ u mị hướng lấy trước bàn một dẫn ra hiệu bọn họ ngồi xuống kỳ nb gật đầu một cái vỗ vô, vô hai cái đệ tử bả vai đi tới u dù m ạ kì kì u mì trước người ngồi xếp bằng xuống cái nam nhân này liên lạc cô n -no、ổ hà ngài đệ tứ hồ ca đi tốt thật là khủng khiếp áo ma y mai đến ngồi lên chỗ ngồi chán vẫn là không ngừng đổ mồ hôi lạnh không dám nhìn thẳng u dù m ạ kì kì u mì c ả giờ y biểu hiện hơi tốt một chút không nói một lời đem quyển t r ụ c đặt ở u dù m ạ kì kì u mì trước bàn mười một chương bốn trăm tám mươi bảy cc n h ắ n lại chương bốn trăm tám mươi bảy cc n h ắ n lại u dù m ạ kì kì ủ mì không có lập tức đi đón cả giờ y đặt ở trước mặt bản thân quyển chụp vào giờ k h ắ c này u dù ma kiki u mi chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên một trận rung động nhìn chằm chằm lấy quyển t r ụ c xem xong rất lâu u dù ma kiki u mi bình phục lại tâm tình chậm rãi cầm lên quyển t r ụ c kin b cùng cả giờ y mấy người đều chú ý tới u dù ma kiki u mi dị thường lúc này gặp u dù ma kiki u mi cầm lên quyển t r ụ c ba người đều biểu hiện đến có chút khẩn trương bọn họ kỳ thật cũng có chút sợ hai quyển t r ụ c bên trong nội dung sẽ khiến u dù ma kiki u mi nổi giận sợ hai u dù ma kiki u mi sẽ giận cho đánh mèo đến bọn họ nghỉ dạ làng mây trên người、ừ. đây là chuyện gì xảy ra -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ưu mi thất phỏng trong lòng trải ra q u y ể n trục nhưng một màn trước mắt lại là khiến hắn sửng sốt chống không cả giờ y cho đến hắn q u y ể n trục bên trong không có bất kỳ cái gì một cái văn tự trừ trắng non trang giấy bên ngoài q u y ể n trục bên trong không có bất kỳ cái gì tin tức -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ưu mi nhữ mày lại trầm giọng hỏi mà mãi đến ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mi đặt câu hỏi cả giờ y cùng áo ma y hai người mới vội vàng tiến lên nhìn thấy -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ưu mi trong tay q u y ể n trục giống thuyết hai cá nhân cũng không nhịn được sững sờ ngay tại chỗ cái này điều này sao có thể quần trục này xác thực là u trí hạ xỉ xỉ giao cho ta. trên đường đi ta đều nhét vào trong lực từ trước đến nay đều không hề rời đi qua hơn nữa ta cũng chưa từng mở ra sao thế nào lại là chống không có phải hay không là có phải hay không các ngươi cổ n ổ hạ có thủ đoạn đặc thù gì ẩn nút nét chữ cả giờ y sững sờ một thoáng sau đó nhanh chóng phản ứng qua tới đã nói nàng phỏng đoán cả giờ y rất vững tin quyển t r ụ c này liền là lúc đó ưu trí hạ xỉ xỉ giao cho nàng một cái kia hơn nữa cả giờ y có thể c a m đoan nàng ở nửa đường thời điểm chẳng những không có mở ra cũng không có đánh rơi qua hiện tại trên quyển chụp mặt không có nội dung nhất định cùng cả g i y nàng không q u hệ ẩn、uh, nút nét chữ -ki -ki u dù ma k ỳ k ỳ u m ì nghe vậy lẩm bẩm một tiếng sau đó ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa hô nói kỳ sảm đi vào Ở、uh, u dù ma k ỳ k ỳ u m ì kêu gọi tới hồ xì g ạ k ỳ k ỳ sảm đẩy cửa đi vào trong phòng khách đi tới -ki -ki u dù ma k ỳ k ỳ u m ì trước người -ki -ki u dù ma k ỳ k ỳ u m ì đem trong tay quyển trục đưa cho kỳ sảm phân phó nói kiểm tra một thoáng quyển trục này có cái gì cái khác thủ đoạn che giấu cái này xì xì đưa tới quyển trục không có tin tức kỳ sảm nghe vậy lập tức từ u dù ma kiki -ki u mi trong tay thấy quyển trục nhận lấy lên tiếng sau đó đi ra cửa phòng kỳ sảm rời đi về sau u dù mã kỷ kỷ u mì trầm mặc uống nước trà ký nơ b mấy người cũng nhận ra được u dù mã kỷ kỷ u mì tâm tình tựa hồ cũng không tốt cũng đều tức h thời không có nói chuyện yên tĩnh ngồi ở tại chỗ chờ đợi lấy qua hồi lâu kỳ s á m lại một lần nữa đẩy cửa vào lặng lẽ đi tới u dù mã kỷ kỷ u mì bên người đem quyển trục đặt ở bàn nhỏ t r ê n án trả lời kỳ u mì đại nhân không có bất kỳ cái gì bí ẩn thủ đoạn đây chính là một cái c h ố n g không quần y trục. kỳ s á m mà nói mới vừa vặn rơi xuống không đợi u dù mã kỷ, kỷ u mì nói chuyện đâu cả giờ y liền ba một cái vỗ bàn đứng dậy la lớn không có khả năng tuyệt đối không có khả năng Quyển t r ụ cờ này liền là cho ta quyển trục, làm sao lại không có nội dung đâu. Ta dám thể, ta tuyệt đối là nguyên、si、không động đem quyển trục mang đến cổ nổ、hạ. Liên ngay cả đệ ngũ hổ cả muốn xem, ta đều không minh nhân ngài n là làm là tuyệt lại liếu Uchiha Sisi đối si chi đều đâu. cho trục, có trục cổ cả cả có cho, cho thể, hạ. hổ ta sao Ta ta ta một dám đem xem, đại g đệ ư i Cả y cảm xúc có chút kích động lúc đó nàng cùng áo ma y cứu trợ ủ trì hạ s ì s ì vốn là ở vào hào tâm nhưng hiện tại nếu như bởi vì ngay lúc đó hào tâm ác cụ dù mà kỳ kỳ u m i cái kia nàng thật là khóc cũng không biết đi đ â u khóc đi nghĩ đến đưa tin thất bại mà dẫn phát hậu quả tuổi trẻ tạp lỗi cũng không tránh được kích động kỳ u mì đại nhân đệ tử của ta từ trước đến nay đều là rất thành thật nàng nói không có xem qua vậy liền nhất định không có nhìn qua ngài có phải hay không lại kiểm tra một thoáng quyền trục này phía trên có hay không cái khác kỳ nb cũng giúp đỡ cả giờ y bảo đảm đối với bản thân tên đệ tử này kỳ nb vẫn là tương đối tín nhiệm đã cả giờ y tiếp thu hữu trí hạ xì c ì nhắc nhở như vậy nàng liền nhất định sẽ l i ề u mạng hoàn thành đối với một điểm này, NB rất vương tin. thật sao tuyệt đối không có nhìn qua à dù mạc kỳ u mi nhìn lấy trên bản quyền trục ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bàn bàn hồi lâu dù mạc kỳ u mi đột nhiên đem quyền trục một thu t hơi đứng người lên một phát bắt được cả giờ ý c ổ áo kéo tới trước người bản thân u du ma kiki u mi kin b thấy u du ma kiki u mi đột nhiên động tác cũng là giật nảy mình hét to một tiếng trực tiếp từ trên chỗ ngồi bay vọt lên tới một tay đ à o hướng lấy u du ma kiki u mi b ả vai bổ tới một tay nắm lấy cả giờ ý u du ma kiki u mi chỉ là d ư ơ n g mắt t h o á nhìn g n một đầu màu đỏ đôi u liền nhanh chóng từ u du ma kiki u mi phía sau cái mông rỗi dài ra tới trực tiếp quét chúng giữa không chúng kin b bị màu đỏ đôi quét chúng kin b lập tức từ cỡ bay ra nện ở trong sân người vùng da cả giờ ý áo ma y âm thanh có chút run dày sư phụ của hắn thế mà một cái đối mặt liền bị u dù mạ kỷ kỷ u mì đánh bay thực lực của đối phương mạnh hơn hắn ra rất rất nhiều nhưng vì cứu cả giờ y y, áo ma y vẫn là nỗ lực khắc phục sợ hãi lấy hết dũng khí rút ra ngạch trường đao đem đao niết trong tay hắt dùng đao tiểu quỷ a bất quá vì cái mạng nhỏ của ngươi suy nghĩ ta khuyên ngươi đừng loạn khoa tay m ố i chân đao của ngươi đứng ở u dù mạ kỷ kỷ u mỹ bên người kỷ sảm thấy áo ma y rút ra trường đao một bộ muốn cùng u d mạ kỷ kỷ u mỹ liệu mạng dáng vẻ n h t miệ cười nói trực tiếp đem lại đao xao xao x ta Ta nói đều là lời nói thật cả giờ y bị ưu dù m ạ kiki u mi nắm lấy cổ áo hô hấp có chút khó khăn khó khăn mà nói không biết tại sao nàng bị ưu dù m ạ kiki u mi sau khi nắm được toàn bộ thân thể cũng không có cách nào động đậy hơn nữa cả giờ y nhận ra được tầm mắt của nàng đang thay đổi nguyên lai càng mơ hồ ý thức cũng bắt đầu thay đổi trởm thì ra là thế ưu dù m ạ kiki u mi cẩn thận nhìn lấy cả giờ y trạng thái trong lòng hiểu rõ lại ngắt khẩn một ít không có biện pháp hô hấp tạp lộ y đầu lệ đi trực tiếp mất đi u dù mà kiki u mi thay thế vông ra đối phương cổ áo Mà ở u r ù m ạ kì kì u mỹ bông ra đối phương cổ áo một máy mắt nguyên bản mất đi ý thức tạp lộ y đột nhiên mở ra hai mắt c ả giờ y đã không có ý thức của bản thân cặp mắt của nàng bên trong tràn đầy trống r ỗ n g nhưng khi đôi này mắt trống r ỗ n g nhìn hướng ưu r ù m ạ kì kì u mỹ thời điểm c ả giờ y đồng t ử bắt đầu có biến hóa c ả giờ y hai mắt bắt đầu nhanh trong biến đỏ hai vòng mạ g ạ tà m ạ ở cặp mắt của nàng bên trong chậm rãi lưu c h u y ể n xuất thân mỹ dạ làng mây cho nàng vào giờ khác này hai mắt thế mà biến thành xạ gì đằng dùng thân thể ngăn tại Uzu -ki -ki u d u m ạ k ỳ k ỳ u mì trước mặt m ạ k ỳ nb lúc này cũng từ trong sân chạy vào phòng khách đang chuẩn bị hướng Uzu -ki -ki u d u m ạ k ỳ k ỳ u mì phát động công kích thời điểm cũng nhìn đến một màn quỷ dị này lập tức đứng ở tại chỗ Huyến thuật nhỏ nhiên chuyển hướng -ki -ki -u tập kích qua tới. -ki -ki -u chỉ cảm thấy thiên, địa một trận tròn, thiên địa Uzu Umi Uzu Umi qua Uzu Umi lấy xoay nói trong ngừng động Sazin gẳng động trận mắt tạ đột tập tới một A địa Mạ Mạ Mạ Mạ Mạ Mạ cảm gạ lại Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ giờ cả lực toàn bộ trong thạch thất chỉ có trung ương nhất địa phương có một vệ ánh sáng mà khi ủ rủ mạ k ỳ k ỳ u mì đến gần mới nhìn đến trong thạch thất trung tâm c h ẳ n g cảnh thạch thất trung ương là một cái to lớn rừng đá ở trên rừng đá đang ngửa mặt nằm lấy một cái thân mặc màu đỏ khôi giáp nam nhân ánh mắt của nam nhân vị trí quấn lấy thật dày băng gạc khiến người thấy không rõ mặt của h ắ n bất quá nam nhân cái kia chiến quốc phong cách khôi giáp thiết kế còn có nam nhân một đầu kia phóng đáng tóc dài khiến ủ dù mạ kỷ kỷ u mì lập tức liền nhận ra người này là ai u trí hạ mà đã giả ư d mạ kỷ kỷ u mì thấy thế nói nhỏ đang chuẩn bị hướng phía trước thời điểm ra đi phát hiện bản thân không có biện pháp lại tới gần xem ra cái này h u y ễ n thuật tiết c h í l i ề n l à khiến trong thuật người ở vị trí này quan sát quả nhiên nằm ở trên giường đá ủ chi hạ mạ đã dạ có động tác đáng hận đ u dù mạ k ỳ k ỳ u mi rõ ràng là một cái tiểu quỷ thế m à có lực lượng như vậy di nệ g h gẳng còn bị tên hôn đảng kia động tay động chân lại nhìn thấy hắn ta nhất định phải giết hắn nằm ở trên giường đá nam nhân g ầ m thét lấy một đôi tay phẫn hận gõ lấy giường đá động tác của hắn tựa hồ là liên lụy đến vết thương ủ chi hạ mạ đã dạ mắt vị trí băng gạc bắt đầu chảy ra một tia đỏ thắm mạ đạ dạ đại nhân ngài không nên gấp ta đã tìm kiếm tốt thích hợp ngài xạ gì gẳng chỉ cần có thể đạt được cặp mắt kia ngài liền có thể khôi phục chiến lược đến lúc kia lại tìm mụ r ù m à kỳ kỳ ú mị báo thù không muộn nhưng vào lúc này thạch thất âm ảnh ra đi ra một cái mang lấy mặt nạ thân ảnh ngựa khí lấy lòng nói ra thích hợp ta xạ gì gẳng không có gì n h ệ gẳng làm sao có thể g i ế t tên hôn đ n g kia ngươi chẳng lẽ cảm thấy cái gì a miêu a cậu xạ gì gẳng đều có thể cùng ta dìn n ệ gẳng sánh ngang sao u chỉ hạ mạ đạ dạ tựa hộ bị mặt nạ nam lời nói như kim trâm vốn là phẫn nộ hắn trợi quất lên không không Cặp -ki -ki mặt kia, nạ nam ôn nhu nói trong giọng nói đều là định nọ hương vị ừ ngươi nói cặp kia xạ dịt gặng ở đâu ưu chị hạ mạ đạ dạ hừ lạnh một tiếng hỏi không phải sao cho ngài mang đến sao mặt nạ nam cười lấy trả lời sau đó vũ vô, vô tay lại một lần nữa che kín đến trong hạ cám nhưng vào lúc này trong thạch thất chuyển ra một trận tiếng bước chân bước chân rất nặng nhận ra được một điểm này ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu m ị ngưng thần quan sát hắn biết tiếp xuống tin tức chính là mấu chốt trong h a c á m một bóng người chậm rãi đi tới trong thạch thất trung tâm đèn trên đỉnh ánh sáng đánh ở người tới trên mặt lộ ra một trường khuôn mặt anh tuấn u trị hạ xạ s ủ kẹ mặc lấy thật m ỏ n g kimono đi tới u trị hạ mạ đ a dạ bên người hắn một đôi xạ dì gẳng nhìn t r ò n g chọc và o u trị hạ mạ đ a dạ trong ánh mắt ba phần kiến kỵ ba phần hiệu kỳ còn lại tử phân thì là tìm tòi nghiên cứu mà ở u chi hạ xạ xủ kẹ trên tay trái còn sách lấy một cái quần tròn bóng người mắt của ta qua tới、sau. u trị hạ mạ đa dạ mặc dù hai mắt quấn lấy thật dày băng gạc nhưng cảm chi vẫn là tương đối linh mẫn nghiêng đầu nhìn hướng xạ s ủ kẹ phương vị vừa cười vừa nói mặc dù nhìn không thấy nhưng u trị hạ mạ đa dạ vẫn là cảm giác được một cổ lực lượng quen thuộc đây là xạ d ỉ n găng lực lượng cổ kia lạnh leo trả cớ ra u trị hạ mạ đa dạ không thể quen thuộc hơn được u trị hạ mạ đa dạ đây là con mắt của ngươi u trị hạ xạ s ủ k ẹ hơi hơi t h ấ p mặt mày lạnh giọng nói ở hắn nói chuyện đồng thời xạ s ủ kẹt a y t r á i nhấc lên một người bị hắn ném ở u trị hạ mạ đa dạ trên giường đá thằng đến lúc này ưu d u mạ kỳ kỵ ưu mỹ mới triệt để nhìn rõ xạ s ủ kẽ ném ra người là ai xì xì ưu d u mạ k ỳ kỵ ưu mỹ nhìn lấy bị xạ s ủ kẽ mất lên giường đá người kinh ngạc nói nhỏ một tiếng nhìn hướng u trị hạ mạ đạ dạ ánh mắt càng thêm lạnh lẽo thậm chí xem xạ s ủ kẽ ánh mắt đều đã có nồng đậm sắc khí hào lại là một cái u trị hạ tộc nhân a hơn nữa ha ha ha ha ha ha ha u trị hạ mạ đạ dạ tựa hồ là cảm giác được cái gì đột nhiên che lấy đầu cười ha ha lên tới trực tiếp dôi tay hướng lấy ủ trị hạ xì xì mắt chỗ tới nhưng khi mạ đạ dạ nhanh tay muốn bắt đến xì xì -sì、mắt thời điểm, một mực hôn mê u chị hạ xì xì bỗng nhiên mở mắt ra một cổ màu xanh lá trà cờ dạ nhanh chóng đem hắn bao khỏa ở trung ương mà mở mắt ra xì xì hai mắt đều biến thành quạt gió hình dạng sờ san nụ vanh năm màu xanh lá trà cờ dạ thế mà đột nhiên liền xuất hiện ở hang đá bên trong hang đá đỉnh trực tiếp bị cái cự nhân này đâm xuyên mà màu xanh lá thế mà xuất hiện sắt na ngay lập tức dỗi tay trào hướng u chị hạ mạ đạ dạ nghị muốn đem u chị hạ mạ đạ dạ đánh giết ở nguyên chỗ nhưng u chị hạ mạ đạ tốc độ phản ứng thực sự là quá nhanh ở xì xì sử dụng sờ san nụ s ắ na trực tiếp quay người xuống giường đá sau đó thả người nhảy một cái rời khỏi hàng đá khiến xì xì bắt một cái chống không bị tu tá bao phủ ựu chị hạ xì xì hướng lấy xạ sủ kẻ âm thầm gật đầu một cái sau đó phi thân đuổi theo ựu chị hạ mã đạ i ả xông ra hang động hình ảnh đến nơi này trực tiếp im bặt m à rừng ựu r ù mạ kỳ kỳ ù mị c h ỗ t ạ i cả vùng không gian đều xa vào đến trong hạ cám khi hình ảnh lại xuất hiện thời điểm đã là trong một khu rừng rậm rạp ựu chị hạ xì xì tựa hồ cùng ựu chị hạ mã đạ dạ mấy người phát sinh chiến đấu kịch liệt trong rừng rậm ựu chị hạ xì xì kéo lấy vết thương chồng chất thân thể lắc lư đi ở trên đường nhỏ trong rừng xì xì tựa hồ là nhận ra được cái gì xoay chuyển cố định phương hướng xuyên qua một mảnh sau lùng cây đi tới một mảnh đất trống ở mảnh đất trống này lên tu dù mạ kỳ kỳ u m i nhìn đến mặt lộ giật mình tạp lộ ý cùng áo ma y hai người sau đó hình ảnh lại là một đen qua hồi lâu hình ảnh cũng không hề biến hóa tu dù mạ kỳ kỳ u m i biết xì xì muốn truyền lại tin tức dừng ở đây gặp phải ủ chi ha mạ đã dạ ám sát thất bại tu dù mạ kỳ kỳ u m i nói nhỏ vung tay lên v ị thú trả cờ ra bỗng nhiên vớt ra chung quanh hắc á m tựa như là giống như tầm lương vỡ vụn ra sau đó biến mất không thấy mà u dù mạ kỳ kỳ u mỹ cũng quay về đến trong hiện thực kỳ u mỹ đại nhân giá hỏa này xạ dìn g ặ n g là chuyện gì xảy ra l i ê n ở u dù mạ kỳ kỳ u mỹ hồi thần thời khắc kỳ s ạ m âm thanh từ kỳ u mỹ bên thai vang lên lúc này kỳ s ạ m mặc cho liền nâng lấy xa mệ hạ đạ chỉ lấy áo ma yi mà kỳ nb cũng tựa hồ mới vừa từ trong viện đi vào lúc này đang một mặt giật mình nhìn lấy hai mắt biến thành xạ dìn gẳng tạp lộ yi y hết thể tất cả đều cùng u dù mạ kỳ kỳ n v huyễn thuật không gian thời đ i ể n g dạng hẳn ở, ở hiện thế bên trong thế mà chỉ là trong nháy mắt mà thôi ở u dù mạ kỷ kỷ u mị thoát ly h u y ễ n thuật không gian bên trong cả giờ y bên trong hai mắt xạ dịn gẳng bắt đầu biến mất con người của nàng lại một lần biến đến trống rỗng triệt để hôn mê đi x ì x ì tiểu t ử này h u y ễ n thuật đã biến đến như thế tinh xảo rồi đối với thời gian không gian không chế tương đương c h ủ n g bố u dù mạ kỷ kỷ u mị trong lòng tán dương x ì x ì m ộ t c â u sau đó mày nhữ lại thành một cái chữ xuyên hiện tại x ì x ì mất tích nguyên nhân là đã tìm đến nhưng x ì x ì rơi xuống vẫn là không có mặt mũi u chị hạ mạ đã dạ thế mà nhìn chằm chằm vào sì sì mắt đây là ủ d mạ kỷ kỷ ủ mị không thể chịu được chứ không nói chi thủy là đệ tử của hắn vẹn vẹn l i ê n luận xì xì mãn dễ kỳ ủ xạ dìn gàng lực lượng cũng tuyệt đối không thể bị ủ trì hạ mạ đã dạ được nghĩ đến lấy Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ mỹ nhanh chóng làm ra quyết định vung ra cả dở ý ỉa hướng lấy cửa đi tới kỳ sảm nói cho mỹ n a t ổ ta đi tìm xì xì ở ta trở về trước đó tất cả t ộ u cũ trì hạ đều không cho phép ra thôn ta đi trước Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ mỹ người đi tới cửa phòng khách quay đầu hướng lấy kỳ sảm nói mà hậu thân ảnh lóe lên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ mười một chương bốn trăm tám mươi tám người là ai ta ở đâu Tin. khi ư ư n n g mỹ nạ tổ điều động tín sứ đi tới u chỉ hạ tộc địa thời điểm ủ chỉ hạ phủ gạ cụ chính cùng mỹ cổ tỏ còn có ít trị ở phòng khách ăn bữa ăn sáng nghe được có người góp cửa mỹ cổ tỏ để chén xuống đũa đứng dậy đi ra ngoài mở cửa mà khi mỹ cổ tỏ thời điểm trở về trong tay nàng đã thêm ra một cái quần trục ngồi xuống lần nữa sau đó đem quyển trục giao cho ưu c h í hạ phủ gạ cụ phu gạ cụ đây là hỏa phái người đưa tới tin ưu c h í hạ phủ gạ cụ nhận lấy quyển trục hỏi nhiều một miệng vị nào hồ ca đưa tới đệ ngũ vẫn là kỳ u mi là đệ ngũ b ấ t quá tín s ứ nói nội dung là kỳ u mi ý tứ bên trong nói cái gì mỹ cổ t ỏ tò mò nhìn đã trải ra quyển trục cẩn thận đọc phủ gạ cụ hỏi mà bên cạnh đang ăn điểm tâm ưu c h í hạ ít triệu cũng bị phủ gạ cụ động tác chỗ hấp dẫn động tác ăn cơm ngừng lại không có gì kỳ u mi rời khỏi cổ nỗ hạ ở trước khi rời đi hạ lệnh khiến tất cả tộc cụ trí hạ lưu tại trong thôn, không cho phép ra thôn. Tộc、Uchiha、hết thể trở t Uchiha đều muốn Umi hành Mệnh đợi đến kỳ Umi trở về. Mệnh lệnh này động, lệnh về. kỳ r ở ưu ớ c cũng đó đã t r y ề n đặt qua, c h ỉ bất quá lúc đó là đó miệng hạ ì n hiện h thức, t i liền là mệnh phủ gạ cụ quyền trục đưa cho u chị hạ ít chia sau đó nâng lên bát sứ bắt đầu hốt cháo u chị hạ ít chia những năm gần đây đã ở nhận giới s ô n g ra danh hiệu phụ gạ cụ cũng là đem ít chia coi là người nối nghiệp bồi dưỡng rất nhiều trong thôn nhiệm vụ mệnh lệnh hắn đều không dối gạt rủ c h hạ ít chia hơn nữa rủ c h hạ ít chia tâm tư cẩn thận phụ gạ cụ kỳ thật cũng rất cần phải có người có thể cho bản thân nhắc đến một ít đề nghị ít chia ngươi cảm thấy là chuyện gì có phải hay không là bởi vì x ì x ì lúc đó kỳ ủ mỹ tuyên bố tương tự mệnh lệnh thời điểm vẫn là xì xì tiểu đội mất đi biến mất thời điểm đêm qua có n g h ỉ dạ làng mây sứ đoàn đến cái k i a một đội sứ đoàn đến cộ nộ hạ trước đó còn gặp đến qua ủ chỉ hạ x ì x ì mỹ nạ tổ ngày hôm qua cùng ta cùng một chỗ thấy bọn họ bọn họ còn không chịu đem chứng kiến hết thể nói cho ta cùng mỹ nạ tổ chẳng qua là nói xì xì tin tức chỉ chuyển đưa cho kỳ ủ mỹ kỳ ủ mỹ hôm nay liền tuyên bố mệnh lệnh này có thể hay không cùng hắn đạt được những cái kia tin tức có quan hệ u trị hạ phủ gạ cụ uống một hớp cháo nói ra phỏng đoán của bản thân có đôi khi lĩnh hội thượng vị giả mệnh lệnh là rất trọng yếu nếu như không có thể chính xác lãnh hội ý của cấp trên rất nhiều lúc sẽ xuất hiện ngoài ý mớn liên cấm lúc này mệnh lệnh đến nói nếu như sự tình không phải giống như phủ gạ cụ phỏng đoán dạng kia như vậy u trị hạ cấm túc mệnh lệnh n à y liền có mùi vị khác biệt cái này cũng liền có nghĩa là cụ nộ hạ bắt đầu lại lần nữa chèn ép tộc cụ trí hạ với tư cách tộc cụ tri hạ tộc trường phụ gạ cụ suy nghĩ đồ vật cũng là rất nhiều chỉ nhìn nội dung kỳ th bất quá liên hệ mệnh lệnh này tuyên bố tiết điểm thời gian hẳn là bởi vì xì xì quan hệ kỳ u mỹ giáo viên sẽ đột nhiên rời khỏi c ổ nổ hạ hẳn là đi tìm kiếm xì xì nếu không kỳ u mỹ giáo viên tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi c ổ nổ hạ u c h i hạ ít chĩa nghĩ ngược lại không có phủ gạ cù nhiều như vậy gọn gàng r ứ t khoát xuống chấm dứt luận đem quyển t r ụ c trả lại cho phủ gạ cù nghe đến ít chĩa mà nói phụ gạ cù lặng lẽ gật đầu một cái phỏng đoán của hắn cùng ít chĩa nhất trí cái này khiến hắn yên tâm không ít ít sau bữa ăn ngươi hướng đi các tộc nhân truyền lại tin tức này a liên nói là kỳ u để c ưu trí hạ phủ gạ cụ ăn lấy sớm một chút chẳng biết tại sao trong lòng tuân gia nồng đậm bất an đối với ít chị nói ưu trí hạ ít chịa gật đầu một cái cũng không nghi ngờ gì còn tưởng rằng là cha bản thân mệnh lệnh này mục đích là vì tăng cường ưu trí hạ ủng hộ gạ tầm đó cầu thông ở đơn giản uống vào mấy mụn cháo sau đó rời khỏi nhà đợi đến u chỉ hạ ít chia rời đi về sau u chỉ hạ mì cô t ỏ nhìn lấy ít chia rời đi phương hướng xuất thần đưa tay ra nắm chặt phủ gà cù bàn tay phú gà cù n g ư ơ i có phải hay không biết cái gì bằng không vì cái gì muốn đẩy ra ít chia u chỉ hạ ít chia không có nhận ra được phủ gà cù cấp độ sâu ý đồ nhưng tâm tư cẩn thận mì cô t ỏ nhận ra được không ta chỉ là có một loại suy đoán mà thôi u chỉ hạ xì xì tiểu đội bị tập kích xì、si, xì、si, cắt đứt liên lạc vậy liền có nghĩa là thực lực của địch nhân rất mạnh tối thiểu so xì、si, xì、si, bọn họ tiểu đội thực lực còn muốn tới mạnh nhưng là lại rất kỳ quái ở xì xì tiểu đội mất đi tin tức mấy ngày sau nghĩ d ạ làng mây tới cổ n ổ hạ sứ giả thế mà mang đến xì xì tin tức cái này rất khác biệt bình thường u c h ị hạ phủ gạ cụ nhiễu chặt lấy lông mày cùng người mà bản thân yêu thích nói ra băn khoăn của bản thân m ị cổ tỏ không có nói trên b ả o túi đầu lắng nghe chúng ta cổ n ổ hạ bây giờ có thể nói là bền chắc như thép ở thôn nội bộ trong truyền thuyết sàn nghìn có thứ hai ở tại trong thôn hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có ba nhiệm hồ cả cùng ở trong thôn mỗi cái gia tộc cũng đều là thời kỳ cường thịnh thôn lực lượng tuyệt đối là chưa từng có cường đại bất quá địch nhân hiển nhiên cũng không phải là người yếu gì thế mà liền đã nắm giữ h ỉ d i ệ xịn no rụt x ỉ xì đều có thể đánh tan cái này cũng thuyết minh đối phương chiến lược khủng bố cổ nộp hạ bên trong người mạnh nhất không hề nghi ngờ là kỳ ưu mì nhưng bởi vì x ỉ x ỉ quan hệ kỳ ưu mì ra bên ngoài ta hoài nghi cái này có thể là địch nhân ngư kế phù gạ cù lông mày đã nhăn thành một cái chữ xuyên trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy bản thân nói khả năng liền là đối phương mục đích thật sự cái kia n g ư ơ i cái suy đoán này làm sao không hướng mỹ nạ tổ nhắc đến mỹ cổ tỏ ôn nhu hỏi nàng không hiểu đã phủ gạ cụ trong lòng đã có suy đoán vì cái gì không vừa cái suy đoán này nói cho mỹ nạ tổ cho dù là phụ gạ cũ phỏng đoán là sai cổ n ộ hạ ở hữu d mạ kỳ kỳ hù mỹ trở về đoạn thời gian này bảo trì cấp một cảnh giới cũng không có tổn thất gì dù sao cũng là để phòng vạn nhất không phải là mỹ nạ tổ a ta đã nói cho hắn rồi điều động ít chia quá khứ mỹ nạ tổ thì có thể lĩnh hội ý của ta đừng lo lắng mặc kệ phát sinh cái gì ta đều về bảo vệ tốt ngươi phụ gạ cũ dối tay nắm chặt mỹ cổ t ỏ tay vừa cười vừa nói bốn hồ cả trong văn phòng nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ nhìn thấy tới phục mệnh đủ chỉ hạ ít c h a nghe ít triệt nói hắn muốn lưu tại bên cạnh bản thân thuận tiện kịp thời thu đến tin tức liên quan tới kỳ u mỹ mỹ nạ tổ thần sắc lập tức liền biến đến ngưng trọng lên u c h ị hạ ít triệt nhưng là t ổ c cụ c h í hạ bà bối hắn không đơn thuần là tộc trưởng phủ g ạ cụ con trai đồng thời cũng là u du m ạ kỳ kỳ u mỹ đệ tử phụ g ạ cụ đem con trai đưa tới bên cạnh bản thân để lộ ra tin tức khiến mỹ nạ tổ tương đương coi trọng kỳ u mỹ lần này ra thôn sẽ có nguy hiểm a thậm chí phủ g ạ cụ cảm thấy ở trong thôn hắn cũng sẽ có nguy hiểm đặc biệt đem con trai đưa đến nơi này a mỹ nạ tổ cùng nạ d y chia phụ gạ cụ ý nghĩ ta biết đoạn thời gian này ngươi liền với tư cách ta thân vệ à. buổi tối cũng không cần đi về nghỉ nạ d ủ t ô đoạn thời gian này không ở nhà ngươi liền ở gian phòng của hắn nghỉ ngơi đi kỳ u mỹ nếu như có tin tức gì ngươi cũng có thể ngay lập tức biết mỹ nạ tổ không có cùng Ít chĩa lộ ra chuyện gì thời gian nói mấy câu liền hoàn thành đối với y chĩa an bài mà ở hắn làm tốt t an bài sau đó nạ dạ xỉ cả cụ lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc rất nhanh c ô nộ hạ bên trong các nghỉ dạ liền đều bận rộn cổ nộ hạ các bình dân mặc dù không biết phát sinh cái gì nhưng đều có thể cảm giác được trong thôn bao phủ lấy một cổ bầu không khí khẩn trương màn đêm bao phủ ánh trăng u u m ê n h m ô n g trên đại dương bao la một con thuyền nhỏ đang tìm tòi lấy tí lên cánh quần bị gió thổi đến hơi hơi rung nhẹ màu bạc trắng ánh trăng rơi xuống trên biển chiếu chiếu ra trên thuyền hai cái bóng người mà đã dạ đại nhân u dù n o c ủ n ỉ còn sẽ có lưu lại phong ấn thuật q u y ể n trục sao năm đó hú g i sổ gà cụ diệt vong thời điểm ngay lúc đó tộc trưởng một mồi lửa triệt để thiêu hủy điện tàng phong ấn thuật nghĩ muốn tìm phá giải dịn nghệ gắng phong ấn tài liệu tương quan không nhất định có a trên thuyền nhỏ mặt nạ nam điều khiển cánh quần cùng lúc này ngồi ở giữa thuyền tóc dài nam tự nói ừ người ưu chị hạ mạ k đã ra ngôi ở thuyền nhỏ trung ương lạnh giọng nói vậy nếu như không có tìm đến chúng ta có phải hay không liền phải đi cộ nổ hạ tìm skizzo z tin tức c h u y ề n tới ưu dù ma kỳ kỳ ưu mi đã xuất hiện ở làng lá bên cạnh hẳn hẳn là đi tìm ưu chị hạ xỉ xỉ rơi xuống tốc độ của chúng ta đến muốn nhanh lên một chút mặt nạ nam nói vũ rủ m à k ỳ k ỳ u mì n ữ khí không tự chủ bắt đầu biến đến nặng nề g h Hừ. u chi hạ sisi tiểu tử kêu mắt xác thực thì rất không tệ nếu như cùng ta đối nghịch xác thực thì một cái vấn đề rất lớn bất quá còn tốt hiện tại hắn đã không có uy hiếp rồi u chi hạ mạ đạ dạ đang lúc nói chuyện trên mặt biển hướng gió thay đổi mặt nạ nam bồn u phương hướng cũng theo đó khé đậu ánh trăng từ không trung vệ xuống chiếu và o u chi hạ mạ đạ dạ trên mặt lộ ra mạ đạ dạ khuôn mặt u chi hạ mạ đạ dạ cái kia thành thục trên mặt anh tuấn hiện tại mặc cho liền quấn quanh lấy băng g ạ n chỉ bất quá hắn băng g ạ n cũng không có quấn quanh hai mắt mà là chỉ quấn quanh một con mắt trái mắt phải trần trùi ở bên ngoài trong mắt một mảnh tinh hồng ba cái màu đen mạ mà gạ tạ mạ chậm rãi lưu truyền đúng vậy à nghĩ không ra còn trẻ như vậy tiểu từ trẻ tuổi thế mà đem mạn dễ k ỳ ủ xạ dịn gẳng phát triển đến loại trình độ này còn từ trong tay của chúng ta chạy trốn tính mạng mặt nạ nam nhớ tới ủ chi hạ sisi n ữ khí c n g khái mà ủ chi hạ mạ đã dạ nghe vậy cũng là một trận tiết m ố i bọn họ tập kích ủ chỉ hạ s ì s ì cướp đoạt sĩ xì mạn dễ kỷ ủ xạ dịn gẳng kế hoạch chưa hết toàn bộ công ưu c h hạ xì xì xác thực là bị bọn họ đổi bật hơn nữa x ỉ x ỉ cũng như bọn họ dự đoán dạng kia đưa tin đi cổ nổ hạ u dù mạ kỳ kỳ u mị cũng như bọn họ mong muốn rời khỏi cổ nổ hạ nhưng u c h í hạ x ỉ x ỉ một đôi cái mắt lại không có có thể toàn bộ bảo lưu lại tới u c h í hạ mạ đa dạ chỉ thành công đoạt đến x ỉ x ỉ trong đó một con mắt một con mắt khác thì là bị x ỉ x ỉ dùng để phát động cấm thuật ý g a n nan t r ệ t đề mù u c h í hạ x ỉ x ỉ cũng chính là dựa vào cái này một cái cấm thuật còn có h i z i n i nozuts mới thành công ở u c h í hạ mạ đa dạ còn có mặt nạ nam trong tay chạy trốn là ta xem thường tiểu t h kia bất quá có cái này một con mắt cho dù là gặp phải lên lũ du mạ kỳ kỳ u m i cũng không phải là không có lực đánh một trận rồi ha ha ha u chị hạ mạ đã dạ cười như điên lấy tiếng cười của hắn bị tiếng sóng biển báo phủ thuyền buồm chạy tốc độ phi thường nhanh không bao lâu bọn họ liền thành công ở u ũ du no cu nhị biên giới trên đất bằng đổ bộ hai người nhanh chóng che kín thân ảnh hướng lấy u ủ dở sổ gạ cụ di chỉ nhanh chóng tiến lên bốn dưới cùng một mảnh bầu trời đêm xa tại hỏa quốc biên cảnh u ũ du mạ kỳ kỳ u mì đang ngồi ở một đống lửa bên cạnh nhìn lấy lựa trại xuất thần h n tới nơi này tìm kiếm vụ chỉ hạ x ỉ x ỉ đã có hai ngày mặc dù thành công tìm đến lúc đó x ỉ x ỉ cùng n h ị dạ làng mấy hai người gặp mặt địa điểm nhưng lại không có tìm đến bất luận cái gì x ỉ x ỉ lưu lại chỉ dẫn phương hướng dấu vết không chỉ như vậy u d u mạ kỷ kỷ u m i còn ở chung quanh phát hiện mấy chỗ chiến trường trên chiến trường có diện tích lớn phá hư thảm thực vật cây cối h i ệ n nhiên chiến đấu động tĩnh không nhỏ hơn nữa u d u mạ kỷ kỷ u m i nhìn ra được những thứ này dấu vết chiến đấu đều tương đối mới mẻ xảy ra chiến đấu khoảng cách hiện tại chỉ sợ cũng không có bao lâu đủ loại manh mối đều thuyết minh x ỉ x ỉ đã từng ở nơi này tao nộ qua chiến đấu nhưng u dù mạ kỵ kỵ u mỹ lại không có tìm kiếm đến x ỉ x ỉ tung tích bị u chi ha ma đã ra độc thủ sao tiểu tử này có hy s i n bản g thân đánh không lại hẳn là đi đến rơi a vì cái gì tìm không thấy u dù mạ kỵ kỵ u mỹ nhìn lấy l ử a trại xuất thần trong lòng âm thầm nghĩ tới không khỏi bắt đầu lo lắng lên x ỉ x ỉ an uy trước đó hắn dù cho đạt được x ỉ x ỉ tiểu đội mất liên lạc tin tức kỳ thật còn không có lo lắng như vậy hắn cảm thấy có hỉ gì x ỉ n cùng m ạ n dễ kỳ ủ xạ dịn càng x ỉ x ỉ cho dù là gặp lên ủ trí hạ m à đã dạ cũng sẽ không có sự tỉnh nhưng theo lấy x ỉ x ỉ mất liên lạc thời gian biến dài ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ tìm kiếm không có kết quả sau đó ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ bất an trong lòng liền bắt đầu càng thêm mãnh liệt bốn cái này là đâu hôn mê ủ trí hạ x ỉ x ỉ ở đại nao khôi phục thanh tỉnh sau đó trong đầu nhảy ra vấn đề thứ nhất liền là cái này một giây sau xì xì hốc mắt phải bên trong liền chuyển tới một trận kịch liệt như kim c h â m khiến xì xì cũng nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ á c h a u trí hạ xì xì trước mắt một mảnh đèn kịt không có một tia ánh sáng tiến nhập đến trong mắt của hắn xì xì biết hiện tại hắn đã mở ra mắt trái nhưng cái này một con mắt đã vĩnh viễn đều nhìn không thấy q u a m ì n h a ngươi tỉnh đâu nhanh đừng cử động vết thương muốn n ư ớ c ra l i ê n ở u trí hạ xì xì ý đồ ngồi dậy thời điểm một đôi tiêm trưởng ấn tại xì xì ngực ngăn cản hắn đứng dậy một cái như hoàng q a n h cách ó t sáng tỏ giọng nữ truyền vào đến xì xì trong tay khiến vốn n g h ị đứng dậy x ỉ x ỉ thân hình vị trí một trận cứng lại ở đó đây là một gian b ả y biện cực kỳ đơn giản nhà gỗ lúc này ở x ỉ x ỉ trước người là một cái thiếu nữ thiếu nữ không ước chừng mười tám liên hoa mở ra một chương mối tình đầu mặt lông mày dường như viễn sơn mắt như thu thủy thẳng tắp tú mũi miệng nhỏ đỏ hồng ngũ quan trình thể tinh xảo không chỉ mặt phân má đ ả o hơn nữa da thịt chân mềm trong suốt tựa như là một cổ huyền nước gió mát nương theo hương hoa mà tới ở mở n h ạ t ánh đến chiếu xuống lộ ra dịu dàng mài mỹ đông nhiên khiến người hồi tưởng lên quá khứ chỉ bất quá cái này một vệ phong cảnh không thể vì xì xì xì xì xì xì cho thấy người là ai? ta đây là ở đâu mười chương bốn trăm tám mươi chín người tại sao lại ở đây chương bốn trăm tám mươi chín người tại sao lại ở đây người là ai ta đây là ở đâu u chị hạ s -si、ì s -si、ì thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại mặc dù nhìn không thấy đồ vật nhưng nghiêng đầu sớm đã là vô ý thức thói quen bởi vì thời gian dài không có nước vào quan hệ s、si、ì s -si、ì giọng nói lộ ra có chút khẳng k h à n thiếu nữ nhận ra được một điểm này đứng dậy đi đến phòng ốc bên trong bên cạnh bàn đến một chén nước sau đó mới quay về đến xì xì mép dưỡng một bên đem chén trà bỏ và gũ u trí hạ xì xì trong tay một bên trả lời a đây là nước ngươi trước uống lớp nước, nước a nơi này là hỏa quốc quạt gió chấn ngươi bị thương rất nặng là cha ta cho ngươi mang trở về nơi này là nhà ta ta kêu đẹp xa thiếu nữ thấy xì xì tìm tòi lấy từ trong tay nàng nhận lấy nước đặt ở bên miệng sơ sơ n h ấ p một ngụm khỏe mắt lộ ra một ít ý cười đẹp xa tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì trả lời xong sau đó liền lập tức đứng dậy đi ra gian phòng ở trước khi rời đi vẫn không quên hướng lấy xì xì hô nói ngươi chờ một lát ta có cái đồ vật ta phải trả cho ngươi đẹp xa nói xong liền rời đi căn phòng cả phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại u chị hạ xì xì nhận ra được đẹp xa rời khỏi đưa tay ra ở trước mắt của bản thân lung lay xác nhận bản thân xác thực làm ù sau đó trong thần sắc tràn đầy bề mại thật nhìn không thấy xì xì thất vọng mất mát lẩm bẩm nói hoa kia trắng trong mắt trái lưu xuống một chú nước mắt thân là t h c ụ chí hạ mù đối với xì xì đà kích thực sự là quá lớn dù cho là tính cách vững chắc cụ chị hạ xì xì cũng khó tránh khỏi thất lạc thương tâm xì h mũ hắn chỉ sợ liền tiếp tục làm nghĩ dạ khả năng đều sẽ không có không có bất kỳ cái gì một chi nghĩ ra đội ngũ sẽ mang một cái người mũ chấp hành nhiệm vụ liền ở xì xì thần thương thời khắc ngoài phòng chuyển tới cọc cọc cọc tiếng bước chân xì xì nhanh chóng vừa lau mặt trên má nước mắt c h ầ m m ặ t túi đầu không bao lâu đẹp x a đẩy cửa vào thở hồng hộc ở xì xì mép giường ngồi xuống cũng mặc kệ xì xì có phải hay không đã đem nước u ố n g xong liền từ xì xì trong tay đem chén trả đợt y sau đó đem hoàn toàn lạnh lẽo mảnh kim loại nhét vào xì xì trong tay sau đó hứng thú bừng bừng mà hỏi ấy đây là đồ vật của ngươi thời ậ thật t là là l h kỳ chiến tranh còn sót lại vấn đề vẫn là rất nghiêm trọng bởi vì sợ chiến sống tạm xuống phản nhẫn còn có nghĩ muốn thừa dịp loạn tên cướp bọn cướp ở ba trận chiến kết thúc ban đầu vẫn là tương đối hung hăng ngang ngược bất quá theo lấy cổ nổ hạ khôi phục ổn định hàng loạt nghị dạ bắt đầu ở hỏa quốc cảnh nội chấn áp phản nhẫn đẹp c ư ớ sao n cho xì xì miếng sắt không phải là thứ gì khác chính là làng lá băng đeo chán cùng băng đeo chán liên tiếp lấy dây vải đã bị người tháo rỡ xuống tới xì xì sờ lấy cái kia nhọn hình dạng xoắn úp hoa văn thở dài một cái ta đã làm không được nị dạ hơn nữa nị dạ cũng không phải là cái gì rất lợi hại n g ư ờ i nghiệp u chị hạ xì xì nắm chặt băng đeo c h á n kiềm nén lấy âm thanh nói xì xì cái kia cảm xúc xa xuất hiện nhiên không có ảnh hưởng đến đẹp xa trên mặt thiếu nữ mơ ước một điểm không giảm nói mới không phải đâu nị dạ là rất lợi hại đúng ngươi gọi là tên là gì trò chuyện thời gian dài như vậy ta còn không biết tên của ngươi đâu đẹp xa hai tay nắm lấy mép dường sơ sơ đến gần xì xì miệng phun đú lan một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm chui và o ủ trí hạ xì xì trong lỗ mũi xì xì vô ý thức hướng về sau nghiêng nghiêng thân thể cùng thiếu nữ kéo ra một đoạn khoảng cách một chương khuôn mặt tuấn tú biến đến đ ỏ bừng bất quá ở á n h đến ảnh ngược xuống ngược lại cũng không phải là rất rõ ràng xì xì ta kêu vũ ngươi liền kêu ta xì xì tốt xì xì giấu giếm dòng họ của mình trả lời xì xì ca ta dạng này gọi ngươi có thể sao biết ủ trí hạ xì xì tên đẹp xa lộ ra cao hứng phi thường ghế nhét lên nhét lên chú thích lấy xì xì dù cho xì xì hai mắt n g cũng có thể cảm giác được thiếu nữ hiện tại ở nhìn hắn chằn thiếu nữ nhiệt tình khiến x ỉ x ỉ có chút không biết làm sao trả lời thiếu nữ thời điểm căn bản liền không có trải qua đại não nhưng có thể tùy ngươi thích liền được cảm ơn ngươi đã cứu ta cảm ơn cha ngươi x ỉ x ỉ đang biểu đạt cảm ơn đâu cửa phòng liền bị người t r ợ t đầy ra một cái vóc người cao lớn tráng hán xông vào đến trong phòng tráng hán trong tay còn cầm một chuôi ba bốn mươi cm đại đao trên vết đao còn lây dính lấy đã khô cạn máu tươi trên người nam nhân treo lấy một cái bằng da t ạ p dề, trên tạp dề mặt cũng tràn đầy khô cạn máu tươi người nào u chị hạ xì xì gửi đến trong không khí đột nhiên thêm ra mùi máu t a n h cười không để ý tình trạng vết thương của bản thân trực tiếp từ trên giường nhảy lên một cái trong nháy mắt đi tới đẹp xa trước mặt đem đẹp xa ngăn tại sau lưng dù cho không có thị lực s ì s ì cũng vẫn là có cảm chi sự vật năng lực đối mặt đồng dạng đ ị c h nhân cũng không phải là không thể đối mặt t r ẳ n g h á n một tay nhấc lấy dính máu đại đao một mặt mở mịt nhìn lấy từ trên giường đột nhiên nhảy lên u chị hạ s ì s ì trải qua một hồi mới u u nói vị tiểu ca này thương thế của ngươi khôi phục rất nhanh n như thế sinh long h o à hổ xem ra lập tức liền có thể khỏi hẳn rồi chẳng hắ tương đối nhỏ đẹp xa liền từ xì xì sau lưng thò đầu ra giòn tan hô nói cha ngươi trở về rồi đẹp xa đối với tráng hán xưng hô khiến xì xì thân thể trực tiếp cứng ở tại chỗ có chút xấu hổ tráng hán chú ý tới ủ chỉ hạ xì xì động tác cũng ý thức được bản thân tựa hồ là kích thích đến xì xì đem trong tay đại đao ở cửa ra vào để xuống sau đó mới đi vào trong phòng đồng thời lên tiếng chấn an nói tiểu tử chớ khẩn trương ta không phải là cái gì người xấu nói đến ngươi đầu này m ạ n nhỏ vẫn là ta cứu lâu này ta vừa mới đi thôn bên cạnh hỗ trợ giết heo cho nên có chút mùi máu tươi ngươi làn hẳn là n g ư ờ i đến mùi máu tươi a tráng hán đối với n g dạ tựa hồ là có chút lý giải vừa cười vừa nói đẹp sa đi tới tráng hán bên người cũng không thèm để ý trên người thanh niên lực lượng vết máu một phát bắt được tráng hán tay dịu d à n g nói cha ngươi cuối cùng cũng trở về x ỉ x ỉ ca sau khi tỉnh lại còn không có ăn xong đâu trong nhà đều không có gạo sắc trời lại trễ ta một người cũng không dám ra ngoài mua nhanh lên một chút đi mua mét làm cơm a bụng của ta cũng đói đẹp sa lung lay lấy tráng hán tay nói đối mặt làm lũ con gái tráng hán lộ ra phi thường bất đắp dĩ chỉ có thể đáp hào hảo ủy khuất nữ nhi bảo bối của ta tại ta t h tráng hán rời đi về sau đẹp sa lập tức đi tới xì xì bên cạnh đỡ lấy xì xì hướng trên giường dẫn ở đẹp sa nâng đỡ xì xì ngồi về đến trên giường bất quá bởi vì vừa mới động tác hắn ngực bụng vị trí vết thương tựa hồ là nứt ra điểm, điểm đỏ thám từ băng gạc bên trong thấu ra tới xì xì ca ngươi xuất về y ế t rồi ta đi cho ngươi tìm băng gạc đẹp x a đang muốn đứng dậy rời đi xì xì không muốn lại phiền phức người khác vô ý thức dỗi tay giữ chặt đẹp x a nói không cần không có vấn đề gì đây chỉ là ngoại thương không có n g ư ờ i tưởng tượng nghiêm trọng đẹp x a quay đầu nhìn thoáng qua xì xì n g ự c quấn quanh lấy băng gạc trực tiếp cự t u y ệ t nói cái này làm sao có thể đâu thương thế của ngươi là ta tự tay băng bó ta biết ngươi thương rất nghiêm trọng chờ ta ta lập tức trở về đẹp x a hất ra xì xì tay trực tiếp chạy ra căn phòng trải qua một hồi đẹp sa hất ra xì xì tay t c tiếp c h ra căn p n g r ả i qua một hồi đẹp sa nâng lấy băng gạc thuốc trị t h ư n g rượu cồn kéo kim khâu các loại đồ v xì xì gửi đến rượu cồn hương vị nghi hoặc mà hỏi đẹp sa ngươi cùng cha ngươi đều là làm công việc gì vì cái gì ở trong nhà ngươi sẽ có loại vật này cha ta là đồ tệ cái này phụ kiện mấy cái thôn có giết cựu giết heo việc đều là tìm cha ta đến nội ta a ngươi đ o a n xem đẹp sa giòn tan nói ra một mặt thần bí xì xì nghe vậy sờ sờ trên mặt băng gạc nói vừa mới bắt ngươi tay thời điểm ta không có sờ đến cái gì kén điều này nói rõ ngươi lúc bình thường không làm việc nặng ta mặc dù nhìn không thấy nhưng ta có thể nhận ra được trên người ta băng gạc băng bó rất không tệ ta đoán ngươi là một tên bác sĩ ưu trị hạ s ì s ì tự tin nói ra rốt cuộc ở nhận giới rượu c ô n băng gạc đều là vật tư chiến lược đồng dạng nhân ra dù cho có chuẩn bị cũng không có khả năng chuẩn bị rất nhiều s ì s ì hết sức rõ ràng bản thân thu cái dạng gì lên muốn băng bó trên người hắn loại này vết thương cần băng gạc cũng không ít hơn nữa s ì s ì s ì s ì có thể cảm giác được miệng vết thương trên người hắn đều là trải qua khâu không phải là chữa bệnh nhân thuật mà là khâu bác sĩ ngươi nói đúng nhưng không phải là hoàn toàn đúng ta là một tên bác sĩ thú ý、ấy. trong thôn sinh bệnh dê bỏ lợn chó đều là ta chữa trị đâu đẹp xa cười hắp nói một đôi mặt mày đều con thành nửa tháng xì xì nghe đến đối phương là bác sĩ thu ý ỉa thoáng cái chầm mặc xuống tới miệng m ậ p ngừng cũng không nói ra cái gì tới đừng lo lắng ta mặc dù là bác sĩ thu ý ỉa nhưng kỹ thuật của ta rất tốt hơn nữa loại này ngoại thương ta gặp cũng không ít ta nhất định sẽ cho người khâu xinh đẹp ở ánh đến dưới c h ợ rút đẹp x a cho châm nhỏ mặc vào các g ú t sau đó cẩn thận từng ly từng tí tháo rỡ lấy xì xì trên người băng gạc xì xì cảm thụ lấy thiếu nữ động tác thân thể cứng đở một cử động nhỏ cũng không dám xì xì ca người cần thuốc t sao ta cho heo khâu vết thương thời điểm bởi vì đau quan hệ nó sẽ luận động cho nên sẽ cho heo đánh thuốc tê người muốn sao ta thuốc tê hiệu quả rất tốt đâu mấy trăm cân heo thoáng cái liền đi qua đẹp sa tháo xong băng gạc cười lấy hỏi xì xì không còn gì để nói hắn không biết muốn như thế nào tiếp đẹp sa mà nói bất quá xì xì mặc dù không biết làm sao nói tiếp nhưng hắn biết hắn tuyệt đối không nên đánh loại kia thuốc tê rốt cuộc hắn không phải là heo cũng không muốn một thoáng tử liền đi qua đẹp sa tiểu thư vì cái gì heo trên người sẽ có vết thương một câu xì xì rẽ ra chủ đề hỏi hắn không muốn ở thuốc tê vấn đề này mặt lại làm tham thảo đó là người nuôi không hiểu heo nuốt ở cùng một chỗ sẽ lẫn nhau đánh nhau Vết không ư ơ n liền là đánh nhau tạo thành. Đẹp xa dùng g là vải tạo sa sạch có n thận từng từng ba không có ba điều này sao có thể sẽ không có có tu giờ sổ gạ cụ di chỉ bên trong tu chị hạ mạ đã dạ đứng ở một cái trống không trong căn phòng bí mật gấm hết lấy hắn cùng mặt nạ nam cùng một chỗ thuận lợi đi tới u giờ sổ g ạ cũ hơn nữa ở s xì r ỗ dẹt dưới trợ rút u chỉ hạ mạ đạ dạ cùng mặt nạ nam hai người cũng phát hiện dấu ở lòng đất căn phòng bí mật nhưng khiến u chỉ hạ mạ đạ dạ ngoài ý muốn chính là u giờ sổ g ạ cũ còn sót lại trong mật thất không có vật gì đừng nói phong ấn thuật quần t r ụ liền ngay cả một quặng lông đều không có không có thể tìm đến t ộ c cụ dù mạ kỳ phong ấn thuật quần t r ụ khiến mạ đạ dạ tâm tỉnh biến đến tương đương ác liệt mạ đạ dạ đại nhân đồ vật của nơi này h ẳ n là bị người lấy đi hiện nay chúng ta chỉ có thể đi sông sáo một lần cỗ nổ hạ năm đó ủ dù mạ k nàng di sản đều bị cháu của nàng cùng cháu gái thừa kế ở cô nô hạ nhất định có phong ấn thuật quân chủ mặc dù không biết có thể hay không khởi ra gìn nghệ gàng phong ấn nhưng nhất định có thể có trợ giúp thừa dịp rủ rủ mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ còn không có về cô nô hạ chúng ta t i ề m nhập cô nô hạ đi trộm quyền chủ ca mặt nạ nam đi tới u chi hạ mạ đa dạ bên người đề nghị lời của hắn khiến mạ đa dạ cảm xúc sơ sơ bình phục m ộ t ít, u chi hạ mạ đa dạ cũng biết hiện tại nổi giận đã không có bất cứ tác dụng gì người nói đúng đi cỗ nô hạ u chi hạ mạ đa dạ gật đầu một cái xoay người rời khỏi căn phòng bí mật mặt nạ nam nhìn lấy hụ trí hạ mạ đạ dạ bóng lưng rời đi mặt nạ bên trong mắt hiếp thành một đường nhỏ đi a đi tìm sẻn dù nạ hạ kỳ cùng xù nạ a có người hấp dẫn lực chú ý ta liền có thể t i ề m nhập vụ dù mạ kỳ kỳ ù m ì dinh thự phong ân thuật ha ha làng lá bên trong cất giữ làm sao có thể hơn được vụ dù mạ kỳ kỳ ù m ì d i n nệ g ặ n g ta cũng sẽ không khiến người thất bại như vậy giả dùng a mặt nạ nam đ ấ y lòng cười thầm sau đó chậm rãi ngập vào đến trong lòng đất biến mất không thể bốn canh tri quốc cảnh nội ở hòa quốc trên đường biên giới tìm tòi thật lâu u dù mạ kỳ kỳ u mỹ không có phát hiện đủ trí hạ x ỉ x ỉ tung tích cái này khiến hắn không thể không mở rộng siêu tầm phạm vi cân nhắc đến n ỉ dạ làng m â y gặp đến x ỉ x ỉ vị trí u dù mạ kỳ kỳ u mỹ hoài nghi x ỉ x ỉ rất có khả năng sẽ bị đẩy vào canh tri quốc vì vậy u dù mạ kỳ kỳ u mỹ siêu tầm địa phương cũng từ hòa quốc cảnh nội đổi đến canh tri quốc canh tri quốc không có thuộc về bản thân nhất thôn ở hòa quốc cùng lôi quốc trung ương canh tri quốc dựa vào sinh tồn sản nghiệp liền là suối nước nóng u d u mạ kỳ kỳ u mỹ đi tới canh c h i quốc biên cảnh phụ cận một cái trong c h ấ n dự định ở nơi này nghỉ ngơi mấy giờ liên tiếp tìm xì xì vài ngày cho dù là u d u mạ kỳ kỳ u mỹ dạng người này đều lộ ra phi thường mệt nhọc ở trong c h ấ n nhỏ một nhà suối nước nóng lữ quán bên trong u d u mạ kỳ kỳ u mỹ đổi một bộ quần áo sau đó liền đi tới công cộng trong b ồ n tắm đi vào suối nước nóng dựa vào nhà một bên nhắm mắt dưỡng thần mặc dù thân ở suối nước nóng nhưng u d u mạ kỳ kỳ u mỹ c ả cụ dạ tâm nhãn lại là bao phủ toàn bộ c h ấ n nhỏ sàn g lọc lấy trong c h ấ n nhỏ người A u d u ma kỳ k ỳ u mỹ nhắm mắt dưỡng thần thời khắc ở bên cạnh hắn đột nhiên vang lên một trận tiếng nước、u、dù dù ma k ỳ k ỳ u mỹ nghi hoặc mở mắt nhìn lại đang phát hiện một đôi trắng loá bắp đùi ngập vào trong ô tuyển chiếu tờ d u mỹ mẹ ấy người làm sao ở đây mười chương bốn trăm chín mươi sư phụ ta không muốn trở về rồi chương bốn trăm chín mươi sư phụ ta không muốn trở về rồi chiếu tờ d u mỹ mẹ ấy người làm sao ở đây、u、dù dù ma k ỳ k ỳ u mỹ bên người cách đó không xa tờ d u mỹ mẹ ấy rồi tung lấy tóc dài bắp chân ngập vào đến trong ô tuyển tờ dù mị mẹ ẩy ra như mỡ đông cùng trên người màu lam nhạt chảy váy lụa màu bổ sung lẫn nhau bên hông buộc lấy nhạt màu đai lưng càng lộ vẻ nhẹ nhàng một n ắ m tinh tế v ò n g e o ngũ q u a n dọn dẹp t u y ệ t mỹ cái t i a t r ư ớ c lồi sau v ệ n h d á n g người hơi mang sắc khí nhìn thấy một màn này u dù mạ k ỳ k ỳ u mị ngơ ngác thần hồi lâu tường tận xem xét hồi lâu mới ý thức được thất thố của bản thân hơi hơi nghiêng đi đầu xoay chuyển ánh mắt u dù mạ k ỳ kỳ u mị ở cổ nộ hạ khi lâu như vậy cán bộ vẫn là lần đầu tiên chịu đựng như vậy khảo nghiệm tờ dù mị mẹ ẩy bắp dựa vào u d u mạ k ỳ k ỳ u mì cách đó không xa trên vách đá u d u mạ k ỳ k ỳ u mì nghe đến tiếng nước vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại kinh hồng thoáng nhìn ở giữa cái k i a phù ở trên nước hoa dâm kinh hại u d u mạ k ỳ k ỳ u mì nhanh chóng thu hồi ánh mắt nghĩ không ra ngang dọc nhẫn giới k ỳ u mì đại nhân còn có một mặt như vậy đâu tờ dù mỹ mệ chú ý tới u d u mạ k ỳ k ỳ u mì bồi dối cười khanh khách lên tới tựa l u n e o ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng ụ dù mạ kì kì u mì ta chỉ là sợ đau mắt hụt ngươi tại sao lại ở chỗ này tới canh tri quốc có mục đích gì sao u dù mạ kì kì u mị hắn cũng không cảm thấy tờ rủ mì m ẹ xuất hiện ở canh c h i quốc sẽ là cái gì trùng hợp đối phương một cái mỹ r ú c không h ả o h ả o tọa chấn mì dạ làng sương mù thôn chạy tới cổ nộ hạ phương hướng đông nam canh c h i quốc muốn nói đối phương không có mục đích gì ưu rủ mạ kỳ kỳ ủ m ì là vạn vạn sẽ không tin tưởng ta a nghỉ phép ra tới giải sầu một chút không có mục đích gì nha tờ rủ mì m ẹ ấy môi son khẽ mở vừa cười vừa nói mà ở nàng nói chuyện cái này một chút thời gian dài mười lang từ ngoài cửa đi vào mang lấy một cái khay đặt ở tờ rủ mì mệ ẩy trong tay sau đó lập tức xoay người rời đi dài mười l a n g phảng phất không có nhìn đến bên cạnh u d u mạ k ỳ k ỳ u m i đối với u d u mạ k ỳ k ỳ u m i xuất hiện ở nơi này không có bộc lộ mảy may ngoài ý muốn thân sắc trên khay mặt là rượu tờ dù mỹ mệ ấy rót cho bản thân một ly thoải mái uống hồn nhiên không thèm để ý ở bên cạnh u d u mạ k ỳ k ỳ u m i cũng liền ở dài mười l a n g đi ra ngoài không bao lâu bên ngoài vang lên một trận tiếng cãi vã u d u mạ k ỳ k ỳ u m i đơn giản nghe xong hai câu hiểu rõ đến là nỉ dạ làng sương mù n ỉ dạ hoặc là nói là tờ dù mỹ mệ hộ vệ đã phong tỏa cái này một cái bềm tắm ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi lý do thoái thác sao trước đó là vũ tri quốc hiện tại là canh tri quốc ngươi du t ẩ u ở mấy cái này cùng chúng ta cổ nộ hạ giao giới trong nước nhỏ đến cùng có mục đích gì ngươi không nói ta cũng có thể đ o á n được là nghĩ liên hợp lợi dụng những quốc gia này cho chúng ta cổ nộ hạ tạo áp lực à bất quá ngươi nếu như là muốn dùng những thứ này thủ đoạn nhỏ tới ngăn chặn chúng ta cổ nộ hạ phát triển vậy ngươi liền n g h ĩ quá mức ngây thơ ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mi nhắm lại hai mắt tùy ý nói ta biết ngươi sẽ không tin tưởng nhưng sự thật liền là như vậy nói là giải sầu cũng không hẳn vậy ta tới canh c h i quốc là vì thành lập nhị dạ làng sương mù cùng canh c h i quốc hữu hảo liên hệ mà thôi canh c h i quốc cũng không vẹn vẹn chỉ cùng các ngươi hỏa quốc giáp giới cùng chúng ta mỹ dù no c ủ nhị cũng là giáp giới vì cam đoan hai nước chúng ta tầm đó trên biển mậu dịch an toàn ta tới canh c h i quốc cũng là hợp tình hợp lý tờ dù mỹ mẹ ấy để xuống trong tay ly rượu nói thấy ủ dù mà kỳ kỳ ủ mỹ nhắm lại hai mắt tờ dù mỹ mẹ ấy nụ cười trên mặt càng thêm đồng ắt phải không ngươi cùng hà quốc nói mậu dịch tới hà quốc c ù n g c ô nổ hạ đường biên giới làm cái gì nơi này khoảng cách h à quốc cũng không có nhiều ít đường nhưng khoảng cách hà quốc c u ố đô đường nhưng là tương đương không ít ngươi không phải là muốn nói cho ta hà quốc đại danh cũng ở nơi đây an dưỡng nghỉ phép a còn có vừa mới tiểu tử kia cử động nói cho ta các ngươi là biết ta ở nơi này đặc biệt đến tìm ta Uzu -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u m i vào giờ khắc này nghĩ rất nhiều thứ tờ dù mỹ mê ấy đột nhiên xuất hiện ở nơi này tuyệt đối không phải là cái gì trùng hợp một điểm này Uzu -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u mỹ có thể xác định tờ dù mỹ mê ấy có mục đích khác ta liền biết không thể gạt được ngươi ngươi nói không sai ta tới nơi này là đến tìm ngươi ngươi muốn biết là chuyện gì sao tờ dù mỹ mệ hoạt động ao nước đi tới hữu dù mạ kỷ kỷ u mì bên người dựa vào hữu dù mạ kỷ kỷ u mì bên thai thấp giọng nói nàng đối với thân hình của mình cùng mị lực tràn ngập lòng tin không biết vì cái gì tờ dù mỹ mệ ấy liền rất muốn nhìn một chút hữu dù mạ kỷ kỷ u mì cái này quát tháo nhận giới cường giả lộ ra dáng vẻ c u n t bách nhưng mà ngay tại tờ dù mì mệ ấy đến gần thời điểm u dù mạ kỷ kỷ u mì đưa tay phải ra một ngón tay chống ở tờ dù mì mệ ấy nơi cổ họng ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì trên bàn tay lập l ẹ lấy nguy hiểm đ n h chớp ta đương nhiên m u ố n biết hơn nữa căn cứ câu trả lời của người quan hệ mạng của người ta để nghị ngươi nghị kỹ lại nói ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì mở mắt ra trong mắt lộ ra tới nhàn nhạt sát khí cái h ô n đ à n này thế mà đối với ta như vậy tờ dù mỹ mệ hành động bị quản chế trong đáy lòng t h ầ mắng m trên mặt cũng lộ ra biệt khuất biểu tình cũng không để ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì uy hiếp động tác trực tiếp một bàn tay đập và ưu dù mạ kì kì u mì trên cánh tay khẽ hư một tiếng hai tay ôm ở trước ngực méo miệm thở phì phò nói ta suy nghĩ một chút, chờ ta nghĩ n g ư ơ i nếu không kiên nhẫn liền g i ế t ta tốt tờ dù mì mệ ấy lúc nói chuyện mắt nhắm lại một bộ tùy ngươi xử trí gián dấp nguyên bản dương cung bạt kiếm c h à n g diện theo lấy tờ dù mì mệ ấy lời nói này ra ngược lại giống như là tình lữ cãi nhau tu dù mạ kỳ ủ mị cũng có chút ngạc nhiên hắn không nghĩ tới tờ dù mì mệ thế mà không thèm quan tâm đem thủ đao của hắn đề ra cái này làm đến hắn có chút đâm lao phải theo lao khiến hắn ra tay giết chết tờ dù mị mệ ấy xin lỗi u dù mạ kỳ ủ mị vẫn thật là không có lớn như vậy sắp tính nhưng cứ như vậy không n ô ra mục đích Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì cũng không dám xác nhận tờ dù mì m ẹ hành động có phải hay không là đối với cổ nộ hạ có ảnh hưởng trong ô tuyển xa vào an tính quỷ dị bên trong Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì nắm t ó c không có lại nói cái gì qua hồi lâu tờ dù mì m ẹ ấy mở mắt ra liếc Uzu -ki -ki u ụ dù mạ kỳ kỳ u mì một mắt nói trước đó ở nơi này phụ kiện phát sinh một trận đại chiến cái trấn nhỏ này cũng cảm giác được một trận chiến đấu kia độc t ĩ n h nơi này trấn trưởng đem trên sự tình báo cho hạ quốc đại danh lúc kia ta cùng đại danh thương thảo tốt bảo vệ hai nước tuyến đường an toàn công việc ở đại danh phủ làm khách vì vậy đại danh xin nhờ chúng ta trên đường về tới nơi này điều tra một thoáng phát sinh cái gì sau đó thủy hạ của ta đang tìm kiếm thời điểm chú ý tới hành tung của ngươi chúng ta liền tìm qua tới cái kia một chỗ chiến trường ta tự mình đi từng điều tra địa hình phá hư vô cùng nghiêm trọng có thể tạo thành loại kia địa hình biến hóa chiến đấu nhất định phi thường kịch liệt mà ngươi vừa lúc ở kề bên này tờ dù mỹ mệ ấy đã nói tương đương minh bạch nàng đến tìm ủ dù mạ kỷ kỷ u mì cũng là bởi vì nàng hoài nghi ở hà quốc tạo thành loại chiến trường kia người liền là ủ dù mạ kỷ kỷ u mì cho nên mới đến tìm hắn địa hình phá hư vô cùng nghiêm trọng chiến trường ở đâu ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì nghe vậy lông mày nhữ lại hỏi ừ n tờ dù mỹ m ẹ ấy nghe đến ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì hỏi cũng là s ư n g sở nghe ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì ý tứ cái kia một chỗ chiến trường thế mà không phải là h ắ n tạo thành lời này của ngươi có ý tứ gì chiến trường kia không phải là ngươi tạo thành tờ dù mỹ m ẹ ấy nghi hoặc mà nhìn lấy ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì hỏi không phải là ta bất quá xem qua cái kia một chỗ chiến trường liền có thể biết ưu dù mạ kì kì u mì ánh mắt bên trong tinh quang l o ạ lên nếu như cái k i a một chỗ chiến trường là mới vừa hình thành không lâu mà nói tỷ lệ rất lớn là xì xì cùng địch nhân đối chiến tạo thành ở hà quốc cảnh nội có như vậy chiến trường thuyết minh xì xì đã từng đến qua hà quốc cái này nhiều ít cho u du mạ kỷ kỷ u mị cung cấp một ít manh mối hắn một lần này ra thôn mục đích liền là tìm xì xì rơi xuống sống phải thấy người chết phải thấy xác nghĩ đến lấy u du mạ kỷ kỷ u mị tinh thần dung một cái tích lũy mấy ngày m ệ t nhọc trong nháy mắt quét sạch xanh xanh hoa một thoáng từ trong ao đứng lên bắn tờ u mị mệ ấy một mặt ngươi làm gì à tờ u mị mệ ấy nghiêng đầu sang chỗ khác phẫn nộ hô nói bất quá nói thời điểm sau cùng âm thanh đã yêu không thể nghe thấy ánh mắt của nàng nhìn tròng trọc và u d u ma kiki u mi thân thể gương mặt xinh đẹp đỏ bừng u d u ma kiki u mi trên người còn có không ít g i ọ t nước ở tờ dù mì mẹ cái góc độ này thậm chí còn có thể nhìn đến những cái kia g i ọ t nước chết xạ vi quang u d u ma kiki u mi chỉ là đơn giản mặc cái quần cộc lớn vóc người trước mặt tờ dù mì mẹ ấy nhìn một cái không sót gì đi ra suối nước nóng sau đó u d u ma kiki u mi một thanh kéo sớm liền để ở một bên k h ă n tám phê ở trên người đồng thời hướng tờ dù mì mẹ ấy nói đi mang ta đi chiến trường kia mãi đến ủ rủ mạ kỳ kỳ u mì khoác lên k h ă n tám tờ rủ mì mẹ ấy mới thu hồi ánh mắt sờ sờ nóng bỏng gương mặt lẩm bẩm nói ta vừa mới bắt đầu ngâm đâu nhanh một chút ta chờ ngươi ở ngoài bất quá ủ rủ mạ kỳ kỳ u mì không có nghe tờ rủ mì mẹ ấy nói cái gì trực tiếp rời khỏi bề tám đợi đến ủ rủ mạ kỳ kỳ u mì rời đi về sau tờ rủ mì mẹ ấy mới giật mình phát giác chậm một nhịp mặt nước sinh khí từ trong b u ồ n tắm đứng lên nắm qua váy dài mặc ở trên người nhanh chóng trở về phòng thay quần áo đợi đến tờ rủ mì mẹ ở căn phòng đội tốt quần áo đi xuống lầu thời điểm nhìn đến cửa đã sớm mặc mang chỉnh tề Mà Makiki Umi ở Uzu bên người, còn vây lấy mấy cái dạ tờ dù mỹ mẹ ấy lặng lẽ đi tới u d u mẹ kì kì ưu mì bên người thấp giọng nói nàng lúc này mặc lấy toàn thân màu xanh t h ẳ m b y dài tóc ướt xuống đắp lên trên lưng đang b ư ớ c lên hơi nóng một t r ư ơ n g gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cũng không biết là uống rượu uống hay là bởi vì suối nước nóng quá nóng hoặc là cái gì khác thời gian vội vàng tờ dù mỹ mẹ ấy liền làm làm tóc thời gian đều không có khoác lấy tóc dài liền tới bất quá tờ rủ mỹ mệ hiển nhiên tâm tình không phải là rất tốt ngéo miệng không nói một lời nhìn lấy hữu rủ mạ kỷ kỷ u mì thấy hữu rủ mạ kỷ kỷ u mì không để ý đến bản thân hướng lấy mì dạ làng x ư ơ n g mủ mọi người v â y tay một cái đi ở phía trước ta thật là thiếu ngươi tờ rủ mỹ mệ ấy một bên dẫn đường một bên trong lòng thầm mắng sắc mặt phân c h ấ n phân chấn r a chấn nhỏ một đoàn người liền đột nhiên r a tốc bất quá mười mấy phút công phu ở tờ rủ mỹ mệ ấy dẫn dắt xuống một cái phương viên gần ngàn mét hố to liền xuất hiện ở u rủ mạ kỷ kỷ u mì trước mắt hố to biên giới có vài chỗ sông bị ép thay đổi tuy lượng lớn nước đang đáy hố tụ tập không được bao lâu nơi này chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tích trữ thành một cái hố mà đáy hố biên giới vị trí tràn đầy trái đen có diện tích lớn ngọn lửa thiêu đốt sau đó dấu vết đáy hố còn có từng đoạn từng đoạn đứt gãy cây cối bất quá những cây cối này chủng loại cùng chung quanh rừng cây r ố i dài lấy cũng không giống nhau mà hố to chung quanh cây cối đều hướng về hố phương hướng ngược lại n g h i ê n đ nổ có thể dự kiến lúc đó nơi đây chiến đấu dư ba kinh khủng đến cỡ nào lưu lại trả cờ ra mặc dù đã tiêu tán nhưng cái này chiến đấu sân bãi lại là có thể nhìn ra vài thứ phạm vi lớn hỏa đội còn có một đ thậm chí liền ngay cả cái hố này đều là chiến đấu tạo thành nơi này chỉ sợ cũng là x ỉ x ỉ cùng địch nhân giao chiến chiến trường một trong u dù mạ kỳ kỳ u mì nhanh chóng đi tới hố to biên giới ở đơn giản điều tra sau đó trong lòng cảm giác nặng nề hà quốc nơi này chiến trường so u dù mạ kỳ kỳ u mì trước đó tìm đến mấy chỗ đều m u ố n tới lớn vết tích chiến đấu còn sót lại càng nhiều nơi này chỉ sợ là x ỉ x ỉ cùng địch nhân quyết chiến t r i điện các c dạ tâm nhãn nhanh chóng quét qua đầy hố ở trong nước u dù mạ kỳ kỳ u mì cũng không có phát hiện có người bóng dáng dựa vào lấy nơi này chiến trường u dù ma kiki u mi bắt đầu mở rộng cả cụ dạ tâm nhắn lục x o á t phạm vi người đang tìm cái gì tờ dù mỹ mẹ chẳng biết lúc nào đi tới u dù ma kiki u mi bên người ô n nhu hỏi nàng nhìn ra u dù ma kiki u mi đang tìm đồ vật gì nàng cũng rất tò mò u dù ma kiki u mi nhìn lướt qua tờ dù mỹ mẹ ấy liền ở tờ dù mỹ mẹ cho rằng u dù ma kiki u mi sẽ không cùng nàng nói thời điểm u dù ma kiki u mi mở miệng nói đệ tử của ta mất tích ta đang tìm hắn đệ tử của ngươi u chị hạ -si, si vẫn là u chi hạ ký chia tờ dù mỹ mẹ hiển nhiên đối với u dù ma kiki u mi hiểu rất rõ lập tức liền báo ra ưu ù m ạ kì kì ưu mì hai cái đệ tử tên Xì c ì u dù m ạ kì kì ưu mì ngữ khí trầm trọng sau đó tựa hồ là phát giác cái gì rời khỏi tại chỗ hướng lấy phương hướng đông nam bước nhanh tới tờ dù mì m ẹ ấy bước nhanh đuổi kịp ưu ù m ạ kì kì ưu mì sau đó không lâu ở một con sông lớn một bên dừng lại bước chân ưu ù m ạ kì kì ưu mì ở bờ sông t r u n g quanh tìm kiếm trong chốc lát sau đó ngồi s ổ m người xuống ở bên bờ sông trong đ u i có tìm tòi trong chốc lát khi ưu ma kì kì u mì lại một lần nữa đứng dậy thời điểm trong tay của hắm nhiều một tr đó là một cái nhỏ bé quăng c h ữ đây cũng là xì xì hì dệt xì đơn ký ưu dù m à kỳ kỳ ủ mị thuận theo sông phương hướng nhìn lại lặng lẽ đem cái này một chi cù nải để vào trong lực một mực nghiêm túc khẩn trương trên mặt vào giờ khắc này bình tĩnh một ít chỉ cần không tìm được thi thể đều còn xem như là tin tức tốt bốn ánh mặt trời tươi đẹp xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong nhà gỗ ở trên giường tĩnh dưỡng rất nhiều ngày ụ chỉ hạ xì xì cuối cùng có thể xuống giường đi thành như đẹp x a n ó i như vậy nàng k â u kỹ thuật đúng là không tệ hơn nữa dùng dược hiệu quả cũng rất mạnh hiện tại xì xì đã có thể chậm chạm đi mà không ảnh hưởng vết thương thời tiết vừa vặn đẹp xa kéo lấy x ỉ x ỉ cánh tay dạo bước ở thôn phụ cận trên bờ sông gió mát từ tới thổi loạn thiếu nữ tóc dài một trận mùi thương á t ở gió mát lôi cuốn xuống chui vào x ỉ x ỉ xoắn núi người lấy bên người thiếu nữ khí tức x ỉ x ỉ tâm linh cảm nhận được chưa bao giờ có qua yên tĩnh đẹp xa bồi tiếp x ỉ x ỉ một bên ở bên bờ sông đi một lắng nghe x ỉ x ỉ giảng thuật kinh nghiệm của hắn lắng nghe x ỉ x ỉ giảng thuật làng lá sự t ì n h nhìn hướng x ỉ x ỉ trong ánh mắt trừ x u n g bãi còn có cái khắc không đồng dạng cảm tình hai người đã đi rất lâu ở bờ sông trên bãi cỏ ngồi xuống đẹp x a kéo lấy x ỉ x ỉ cánh tay đầu chậm rãi rửa vào x ỉ x ỉ trước ngực nhìn lấy trước mắt chảy nhỏ giọt dòng chảy trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào x ỉ x ỉ dường như chưa phát giác tự mình tự giảng thuật chuyện xưa của bản thân khoe miệng khánh nết ánh sáng mặt trời thong thả gió mát nhẹ nhẹ cùng cô nộ hạ phồn hoa náo nhiệt bất đồng nơi này hết thể đều lộ ra điểm tĩnh mà mỹ hảo khiến x ỉ x ỉ say mê x ỉ x ỉ đột nhiên một tiếng hơi mang âm thanh khàn khàn đánh vỡ cái này yên tĩnh hình ảnh đẹp sa nghe đến âm thanh trợt giật mình nhanh chóng nghiêng đầu nhìn lại ở nàng cùng xì xì sau l dẫn đầu người kia là một cái tuấn mỹ thanh niên một tịch tóc đỏ ở trong gió phiêu đẳng nồng đậm cảm giác gác bách khiến đẹp xa vô ý thức ôm chặt xì xì cánh tay mà ở thanh niên tóc đỏ bên người đứng lấy một cái vóc người hòa bạo tóc nâu m ị nữ lúc này đang một mặt ước ao nhìn lấy nàng không sai là một mặt ước ao nếu như nói tờ rủ m ị mệ có ước mơ gì mà nói vậy liền hẳn là cùng người mà bản thân yêu thích có một trận hoa lệ hôn lễ a mặc dù là lần t h ứ nhất nhìn thấy đẹp xa nhưng tờ rủ m ị mệ từ đẹp xa trong mắt đọc đến loại kia tên là hạnh phúc cảm xúc nếu như nói hai người này vẫn chỉ là khiến đẹp xa có chút khẩn trương mà nói như vậy đi theo hai người này sau lưng những cái kia mặc lấy nhẹ mũ sắt đầu đội băng đ e o chắn nhị dạ làng xương mù n ý dạ liền khiến đẹp xa có chút sợ hai ở cỗ nộ hạ cảnh nội thế mà xuất hiện nhị dạ làng xương mù n ý dạ cái này sao có thể không khiến đẹp xa sợ hai đâu xì xì người đi nhanh đẹp xa nỗ lực khắc phục sợ hai trong lòng đứng người lên nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể ngăn ở hữu c h ạ xì xì trước người hắn cảm thấy những thứ này n ị dạ làng xương mù liền là đến tìm xì xì phiến thức sư phụ ta không muốn về cỗ nộ hạ u c h í hạ x ỉ x ỉ đứng người lên nhẹ nhàng vô vô đẹp xa bà vai đi tới đẹp xa trước mặt đối với cái kia thanh niên tóc đỏ nói mười chương bốn trăm chín mươi mốt thiệp hôn chương bốn trăm chín mươi mốt thiệp hôn sư phụ ta không muốn bể cổ n ổ hạ u c h í hạ x ỉ x ỉ đứng người lên nhẹ nhàng vô vô đẹp xa bà vai đi tới đẹp xa trước mặt đối với cái kia thanh niên tóc đỏ nói u dù mạ kỳ kỳ ủ mị đến là x ỉ x ỉ vừa bắt đầu không nghĩ tới x ỉ x ỉ biết cổ n ổ hạ sẽ điều động nị dạ đi ra tìm kiếm bọn họ tiểu đội tung tích nhưng không nghĩ tới đến tìm hắn thế mà là sư phụ của hắn lúc này đối mặt U ũ dù mạ k ỳ k ỳ u m i lúc này xì xì ít nhiều có chút hổ thẹn rốt cuộc xì xì hành vi kỳ thật đã đ ạ t đến phản thôn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tiểu đội ở cùng thôn mất đi liên hệ sau đó không có ngay lập tức nghĩ biện pháp cùng thôn bắt được liên lạc ngược lại là giấu ở một cái trong thôn nhỏ muốn nói xì xì là bởi vì trọng thương nguyên nhân không có biện pháp cùng thôn bắt được liên lạc vậy cũng chỉ là lừa gạt một chút người không biết chuyện mà thôi mặc dù xì xì hai mắt mù, nhưng hắn cũng không phải là không có cách nào vận dụng trả cớ ra với tư cách lũ dù, dù mạ kỷ, kỷ u mỹ đệ tử cho dù là thông linh núi mỹ bồ cú cũ hết cũng có thể dễ như chở bàn tay liên hệ đến cổ thậm chí đối mặt u dù m ạ k ỳ k ỳ u mì thời điểm xì xì còn nói ra không trở về thôn như vậy mà nói đã là rất khác người cử động quả nhiên nghe đến xì xì mà nói u dù m ạ k ỳ k ỳ u mì lông mày trực tiếp nhữ lại tờ dù mỹ mệ chờ n ì dạ làng x ư ơ n g mù người đều giật mình nhìn lấy u c h í hạ xì xì đây m ặ t không thể tưởng tượng nổi u c h í hạ xì xì đối với u dù m ạ k ỳ k ỳ u mì sưng hô khiến những cái kia n ì dạ làng x ư ơ n g mù đối với xì xì thân phận có suy đoán bất quá bọn họ cũng không nghĩ tới xì xì với tư cách d dù ma kì kì u mì đệ tử thế mà lại nói ra lời như vậy con mắt của ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp trị tốt ngươi không cần lo lắng tạm thời không muốn về cổ nộ hạ mà nói vậy liền t r ư ớ c không trở về ở nơi này ở một thời gian ngắn chờ lúc nào muốn trở về lại trở về đi u dù m o a kỳ kỳ ù mị trầm mặc hồi lâu ánh mắt nhìn hướng lúc này đứng sau lưng x ỉ x ỉ đẹp xa hỏi hắn mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng không hề giống nhị dạ làng sương mù những người kia dạ n g kia đối với nhị dạ khuôn sáo xem rất nặng đối với x ỉ x ỉ không muốn về cổ nộ hạ ý nghĩ hắn cũng làm như là x ỉ x ỉ muốn ở bên ngoài giải sầu một chút mà thôi sư phụ ý của ta là ta không làm lý dạ u chị hạ xì xì hơi hơi cúi đầu nhẹ giọng trả lời ở sau lưng hắn đẹp xa không nghĩ tới x ỉ x ỉ sẽ nói ra như vậy mà nói một mặt kinh ngạc nhìn thoáng qua x ỉ x ỉ vô ý thức bắt lấy x ỉ x ỉ cánh tay một mặt khẩn trương nhìn lấy ủ r ù mạ k ỳ k ỳ ù mì không làm nghĩ ra sao n g ư ơ i ủ r ù mạ k ỳ k ỳ ù mì hơi mở miệng thở dài một hơi nhìn cách đó không xa chạy x u ô i sông nhỏ hỏi vì cái gì là bởi vì mất đi thị lực mất đi xạ dịn gẳng có trên lệch sao ta sẽ nghĩ biện pháp chữa trị xong con mắt của ngươi nếu như ngươi là bởi vì quan hệ này không cần lo lắng mà ngươi là bởi vì lo lắng về cỗ nỗ hạ sẽ cùng nữ hải từ này tách ra mắt của ta chỉ tốt có thể làm được gì ta đồng dạng không có biện pháp đối kháng địch nhân như vậy ta đồng dạng sẽ là trói buộc ta vẫn là đồng dạng yếu ta vẫn là cần sư phụ ngài tới cứu ta cho nên mắt của ta chỉ tốt cùng không chữa khỏi lại có thể khác nhau ở chỗ nào đâu u c h ị hạ xì xì cảm xúc kích động bày ra hai tay la lớn sau đó ở mọi người nhìn chăm chú thở ra trên mặt băng gạc lộ ra trống rống mắt trái còn có một con kia hoa dâm mắt phải xem đây chính là hiện tại ta ta dạng này phế nhân còn có với tư cách nị dạ giá trị sao u c h ị hạ xì xì chỉ lấy bản thân trống rông hớp mắt quát hỏi một đám nị dạ làng sương mù nhìn thấy cái này khủng bố tình trạng vết thương đều là cùng nhau giật mình nhìn hướng xì xì ánh mắt bên trong có chút đồng tình đúng vậy a kiêu ngạo tộc ưu trí hạ từ nhỏ liền bị gọi là thiên tài u trị hạ xì xì làm sao có thể tiếp thu bản thân trở thành một cái phế vật không thể chiến đấu đối với hắn như vậy nghĩ dạ để nói liền là dày vào đẹp xa quan sát bên người kích động xì xì đau lòng nhìn lấy xì xì hai mắt n ắ m lấy xì xì keo kiệt hận vị đại nhân này ngài là xì xì sư phụ a đã ngài là xì xì sư phụ hy vọng ngài có thể tôn trọng quyết định của hắn đẹp xa ngữ khí có chút khẩn trương mặc dù nàng không nhận biết ủ r dù mạ kì kì u mi nhưng ánh mắt nàng vẫn là nhiều ít có một ít ủ r dù mạ kì kì u mi mặc dù nhìn lấy tuổi trẻ nhưng hắn uy thế rất nặng so xì xì so với những cái kia hung thần áp sát n g dạ làng sương n g còn nặng hơn nhiều Con thiểu r ẻ n ư cường vậy mà thực lực đ ạ người,、ở、Konoha nhất định là người thượng cũng tránh khẩn trương. không thờ đối Makiki Umi, khỏi ở khó Makiki tầm vật, mặt quét đẹp xa một mắt, đẹp đẹp đ là Umi Uzu Uzu ơ ý đến đối vết phương, nhìn lấy tình trạng vết thương nghiêm trọng xì xì, lấy u Umi Makiki cô nương ngươi không hiểu cái gì là n ý dạ chuyện này cùng ngươi không có quan hệ ngươi đứng ở bên cạnh không nên xem vào t ờ dù mỹ m ẹ ấy nhìn lấy bên người trầm m ặ t cụ dù mạ kiki u m i trực tiếp đối với đẹp xa nói lý dạ lý dạ thì thế nào Ni dạ liền có thể không tôn trọng ý chí của cá nhân sao đẹp xa thấy tờ d ù mì mệ ấ y t i ế p lời từ xì xì sau lưng đi ra lớn tiếng quát hỏi nghe đến nàng mà nói Ni dạ làng x ư ơ n g mù mọi người không khỏi nhìn nhau một cái lắc đầu vì đẹp xa ngây thơ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i tiểu cô nương ở Ni dạ cái nghề nghiệp này bên trong cá nhân ý chí là không xứng dùng để nói sự tình trong mắt của ta hắn cử động này cũng không phải là cái gì quán triệt cá nhân ý chí mà là trên chiến trường đạo binh là muốn xử tử phản nhẫn tờ du mì mệ thần sắc lạnh lùng trầm giọng nói khi một người trở thành Ni dạ sau đó sinh mệnh của hắn liền không còn là thuộc về chính hắn sinh mệnh của hắn là thuộc về thôn thuộc về thượng cấp u trị hạ sisi với tư cách hồ ca đệ tử ngươi thật không có lòng xấu hồ sao tờ dù mì mẹ ấy điểm danh ưu trị hạ sisi thân phận chất vấn mà nghe đến tờ dù mì mẹ ấy lời nói đẹp xa cũng xứng sở ngay tại chỗ cái thôn này mặc dù cách cổ nộ hạ rất xa nhưng với tư cách hỏa quốc cư dân đẹp xa nàng cũng nghe nói qua cổ nộ hạ u trí hạ biết cái gì là hồ ca nàng không nghĩ tới sisi -si thế mà là hồ ca đệ tử thế mà là cổ nộ hạ tổ cụ trí hạ cái này đẹp x a giật mình nhìn lấy xì xì trên mặt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu u c h í hạ xì xì tựa hồ là nhận ra được đẹp x a cảm xúc nhẹ giọng nói là ta là cổ n ổ hạ t ộ a cụ trí hạ cũng là hồ cả đệ tử nhưng hiện tại ta nghĩ qua cuộc sống yên tĩnh sư phụ cho ta cơ hội này được không ta đã như vậy làm không được nghĩ ra rồi u c h í hạ xì xì trong lời nói tràn đầy cầu khẩn trận chiến kia triệt triệt để để phá hủy xì xì n ã o khí cùng tin tức tờ dù mỹ mẹ ấy lông mày dựng lên đang muốn nói chuyện ưu dù mạ kỵ kỵ âm thanh liền từ sau lưng nàng truyền ra người nghĩ qua người bình thường sinh hoạt với tư cách sư phụ ta làm sao lại không đồng ý đâu nhưng ngươi là cỗ n ổ hạ ủ ữ u trí hạ là ta ủ r u ù mạ k ỳ kỷ u mỹ đệ tử cho dù là nghĩ qua cuộc sống của người bình thường cũng nhất định phải là ở cỗ n ổ hạ qua một điểm này ngươi có hay không nghĩ tới tốt dù cho ta cho phép ngươi qua cuộc sống của người bình thường như vậy t ổ c ụ ữ u trí hạ đâu bọn họ sẽ cho phép ủ ữ u trí hạ huyết mạch lưu truyền ở bên ngoài sao cỗ n ổ hạ cái khác cao tầng bọn họ sẽ cho phép một cái không thuộc về cỗ n ổ hạ t ổ c ụ ữ u trí hạ du đãng ở nhận giới bên trong sao hay là nói ngươi sẽ ngây thơ cho rằng không có hai mắt ngươi liền thật một điểm giá trị đều không có đâu ta dám nói chỉ cần ngươi ở lại đây liền sẽ cho cái thôn này mang đến thai họa xì xì tỉnh táo lại h ả o h ả o suy nghĩ một chút nếu như ngươi thật nghĩ qua người bình thường sinh hoạt cố n ộ hạ mới là kết cục ta sẽ cho ngươi một chút thời gian cân nhắc ngày mai ta lại tới tìm ngươi u dù mạ kỳ kỳ u m ì nói xong xoay người rời khỏi tờ dù mỹ mệ không có đi theo lấy u dù mạ kỳ kỳ u mỹ rời khỏi ngược lại là đối với xì xì nghiêm túc nói ra ưu trị hạ sisi nơi này là hạ quốc khoảng cách lôi quốc cũng không có bao nhiêu khoảng cách nếu như ngươi không đi theo ưu dù mạ kỵ kỵ ưu mị đi liền mời ngươi đi theo chúng ta đi nhị dạ làng sương mù thôn a ngươi yên tâm ta sẽ h ả o h ả o chiêu đãi ngươi bất kể nói thế nào nhất định sẽ so nhị dạ làng mây m u ố n tốt so cái cô nương này xinh đẹp nữ h à i tử chúng ta nhị dạ làng sương mù nhưng là vừa nắm một bò to nhất định sẽ có ngươi người ưa thích ta nhưng là rất chờ mong chúng ta nhị dạ làng sương mù có thể có được thuộc về bản thân xạ dịn gặng biết kế giới hạn tờ dù mị mẹ ấy nói sau cùng trên mặt đầy không có hảo ý dáng tươi cười nhìn thật sâu đẹp xa một mắt hướng lấy mì dạ làng sương mù mọi người vây vây tay sau đó theo lấy ủ r u ù mạ k ỳ k ỳ u mì rời đi phương hướng rời khỏi ở ủ r u ù mạ k ỳ k ỳ u mì cùng mì dạ làng sương mù mấy người rời đi về sau đẹp xa mới tầng tầng thở phào nhẹ nhõm nắm thật chặt xì xì tay không chịu bưng ra xì xì cảm nhận được đẹp xa tâm tình thật trương nhẹ nhàng đem đẹp xa ôm chặt trong ngực qua hồi lâu thấp giọng hỏi đẹp xa ngươi muốn đi cổ nộ hạ sinh hoạt sao mặc dù ở cổ nộ hạ không bằng nơi này an nhản nhưng ta nghĩ lấy đến nội ta liền dùng những năm này tích xúc mua sắm mấy chỗ bất động sản dùng để thuê sẽ không khiến ngươi chịu k h u ấ t ưu chị hạ x ỉ x ỉ không phải người ngu thật dù mỹ mệ còn có ưu dù mạ kỵ kỵ ưu mỹ mà nói khiến chính hắn nhận rõ hiện trạng nghĩ ra cũng không phải nghĩ không thích đáng liền không thích đáng nhân tộc cùng nhận thôn tầm đó là tương hô ý tồn quan hệ không có nhận thôn tập đoàn bảo vệ nhân tộc là không có biện pháp ở nhận giới sinh tồn húng chi một thân một mình nhân tộc ta quyết định ngươi đi đâu ta liền đi đâu đẹp sa ôm thật chặt thụ chị hạ xì, -xì lầm ngực kiên định nói bờ sông nhỏ lên ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ men theo sông đi ra vài dặm đợi đến trong tầm mắt của hắn rốt cuộc nhìn không tới cái kia thốt nhỏ ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ mới dừng lại bước chân sau lưng tựa tại bờ sông trên thân hướng cây của một cây đại thụ nhìn lấy trước người cách đó không xa chảy nhỏ dọn nước sông ánh mắt không có tiêu cự nghị sự t ì n h nghị có chút xuất thần ngươi vì cái gì còn không đi n g ư ơ i với tư cách mỹ giúp hẳn là có không ít sự t ì n h phải bận rộn a đi theo lấy ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ đột nhiên lên tiếng nói hơi, hơi nghiêng qua đầu hướng lấy bên người nhìn lại theo lấy u dù mạ kỳ kỳ u mỹ tiếng nói rơi xuống th dạ bước đi tới ủ dù mã kỷ kỷ u mị bên người đồng dạng dựa lại tụ nhìn lấy chạy nhỏ giọt nước sông ta cũng không phải đi theo ngươi ta là còn có chuyện phải làm ngược lại là ngươi ta mang ngươi tìm được ngươi đệ tử ngươi liền cảm ơn đều không cùng ta nói một tiếng liền muốn đuổi ta đi sao dù cho ngươi mời ta đi cổ nỗ hạ làm khách uống t r à cũng ta ố t t tờ dù mỹ mệ hai mắt con thành hình trăng lưới liềm nghiêng đầu nhìn lấy ủ dù mã kỷ kỷ u mị g ò má chơi bừa xì xì dù cho không trở về cổ nỗ hạ hắn cũng là đệ tử của ta nếu như ngươi đang có ý đồ xấu với hắn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi u d u ma k ỳ k ỳ u mi không để ý đến tờ dù mì mẹ ấy trêu chọc ngữ khí nghiêm túc nói này n g ư ơ i cái tên này thật là gỗ sao tờ dù mì mẹ không nghĩ tới u d u ma k ỳ k ỳ u mi sẽ đột nhiên nói cái này trên mặt tràn đầy kinh ngạc không khỏi có chút t h ở gấp trực tiếp oán giận nói Ừm.、Um. u d u ma k ỳ k ỳ u mi nghi hoặc vẫn q u a đầu trong lúc nhất thời không có phản ứng qua tới tờ dù mì mẹ ấy vì cái gì nói như vậy u d u ma k ỳ k ỳ u mi n g ư ơ i có bạn gái sao tờ dù mì mẹ ấy nhìn thấy u dù ma kiki -ki u mi dáng vẻ không khỏi có chút thờ gấp dứt khoát liền không lại g i u giếm trực tiếp biểu lộ tâm sự bạn gái không có ta muốn bạn gái làm gì u dù mà kỳ kỳ u mi lắc đầu một mặt không thèm để ý đã lớn như vậy hắn thật đúng là không làm sao nghĩ qua cái vấn đề này cái kia ngươi xem ta như thế nào dạ thợ dù mỹ mẹ ấy mặc dù đã quyết tâm muốn biểu lộ tâm sự nhưng lời nói đến bên miệng thợ dù mỹ mẹ ấy vẫn là trở nên có chút n g ă n nhó túi đầu n ắ m lấy tóc của bản thân hỏi nàng một trái tim đã nhấc lên trong mắt có trở mong lại có chút sợ hãi một t r ư ơ n g gương mặt xinh đẹp dưới ánh mặt trời biến đến đỏ bừng u dù mạ kiki u mi hiển nhiên không ngờ đến tờ dù mì m ẹ thế mà lại đột nhiên nói cái này trong lúc nhất thời t r ầ m m ặ t xuống tới ta trước đó ở trong nhà người giới thiệu đã đính hôn bất quá còn chưa có kết hôn đâu vị hôn phu liền ngoài ý muốn bỏ mình nói là vị hôn phu kỳ thật cũng là thấy mấy mặt mà thôi người xa lạ mà thôi ngoài ra ta chưa từng có giao qua bất luận cái gì bạn trai u dù mạ kiki u mi ta cảm thấy chúng ta rất thích hợp tờ dù mì m ẹ ấy môi son khé mở nhỏ giọng nói đối với u dù mạ kiki u mi nói thẳng ra tình cảm của bản thân lịch sử hai người chúng ta người cảm thấy khả năng sao -ki -ki u d u mạ kì kì ưu mi nghiêng đầu nhìn thoáng qua tờ dù mì m ẹ ấy hỏi khả năng tờ dù mì m ẹ không chút do dự nói thẳng ánh mắt sáng rực nhìn lấy -ki -ki u d u mạ kì kì ưu mi hai người chúng ta thân phận hôn nhân đã không đơn thuần là chuyện hai người tình nói lời nói thật tờ dù mì m ẹ ấy người rất xinh đẹp nếu như ta có thể có người như vậy vợ ta cũng sẽ cảm thấy rất vinh hạnh bất quá -ki -ki u d u mạ kì kì ưu mi vốn nghĩ ôn nhu từ chối nhã nhặn nhưng lời còn chưa nói hết tờ dù mì m ẹ trực tiếp xông đi và u dù mạ kì kì ư m trong ngực ôm chặt lấy -ki -ki u dù mạ kì kì ư m eo không có bất cái khác hết thảy cũng không có cách nào ngăn cản chúng ta tờ dù mỹ mẹ ôm thật chặt ủ ữ u dù m ạ kì kì u m ì mùi thơm nhàn nhạt, nhạt chui và ủ ữ u dù m ạ kì kì u m ì trong lỗ múi tờ dù mỹ mẹ ấy đột nhiên động tác khiến ủ ữ u dù m ạ kì kì u m ì có chút chân tay luôn uống một đôi tay lơ lửng giữa không trùng không biết nên đặt ở nơi nào hắn không nghĩ tới tờ dù mỹ mẹ ấy dạng người này sẽ có như thế cảm tính một mặt với tư cách mỹ g ụ c nàng ở cảm tình một chuyện này phía trên tựa hồ tương đường vị tâm đến nỗi nói tờ dù mỹ mẹ có phải hay không chân tâm hữu ma kì kì u mi thật đúng là không có hoài nghi từ trở thành hoàn mỹ d Ú dù mạ mì kỳ kỳ ủ l i ề người có thể cảm nhận được tất cả thể tất thân nhận h bản n đối với p thích gác g ý n ở trưởng ờ lời thời tờ lời thời Người dù dù dù mì mẹ điểm. mạ mì cảm mì mẹ điểm tâm. ấy ấy này này nói những không nhận thành, nói những có có hiểu thể thật là t được, Ú kỳ kỳ ủ thành tình yêu t h ư ờ n g thường so với tuổi trẻ nam nữ muốn tới dứt khoát là liền là là không phải là liền là không phải là không có nhiều như vậy nhăn nhăn nhó nhó thiết thực cảm nhận được tờ dù mì mẹ tâm ý sau đó d dù m ạ k ỳ k ỳ u mì một đôi tay cũng rơi vào tờ dù mì mẹ ấy trên lưng nói khẽ đã như vậy nó yêu đương cái gì liền tiết kiệm a tờ dù mì mẹ ấy chúng ta kết hôn a làng la trong đang làm việc n ã m ì c ả dơ mỹ nạ tổ đang uống trà đột nhiên một cái ã bụ xuất hiện ở trong văn phòng đem một cái quyển trục cung cung kính kính đặt ở mỹ nạ tổ trên bàn làm việc đây là cái gì mỹ nạ tổ nâng lấy nước trà một bên triển khai quyển trục lóe lóe t h i ề m hôn ba khi nhìn rõ quyển trục bên trong nội dung sau đó rốt cuộc cầm không được chén t r à chén trà trực tiếp rơi xuống đất mảnh vụn bắn tung vai tám chương bốn trăm chín mươi hai người lao đầu nhi này lại muốn ta ở rể chương bốn trăm chín mươi hai người l ã o đầu nhi này lại muốn ta ở rể n ị dạ làng sương mù thôn một cái từ lần thứ ba nhận giới đại chiến bắt đầu liền cùng ngoại giới ngăn cách giao lưu nhận thôn bất quá từ người thứ tư mỹ dục tờ rủ dụ mỹ mệ thượng vị sau đó nghi dạ làng x ư ơ n g mù thôn chính sách đối ngoại bắt đầu xuất hiện biến h ó a cực lớn nghi dạ làng x ư ơ n g mù thôn cùng ngoại giới giao lưu bắt đầu nhiều lên tới mà nghi dạ làng x ư ơ n g mù trong thôn bộ phận x ư ơ n g máu chi hương âm ảnh cũng đang chậm rãi cởi ra thế hệ tuổi trẻ nghi dạ làng x ư ơ n g mù cũng đã không giống năm đó giả bụ giả cùng kỵ sản một đời người kia đồng dạng cần thông qua tàn sát đồng bạn trổ hết tài năng chiếm lấy chính là tương đối ôn hòa phương pháp khảo hạch những thứ này cải cách cũng đều là ở mỹ dục tờ rủ dụ mỹ m ẹ ẩy dốc hết sức chủ đạo phía dưới bắt đầu phổ biến như vậy chiến tích kết hợp tờ rủ mỹ m ẹ cái tia thực lực cường hãn cũng tạo nên tờ rủ mỹ m ẹ ở nhị dạ làng sương mù nội bộ quyền vi tuyệt đối ánh sáng mặt trời từ bên trên bầu trời vung xuống xuống phụ bùi đã lâu nhị dạ làng sương mù phòng họp và hôm nay nên đón một cái không giống bình thường khác h nhân Qua nhiều đầu năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có bên ngoài thôn nì giống như vậy, là có dạ ủ rủ mà ở phòng h ọ p xung quanh lít nha lít nhít ngồi đầy nghỉ dạ làng x ư ơ n g mù nghỉ dạ phóng tầm mắt nhìn nhìn lại cái hội nghị này phòng bên trong đã tụ tập gần trăm người nghỉ dạ làng x ư ơ n g mù trong thôn người có mặt mũi và hôm nay đều tụ tập ở cái hội nghị này phòng bên trong trung ương bàn vương chủ vị mặt thân mặc màu xanh thẳm váy d à i tờ rủ mì m ệ ấy lộ ra lấy b a y hai tay vây quanh một mặt nghiêm túc ngồi ở chủ vị mặt ở tờ rủ mì m ệ hạ thủ vị trí ngồi lấy một vị dần dần già đi là ông là ông để trần đầu trong tay nắm lấy một cây mặt quỷ mục trượng bởi vì ra lỏng léo quan hệ trên mặt nếp nhăn đều chất đóng ở cùng một、chỗ. lao ông là nhị dạ làng x ư ơ n g mù thôn trường lão kinh lịch qua lần thứ nhất nhận giới đại chiến cùng ấu nộ kỳ là một đời người ở nhị dạ làng x ư ơ n g mù bên trong địa vị rất cao thực lực cũng không thể nào thăm dò lão đầu nhi đã rất nhiều năm mặc kệ nhị dạ làng x ư ơ n g mù thôn chính vụ qua nhiều năm như vậy ở nhị dạ làng x ư ơ n g mù hầu như ẩn hình nhị dạ làng x ư ơ n g mù càng nhiều chính là đem hắn xem như một cái linh vật cung phụng ở nơi này lao nhân ra tựa hồ tinh lực không phải là rất tốt lúc này đầu từng chút từng chút ngủ gật ở lao ông đối diện dụ mạ kỳ ủ mị ngồi ngay ngắn ở chỗ mình thần xác lạnh nhạt tùy ý trong phòng họp nhị dạ làng sương mù nhóm quan sát mà -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mị ánh mắt thì là rơi vào đối diện tên kia lào ông trên người tinh tế quan sát lấy cái này mệt ra rời lao đầu nhi một ngày kia -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mị cùng tờ dù mị mẹ tạ lộ tâm danh giới sau đó tờ dù mị mẹ ấy liền điều động tâm phúc thủ hạ hộ vệ sĩ sĩ còn có đẹp xa hai cha con v ề c ô nổ hạ đến nỗi -ki -ki u dù mạ k ỳ chính k ỳ u mị thì là bị tờ dù mị mẹ kéo lấy tới mị dạ làng sương mù thôn -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mị ở cùng mị nạ tổ truyền tin tức sau đó liền cùng tờ dù mị mẹ cùng một chỗ đến mị dạ làng sương mù thôn tờ dù mị mẹ ở kết hôn phía trên sự tỉnh lộ g a tương đương lo lắ dù sao cũng là nàng những năm này đều ở truy cầu sự t ì n h hiện tại nếu là đã có chấm dứt kết hôn đối tượng như vậy chủ bị hôn lễ sự t ì n h đương nhiên liền bị nâng lên chương trình trong một ngày bất qua ưu dù mạ k ỳ kỷ u mị cùng tờ dù mị m ẹ hai người đều không phải là người bình thường ở bây giờ cái này nhận giới phổ thông nghỉ giả kết hôn đều không được cho phép vượt thôn hôn nhân càng không nói đến ưu dù mạ k ỳ kỷ u mị cùng tờ dù mị m ẹ ấy như vậy ảnh mà ưu dù mạ k ỳ kỷ u mị tình huống lại so tờ dù mị m ẹ ấy đơn giản nhiều hẳn cái này hổ cạ là đã về hưu đã rất nhiều năm không tham dự cổ n ổ hạ chính sự u d u mạ kỳ kỳ u mì chỉ cần không phải là cưới cái gì cổ quái kỳ l ạ người cổ n ổ hạ các cao tầng đều sẽ không nói cái gì hơn nữa đương nhiệm hổ ca người càng là u d u mạ kỳ kỳ u mì anh dể nạ m ì c ả giờ mì nato ở một chuyện này phía trên u d u mạ kỳ kỳ u mì có lấy cực đại quyền tự chủ bất quá tờ dù mỹ mệ tình huống bên này liền muốn so u d u mạ kỳ kỳ u mì nơi này nhiều phức tạp nàng là n ì dạ làng sương mù đương đại mỹ r ú t rất nhiều n ì dạ làng sương mù cải cách đều còn không có triệt để hoàn thành cần tờ dù mỹ mệ tới chủ đạo hơn nữa nhị dạ làng sương mù bản thân cục diện chính trị liền không ổn định nếu như tờ rủ mì m ẹ ấy đột nhiên gả cho hữu du mạ kỳ kỳ u mì đi cộ nô hạ toàn bộ nhị dạ làng sương mù liền sẽ xa vào đến quần lòng vô thủ cục diện mà bây giờ nhị dạ làng sương mù trừ tờ rủ mì m ẹ ấy không ai có thể áp đảo nhị dạ làng sương mù thôn lớn nhỏ gia tộc có thể dự kiến chính là tờ rủ mì m ẹ ấy một khi tử nhiệm nhị dạ làng sương mù chỉ sợ cũng sẽ nên đón thời gian dài nội loạn một trận bởi vì mỹ g ụ c vị trí thiếu khuyết mà dẫn phát nội loạn đủ để cho nị dạ làng sương mù thôn những năm này phát triển cùng cải cách bị triệt để phá hủy đây là rất nhiều nị dạ làng sương mù không thể đủ tiết chịu mặc dù hôn nhân là chuyện cá nhân nhưng mỹ g ụ c đại nhân ngài cùng cái khác đồng dạng nị dạ không đồng dạng bây giờ nị dạ làng sương mù nếu như không có lãnh đạo của ngài chỉ sợ lại sẽ quay về đến trước đó hôn loạn dáng vẻ ngài cùng ngủ rủ m à kỳ kỳ ù mị hôn sự trên bàn hội nghị một cái hơn bốn mươi tuổi nam giới nị dạ đứng người lên hướng lấy chết đối diện lao ông cung kính còn một thoáng eo sau đó mới trầm dai nói trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với nỉ dạ làng sương mù thôn tương lai sầu lo thoáng cái liền dẫn tới không ít nỉ dạ làng sương mù cậu minh cùng tương ứng nguyên bản an tĩnh trong phòng họp lập tức biến đến ầm ĩ lên tới đúng vậy à lẫn nhau mã đại nhân nói đúng mỹ giục đại nhân ngài cũng không thể hành động theo cảm tình à. g a dù m à kỳ kỳ ủ mị dù sao cũng là cỗ nổ hạ người ngài dù cho muốn cùng người kết hôn cũng không thể tìm hắn à. ngài đi cỗ nổ hạ chúng ta nỉ dạ làng sương mù thôn liền vận hành không đi xuống a trước kia vị kia tên là lẫn nhau ngựa người đàn ông trung niên nói xong về sau không ít nỉ dạ làng sương mủ nhao lên tiếng ăn những người này đều là tờ r ù mì m ẹ ấy một hệ người tờ r ù mì m ẹ ấy nếu như gả cho h ủ r d mạ kỳ kỳ u mì tất nhiên cần từ n h i ễ m mỹ g ú c bọn họ những thứ này kiên định duy trì tờ r ù mì m ẹ ấy người sau đó ở n ì dạ làng sương mù thôn cảnh ngộ phát sinh biến hóa cực lớn tờ r ù mì m ẹ ấy rời khỏi đối với bọn họ rất bất lợi đương nhiên tương ứng n ì dạ làng sương mù bên trong cũng không thiếu có người là chân tâm thật ý vì n ì dạ làng sương mù cân nhắc người một bộ phận người này biết tờ r ù mì mệ ấy rời khỏi đối với n g dạ làng sương mù đại bộ phận đến nói tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt bất quá cũng có một phần nhỏ người lại là ở thời điểm này ra sức duy trì lên tờ rủ mị mệ ấy các ngươi những g i a hỏa này đang nói cái gì khốn nạn lời nói mị g ụ c đại nhân nghĩ muốn gả cho ai liền gả cho ai hôn nhân loại chuyện này là các ngươi hẳn là lắm miệng sao liền ở nhị dạ làng x ư ơ n g mù nhóm nghị luận ầm ĩ thời khắc một cái thanh niên tóc trắng n h ị dạ vụt một thoáng đứng lên quát lớn sau đó thanh niên trên mặt t r i ể n lộ ra nụ cười xá lạ trong mồm lộ ra giống như là cá mập đồng dạng răng c ư a hình dạng răng mị g ụ c đại nhân ta vì ngài tìm đến người trong lòng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng chúc phúc ngài cuộc sống sau này hạnh phúc mỹ mãn bất quá mỹ dục đại nhân ở ngài gả cho hữu du mạ k ỳ kỷ u mị sau đó với tư cách cổ nộ hạ tức phụ n g ư ơ i là không có biện pháp lại tiếp tục đảm nhiệm chúng ta nghỉ dạ làng sương mù thôn mỹ dục không biết ngài có suy nghĩ hay không qua ở ngài thoái vị sau đó dự tính thuộc ai kế nhiệm mỹ dục đâu thanh niên tóc trắng hơi hơi con con thân thể vừa cười vừa nói trên mặt của hắn mặc dù cười sán lạ nói ra lời nói lời nói cũng tất cả đều là lời hay nhưng có mặt nghỉ dạ làng sương mù cao tầng đều không phải là ngu xuẩn thoáng cái liền nghe ra hắn y ở ngoài lời một ít người có dã tâm hai mắt nhữ lại lặng lẽ nhìn chăm chú lấy thanh niên không nói một lời. mà vừa bắt đầu tranh luận những cái kia nghĩ ra lúc này cũng đều ăn ý ngậm miệng lại nhìn hướng t h r dù mì mệ ấy liền ngay cả vị kia tên là lẫn nhau ngựa người đàn ông trung niên vào giờ khắc này cũng ánh mắt lấp lóe thức thời không nói gì thêm phản bác mà là đầy cõi lòng mong đợi nhìn lấy t h r dù mì mệ ấy hồ r ù kỳ trăng tròn vậy ngươi cảm thấy kế nhiệm mỹ r ụ c người hẳn là ai hội nghị đi vào lúc này rất lâu không có nói chuyện t h r dù mì mệ cuối cùng mở miệ n g hỏi trên mặt của nàng treo lấy nhàn nhạt nhỏ bé cười lấy hỏi không sai lúc này lên tiếng hỏi thăm thăm t h mì mệ ấy vị kia thanh niên tóc trắng chính là hoặc là một thân phận khác mọi người khả năng sẽ quen thuộc một ít hán liền là hồ dù kỷ sùi gậy xanh t r a i trong truyền thuyết có thể thuần thục vận dụng b ả y trôi xì nổ bị g ạ tạ nạ siêu cấp thiên tài chỉ bất quá trong thế giới này tình huống có chút không giống ni dạ làng x ư ơ n g mù xì nổ bị g ạ tạ nạ hiện tại trừ song đao bình điệp bên ngoài cái khác đều bị cô nổ hạ trô k h ô n g chế bất quá hồ dù kỷ trăng tròn thiên phú vẫn là không có vì vậy bị che giấu hán của hiện tại mặc dù không có kỳ gì no xì nổ bị gã tạ nạ sẽ kỳ n h n ép h ơ một trong danh hiệu nhưng thực lực cá nhân cũng sớm đã trưởng thành đến đình phong ở nhi dạ làng sương mù một đám rù cũng chính vì hắn tiên h phú xuất sắc thực lực xuất chúng hắn mới có tư cách ngồi ở bản hội nghị bên cạnh hơn nữa căn cứ chỗ ngồi sắp xếp ở nị h dạ làng sương mù địa vị cũng không thấp đó đương nhiên là đối mặt tờ rủ mỹ mẹ ấy hỏi hồ rủ kỳ trăng tròn vô ý thức liền muốn báo ra tên của bản thân bất quá tại sắp nói ra tên một khắc kia nhanh chóng phản ứng q u a tới giọng nói vừa chuyển nói đó là đương nhiên muốn mỹ g ụ c đại nhân ngài giới thiệu rồi chỉ cần là ngài giới thiệu người chúng ta nhất định sẽ ủng hộ vô điều kiện hồ dù kỳ trăng tròn dáng tươi cười sáng sủa ẩn giấu lấy bản thân trong nội tâm ý nghĩ đến nôi nói cái gì ủng hộ vô điều kiện, nghe qua liền tốt. h ồ dù kỳ trăng tròn ở trong lòng đã quyết định chỉ cần tờ dù mỹ m ẹ ấy từ nhiệm kế nhiệm người chỉ cần không phải là hắn hắn liền sẽ xuất lính dù kỳ nhất tộc phát động chính biến h ồ dù kỳ trăng tròn đối với thực lực của bản thân tràn ngập tự tin hắn không tin tưởng ở cái này nhì dạ làng sương ngủ trong thôn trừ tờ dù mỹ m ẹ ấy còn có ai có thể ngăn chở hắn thật sao ủng hộ vô điều kiện a lời nói nói như vậy ta cùng kỳ ù mỹ hôn sự hẳn là không có người phản đối a tờ dù mỹ mệ không có trực tiếp trả lời hộ dù kỳ trăng tròn vấn đề ngược lại là nhắc đến cùng ngũ mà kỳ kỳ ù mỹ hôn sự chuyện cho tới bây giờ nơi nào còn có người để ý tờ r ù mì mẹ ấy bây giờ muốn gả cho ai à mọi người ở đây đều đã đem chú ý đánh tới mì r ụ c trên vị trí này có thể nói như vậy có tư cách ngồi lên bản hội nghị n ý giả đều là có tư cách trở thành mì r ụ c người lẫn nhau so sánh cùng mì r ụ c gả cho ai vẫn là ai sẽ trở thành đ ờ i tiếp theo mì r ụ c càng thêm đáng giá mọi người quan tâm mà nguyên bản liền là tờ r ù mì mẹ ấy một hệ người lúc này đều ánh mắt sáng rực nhìn lấy tờ r ù mì mẹ ấy chờ mong mì r ụ c vị trí này rơi vào trên đầu của bản thân mỹ dục đại nhân ngay cùng ngụ dù mạ kỳ hữu mị hôn sự chúng ta làm sao lại tới xen vào đâu chỉ cần m g dạ làng xương mù thôn có thể duy trì hiện tại ổn định ngài tìm đến người trong lòng chúng ta cao hứng cũng không kịp đâu lẫn nhau ngựa quả nhiên là một cái hợp cách chính khách khi có lợi ích càng lớn xuất hiện thời điểm hắn lập tức liền thay đổi lời nói trước đó nhặt vài câu lời hay khen tặng lên tới h ồ dù kỳ trăng tròn cũng là híp mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m lấy lẫn nhau ngựa thâm chầm mà cười lấy trong mắt địch ý không có chút nào che giấu cái khác người vào giờ k h ắ c này cũng linh hội lẫn nhau ngựa cùng h ồ dù kỳ trăng tròn ý đồ một ít tự nhận là có thực lực cạnh tranh mỹ g ụ c người nhao nhao mở miệm chúc mừng sợ thợ thì là trầm mặc ngồi tại chỗ nhìn lấy hôn loạn phòng họp trong lòng bi hay đã như vậy vậy ta liền nói một chút ta vừa ý người kế nhiệm đương nhiên cũng chỉ là đề nghị mà thôi cuối cùng quyết đoán vẫn là muốn thông qua dù nhìn hội nghị biểu quyết ta nghĩ tờ dù mỹ mẹ ấy đang muốn nói chuyện ngồi ở ụ dù mạ k ỳ kỷ ụ m ỉ đối diện cái kia lao ông đột nhiên mở mắt ra trong mắt tinh quang bùng lên trực tiếp ngắt lời nói mỹ giục đại nhân ngài vẫn là muốn nghĩ lại à. lao ông vô cùng đơn giản một câu nói khiến nguyên bản ầm ĩ trong phòng họp trong nháy mắt yên tính trở lại một vị này trưởng lão mặc dù rất nhiều năm đều không có tham dự n h ỉ dạ làng sương mù chính sự mọi người cũng vô ý thức xem nhẹ vị l ã o nhân này nhưng đây cũng không có nghĩa là l ã o nhân ý kiến không quan trọng gì rất nhiều lúc chỉ là l ã o nhân không phát biểu ý kiến mà thôi một khi hắn phát biểu ý kiến cho dù là mỹ dục đều cần hảo hảo suy nghĩ một chút đại trưởng lão ngài tờ dù mỹ mệ ấy nguyên bản còn có chút vui vẻ thần sắc lúc này gặp vị l ã o nhân này nói chuyện dáng t g ư ơ i cười lập tức ngưng lại mỹ dục là thống linh chúng ta nghỉ dạ làng sương mù, mù thôn trở nên càng thêm cường thịnh ai làm mỹ dục đều có thể vì vậy ta không hy vọng mỹ dục đại nhân ngài từ nhiệm lao đầu nhi nói chuyện tiết tấu chậm chạp âm thanh khẳng hạn nhưng hắn mỗi một câu nói đều là rõ ràng như thế chuẩn xác chuyển vào đến trong thai của mọi người nghe được lời này tờ dù mỹ mệ ầy mướm mày vừa định muốn phản bác liền nghe đến lao đầu nhi tiếp tục nói đương nhiên ta là nhìn lấy ngươi lớn lên cũng sẽ không khiến ngươi mắt thấy hạnh phúc của bản thân chạy đi chỉ cần ngươi cùng ngụ rủ mạ kỷ kỷ u mì là thật tâm yêu nhau ta cũng không phản đối hai người các ngươi hôn nhân bất quá điều kiện tiên quyết là thợ rủ mị m ẹ ấy ngươi không thể rời khỏi n g ị dạ làng sương ngủ thành thân phương thức có rất nhiều nếu như kỷ u mị đại nhân không ngại mà nói có thể một mực ở tại chúng ta n g ị dạ làng sương ngủ thôn l ã o giả ta nhiều năm như vậy cũng có không ít tích xúc chúng ta không có con cái liền dùng những năm này tích xúc cho các ngươi thêm một chỗ nhà mới à, coi như là chúng ta mị dục của hồi môn rồi l ã o đầu từ trầm dai nói lấy mắt hơi hơi nhau lại tất cả n ị dạ làng sương ngủ n ị dạ nghe được lời này tất cả giật mình chỉ ngây ngốc nhìn lấy vị này đại trưởng lão tất cả mọi người đều không có dự liệu được đại trưởng lao thế mà lại nói lời như vậy hắn liền không sợ ủ dù m à kỷ kỷ u mỹ cựu cư nhị dạ làng sương mù bán đứng nhị dạ làng sương mù thôn tình báo cho cổ nộ hạ sao mỹ giúp đại nhân ngay cùng ủ dù m à kỷ kỷ u mỹ là yêu nhau đúng không nếu là yêu nhau ở tại cổ nộ hạ cùng ở tại nhị dạ làng sương mù có cái gì khác biệt đâu kỷ u mỹ đại nhân theo ta được biết ngài ở cổ nộ hạ bên trong đã không còn để ý chính thậm chí liền nhị dạ cổ nộ hạ hiệu trường trường học công việc ngài cũng từ đi dù sao ngài cũng không có chuyện gì khác cùng mỹ giút đại nhân thành hôn sau đó. l i ề nếu ở tại Thôn Dạ Nghị Làng Sương n Mụ A.、Nếu、như ngài cảm thấy nhàm chán ta có thể làm chủ do ngài thống lĩnh nhị dạ làng sương mù thôn a bù phụ trách bảo vệ mỹ dục đại nhân công việc hoặc là ngài nếu là nguyện ý có thể phụ tá mỹ dục đại nhân xử lý chính vụ ở một điểm này ta sẽ dành cho ngài vô hạn tự do lời nói này xuất khẩu tất cả nhị dạ làng sương mù đều là cùng nhau giật mình đại trưởng lão hứa hẹn đồ vật nhưng là có mặt rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ mặc kệ là á bu bộ đội trưởng vẫn là hồ cả phụ tá những thứ này đều là thật thật tại, tại thực quyền cương vị hiện tại đại trưởng lão một câu nói liền hứa hẹn ra ngoài h ơ ngài nữa hẹn hứa k hiểu n g h lầm lão hủ chỉ là hy vọng ngài cùng mỹ giúp đại nhân sau kết hôn có thể ở tại n nỉ dạ làng x ư ơ n g ngủ thôn mà thôi Ngay ở chương nổ ạ dạ dù sao cũng không có việc không không bằng ở nì dạ làng gì, ở mù t bốn trăm chín mươi ba đánh chấp đoán Trưng đ h chốc nghi dạ l à n g đá mất trộm nhân thuật kho càng là m u ố n đ ể ưu dù m ạ k ỳ k ỳ ưu mì lưu tại nỉ dạ làng sương mù đối với nỉ dạ làng sương mù để nói lưu xuống ưu dù m ạ k ỳ k ỳ ưu mì căn bản cũng không khả năng có tổn thất gì lưu xuống ưu dù m ạ k ỳ k ỳ ưu mì duy nhất phong hiểm cũng là bởi vì ưu dù m ạ k ỳ k ỳ ưu mì quan hệ nỉ dạ làng sương mù rất nhiều cơ mật có khả năng sẽ tiết lộ cho cổ nổ hạ cái kia có thể làm được gì đâu cường thịnh làng lá cũng sớm đã khiến nỉ dạ làng sương mù mọi người mất đi đối ngoại khuyết trương g i tâm hiện tại nỉ dạ làng sương mù thôn liền ngay cả vĩ thu đều đã không có cơn ư giả g cũng chỉ có lác đác mấy người mà thôi đối với một cái không có khuyết trương giã tâm nỉ dạ làng sương mù đến nói dù cho bị ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì tiết lộ một ít tình báo đối với nỉ dạ làng sương mù đại cục đến nói cũng không cần yếu phân công ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì phong hiểm nỉ dạ làng sương mù có thể gánh chịu lên hơn nữa nếu như ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì thật đáp ứng lưu tại nỉ dạ làng sương mù thôn đối với nỉ dạ làng sương mù thôn mang đến chỗ tốt cũng là tương đối lớn nhất giới cục diện chính trị lên bởi vì ủ dù mạ kỷ kỷ u mì cùng tờ dù mì mê ấy quan hệ cổ n ộ hạ nỉ dạ làng sương mũ cô n ộ hạ ni dạ làng cát ni dạ làng sương mù ba đại n h ậ n thôn tự nhiên mà vậy liền kết thành đồng minh cứ như vậy ni dạ làng sương mù biên phòng áp lực liền sẽ thật to chậm lại hơn nữa ủ r ụ mạ kỷ kỷ ủ mị bản thân liền là một cái thực lực khủng bố cờ giả có ủ r ụ mạ kỷ kỷ ủ mị t ỏ a c h ấ n ni dạ làng sương mù thôn cái thôn này liền hoàn toàn không cần lo lắng địch nhân tập kích lại từ lâu dài tới xem xuất thân tổ cụ r ụ mạ kỷ ủ r ụ mạ kỷ kỷ ủ mị cùng tở dụ mị mệ ẩy kết hợp hai người hậu đại tương lai cũng sẽ sinh hoạt ở ni dạ làng sương mù thôn nếu như không ra ngoài ý muốn mà nói hai người này đứa trẻ tương lai nhất định thiên ph kỳ u m i đại nhân ngài suy nghĩ một chút nghĩ dạ làng sương mù đại trưởng lao trên mặt nếp nhăn theo lấy nụ cười của hắn t r i ể n ra phản phất một đoá hoa cúc nở rộ nụ cười như thế u dù mạ kỳ kỳ u m i giống như ở nơi nào nhìn đến qua lao đầu tử chủ ý của ngươi không cần hướng trên người của ta đánh ta thói quen cổ n ổ hạ khí hậu không quá thích hứng nghĩ dạ làng sương mù ở mức hoàn cảnh vì vậy ta sẽ không định cư ở nơi này đến nỗi tờ rủ mỹ mệ có phải hay không nghĩ muốn tiếp tục đảm nhiệm mỹ rút ta là sẽ không can thiệp quyết định của nàng nếu như nghĩ tiếp tục làm mỹ rút cũng không có cái gì quan hệ ta đã nắm giữ hỉ dẻ xỉ dùng ta trả cờ dạ lượng từ cỗ nộ hạ truyền tống đến n g h ỉ dạ làng sương mù thôn cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình đến nỗi ngươi vừa mới nói lung ta lung tung chức vị ta không có hứng thú gì u dù mạ kỳ kỳ u mi nhìn chăm chú vị này đại trưởng l ã o rất lâu mới cười lấy cự tuyệt nói nói đùa hắn thật vất vả thành công về hưu cũng không muốn bị n g h ỉ dạ làng sương mù người bắt lính thật sao cái kia thật là quá đáng tiếc đã như vậy tờ dù mi m ệ ầy đại nhân vậy ngài xem l ã o đầu t ử bị u dù mạ kỳ kỳ u mi cự tuyệt không chút nào cảm thấy xấu hổ sờ sờ chân bóng đầu nghiêng đầu nhìn hướng tờ d ù mi mê ấy ý của hắn cũng rất rõ ràng mặc kệ tờ d ù mi mê ấy muốn làm gì điều kiện tiên quyết là nàng không thể từ nhiệm mi giúp lúc này tờ d ù mi mê ấy bởi vì u dù ma kỷ kỷ u mỹ cự tuyệt đại trưởng lão mời quan hệ thần sắc lộ ra có chút thảm đạm bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục lại mặc dù u dù ma kỷ kỷ u mỹ không có vì nàng lưu tại ni dạ làng sương mù thôn nhưng u dù ma kỷ kỷ u mỹ tỏ thái độ cũng đã đầy đủ khiến nàng hài lòng tối thiểu u dù m kỷ kỷ u mỹ sẽ không đi can thiệp quyết định của nàng cái này khiến lòng tự trọng cực mạnh t Tờ、dù mỹ mẹ ấy mặc dù muốn c ù n g cụ dù m à k ỳ k ỳ u mị thành hôn nhưng nàng cũng không muốn trở thành một cái tệ nần ở lại nhà toàn chức phu nhân gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó ta đi cổ nổ hạ quyết định là sẽ không cải biến trừ phi k ỳ u mị không ở cổ nổ hạ bất quá đã đại trưởng lão lên tiếng ta có thể tạm thời đảm nhiệm mỹ r ú c đợi đến có hợp cách người thừa kế xuất hiện sau đó ta liền từ nhiệm ở cái này trước đó chư vị nhưng muốn nỗ lực ca dùng các ngươi hiện tại năng lực không ai có thể kế nhiệm mỹ rút dù mỹ mẹ ở cùng đại trưởng lão nói xong về sau hướng về tất cả n h ị dạ làng sương ngủ nói mặc dù giai đoạn hiện tại tở dù mì mệ không có tư niệm h nhưng nàng tư niệm h sự t ì n h đã là ván đ ạ i đóng t h u y ề n nghi dạ làng x ư ơ n g mù t ầ g trên nhóm vào giờ khắc này cũng không che giấu nữa đối với mỹ dục vị trí này thèm nhỏ rãi nhao n h a u tỏ thái độ mỹ dục đại nhân ngài yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo hoàn thành công việc của ta sẽ không khiến ngài thất vọng mỹ dục đại nhân ta ở nơi này sớm chúc mừng ngài cùng k ỳ u mỹ đại nhân chúng ta nhất định hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ nghi dạ làng x ư ơ n g mù tầm trên hội nghị liền ở như vậy cam đoan âm thanh bên trong kết thúc hội nghị qua sau nỉ dạ làng x ư ơ n g mù du nhìn nhóm từng cái rời khỏi phòng họp mỗi cá nhân trong mắt đều ấp ủ lấy một cái tên là dạ tâm độ vận trong phòng họp u du m à kỳ kỳ u mị cùng tờ du mị mẹ còn có nỉ dạ làng x ư ơ n g mù đại trưởng lão còn không có rời đi ba người yên tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi mặt chờ đợi lấy những người còn lại rời khỏi đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau dài mười l a n g cũng rời khỏi phòng họp thuận tiện lấy đem phòng họp đóng cửa đại trưởng lão ngài còn có lời gì muốn nói sao tờ du mị mẹ ấy ngồi ở trên ghế một tay chống lấy đầu một bực ngắn ngẩm mà hỏi ngài cùng kỳ u mị đại nhân hôn sự dự định vào lúc nào tổ chức ở đâu tổ chức? lao đầu từ nhẹ nhàng n u ố t ve trong tay mặt quỷ q u ả t r ư ở n g hỏi tờ dù mỹ mệ kinh ngạc xem xong đối phương một mắt sau đó đem ánh mắt nhìn về phía u dù mạ kỳ kỳ U mi ta đã hướng thôn truyền tin hôn kỳ tạm thời còn không xác định bất quá hẳn là ở cổ nộ hạ tổ chức a rốt cuộc người thân của ta đều ở nơi đó tờ dù mỹ mệ thân thế ta cũng có chỗ hiểu rõ phía trên đã không có trường mối quen thuộc thân bằng hảo hữu dùng ta hỉ d ì xìn mang đến liền có thể không biết ngài có cái gì chỉ giáo u dù mạ kỳ kỳ ù mi hơi cúi đầu nói tờ dù mỹ mệ ấy nghe đến liên quan tới hôn kỳ sự tình ghế một chuyện đi tới ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì bên người ngồi xuống kéo lấy ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì cánh tay yên tĩnh nghe lấy an bài chỉ giáo ngược lại là không thể nói ta chỉ là sợ có người sẽ nương lấy ngài hai vị hôn lễ làm cái gì động tác nhỏ mà thôi ngài biết chúng ta nghĩ dạ làng x ư ơ n g mù thôn không phải là cổ nố hạ có thể toại trấn thôn cường giả cũng không nhiều cách mỹ g ụ c đại nhân thôn an toàn sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng ngài xem đại trưởng lao đem trong tay quải t r ư ở n g hướng ghế tựa bên cạnh cái dựa thấp giọng nói mà nghe được lời này ủ dù mạ kỷ kỷ u mì cũng là xưng sở không nghĩ tới lao đầu nhi này còn có loại yêu cầu này lời nói của đối phương mặc dù không có nói xong nhưng ngụ rủ mạ kỳ kỳ ủ mị cũng lĩnh hội ý tứ của đối phương hắn là nghĩ muốn ngụ rủ mạ kỳ kỳ ủ mị đem hôn lệ an bài ở n h ị dạ làng sương mù thôn lão gia hỏa này là một khắc đều không dám thả t ờ rủ mị mẹ ấy rời khỏi a n h ị dạ làng sương mù thật chẳng lẽ đến cách t ờ rủ mị mẹ ấy vận chuyển không đi xuống tình c h ẳ n g sao đại trưởng lão hôm nay ý kiến của ngài đã đầy đủ nhiều rồi đi về nghỉ ngơi trước đi chúng ta hôn lệ sự tỉnh không cần ngài nhập lòng hơn nữa n g ư i có thể yên tâm dù cho ta kết hôn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận người nào tổn thương n ị dạ làng sương mị d bất kể là ai không đợi ủ dù mạ k ỳ k ỳ u m ì nói chuyện đâu tờ dù m ì mệ trực tiếp đối với đại trưởng l ã o quát lúc nói chuyện đã bung ra ủ dù mạ k ỳ k ỳ u m ì cánh tay một mặt trịnh trọng cùng nghiêm túc lão đầu tử hơi mở miệng sau đó hơi hơi đóng lại hai mắt run run dậy dậy chống lấy quải trượng từ trên chỗ ngồi đứng người lên hướng lấy ngoài cửa đi tới tại đi đến cửa phòng hội nghị thời điểm lão đầu tử quay đầu lại vừa cười vừa nói lão hủ chúc phúc ngài hai vị hạnh phúc mỹ mãn mị g i c đại nhân ta cũng hy vọng ngài không nên quên hôm nay ngài chỗ nói lời nói nói xong ni h dạ làng sương mù đại trưởng lão run r à y rời khỏi phòng họp đ ộ c lưu lại ưu dụ mạ kỷ kỷ u mì cùng tờ rủ mì mẹ ấy hai người đợi đến vị này đại trưởng lão rời đi về sau tờ rủ mì mẹ ấy nghiêng lấy thân thể dựa vào ưu dụ mạ kỷ kỷ u mì trên người nhẹ giọng nói cảm ơn nói cái gì lời nói ngốc người hy sinh nhưng quá nhiều muốn nói cảm ơn là ta liền ở ưu dụ mạ kỷ kỷ u mì ngưng lại ni h dạ làng sương mù thôn một hồi này công phu làng lạ nhưng là lộn xộn bản thân bị trọng thương ụ trí hạ xỉ xỉ về thôn dẫn tới không nhỏ m à n h động hơn nữa tộc cụ chỉ hạ bên trong coi truyền tới tin tức về thôn lụ chỉ hạ x ỉ x ỉ thế mà không lại tiếp tục làm n ý dạ cái này lại dẫn tới một trận nghị luận một vị siêu cấp thiên tài phai mở trong đám người cái này hiển nhiên là tất cả mọi người đều nói chuyện say x ư a chủ đề sau đó không lâu tộc cụ chỉ hạ bên trong lại chuyện ra x ỉ x ỉ muốn cưới một cái bên ngoài thôn nữ nhân đây cũng là dẫn tới một trận chỉ trích ở c ô n ô hạ hầu như tất cả gia tộc xuất thân n ý dạ đều sẽ không lựa chọn cùng bình dân kết hợp đồng dạng n g ị dạ cưới gà đối tượng cũng đều là lý dạ dù cho cổ nổ hạ bên trong con ị dạ cưới hoặc là gà cho người bình thường những người kia cũng đều sẽ không là gia tộc xuất thân người càng không khả năng l à huyết kế lộ gia hạn gia tộc giống như là hì ụ gạ còn có ưu tri hạ như vậy huyết kế gia tộc đồng dạng đều là t r o n g tộc hôn nhân giống như là xì xì như thế khác người cử động nhìn chung toàn bộ cổ n ổ hạ lịch sử cũng không có bao nhiêu lệ xì xì quyết định cũng dẫn tới trong tộc mãnh liệt bắn ngược hầu như tất cả ưu trí hạ tộc nhân đều cho rằng xì xì phá hư trong tộc liên tục nhiều năm truyền thống đối với xì xì tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí u trí hạ xì xì về thôn cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong phụ gạ cụ đã không biết thu đến nhiều ít chửi bới x có không ít ủ chị hạ tộc nhân thậm chí còn hướng phủ gạ cụ đề nghị nghiêm trị xì xì nếu không phải là phủ gạ cụ đ é p một ít cấp tiến một chút chỉ sợ đã sớm đi tìm xì xì tốt đẹp xa hai người phiền phức bất quá so với ủ chị hạ xì xì muốn cưới một cái bình dân một cái k h á c tin tức hiển nhiên hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt đó chính là cỗ nổ ha ngai đệ tứ hồ ca u d ù mạ kỳ kỳ u mị dự định cưới nghị dạ làng x ư ơ n g mù thôn đệ tứ mị giục tờ du mị mê ây một chuyện này càng làm cho tên thôn nhóm manh động phố lớn ngõ nhỏ đều là nghị luận chuyện này quần chúng ăn dưa so với sỉ sỉ cái kia một trang hôn sự đến nói h ữ dù mạ kỳ kỳ ủ m ỉ cái này một có hôn sự hiển nhiên đạt được càng nhiều người c h ú c phúc cái gọi là môn đăng hộ đối cái gọi là nhân tính vào giờ khắc này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn mà ở hai cái này dư luận bom phía dưới còn có một chuyện thì là bị mọi người xem nhẹ chỉ có một bộ phận n ì dạ cổ nộ hạ có nghe thấy đó chính là cổ nộ hạ hồ sơ kho mất trộm tin tức cái này một cái tin tức chỉ ở một phần nhỏ người tầm đó lưu thông nhưng chuyện này đối với cổ nộ hạ ảnh hưởng thế nhưng là muốn xa xa lớn hơn trước hai chuyện sự tình bởi vì cỗ n ổ hạ hồ sơ kho bên trong cất giữ không chỉ riêng chỉ có các loại tình báo văn kiện còn có cỗ n ổ hạ chân tàng đủ kiểu đủ loại nhẫn thuật mà mất trộm nghiêm trọng nhất vừa vặn liền là nhẫn thuật kho hồ ca đại nhân mất trộm quyển trục danh sách đã thống kê ra tới mất đi quyển trục đều là phong ấn thuật một loại số lượng nhiều đến một nghìn một trăm bốn mươi quyển mất trộm thuật có hơn ba trăm cái đây là báo cáo m ờ i n g à i xem qua hồ ca trong văn phòng một cái thân mặc bạch đi thiếu nữ đem một cái quyển trục đặt ở nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ trên bản báo cáo tóc của thiếu nữ mất trật tự thân xác tiêu t ụ trên sống mũi treo lấy một bộ thật giấy mắt khí chất của cả người lộ ra tương đương văn ngược đây là khoa tình báo chụp nhìn phụ trách hồ sơ mất trộm điều tra công việc phong ấn thuật tất cả mất trộm quyền trục đều là phong ấn thuật sao nạp h cả giờ mỹ nạ tổ nghe đến báo cáo trong lòng nghĩ hoặc lên tiếng hỏi đồng thời hắn rỗi tay nắm lên trên mặt bàn quyền trục trải ra phiên d u y ệ t nhìn lấy từng cái mất trộm quyền trục danh sách mỹ nạ tổ thần sắc bắt đầu biến đến nghiêm túc vâng chúng ta so sánh qua tất cả quyền t r ụ mất trộm quyền t r ụ toàn bộ hoàn thành tập hợp mất đi đều là phong ấn thuật c h ủ loại khắc thuật một điểm này ta có thể có năng lực đột phá kỷ u m i cải tiến qua phòng ngự kết giới bí mật tiềm nhập cô nổ hạ l ạ g yên không một tiếng động đánh cắp phong ấn thuật tên trộm chẳng những muốn thực lực c ư ớ n g hãn còn muốn quen thuộc cô nổ hạ xì cả cụ đoạn thời gian này trong thôn có hay không xuất hiện mất tích n ì dạ mỹ nạ tổ gõ nhẹ bàn bàn nghiêng đầu hướng lấy bên cạnh xì cả cụ hỏi mất tích n ì dạ cổ nổ hạ có không ít nhưng hầu như đều là ra bên ngoài nhiệm vụ thời điểm mất tích ở xuất hiện ăn cắp quyển trục chuyện này sau đó chưa từng xảy ra ý của ngươi là là chúng ta cổ hạ nghi dạ làm đây không có khả năng phong ấn thuật loại này thuật quá mức có tính nhắm nếu như tên trộm chỉ là vì tăng cường thực lực của cá nhân hoàn toàn không cần trộm cắp phong ấn thuật cầm cái khác những cái k i a cấp a cấp b nhận thuật liền có thể hơn nữa hồ sơ kho trạm gác công khai trạm gác ngầm tối thiểu có mười sáu cái tàu thủy chuyến chạy thủ vệ có thể tiến vào chỗ nào trộm lấy quần trục, ở c ô n ô hạ cũng không có bao nhiêu người hẳn là không thể nào là người trong thôn làm nạ dạ xì ca cù lắc đầu phủ nhận mỹ nạ tổ ý nghĩ mà nghe được lời này mỹ nạ tổ cũng làm mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên nghĩ đến cái gì nói nhỏ tính nhắm bảo người nói không sai phong ấn thuật rất có tính nhắm bảo đối phương trộm cắp phong ấn vật hẳn là vì phong ấn vật gì đó lại hoặc là là nghĩ muốn giải phong vật gì đó ngươi nói có phải hay không là nạc mỹ cả giờ mỹ nạ tổ không có đem lời nói hết hắn tin tưởng dùng nạ dạ xỉ cả cụ chỉ số ở quý nhất định biết hắn đang nói cái gì u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ cùng ưu trí h ạ mã đạ dạ giao chiến sự t ì n h hầu như tất cả cổ nổ hạ cao tầng đều biết n u dù mạ kỷ ưu mỹ ở một trận chiến đấu kêu bên trong phong ấn ưu trí hà mã đạ dịn nghệ rằng mặc dù từ sau trận chiến ấy liền không có u trí hà mã đạ dạ tin tức nhưng là từ ủ rủ m à kỷ kỷ u mỹ lộ ra trong lời nói hai người biết ủ chỉ hạ mạ đạ dạ rất có khả năng cũng không có chết hiện tại cổ n ổ hạ lại phát sinh chuyện như vậy tất nhiên cùng cái kia biến mất ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thoát không khỏi liên quan người tới đi ngoài thôn kỷ u mỹ trạch viện hỏi thăm một thoáng bọn họ bên kia có phát hiện hay không cái gì thường gì kỷ u mỹ bên kia có hay không xuất hiện mất trộm tình huống mỹ nạ tổ đột nhiên đứng người lên ra lệnh hướng h ắ n báo c á o thiếu nữ kia gãi đầu một cái nàng không có phát giác có người rời khỏi bất quá nạ dạ xì cạ cũ lại là biết lúc này trong văn phòng đã thiếu mất một người c ũ n g liền ở nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ truyền đạt mệnh lệnh sau đó không lâu phòng làm việc cửa chính bị người đột nhiên đẩy ra một cái hộ vệ trong tay cầm lấy một cái quyển trục đi vào phòng làm việc vội vàng đi tới mỹ nạ tổ bên cạnh đem một cái quyển trục đặt ở mỹ nạ tổ bàn lên sau đó lại vội vàng rời khỏi mỹ nạ tổ nhìn lấy trên quyển trục mặt màu vàng một sợi dây đáy lòng đột nhiên nhảy một cái cô nội hạ vì phân chia nội dung tình báo tầm quan trọng đem tình báo chia làm ngũ đẳng cấp thấp nhất tình báo là vì cấp d dùng chính là màu xám một sợi dây ở phía trên thì là cấp c cấp B. cấp A cùng cấp s cấp 4 trong đó cấp c dùng lục dây thừng cấp b dùng lam dây thừng cấp A dùng dây đỏ cấp s thì là dùng vàng dây thừng mà tầm quan trọng của tình báo một khi đạt đến cấp s vậy liền có nghĩa là tình báo này ghi chép lấy khả năng ảnh hưởng toàn bộ làng lá là trọng đại tin tức tại niên đại hòa bình cấp s tình báo thường thường có nghĩa là chiến tranh mỹ nạ tổ nhanh chóng cầm lên quyển trục triển khai kiểm tra lên tới mà sắc mặt của hắn ở ngắn ngủi vài phút công phu thay đổi liên tục mỹ nạ tổ phát sinh cái gì một bên nạ dạ xì cạ cụ thấy mỹ nạ tổ thần sắc khẩn trương lên tiếng hỏi phát sinh đại sự rồi làng đá gặp phải không rõ địch nhân tập kích t h ô n bị hủy t dù chỉ cả ấu nổ kỳ chết trận nị dạ làng đá tư v ĩ năm đôi bị người cướp đi địch nhân là uchiha ma đa dạ hiện tại nị dạ làng đá đang tập kết bộ đội chuẩn bị hướng chúng ta cổ nổ hạ muốn lời giải thích、Mười.